chương hai trăm ba mươi chín tình cảm ấm lên chương hai trăm ba mươi chín tình cảm ấm lên kiểu nghe n g ư ờ i nói như vậy này lưu hải t r u n g hay là đi rồi cái này trương hạo nhiên trương phó phòng con đường thôi không thể nào này trương hạo nhiên ta biết ta thế nhưng chúng ta nhà máy hồng tình đại công thần cái nào có thể làm ra loại sự tình này lại một vị công nhân chen miệng nói hắn là không tin trương hạo nhiên là kiểu này lấy quyền nhũ tư người bởi vì ai cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua trương hạo nhiên một ít sự tích với lại có ít người còn gặp qua vị này trương phó phòng tại nhà máy cơ khí nông nghiệp xây hàng lúc cho dù ai thì không sẽ nghĩ như vậy ha ha ta lời còn chưa nói hết đâu cái này cái đại viện làm gì đều sẽ chiếu cố một chút nhân chi thường tìm mà bất quá chủ yếu nhất vẫn là lưu hải trung có bản lãnh của mình trong tay người ta ban đầu còn không phải đoán công cấp tám lúc dạy đồ đệ thì là một tay hảo thủ sau đó trong nhà máy ủy thác trách nhiệm liền để hắn đi phân xưởng đào tạo dạy đồ đệ kết quả thì sao người nào bị lưu hải trung dạy qua không nói người ta lưu láo sư dạy tốt người c h ứ r a thích n g ư ờ i nói tốt hơn lời nói nâng lấy hắn kia trong tay kỹ thuật lá chân giao à tận quản chính ngươi không chăm chú học lúc bị đánh nhưng mà đều phải đọc lấy người ta tốt m u ố người nói còn n phải là t r o nhà máy, lãnh đạo làm tốt. chúng ta hiện tại phân làm máy đạo tại tốt, ta x ở n công nhân đều có cơ hội đi tổng nhà máy học tập. Chốt vẫn đúng phần Trung đang đánh từ việc này bên trên, liền không còn có vô duyên vô cớ đánh từ nhà mình. n g g có cơ học chốt có học được việc có cớ vô vô hội thể thuật. Hải hải hải đều đi đó Về mấu Lưu sau biết sai tập, từ từ là là máy ư kỹ sửa, này lại là một f a n giải thích nói vậy cũng đúng này lưu hải trung quả thật không tệ tiểu phương a ngươi có thể tính tìm đúng nhà chồng vậy khẳng định ta tiểu phương tốt như vậy cô n ư ơ n g tìm đối tượng năng lực kém rồi ha ha ha ngươi nói đúng nói đúng u tiểu phương chúc mừng người a đồng thời trong nội tâm phi thường cao hứng lúc mới bắt đầu nhất nàng còn tưởng rằng nàng tương lai công công làm người không ra sao đâu bây giờ nghe nhân viên tạp vụ lời nói đại khái là đã hiểu tương lai công công lữ hải t r u n g một ít tính cách đặc điểm cũng biết đối phương trước kia một ít quá khứ bất quá nàng cảm thấy những thứ này đều không phải là chuyện rốt cuộc sự việc đều đi qua với lại buổi trưa hôm nay đã gặp mặt nàng có thể chắc chắn đối phương xác thực cùng nhân viên tạm vụ nói cùng trước kia hoàn toàn khác nhau quang thiên không ngờ rằng a người trước kia trôi qua có chút thảm nha đinh tiểu phương do ban đầu đau lòng chính mình đối tượng cuối cùng c h u y ể n thành có chút vừa bực mình vừa bực cười nàng tính toán đợi đến lúc ta n việc cùng lưu quang thiên thấy phía trên kỹ càng hỏi hỏi đối phương quá khứ tìm hiểu một chút đối với như trước kia là làm sao qua được mà lúc này trương hạo nhiên hát xì hát xì ha ha đây là ai tại nhắc tới ta ạ lẽ nào là xuất khí bức người độc giả hẳn là trương hạo nhiên suy tư hết về sau liền đi bận bịu sự t ì n h những ngày gần đây hắn là công tác cùng đời sống hai điểm tạo thành một đường thẳng chủ nhật nghỉ còn phải ở nhà chăm sóc nhà mình vợ nhưng mà hắn thích thú gần đây ở trong xưởng bận rộn như vậy là vì quốc gia phát triển làm ra cố gắng của mình tan tầm về nhà chăm sóc vợ là vì chờ đợi đời kế tiếp đến giữa hai bên ý nghĩa đều là không phải tầm thường thời gian rất mau tới đến buổi chiều lúc tan việc trương hạo nhiên đúng giờ tan việc hắn là một hiệu suất vô cùng cao người với lại có hiện đại tư tưởng của người ta công tác là công tác đời sống là sinh hoạt đương nhiên lúc cần thiết cũng thỉnh thoảng thêm tăng ca không thể t r á n h lẽ mà lưu quang thiên bên này đồng dạng là vừa đến lúc tan việc thì chỉnh lý xong tất cả tan tầm rời đi tiểu phương tiểu phương đến nhà máy điện gia dụng thông tin lưu quang thiên hào hứng hô hào cách đó không xa đang cùng một đám nhân viên tạp vụ đi ra sưởng cửa lớn đinh tiểu phương quang thiên ngươi tới rồi đinh tiểu phương vui vẻ nói xong u vị này chính là đồng chí lưu quang tiên h a không sai không sai nhìn thì dám chắc đồng chí lưu quang thiên chúng ta có thể nghe tiểu phương đã từng nói ngươi nhưng làm ngươi khen lặc một vị nữ công bạn cười ha hả nhà bán Liệu tỉ, nếu g đừng phương thùng từng chúng phương không Quang phương chúng ngươi nàng. à à, là hào i nói nữa, đinh tiểu lời Ôi ôi ôi, chúng ta tiểu phương、e、lệ rồi nói. tiên tiểu bối phải đái đỏ. đầu đâu, nữa thẹn nha n có có ta tỉa ta thể thể hảo trả một mặt tốt tốt tốt, tỉ tổ câu, bảo lệ sắc e là sau này nghe n g ư ơ i đối nàng không tốt chúng ta những người này nhất định sẽ giúp nhìn tiểu phương ra tay giáo hơn ngươi người này hung tợn nói xong có một loại là người nhà mẹ đẻ sức lực thì ta chắc chắn sẽ không bắt nạt tiểu phương ngài yên tâm các vị các ngươi cứ việc yên tâm l i u quang tiên cười ha ha đối với mọi người chắp tay tỏ vẻ đạo vậy là được tiểu phương vậy chúng ta về nhà trước ngươi cùng quang thiên chơi được l i ê u tỷ nói xong cái khác nhân viên tạp vụ thì sôi nổi cáo tử ai về nhà lấy đi quang thiên ngươi trước kia thực sự là chịu cha ngươi đánh tới a bá phụ ác như vậy sao thật là một cái loại người hung á c nha đinh tiểu phương nét mặt kinh ngạc nói ngay tại vừa nãy nàng đã đem hôm nay nhân viên tạp vụ cùng nàng nói qua về lưu hải chung sự việc nói cho đối tượng lưu quang thiên nghe đúng à ngươi là không biết à tiểu phương trước kia cha ta thì chỉ thích anh ta lưu quang tể gọi là một sùng đúng vậy mà ta cùng em ta chỉ cần có một chút chọc hắn mất hứng thậm chí chính là hắn bởi vì vì một số chuyện gì trong lòng mất hứng đều phải đánh ta cùng quang phúc dừng lại hay khi đó thời gian thật đúng là qua đau khổ a lưu quang thiên cảm khái vạn phần nói quá khứ chẳng qua mọi thứ đều đi qua cha ta hiện tại đối với ta cùng em ta rất tốt hôm nay cha ta không phải nói nha đến mai cái mua cho ta xe đạp cảm giác cũng giống như nằm mơ đúng lúc này lưu quang thiên còn nói thêm đồng thời bắt đầu cùng đối phương nói đến hơn một năm nay đến nay về cha hắn lưu hải trung biến hóa mà đinh tiểu phương thì chú ý tới lưu quang thiên trên mặt mắt trần có thể thấy ý cười vừa đau lòng lại cao hứng quang thiên mọi chuyện đều tốt đi lên với lại còn có ta đâu đinh tiểu phương an ủi l ố i phương ừ m ừ m có người thật tốt lưu quang thiên gật đầu vui vẻ nói xong hai người vừa đi vừa đi dạo lẫn nhau trò chuyện quá khứ trò chuyện hồi nhỏ riêng phần mình hồi ức có vui vẻ vui vẻ có đau khổ khó chịu đồng thời quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt tình cảm thì dần dần ấm lên có thể đoán trước đạt được tại tuần lễ này lưu quang thiên cùng đình tiểu phương rồi sẽ linh chứng kết hôn đi vào hôn nhân lưu quang thiên xe đạp mới chương hai trăm bốn mươi lưu quang thiên xe đạp mới quang thiên không sai biệt lắm phải trở về a đinh tiểu phương khẽ hé môi son giọng nói ôn nhu mà đối với lưu quang thiên nói nàng n g n g đầu nhìn bầu trời s á t trời đã không còn sớm giống như đang nhắc nhở bọn hắn là lúc kết thúc này mỹ hảo một ngày lưu quang thiên ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không bỏ nhưng vẫn gật đầu nhẹ dọn ngồi đáp được tia liền trở về đi tiểu phương xế chiều ngày mai tan tầm ta kỵ xe đạp mới tới đón ngươi trong âm thanh của hắn mang theo lòng tràn đầy trờ mong không rõ ràng là mong mọi cùng đinh tiểu phương gặp mặt hay là chờ mong ngày mai cha hắn lưu hải c h u n g cho hắn mua xe đạp mới lại tựa hồ đối với ngày mai gặp mặt cùng xe đạp mới cũng tràn đầy chờ mong đinh tiểu phương trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với lưu quang thiên thâm tình nàng nhẹ nhàng gật đầu ôn n u nói ừ m ừ n t ố t vậy ngày mai ngươi còn nhớ tới ô n ta giờ này khắc này trong lòng của nàng chỉ có lưu quang thiên một người mang theo đối với tương lai mỹ hảo tràn đầy ước mơ thời gian tại hai người ăn ý bên trong chạy xuôi làm lúc chia tay t i ề đến lưu quang thiên ôn n u đem đinh tiểu phương đưa lên xe công cộng hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhìn xe công cộng chậm rãi rời đi trong mắt tràn đầy quyền luyến rất nhanh lưu quang thiên đi trở về tứ hợp viện hồng tinh u quang thiên trở về rồi ngày hôm nay là đang đ g i đối tượng a diêm phụ quý cười h í p mắt cha hỏi trong mắt dường như để lộ ra là trưởng bối quan tâm cùng tò mò lưu quang thiên trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng hắn có chút ngượng ngùng hồi đáp đúng vậy a tam đại gia thanh âm bên trong còn mang theo một chút hạnh phúc thỏa mãn diêm phụ quý cười lấy vô vỗ lưu quang thiên bà vai chúc mừng nói quang thiên tam đại gia chúc mừng người a ngay người tam đại mụ nói ngươi cùng người yêu của ng vậy có phải hay không qua ít ngày nên lĩnh chứng kết hôn nha trong giọng nói của hắn tựa như là tràn đầy đối với chuyện này đối với người tuổi trẻ chúc phúc cùng chờ mong liệu quang thiên mỉm cười trong mắt lóe ra đối với tương lai ước mơ hắn nói ra cảm ơn ngài lặc tam đại gia ta việc này đ o á n chứng nhanh trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với đinh tiểu phương thâm tình cùng đối với tương lai cuộc sống vợ chồng chờ mong kia đến lúc đó có cần hay không nhà ta giải thành giải phóng giúp đỡ đón dâu đấy có việc trước giờ k í c á i âm thanh tam đại gia đem người cho ngươi sai sử đến diêm p h quý vui vẻ nói câu lưu quang thiên cũng không có nghe được đối phương tính toán chẳng qua cho dù hiểu rõ thì sao cũng được rốt cuộc dơ tay không đánh người đang cười tam đại gia diêm phụ quý nói nhiều như vậy lời hữu ích mặt ngoài còn nhường giải thành cùng giải phóng tới đón thân dù nói thế nào đây đều là lòng tốt để người tìm không ra khuyết điểm đương nhiên diêm phụ quý lòng tốt cùng tình cảm chân thực là có nhưng mà tính toán cũng là có rất đơn giản giúp đỡ đón dâu có thể thu ít đồ cái gì làm vì cha mẹ bọn hắn hai ông bà già tử năng lực đi theo ăn chút được rồi tam đại gia loại kia ta xác định rõ thời gian trước giờ cho ngại hòa giải thành giải phóng nói một tiếng lưu quang tiên cao hứng nói xong hai người nói chuyện phía một hồi lưu quang tiên liền cáo từ rời đi về đến chính mình nhà trở về quang tiên ăn cơm trước đi nhị đại mụ kêu gọi nhà mình con thứ hai ăn cơm tối quang tiên ngày hôm nay kiểu gì lưu hải trung hỏi đến nhà mình nhị tiểu tử cha cái gì kiểu gì a lưu quang tiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng ha ha cùng tiểu phương chỗ kiểu gì a đâu góc thế nào như thế không linh hoạt đâu lưu hải t r u n g giọng nạ báng nửa đ ù a nửa thật nói a a cha ngài nói là chuyện này a đó còn cần phải nói khẳng định trung đụng tức lắm hắc hắc lưu quang thiên khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên vẻ mặt đắc ý nói xong tốt tốt tốt chỗ tốt là được đến mai cái dậy sớm điểm ta và ngươi hồng y đi thẩm tử nói tốt buổi sáng ngày mai đi cung tiêu xã mua cho ngươi xe đạp lưu hải trung dàn dò được rồi cha lưu quang thiên trong nháy mắt tràn đầy phấn khởi toàn thân có lực đúng rồi cha ngài tấm kia tem xe đạp là cái gì bảng hiệu a lưu quang thiên tò mò hỏi đến phượng hoàng con công bài đôi t á g thức một trăm năm mươi viên một cỗ cái chủng loại kia kiểu gì lưu hải trung giải thích nói vậy khẳng định được đây còn phải nói cha kia xe đạp này tiền lưu quang tiên trầm dài nói hắn đột nhiên nhớ lại cha hắn nói chỉ là cho hắn mua xe đạp cũng không có nói có phải không xảy ra mua xe đạp tiền thế nào lo lắng ta không cho ngươi xuất tiền tiểu t ử ngươi cũng quá coi thường cha ngươi ta thì ta này mỗi tháng hơn một trăm đồng tiền tiền lương chỉ cần có tem xe đạp tùy tùy tiện tiện mua cỗ xe đạp lưu hải trung n ạ o tiểu nói mặt mũi tràn đầy đầy ý cha ta còn có thể xem thường n g à i kia làm sao có khả năng mà cha cảm ơn ngài lặc cuối cùng lưu quang tiên trịnh trọng nói hai cha con liếc nhau một cái tất cả tất cả đều không nói cha ta cũng nghĩ mua xe đạp lúc này mười lăm tuổi lưu quang phúc hào hứng nói xong trong mắt đều là đối với xe đạp khát vọng mua cái gì mua chờ người lớn cưới vợ ta thì mua cho ngươi lưu hải trung trả lời cha đây là ngài nói về sau được giữ lời nói lưu quang phúc nói tiếp trong nội tâm ban đầu muốn mua xe đạp ý nghĩ biến thành cưới vợ cùng mua xe đạp ừ mừng giữ lời nói thực sự là tiểu từng ố c nói xong lưu hải trung vô vô tiểu nhi từ bà vai một bên nhị đại mụ cùng lưu quang thiên sôi nổi phá lên cười đúng rồi cha ba cái này cũng sắp kết hôn rồi muốn hay không đi xin nhà ở a phân phối đến sao lưu quang tiên tiếp lấy dò hỏi nhà ở cái này khó nói không sao người trước sớm đi đánh xin chờ xem xem xét nhà lúc nào năng lực phân phối tiếp theo lưu hải trung trả lời được nghe ngài lưu quang tiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc vừa dạng sáng ngày thứ hai lưu quang tiên thật sớm thì tỉnh rồi còn đem cha mình cho đánh thức cha cái kia rời giường đến vụ mẫu căn phòng lưu quang thiên đối với phụ thân lưu hải trung lớn tiếng la lên lúc này nhị đại mụ đã sớm tại làm điểm tâm đều nhanh đã làm tốt hô cái gì hô muốn chết à? lưu hải trung trực tiếp bị đánh thức thẳng đứng bắn ra rời giường và phản ứng lại đối với lưu quang thiên m ằ n g câu cha hôm nay hai nhà chúng ta phải đi mua xe đạp lưu quang thiên làm sơ giải thích ôi đúng đúng đúng mua xe đạp mẹ ngươi làm tốt cơm chưa làm tốt á lưu hải trung cùng lưu quang thiên một hỏi một đáp và đến qua điểm tâm về sau hai người đem trần hồng y kêu lên về sau cùng đi cung tiêu xã giao đạo khẩu tới làm gì người bán hàng m ặ t không thay đổi nói xong cái thời đại này người bán hàng là bắt s á t với lại lại bởi vì kinh tế có kế hoạch vật tư khan hiếm người bán hàng thân phận càng là hơn châu ghê gớm ngẩng đầu liền có thể trông thấy không e rằng cho nên đầu đá khách hàng bảng hiệu thấy rõ ràng là không e rằng cho nên nếu là có nguyên nhân có thể đánh khách hàng quả thực khó có thể tưởng tượng lan tỉ đây là viện ta trong hàng xóm đến mua xe đạp t r ầ n hồng y ở một bên giải thích hồng y n g h ĩ nguyên lai、like、là người trong sân hàng xóm a được kèm xe đạp cho ta nhìn xem ta cho ngươi hảo hảo chọn một chiếc trong n h y mắt vị này họ lan người bán hàng thái độ thích nhau không ít và Lưu u Hải t r xe, xe. xe đạp ư a l ê tới tay lưu quang thiên vây quanh chuyện vài vòng trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút cuối cùng vẫn là cha hắn lưu hải trung không kiên nhẫn được nữa mới ngưng lần này động tác cha đi tôi sau đó lưu quang thiên cưới lấy chính mình xe đạp mới chở lưu hải trung đi làm chương 241, lưu quang thiên chuẩn bị cầu hôn chương 241, lưu quang thiên chuẩn bị cầu hôn u lão lưu đây là mua xe đạp a chờ đến nhà máy gang thép hồng tinh trùng hợp gặp lưu hải trung nhân viên tạp vụ nhân viên tạp vụ c ắ t kiến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bước nhanh lại gần lưu hải trung con mắt nhìn chằm chằm trước kia mới tinh xe đạp ánh mắt bên trong để lộ ra một k i a hâm mộ l ã o cát đây không phải nhà ta nhị tiểu tử kết thân thành nhà xem chừng qua không được bao lâu liền phải kết hôn dứt khoát cho tiểu tử t h ú này cứ vậy mà làm cỗ xe đạp xem như kết hôn lễ vật lưu hải trung cười ha hả nói xong thanh â m bên trong khó nén tâm tình vui sướng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ xe đạp không xe phản phất đang hướng lao cắt lộ ra được sự kiêu ngạo của mình tiếp theo hắn đem lưu quang thiên kéo đến bên cạnh hướng lao cắt giới thiệu nhi tử kết thân thành không sai biệt lắm được kết hôn là cho hắn tăng mặt mũi mà bây giờ hắn cho lưu quang thiên mua cỗ xe đạp đây là hắn chính mình cho chính mình tăng thể diện rốt cuộc nhà ai phụ mẫu bỏ được cho hải t ử nhà mình mua xe đạp đây cũng không phải là hậu thế trong nhà thì một hoặc là hai đứa bé nhà ai cái nào hộ không được bốn năm cái năm sáu đứa bé ăn xuyên dùng cơ bản cũng rất cân bằng đối lãi chủ yếu là hiện ở niên đại này đều là cùng ngôi đến đây lưu quang thiên lễ phép hướng các kiến v ấ n an trên mặt ý cười mười phần nụ cười của hắn bên trong vừa có đối với tương lai cuộc sống hôn nhân trờ mong cũng có đối với phụ thân phần này trầm trọng món quà cảm kích giờ phút này hắn đứng dáng người t h ẳ n g tắp giống như đã trở thành một chân chính nam từ hắn có thể a không sai không sai các kiến cười lấy khích lệ lưu quang thiên trên mặt của hắn thì tràn đầy chân thành chúc phúc trong mắt hắn lưu quang thiên là một sắp thành gia nam nhân đây là nhân sinh một cái trọng yếu giai đoạn hắn cho rằng này phía sau là lưu hải trung nhiều năm vất vả cần cù nỗ lực cùng đối với nhi tử kỳ vọng n à y đơn giản đối thoại lại ẩn chứa phong phú tình cảm trong mắt người ngoài nam nhân thành g i a lập nghiệp thì là một loại thành công thì là không tệ n à y nhìn như thái quá kỳ thực bất đắc dĩ lại lại cực kỳ hiện thực trong sinh hoạt mọi người thường thường vì thành g i a lập nghiệp đến bình phán một người nam nhân giá trị mà không để ý đến những phương diện khác nhưng mà chính là những thứ này bình thường mà chân thực trong nháy mắt tạo thành sinh hoạt toàn bộ ba người nói chuyện phía một hồi lưu quang thiên cáo từ rời đi lưu hải trung thì là cùng các kiến vừa đi làm đi chờ đến nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng t ì n h lưu quang thiên xe đạp mới lại tạo thành một phen nho nhỏ hành động bình thường chỗ không t ệ nhân viên tạp vụ cũng sôi nổi ồn ào nói nhường lưu quang thiên mời khách đương nhiên đây là trò đùa lời nói cuối cùng lưu quang thiên đem đã sớm lấy lòng thuốc lá cho mỗi người tản một cái lúc này thời gian dần trôi qua l ă n g xuống nhưng mà trẻ tuổi bọn tiểu tử cũng tại ở sâu trong nội tâm hâm mộ lưu quang thiên ha <cười> ha <cười> lưu quang thiên cha h ắ n đối với hắn thật là tốt ta cái này lại ra phiếu lại xuất tiền thực sự là cha rồi ta nếu không ta thì đi về hỏi hỏi ta cha lúc nào cho ta cả cỗ xe đạp cho dù là hai tay cũng thành a một tuổi trẻ tiểu tử trong nghĩ thầm không được không được ta đây phải trở về kích thích một chút nhà ta lao gia tử nhà ta trừ ra ba người t ỷ t ỷ chỉ một mình ta nhi tử cha ta này không được cho ta cả c ố xe đạp một vị khắc nhân viên tạp vụ hâm mộ hết lưu quang thiên thầm nghĩ tự nhiên có ít người có tâm tư đố kỵ chẳng qua đại đa số là đang hâm mộ nhìn lưu quang thiên có vị tốt cha tạ cảm cảm ơn các vị ha ha ha lưu quang thiên khỏe miệng ý cười đây á cờ cũng khó khăn ép thời gian rất mau tới đến buổi triệu tan tầm lưu quang thiên thật sớm cơi lên xe đạp tìm tiểu phương đi tiểu phương tiểu phương lưu quang tiên đối người trong đám đinh tiểu phương vẫy tay hô hào ha ha lưu quang tiên có thể à hôm qua cái qua tới vẫn là đi đường tới ngày hôm nay thì cưới lên xe đạp hoặc hay là chết mới đinh tiểu phương nhân viên tạp vụ nét mặt kinh ngạc nói ôi đây không phải ta cùng tiểu phương chỗ thượng đối tượng nhà cha ta trực tiếp cho ta cứ vậy mà làm cỗ xe đạp lưu quang tiên thoải mái nói không có có ngại quá chỉ có tràn đầy k h o i khoang vậy ngươi cha đối với ngươi thật là tốt ta tiểu phương ta đã nói rồi ngươi tương lai công công người không tệ nhìn thấy đi hai ngươi này còn chưa có kết hôn mà thì sớm chuẩn bị một món hàng lớn không sai không sai nếu không phải tỷ đã lập gia đình tự xung nhìn điều kiện này tỷ thì, thì vui lòng cả tiểu phương a t ỷ khuyên ngươi n h a này gặp được thì sớm chút gà đi với lại ta nhìn đồng chí lưu quang thiên đối với ngươi là chân tâm thật ý đây này vị này nữ công bạn t r e o g ẹ o đinh tiểu phương tỷ ngài nói gì thế đinh tiểu phương thẹn thùng nói sắc mặt dần dần biến màu đỏ bừng được rồi ta sẽ không quấy dày các ngươi thật tốt chơi đi thôi nói xong vị này nữ đồng chí rời đi quang thiên chúng ta bây giờ đi đâu a đinh tiểu phương nghi ngờ hỏi đi trước phòng quản lý xe giao đạo khẩu ta xe đạp dấu chạm nổi còn chưa đánh sau đó ta mang ngươi h ả o h ả o đi dạo đi dạo hôm nay có xe đạp đừng đề cập bao nhiêu thuận tiện và không sai biệt lắm thời điểm ta cho ngươi thêm về nhà lưu quang thiên nói xong kế hoạch của chính mình được ta nghe ngươi đinh tiểu phương nói xong ngồi lên chỗ ngồi phía sau ôm chặt đối phương tiếp đó lưu quang thiên đầu tiên là đi đem xe đạp giấu chạm nổi cho đánh tốt sau đó mang theo đinh tiểu phương bốn phía đi dạo cũng không có nói dừng lại đến một nơi nào đó đi chơi chủ đánh một h ó g mát k ỵ đến đâu chính là đâu và đi dạo không sai biệt lắm thời điểm lưu quang thiên cưới lấy xe đạp đem đối tượng đưa đến trụ sở cách đó không xa quang thiên mai kia ngươi tới nhà của ta cầu hôn đi đinh tiểu phương nhỏ giọng nói xong cái gì tiểu phương lưu quang thiên không xác định trả lời một câu ngươi không nghe thấy vậy quên đi đinh tiểu phương mới vừa rồi là lấy dũng khí nói hiện tại lại có chút ngượng ngùng ba mẹ nàng hai ngày này luôn luôn tại thương lượng với nàng việc này đương nhiên hai ông bà già sớm sẽ đồng ý hai hải từ sự việc chủ yếu là xác định cầu hôn cùng kết hôn thời gian cuối cùng tại đinh phụ đinh mẫu quyết định dưới dự định tốt mau chóng kết hôn đi chủ đánh một n h a n chữ tính là thời đại này đặc giờ rồi ta nghe thấy được ân ta chờ ngươi đinh tiểu phương nói xong liền mấy bước vừa quay đầu lại về nhà và đinh tiểu phương thân ảnh biến mất về sau lưu quang thiên mới cơi lấy xe đạp rời đi cũng không lâu lắm lưu quang thiên về tới tứ hợp viện thường tinh ái chà chà quang thiên a cha ngươi đây là mua cho ngươi xẻ đạp a hay là mới tinh vượng hoàng hai mươi tám đại cống đâu diêm phụ quý thật xa đã nhìn thấy lưu quang tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chờ đối phương đến gần về sau hắn vội vàng tiến lên nói lưu quang tiên tâm trạng đặc biệt thư sướng vui vẻ ra mặt trả lời đúng vậy à t a m đại gia cha ta mua cho ta đâu diêm phụ quý bùi mùi mai thôi hâm mộ nói lão lưu đối với người thật là tốt lặc trong lòng của hắn â m thầm cân nhắc nếu chính mình có thể không nỡ tiêu số tiền này cho nhi tử mua xe đạp về phần kem xe đạp kia không cần phải nói khẳng định hội cầm lấy đi đổi kem lương thực đây chính là tương đối chính quy trao đổi phương thức nhưng nếu trong â m thầm vậy liền đổi điểm lương thực cùng tiền cái gì vậy thì thật là vui thật đúng a cha ta vậy khẳng định được lưu quang thiên đắc y đi theo ứng tiếu nói lúc này hắn lòng tràn đầy hoan hỉ làm sao có khả năng không nói mình cha ruột tốt đâu tiên là tuyệt đối không thể nào chân mua xe đạp quang thiên nhường tam đại mụ xem thật kỹ một chút xe đạp vợ của diêm phụ quý cười ha hả đi lên trước vây quanh xe đạp chuyển vài vòng ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng hâm mộ hoàn toàn quên đi trước đó vài ngày hắn đối với lưu quang thiên nói những kia chua lưu lưu bởi vì mùa hạ khí trời nóng bức lúc này trong sân tất cả mọi người tại phòng bên ngoài hóng mắt đâu ăn cơm ăn cơm nói chuyện trời đất nói chuyện、thiếm. mà tam đại mụ bên này âm thanh hơi lớn một chút liền bị trung viện người cho nghe hoặc xe đạp quang thiên có thể a này không rên một tiếng mua chiếc xe đạp phượng hoàng hay là chiếc mới hà vũ trụ lớn giọng nói không lâu lắm trong sân giường như tất cả mọi người vây đến tiền viện quang thiên ngươi đây là ở đâu mua xe đạp a nhất đại gia dịch trung hải tò mò hỏi đến ngược lại cũng không có vô cùng kinh ngạc rốt cuộc trong viện xe đạp cũng có mấy chiếc ngay tại hồng ý d ì thẩm tử đi làm cung tiêu xã mua nhà thế nào nhất đại gia lưu quang thiên nghi ngờ giải thích không sao không sao chính là hỏi một chút đúng ngươi này tem xe đạp ở đâu ra a dịch trung hải hỏi thăm một chút phiếu nơi phát ra vì hiện tại là phiếu thời đại tem xe đạp tương đối mà nói rất hiếm thấy lưu quang thiên thế mà còn năng lực có tem xe đạp ngược lại là kỳ quái đương nhiên dịch trung hải là nhìn qua tem xe đạp rốt cuộc nói thế nào hắn đều là trong nhà máy thợ m ộ i cấp tám cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy với lại hắn trước kia còn được đến qua một tấm phiếu đâu nhưng mà cảm giác phải tự hành xe không phải nhu yếu phẩm liền không có lựa chọn mua lại vẽ xe cho đổi một chút cái khác phiếu cha ta rồi còn có thể là của ai、à? ngài cảm thấy ta có thể có phiếu sao lưu quang thiên lún nhún vai sao cũng được nói nếu khỏe miệng ý cười năng lực để ép điểm thì tốt hơn quả nhiên là như vậy dịch trung hải trong nghĩ thầm hắn thì đoán được là loại tình huống này nếu không lưu quang thiên một hai mươi chi tiêu hàng năm đầu tiểu tử ở đâu ra vé xe ha ha kia ai biết được lỡ như ngươi tại bên trong nhà máy làm tốt trong nhà máy lãnh đạo không đoạt giải lệ ngươi một tấm kem xe đạp a dịch trung hải cười lấy trò đùa l ờ i nói trêu g ẹ o đối phương hoặc nhất đại gia ngài cho là ta là tiểu nhân a còn nhường trong nhà máy ban thưởng một tấm kem xe đạp ta nếu là có lợi hại như thế cha ta không được trước cửa nhà phong cái một vạn vang lên tháo đốt lưu quang tiên nói xong cười ha ha hồng y vỉa sao không nghe ngươi nói quang tiên mua xe đạp ngươi này miệng chân chặt chẽ a mà bên này trong sân cái khác lao đàn bà dài dòng thì thầm hỏi đến trần hồng y vỉa n à y có cái gì nói dù sao các ngươi sớm muộn phải b i ế t n h a n à y trong miệng người khác nói không bằng chính mình thấy tận mắt tới thực tế chút ít trần hồng y vỉa hồi đáp nàng là không nghĩ tới cùng trong sân người nói những thứ này việc này có cái gì có thể nói xen vào việc của người khác ngươi nói cũng đúng mọi người cũng không có phản bắt nàng thì ở trong viện người sôi nổi chúc mừng nhìn lưu quang tiên cùng với thổi phồng nhìn lưu hại chúc diêm phụ quý không đúng lúc mở miệng quang thiên a này mua xe đạp chính là việc đại sự không phải mời ta đoàn người uống rượu diêm phụ quý tính toán tâm lại nổi lên tất cả mọi người hiểu rõ tam đại gia tại tính toán nhưng vẫn như cũ có số ít người nhìn qua lưu quang thiên chuẩn bị nghe hắn nói thế nào hoặc mua cỗ xe đạp liền mời đoàn người uống rượu nay còn phải trong sân nhiều người như vậy từng nhà tới một người tiêu xài hết bao nhiêu tiền lao diêm a ngươi là trong sân tam đại gia lại là quang thiên trưởng bối nếu không ngươi xin thương xót cho nhà ta quang thiên g i n chút tiền chúng ta lão lưu gia cũng tốt mời trong sân người ăn ngon uống tốt nay hai m ba năm đã trải qua theo phó chủ nhiệm phân xưởng đào tạo đến bây giờ phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng luyện luyện có nhiều thứ hắn là thấy rõ môi trường rèn luyện người nhà hắn sao có thể không biết diêm phụ quý là tại tính toán người đâu chỉ là là trong sân hàng xóm người nào không biết ai vậy thì không cần thiết đi chết đắc tội với người không phải đại sự gì dĩ hòa vi quý làm chủ được rồi cha ta nghe ngài lưu quang tiên gật đầu đồng ý mọi người thấy thế cũng không nói thêm cái gì mà diêm phụ quý thì không nhiều lời cái gì vẹn vẹn là trên mặt như có như không vẽ thiết v ố i trong sân mọi người trò chuyện một hồi lâu mới lục t ụ c tản chương hạo nhiên thì là toàn bộ hành trình cầm cố cái tiểu trong suốt chỉ lo ăn dưa cha ta hôm nay tiễn tiểu phương khi về nhà nàng để cho ta hai ngày này đi nhà nàng cầu hôn Ta mai cùng chiều nàng nói, ngày xế lưu i đi. tới ề về n nhà, Vừa l quang thiên cho ủ động c h hắn c h ụ mẫu nói g b cảm tạng h hình. lưu ra bầu không khí dần dần càng khá hơn người một nhà thật vui vẻ thảo luận lưu quang thiên tới cửa cầu hôn cùng với và đính hôn xong rồi chuyện kết hôn và ăn cơm tối xong chậm rãi đêm dần dần khuya trong sân người đều ngủ rồi vừa dạng sáng ngày thứ hai lưu quang thiên tinh thần mười phần rời giường rửa mặt ăn cơm sức sống bắn ra bốn phía cơi lấy xe đạp đi trong nhà máy đi làm lao lưu quang thiên ngày hôm nay sớm như vậy à? trên đường trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con đụng phải lưu quang thiên cùng lưu hải trung hai cha con vệ quốc tiểu nhiên hai ngươi là không biết à, này vừa sáng sớm tiểu tử túi này lên chân sớm a không phải liền là buổi chiều tan việc đi đối tượng nhà cầu hơn mà nhìn hắn kích động dáng vẻ chân không có tiền đồ nào giống ta lưu hải trung nhi tử a lưu hải trung nạo báng nhà mình nhi tử trên mặt ý cười mượi phần a a như vậy à, vậy khẳng định là kích động a nam nhân kia đến cưới vợ vấn đề này thượng không hưng phấn nha trương vệ quốc trả lời bốn người một bên trò chuyện đi một bên nhà máy gang thép hồng tinh chờ đến về sau lưu quang thiên một mình cưới lấy xe đạp đi nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh đi làm hôm nay ngày này tại lưu quang thiên tâm lý cảm giác đặc biệt dài dằn g d ặ c hắn dòng d á n một thiên đều đang nghĩ nhìn thượng tiểu phương nhà cầu hôn chuyện nghị cầu hôn xong đính hôn sau chuyện kết hôn cuối cùng đã tới giờ tan việc lưu quang thiên đúng giờ tan tầm không mang theo một chút do dự về đến nhà lấy được tới cửa cầu hôn thứ gì đó hai cha con thẳng đến đinh ra mà đi n g à i hai vị là đinh tiểu phương chỗ ở trong t ứ hợp viện một vị hàng xóm hỏi đến lưu hải t r u n g lưu quang thiên hai cha con bác gái n g à i tốt ta là đinh tiểu phương đối tượng hôm nay thượng nhà nàng cầu hôn đến bên cạnh vị này là cha ta lưu quang thiên cho vị này bác gái giải thích hoặc ngươi chính là tiểu phương đối tượng a tới tới tới ta lĩnh phụ tử các ngươi hai quá khứ ngày hôm nay sáng sớm liền nghe tiểu phương mẹ của nàng nói ngươi hội tới nhà tới cửa cầu hôn không sai không sai nhìn lại cao lại tráng dám chắc vị này bác gái tán dương nhìn lưu quang thiên lưu hải trung ở một bên nghe đối phương tán dương nhìn nhà mình nhị t i ể u tử cười toe toét cái miệng cười hì hì lao đinh đại nhi nhà ngươi con rể tới cửa cầu hôn đến mau ra đây tiếp khách người á bác gái lớn tiếng đối với đinh gia trong phòng hô đến rồi đến rồi chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một câu âm thanh không bao lâu liền nhìn thấy một nam một nữ đi ra hai người này chính là đinh t i ể u phương phụ mẫu đinh đại cường cùng nô đại nhi chương hai trăm bốn mươi ba lưu gia về vui chương hai trăm bốn mươi ba lưu gia về vui lao đinh a người tương lai con rể ta cho ngươi chủ nhà trông đến ta đi về trước bác gái mặt mỉm cười giọng nói thân thiết nói sau đó chuẩn bị cáo tử rời khỏi cảm ơn a tậu tử đinh đại cường vẻ mặt tươi cười nhiệt tình đáp lại nói khỏi phải k h á c h khí bác gái cười lấy k h o á t khoác tay nhưng sau quay người rời đi tới tới tới trong phòng ngồi nô đại ni ở một bên nhiệt tình kêu gọi tương lai ông thông ra cùng tương lai con rể trong mắt tràn đầy chờ mong cùng vui sướng mấy người tại trong phòng trò chuyện hồi lâu trong đó tràn đầy tiếng cười cười nói nói cuối cùng lưu quang thiên cùng đinh tiểu phương hôn sự tại vui sướng bầu không khí bên trong bị xác đ ị n ra hai nhà người trải qua hữu hảo hiệp thương Lưu u Hải t r nhưng g lấy ra k ố i i t n với trên hai hải tử kết hôn thời gian đâu lưu hải trung hỏi đến đối phương trong giọng nói của hắn mang theo một tia chờ mong cùng xem trọng đây là đ a n g trưng cầu đối phương ý kiến vì nhà gái phụ mẫu làm chủ hy vọng có thể lựa chọn một hai bên cũng thỏa mãn lương thần c ấ p nhật thì cái này chủ nhật đi r e n sắc khi còn nóng nhanh chóng kết thúc chiến đấu tốt đinh đại cường sảng khoái hồi đáp trong âm thanh của hắn để lộ ra đối với bọn nhỏ chúc phúc cùng đối với tương lai chờ mong hắn hy vọng bọn nhỏ có thể sớm ngày đi vào hỗn trường mở ra hạnh phúc đời sống với lại vừa vặn chủ nhật không đi làm cùng ngày đ á n dâu cùng ngày linh chứng cái gì thì không chậm trễ đúng lúc này lại giải thích nói tại đinh phụ cùng lưu hải chung cặp vợ chồng nói chuyện p h lúc nô đại ni thật sớm đi xào da ăn cơm lạc thân ra ăn cơm đi quang thiên người thì ăn cơm nô đại ni vẻ mặt cao hứng kêu gọi hai người lưu hải trung còn dự định từ chối nhã nhặn chẳng qua bị đối phương cản lại chờ ở đinh tiểu phương nhà ăn cơm tối xong lưu quang thiên chở l ã o cha lưu hải trung về tới tứ hợp viện vừa về tới nhà hai cha con liền cùng trong nhà người nói rõ tình huống cụ thể nhị đại mụ cũng biết con thứ hai tuần này chủ nhật thì kết hôn hết sức cao hứng quang thiên sau khi lớn lên thì chủ nhật ngày mai còn nhớ đi trong nhà máy mở thư giới thiệu còn có nhà phân phối lúc cũng đi đánh cái xin hiểu rõ không lưu hải trung dặn dò nhà mình nhị tiểu tử cha ta biết rồi ngài yên tâm l ư u quang thiên đồng ý mà nhà trương hạo nhiên trương hạo nhiên chính bồi tiếp vợ lý thư hiểu đấy tiểu nhiên ngươi lần này muốn sinh cái khuê nữ còn là nghĩ muốn sinh con trai a ta muốn con trai lý thư hiểu tò mò hỏi nhà mình nam nhân ngươi nghĩ sinh cái đại tiểu tử béo vậy ta liền muốn con trai thôi thư hiểu đừng lo lắng bất kể nam hải nữ hải ta cũng thích trương hạo nhiên an ủi nhà mình vợ trải qua một phen trên tâm lý an ủi lý thư hiểu thật sớm ngủ rồi sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên dậy rất sớm đem điểm tâm làm tốt về sau Chính mình trong ư thư hiểu ăn điểm tâm. Thư ớ c có việc c bắt tự đút tâm. ta thì đầu đó, điểm Sau hiểu hiểu, ăn. ăn mình làm, h lý đi láo hoặc là hoặc ra tử t ư ơ đại kích cái âm thanh. Hạo Nhiên mụ âm kích thanh. Hảo Trương tốt sau căn dặn tốt về lúc i đi、làm. Thời gian phi tốc vật chuyển, rất nhanh, liền đi tới ề n chuyển, nhanh, nhật ngày này. Trong làm. l tốc vật rất chủ đó lưu quang thiên ở trong xưởng làm xong kết hôn thư giới thiệu đồng thời đánh nhà ở phân phối xin việc này được chậm giãi chờ xuất phát lưu quang thiên khí phách p h â n chân nói một ngựa đi đầu đón dâu đội xe những người khác cũng theo ở phía sau tiểu phương ta tiếp ngươi đã đến bá phụ bá mẫu ngài hai vị tốt lưu quang thiên lễ phép nói xong ha ha tiểu tử ngươi sai lầm a suy nghĩ thật kỹ hiện tại cái kia hô chúng ta cặp vợ chồng cái gì đinh Mậu hứng thú mười phần nói xong cha mẹ cha mẹ n g à i hai vị tốt lưu quang thiên lập tức phản ứng nói tốt tốt tốt đinh đại cường thoải mái cười to liên tục nói ba cái tốt chữ mà ngô lào gia tử là nhà mẹ đẻ bên này người cũng tốt tốt dặn dò một phen tân hôn vợ chồng trẻ nhường hai người bọn họ hào hào sống qua ngày đã trải qua một phen tam quan chính xác thực tập t ụ cuối cùng lưu quang thiên thành công đem đinh tiểu phương tiếp lên xe khởi hành về nhà cha mẹ vậy ta cùng tiểu phương đi trước qua mấy ngày quay về nhìn xem nhị lão ngài lưu quang thiên trịnh trọng nói xong ư mừng đi thôi đi thôi hảo hảo sống qua ngày đinh phụ g i à n dò cũng đưa lên lời chúc phúc của mình tại đinh gia cùng đinh g i a một đám hàng xóm tiếng chúc mừng bên trong lưu quang thiên đón dâu đội xe rời đi tân n ư ơ n g tử đến rồi tân n ư ơ n g tử đến rồi số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh bên này một đám trẻ con vây quanh tân n ư ơ n g tử ồn ào có vẻ đặc biệt náo nhiệt chương hai trăm bốn mươi bốn kết hôn nhạc định quang thiên tiểu phương chúc mừng a chỉ là có chút đáng tiếc hắn nhìn đinh tiểu phương cô nương này cũng rất không tệ làm lúc lý lao ra từ sau không cho hắn nhà nhị tiểu từ diêm giải phóng giới thiệu đâu trong ngôi vẫn không có cách giải quang tiên chúc mừng chúc mừng a quang tiên ca chúc mừng ngọc cảm ơn tam đại gia cảm ơn nhất đại gia tạ tạo vệ quốc thúc đúng lúc này lưu quang thiên đinh tiểu phương lẫn nhau túi đầu lại cho trong sân hàng xóm phân phát kẹo hỉ từng nhà hai viên kẹo đã đầy đủ xa xỉ đây là lưu hải chung chuẩn bị chủ đánh một không thể ngã phần tử vứt đi mặt mũi tới tới tới các vị quê nhà hàng xóm tới nhà ăn mì rồi vệ quốc hồng y điể đến ăn mì nhất đại gia nhất đại mụ ăn mì nhị đại mụ kêu gọi mọi người ăn mì đồng dạng có thể nhà khác nhi tử kết hôn mời trong sân người ăn mì là từng nhà một bát lưu hải trung không giống nhau hắn trực tiếp từng nhà hai bát phân ra cũng coi như một cỗ đại rất tức giận cảm ơn nhị đại gia còn phải là ngài a đại khí h ứ a đại m mộ ậ ở một bên nâng lấy lưu hải trung chỉ đem lưu mập khen trực nhà ga ha ha nhị đại gia nhà chính là không giống nhau lại phát kẹo hỉ điểm mì đều là mỗi nhà hai bát ở đâu tượng tam đại gia nhà kẹo hỉ không có t h i người cái hạt lao c đã sớm chết trượng phu láo quả phụ tam đại mụ không quen nhìn đối phương trực tiếp mở phun hái chà chà làm còn không cho người nói các người lão diêm nhà chính là bụng xịn bản tinh tinh nhi tử kết hôn dùng mì còn kéo c ố n g họng chân biết sinh hoạt lặc giả trương thị nghe thấy tam đại mụ nói nàng lão q u ả phụ điểm nộ khí kéo căng cực lực hồi nói móc đạo chỉ thấy cảnh tượng càng ngày càng nghiêm trọng sắp đánh nhau mẹ chớ ồn n ào ngày hôm nay quang thiên cưới vợ đâu chớ chọc người ngại giả đông húc lôi kéo mẹ ruột của mình ôn tồn nói tam đại gia tam đại mụ ta thay ta mẹ cho các ngài nói lời xin lỗi ngại quá rồi giả đông húc đầu tiên là cho diêm phụ quý hai ông bà già xin lỗi đông húc không sao về sau để mụ ngươi chú ý một chút đừng nói lung tung là được tam đại gia diêm phụ quý hiểu rõ hôm nay n à y gì với lại việc này xuống chút n ư ỡ n áo mất mặt hay là hắn lao diêm nhà ta t đúng n ó lúc u này giả đông húc liên tục cho lưu ra mấy người nói xin lỗi không sao không sao cũng trong sân hàng xóm an mỹ còn có thể ở mỹ lên có cái gì thật ồn ào lưu hải chung mặt ngoài trong miệng trách tội nhìn đối phương nội tâm kỳ thực không phải ai cũng biết giả trương thị nói rất đúng sự thực chẳng qua việc này lại không thể chủ động đi điểm ra tới cũng là người quen nhiều năm như vậy hàng x ó g cũ người nào không biết ai đây cái tiết cho mặt mũi vẫn là phải cho cuối cùng giả đông húc cho lưu quang thiên cặp vợ chồng lại nói hỉ về sau lôi kéo mẫu thân giả trương thị trở về phòng đông húc ngươi làm gì ngăn đó ta ta lại không có nói sai vừa về tới nhà giả trương thị buồn bực hỏi đến con trai mình mẹ của ta a ngươi là không có nói sai nhưng mà ngươi này phía sau nhai người cái lưỡi có thể hay không chú ý một chút ta còn để người cho nghe qua lại nói này diêm ra sự nhốt ngươi chuyện gì a người ta nghĩ kiểu gì kiểu gì thôi ta không phải nói sớm nha q u ả n tốt chuyện của nhà mình là được rồi với lại ngươi cũng không nhìn nhìn ngày hôm nay ngày gì ngươi cái này cùng tam đại mụ ở mỹ lên không sợ nhị đại gia nhị đại mụ đối với ngươi làm ăn thời à. t ố t ngươi ngoài miệng là thống q u á i rồi hiện tại đắc tội với người ta còn phải cho người nói xin lỗi tới đây già đông húc bất đắc dĩ cho mẫu thân nói một trận mẹ hắn người này bình thường nhìn rất thông minh lanh lợi thì là trừ t r ừ n g ra gặp người cũng yêu nói móc hai câu đặc biệt đối với diêm phụ quý toàn ra tức mẹ hiểu rõ đây không phải nhìn xem nhị đại gia nhà chuẩn bị thứ gì đó không sai không cẩn thận thì cùng tam đại gia nhà so sánh một chút nha giả trương thị con vịt chết giả mồm chính là không thừa nhận toàn bộ sai lầm hát dữ được tôi mẹ về sau nói chuyện chú ý một chút gây gỗ với người trong lòng mình năng lực dễ chịu giả đông húc g i ặ n dò đông húc ngươi khoan h ã y nói này cãi nhau nếu n h a u n h a u thắng trong nội tâm vẫn đúng là thật thoải mái giả trương thị nói xong giả đông húc sắc mặt kinh ngạc rất bất đắc dĩ sau đó lại là một phen tâm lý giáo dục lúc này mới mặt ngoài đem mẫu thân giả trương thị cho thuyết phục mà lúc này trong sân mọi người không khí lại khá hơn về phần vừa nay náo nhiệt đại gia hỏa nhìn xem ngược lại thật vui vẻ hiện ở niên đại này không có gì giải trí hoạt động cho nên bắt quái náo nhiệt đại cô vợ nhỏ cãi nhau đánh nhau cái gì cũng thích xem về phần lưu hải chung cặp vợ chồng cũng không có sao tức giận chỉ coi làm là việc nhỏ xen giữa đồng chí lưu quang thiên như thế chỉ có đinh tiểu phương vừa mới bắt đầu trong lòng có chút không thoải mái tại nàng ngày đại hỉ cãi nhau thậm chí muốn ra tay đánh nhau là mấy cái ý nghĩa còn tốt trải qua lưu quang thiên khuyên giải an ủi đinh tiểu phương thì không để ý chuyện này thời gian chầm rãi mất đi rất mau tới đến muộn trong thượng viện người thời gian ngủ điểm trong lúc đó lưu hải trung toàn g i a đơn độc làm ngừng rượu mừng xem như lưu quang thiên kết hôn cưới vợ chúc mừng tiểu phương đi ngủ sao lưu quang thiên chờ đợi hỏi đến vợ ý kiến đi ngủ quang thiên người quan hạ đèn đinh tiểu phương thẹn thùng trở về câu nàng đã hiểu rõ phía sau hội đã trải qua cái gì sắc mặt từng đỏ kết quả càng có rụ rỗ ân đi ngủ lưu quang thiên đem tắt đèn về sau thật nhanh nào tới đinh tiểu phương một khác cũng nhịn không được không bao lâu trong phòng vang lên tà âm mùa hạ thời tiết lại thổi lên mùa xuân phong Nhà ta vợ gọi tiểu phương, nhìn đẹp mắt lại xinh đẹp. Lưu Quang Tiên vừa nói, một bên ta tiểu mắt một vừa ra vợ gọi lại Lưu đẹp đẹp. sáng ứ sức c việc, làm sống bốn bắn hàng ra phía, h i ư Lưu Lam sớm i sinh n con, trưng 245, lưu sinh con. Sáng h Lưu Lam s dương quang xuyên thấu qua trong viện lá cây tung xuống loang lổ quang ảnh hứa đại mậu đứng ở phía sau viện trong sân một bên xúc miệng một bên híp mắt hưởng thụ lấy n ả y mỹ hảo một khắc lúc này hắn thoáng nhìn lưu quang thiên từ trong nhà đi ra liền cười lấy trêu kẹo nói sớm a quang thiên hôm nay thực sự là đầy mặt xuân quang tươi cười dạng dợ a lưu quang thiên nghe hứa đại mậu lời nói trên mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng nhưng vẫn là d a vẻ tức giận nói ra đại mậu ngươi là đang chê cười ta đúng không nhưng mà trong mắt của hắn lại lóe ra vui sướng q u a n mang khoe miệng ý cười cũng khó có thể che giấu hứa đại mậu thấy thế cười lên ha h a chắp tay hướng lưu quang thiên chúc mừng nói ha h a chúc mừng ngươi a quang thiên tân hôn hạnh phúc ca trên mặt của hắn treo lấy một tia tiện hề hề nụ cười phảng phất đang nói cũng là nam nhân ta đều hiểu lưu quang thiên đã hiểu hứa đại mậu ý nghĩa hắn hơi cười một chút đáp lại nói ha hà đại mậu tiểu tử ngươi trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ cùng hạnh phúc. hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát trọng tâm câu chuyện bất chi bất giác chuyển đến hứa đại mậu vợ trên người l ư u quang thiên quan tâm hỏi đúng rồi đại mậu vợ ngươi lâu tiểu nga hai tháng này liền phải sinh a hỏi qua đại phu lúc nào ở giữa sao hứa đại mậu gật đầu một cái hồi đáp đúng vậy a thì trong hai tháng này đi trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ mong đợi cùng t ă n g thẳng lúc này thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua hứa đại mậu nhớ ra hôm nay là thứ hai hắn còn phải đi làm thế là cùng lưu quang thiên cáo biệt về sau liền q a y người về nhà ăn cơm mà lưu quang thiên thì kế hoạch hưởng thụ lấy còn lại hai ngày này thời gian nghỉ kết hôn cùng vợ đinh tiểu phương vượt qua ngọt ngào thời gian bên kia trương hạo nhiên b ồ i tiếp vợ ăn xong điệp t ầ m cùng phụ thân trương vệ quốc cùng nhau đi ra ngoài đi làm bọn hắn vai cấy vai đẩy xe đạp đi ra tứ hợp viện cửa lớn hai người cưỡi lên xe đạp sáng sớm trên đường phố dương quang vẫy trên người bọn hắn chiếu ra cái bóng thật giải c h ụ tử vợ ngươi có phải hay không tháng sau m u ố n sinh hiện tại này bụng cũng lớn như vậy đây vợ ta bụng nhìn lớn một chút à. vừa kị ra tứ hợp viện cách đó không xa hai cha con liền gặp hà vũ trụ trương hạo nhiên dứt h o á t chở hà vũ trụ cùng nhau đi làm tại đi trong nhà máy trên đường hai người trò chuyện riêng phần mình trong nhà vợ sinh con việc này khẳng định là tháng sau đại phu nói chính là cụ thể không biết lúc nào hà vũ trụ trả lời vậy khẳng định nếu có thể hiểu rõ có một ngày t i ê u đại phu này kỹ năng y tế cũng thật là lợi hại ghê gớm n ặ c trương vệ quốc ở một bên sen vào t r e o g ẹ o nói ba người một bên trò chuyện không bao lâu đến nhà máy gang thép h ồ n g tin h đem xe đạp ngừng tốt về sau riêng phần mình đi làm tinh hà lưu chuyện thời gian cực nhanh ngày mùng ngày chín tháng tám ngày này mười giờ sáng hà vũ trụ nhà trụ tử trụ tử ta nước đối phá ta muốn x in lưu lam la lên nhà mình nam nhân t r ư n g hợp ngày này là chủ nhật hà vũ trụ nghỉ ở nhà rất nhanh hắn nghe tiếng vội vàng vào phòng vợ thế nào có phải hay không muốn sinh hà vũ trụ nóng nảy hỏi đến đúng vậy a nhanh mang ta đi bệnh viện lưu lam chịu đựng đau đớn mười phần khó chịu nói xong sau đó hà vũ trụ đỡ lấy vợ lưu lam đi tới tiền viện cho mượn trương vệ q u ố c xe đạp liền hướng bệnh viện đuổi hoa hoa hoa trong phòng bệnh con mới sinh hoa hoa rơi xuống đất biểu thị hà ra đứa bé thứ hai đến chúc mừng chúc mừng là đại tiểu tử béo thất cân một hai phụ trách đỡ để điều dưỡng viên cho hà vũ trụ chúc mừng đạo tạ cảm cảm ơn điều dưỡng viên đồng chí hà vũ trụ cao hứng quét miệng nói xong c h ụ tử chúc mừng người a sinh cái con trai hiện tại là nhi nữ song toàn trương vệ quốc cho hà vũ trụ c h ú c đang mượn xe đạp cho hà vũ trụ sau đó trương vệ quốc liền đi con lớn nhất nhà trương h ạ o nhiên cưới lấy xe đạp mang theo vợ trần hồng y hiề hai người cùng nhau đến bệnh viện c h ụ tử chúc mừng người a trần hồng y hiề đi theo trượng phu phía sau cho hà vũ trụ chúc mừng tạ cảm cảm ơn vệ quốc thúc hồng y hiề thập tử hà vũ trụ kích động nói xong trương vệ quốc trần hồng y phu t h ê hai người đối với hắn một thằng vô cùng chăm sóc hắn là thật tâm cảm kích hai người nói chuyện phía một hồi phu t h ê hai người cáo từ rời đi bọn hắn dự định đi cho hà vũ trụ cặp vợ chồng mang chút ít đồ ăn đến không trải qua trễ một chút đến vì lưu lam vừa mới thuận sản sinh sản xong được và mấy giờ đồng thời trải qua bác sĩ quan sát cùng với sau khi đồng ý mới có thể đi vào ăn vệ quốc trụ tử vợ bên ấy có phải hay không sinh a sinh là nam hải là nữ hải a khoảng năm giờ chiều trong sân người đều tại hóng mát thấy trần hồng y cùng trương vệ quốc hai người quay về đổi u bước lên phía trước hỏi đến trụ t ử vợ sản xuất tình huống sinh cái đại t i ể u t ử béo thất cân một hai trương vệ quốc cùng mọi người nói sơ lược tình huống h o ặ c có thể nha xòa trụ cũng coi là có con trai giả trương thị cười nói câu khoan hay nói chúng ta viện hai tháng này nhiều lắm không ít hải từ đâu về sau nha có nhiều náo nhiệt rồi thái mẫu cười ha hả nói xong vừa nghĩ tới nhà mình con dâu tháng chín không sai biệt lắm được sinh nụ cười trên mặt càng thêm mãnh liệt là lặng lần này trụ t ử vợ sinh còn có vợ tiểu n h i n đại mộ vợ tiểu hồ vợ cùng nhị như vợ đâu chúng ta viện đấy năm nay nhiều lắm thượng năm sáu đứa bé những người khác bàn tán sôi nổi sinh con việc này đại đa số người là thật tâm c h ú c phúc về phần sinh học sinh nam nữ mỗi người thái độ lại không đồng dạng nếu một thằng sinh là nữ hải còn xác thực có người hội ở sau lưng nói viên t h u y ề n đây có lẽ là mọi người trong nhận thức biết truyền thừa đi lại có lẽ có thể nói là trọng nam kinh nữ trương vệ quốc cặp vợ chồng cùng mọi người không có trò chuyện một hồi liền cáo từ r ờ i đi bọn hắn còn phải đi chuẩn bị cơm tối đợi lát nữa đi cho hà vũ trụ cùng với lưu lam mang cơm về phần vì sao cái đôi này sẽ như thế để bụng đầu tiên là vì hà đại thanh trước đó kính nhờ qua trương vệ quốc giúp đỡ chiếu nhìn một chút hà vũ trụ thứ hai thì là điểm trọng yếu nhất hiện tại trương gia cùng hà gia là thân gia là trường bối có thể giúp đỡ chỗ đương nhiên giúp đỡ giờ rồi và cho hà vũ trụ đưa c ơ m tối về sau không có nghĩ rằng lưu lam cùng ngày thì xuất viện trước giờ về trong nhà ở cứ đồng thời mẹ lưu lam cùng với hà vũ trụ mội mội hà vũ t h ụ y thì qua đến giúp đỡ không có cách hà vũ trụ một đại nam nhân hiểu cái gì chăm sóc hậu sản người phụ nữ có thay đại mậu đại mậu ra ra ngươi tà có con trai hà vũ trụ về đến nhà lo liệu xong tất cả về sau liền đi a n h hứa đại mậu nhà cửa phòng ha, ha xoa trụ có nhi tử thì có nhi tử thôi ta sớm đã có co con trai n g ư ơ i hà vĩnh viễn chậm ta một đoạn đúng lúc nào để cho ta con lớn nhất thế hoa cùng nhà ngươi băng băng đặt trước cái thông ra từ bé nhà ta nhìn này hai hải tử rất xứng a hớ lại mậu nói xong trong nháy mắt liền đem cửa phòng cho khép lại cũng khóa trái gọi là một nhanh chóng chương hai trăm bốn mươi sáu lý thư hiểu sinh con chương hai trăm bốn mươi sáu lý thư hiểu sinh con h ử đặt trước cái truy thông ra từ bé ngốc mậu ngươi cho ra ra ta ra đây ta đánh chết người cái cháu trai hà vũ trụ tức giận đến chửi gầm lên người kêu đi gọi ra cuống họng ta về sau cũng phải để nhà ta thế hoa từ nhỏ chằm chằm vào nhà ngươi khuê nữ đúng nhỏ rộng một chút nhà ta nga tử vẫn nâng cao bụng lớn đâu chớ quái dậy đến nàng rồi hứa đại mậu ở sau cửa tiện hề hề nói n g h e xong hứa đại mậu lời nói hà vũ trụ nhớ nhác tại cửa ra vào mắng một hồi lâu mới rời khỏi c h ụ tử ngươi thế nào mẹ vợ quan tâm hỏi nhà mình con rể mẹ ta không sao hà vũ trụ lắc đầu nói xong t ố t không sao là được lưu mẫu gật đầu một cái nói thì chăm sóc nữ nhi lưu làm đi trụ tử ngươi cho hải tử lấy tốt tên sau nam ở trên giường lưu lam hỏi đến nhà mình trợ phu sớm lấy tốt thì gọi hà băng đi ta nghĩ thật không tệ hà vũ trụ trả lời cái gì khuê nữ gọi hà băng băng nhi tử gọi hà băng ngươi là chân lười a thế nào lấy cái tên lao lực như vậy lưu lam trừng mắt hà trâu nói xong thì gọi hà bân văn võ bân kiểu gì thì thật là dễ nghe nha hà vũ trụ cố chấp nói xong được được, được hà bân thì hà bân đi về sau đừng để ta nhi tử trách ngươi liền tốt lưu lam trực tiếp lười nhác cõ rất im lặng hà vũ trụ nhìn trước mắt hải tử lòng tràn đầy hoan hỉ tràn đầy tự tin nói ta là tiểu tử này cha hắn hắn còn có thể trách tội ta không thể nào trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với quan hệ cha con chắc chắn giống như sớm đã cùng hà tử thành lập một loại ăn ý lưu lam ở một bên nhẹ nhàng bắt đầu nàng vốn định nhắc lại điểm đề nghị nhưng nhìn thấy hà vũ trụ kiên định như vậy liền không cần phải nhiều lời nữa trong nội tâm nàng thở dài hà bân thì hà bân đi hát này âm thanh thở dài bên trong sen lẫn một chút bất đắc dĩ dường như đối với danh t ử này cũng không phải hết sức hài lòng nhưng lại không muốn phản bác hà vũ trụ quyết định lúc này hà vũ trụ mẹ vợ như mày nàng lòng tràn đầy sầu lo nói trụ tử cái này gọi này Bân Hà trong a đây đại đại Bân, này ngoại ngoại lại Lạ gọi gọi tôn nữ Bang Bang, tôn nghe không tốt t Hà Hà lạ.、Trong、giọng nói của nàng toát ra đối với bọn nhỏ tên lo lắng sợ sệt dạng này tương tự sẽ cho bọn nhỏ đem lại bối rối hà vũ trụ nghe được mẹ vợ lời nói hơi suy tư một chút nhưng hắn kiên định cũng không có chút nào dao động hắn mỉm cười giải thích nói mẹ này có cái gì không tốt tên quyết định như vậy đi ta là hắn cha ruột việc này ta làm chủ hà vũ trụ giải quyết dứt khoát nói không có ý định sửa lại với lại à tên này đơn giản dễ nhớ bân chữ lại có văn võ song toàn ngụ ý tốt bao nhiêu a hà vũ trụ là y hải à từ bố ruột nàng một là mẫu mẫu nhiều lời vô dụng lưu lam nhìn đây hết thảy trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động nàng đã hiểu hà vũ trụ đối với hải từ yêu là âm thầm mã kiên định mặc dù tên có thể cũng không phải hoàn mỹ nhất nhưng phần này tình thương của cha lại là vô cùng chất quý nàng nghĩ lặng nhẹ nhàng cầm tay hắn cho hắn ủng hộ và ánh mắt khích lệ trong nháy mắt này sự ấm áp của gia đình tràn ngập trong không khí mặc dù bọn hắn đối với tên cách nhìn không giống nhau nhưng lẫn nhau yêu thích cũng đã hiểu nhường cái này nho nhỏ mâu thuẫn trở nên không trọng yếu nữa bọn hắn cũng hy vọng hải tử có thể khỏe mạnh vui vẻ địa trưởng thành mà tên chỉ là một biểu tượng mà thôi chẳng qua toàn ra bầu không khí cũng không tệ lắm rốt cuộc hà bân tên này nghe thì quả thực như là nam tên của hải tử mà lúc này nhà trương hạo nhiên thư hiểu ta xem chừng n g ư ờ i sản xuất thời gian cũng liền mấy ngày nay ngươi nói nếu không lần này chúng ta thì sớm đi bệnh viện chuẩn bị đi trương hạo nhiên nhẹ nhàng vớt ve nhà mình vỡ bụng mặt mũi tràn đầy sầu lo điệu hỏi đến không được đi t h i ể u nhiên ta đây là hồi h a i có kinh nghiệm bình thường nhiều chú ý một chút là được rồi không cần thiết hoa cái đó tiền tiêu t h ồ n g phí lý thư hiểu ôn n u điệu đáp lại trợ p h ù trong mắt để lộ ra kiên định chỉ riêng mang thế nhưng thư hiểu ta còn là lo lắng ngươi a sớm đi bệnh viện có thể để cho bác sĩ tốt hơn hiểu rõ ngươi cùng trong bụng hải t ử tình huống cũng có thể để cho chúng ta càng an tâm một ít chương hạo nhiên n h ữ mày thanh em bên trong mang theo một tia lo nghĩ tiểu nhiên ta biết ngươi lo lắng ta, ta cũng biết ngươi là tốt với ta nhưng ta thật sự cảm thấy không cần thiết khẩn trương như vậy những người khác không như vậy thì ta làm cả thủ vậy người khác hội nhìn chúng ta như thế nào a ta cũng không muốn bị người nói giả m ộ m lý thư hiểu cầm trượng phu tay mỉm cười an ủi hắn cố gắng để hắn thả tâm ta không phải quan tâm người khác thái độ ta chỉ là quan tâm an toàn của ngươi cùng khỏe mạnh trương hạo nhiên n ắ m thật chặt lý thư hiểu tay thâm tình nhìn nàng ta biết tâm ý của ngươi nhưng là sinh con làm mỗi cái làm ụ mụ cũng phải trải qua ta không có như vậy hiểu ớt ngươi cứ yên tâm đi lý thư hiểu trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với trượng phu yêu thương cùng đối với tương lai chờ mong được rồi vậy ta nghe ngươi chẳng qua ngươi nhất định phải đáp ứng ta có bất kỳ không t h o ả i m á i hoặc là gì thường nhất định phải kịp thời nói cho ta biết trương hạo nhiên thở dài thường thượt một hơi trong mắt sầu lo cũng chưa hoàn toàn tiêu tán ta đáp ứng ngươi t i ể u nhiên ngươi thì phải chiếu cố tốt chính mình à làm việc xong chú ý nghỉ ngơi khác quá lo lắng ta sẽ không có chuyện gì lý thư hiểu tựa ở trượng phu trên bờ v a i cảm thụ lấy hắn ôn hòa được trương hạo nhiên đơn giản trả lời đồng thời trong lòng kế hoạch nhường lý lao ra từ cùng giả t r thị ngày bình thường nhiều nhìn một chút lý thư hiểu chỉ cần tình huống không đúng lập tức tìm người cưới xe đạp mang theo lý thư hiểu đi bệnh viện về phần xe đạp lý thư hiểu không phải có một cốt nhà thì đặt trong nhà thời gian rất mau tới đến ngày một ư ơ i bốn tháng tám buổi chiều tan tầm không bao lâu trương hạo nhiên còn đang chiếu cố nhìn nhà mình vợ kết quả không bao lâu lý thư hiểu bụng có phản ứng nước ố i phá thiếu nhiên ta muốn sinh mang ta đi bệnh viện lý thư hiểu trước tiên thì nói rõ với trương hạo nhiên tình huống s ắ c mặt có chút không dễ nhìn đi đi đi trương hạo nhiên vừa nói quay người đi chuẩn bị ngay tốt xe đạp rất nhanh trương hạo nhiên mang theo lý thư hiểu liền hướng bệnh viện đuổi theo ở phía sau thì là trương vệ quốc cặp vợ chồng bác sĩ m a u tới a vợ ta muốn sinh trương hạo nhiên đến bệnh viện về sau lớn tiếng đối với bên trong nóng này hô hào đến rồi đến rồi đến phụ một tay đỡ đẻ điều dưỡng viên nhường trương hạo nhiên giúp đỡ một lát lý thư hiểu thì tiến vào trong phòng sinh sản xuất hơn ba tiếng về sau trong phòng bệnh cuối cùng chuyển tới một tiếng hài nhi âm thanh trương hạo nhiên đổi bước lên phía trước chờ lấy sinh cửa phòng mở ra trong khoảng thời gian này hắn ở đây ngoài phòng sinh mặt đi tới đi lui đi dạo tản bộ gấp phải chết mà phụ thân trương vệ quốc cùng với mẫu thân trần hồng y d i một mực an u ổ i nhìn nhà mình con lớn nhất nhường hắn bình phục tâm trạng chúc mừng a là nam hải sáu cân tám lượng bác sĩ cho trương ra mấy người chúc mừng vẻ mặt m ỏ i mệt bác sĩ vợ ta nàng thế nào giọng chương hạo nhiên có chút run dày trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng ẩn cẩn hắn cũng không có đi trước hỏi hải từ tình huống vì trong lòng của hắn thê tử lý thư hiểu khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất trước mắt đại phu mặc dù ánh mắt bên trong mang theo vẻ mệt mỏi nhưng khoe miệng của hắn hay là treo lấy một tia vui mừng ý cười trả lời vị đồng chí này vợ ngươi không sao yên tâm đi mẹ con bình an trương hạo nhiên nghe nói tin tức này trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất hắn kích động đến có chút nói không ra lời chỉ có thể càng không ngừng nói xong được rồi tốt tạ cảm cảm ơn bác sĩ bác sĩ có thể cảm nhận được trương hạo nhiên vui sướng cùng lòng cảm kích hắn nhẹ nhàng vô vô trương hạo nhiên bà vai nói không sao đây là ta phải làm đúng trong phòng bệnh còn đang ở nấu ăn đến tiếp sau công việc các ngươi ba vị còn phải chờ một chút ta còn có những bệnh nhân khác cần chăm sóc liền đi trước nếu có chuyện gì có thể để cho điều dưỡng viên đến gọi ta nói xong bác sĩ liền quay người rời đi bóng lưng của hắn có vẻ bận rộn như vậy mà kiên định trương hạo nhiên tại ngoài phòng sinh trên hành lang đứng ngồi không yên hắn càng không ngừng nhìn thời gian mỗi một phút cũng có vẻ như vậy dài dàn g dặc cuối cùng hai mười mấy phút trôi qua sinh cửa phòng mở ra trương hạo nhiên không kịp chờ đợi tiến nhập phòng sinh trương vệ quốc cùng trần hồng y c ặ p vợ chồng thì theo sát phía sau thư hiểu người thế nào cảm giác còn tốt chứ trương hạo nhiên bước nhanh đi đến thê từ bên giường cầm thật chặt tay của nàng ân cần mà hỏi thăm trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương phảng phất đang nói cho vợ hắn sẽ một thẳng làm bạn ở người nàng bên cạnh lý thư hiểu nhìn thấy trượng phu cùng cha mẹ chồng trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc thanh âm của nàng có chút suy yếu nhưng vẫn như cũ kiên định nói ta không sao hạo nhiên trước cho ta xem một chút hải tử mặc dù rất mệt mỏi lý thư hiểu trước tiên còn là nghĩ đến mới từ trong bụng của nàng ra đời hải tử lập tức trương hạo nhiên ôm nhi tử cho lý thư hiểu nhìn một hồi thư hiểu ngươi nhìn xem là cái này nhà ta lão nhị trương kiều duệ trương hạo nhiên cười lấy cùng lý thư hiểu nói xong mà này cái tên của hải tử bọn hắn t r ư ớ cùng đó định thì lúc đó nhìn thê tử mệnh mọi khuôn mặt trong lòng tràn đầy đau lòng hắn nhẹ nhàng vớt ve thê tử tóc nói vất vả ngươi thư hiểu lúc này trong phòng bệnh tràn ngập n ồ n g nặc thân tình cùng ôn hòa để người cảm nhận được nhà lực lượng t h i ế u nhiên ta không khổ cực có ngươi cùng hải tử thật tốt t h i ế u nhiên ta có chút muốn ngủ ta trước ngủ một hồi đi lý thư hiểu hiển nhiên là mệt đến ư mừng ngươi hảo hảo ngủ một giấc sinh con sao có thể không mẹ ta trương hạo nhiên vớt ve lý thư hiểu mặt sau đó v ị n đối phương khiến cho ngủ rồi mà trương hạo nhiên phụ mẫu thì là đứng ở một bên trên mặt nụ cười nhìn trước mắt con trai con dâu mặt mũi tràn đầy vui mừng tiểu nhiên n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi trước đi ngày hôm nay vội vàng n g ư ơ i ngày mai còn được ban đ â u thư hiểu bên này có ta trần hồng y rìa đối với con lớn nhất trương hạo nhiên nói xong mẹ hay là ta lưu bệnh viện chăm sóc thư hiểu đi ngày mai thì không đi làm ta tại bệnh viện hảo, hảo bồi bồi nàng cha đến mai cái người giúp ta đi trong nhà máy xin phép nghỉ trương hạo nhiên trước là đúng mẫu thân trần hồng y rìa nói xong sau đó nhường phụ thân trương vệ quốc giúp đỡ cho hắn xin phép nghỉ được người lưu lại cũng tốt hồng y rỉa chúng ta đi về trước đi trương vệ quốc đồng ý mang theo trần hồng y rỉa rời đi chờ trở lại tứ hợp viết lúc trong sân người đều ngủ rồi trương vệ quốc gõ diêm phụ quý nhà cửa sổ cuối cùng là diêm phụ quý mở cửa mới vào sân vệ quốc hồng y rỉa t h ư hiểu thế nào rồi sinh nam hải nữ h ả i a diêm phụ quý tương đối quan tâm hỏi đến đối phương t h ư hiểu tình huống rất tốt sinh nam hải sáu cân tám lượng đâu trần hồng y cao hứng chia sẻ nhìn cái tin tức tốt này trong nội tâm nàng đã sớm nóng nhìn năng lực có một đại tô n tử đương nhiên đại tôn nữ tiểu kiểu nguyệt nàng cũng rất thích nhưng mà người đời trước cũng là như thế này cháu trai nhìn càng thêm nặng một ít bất quá tốt một chút chính là nhà bọn hắn cũng sẽ không đi trọng nam khinh nữ cái gì trương vệ quốc cặp vợ chồng dậy rất sớm trần hồng y thì phải cho người một nhà làm đ i ể m tâm hôm qua hai người bọn họ đại tôn nữ trương kiều nguyệt là do lý lao gia tử chiều khán mà bây giờ trương hạo nhiên không còn thời gian bận tâm trong nhà tự nhiên lão gia tử cùng tiểu kiều nguyệt ăn cơm được tại bọn họ hai ông bà già bên này đồng thời lý lao gia tử sáng sớm liền đến hỏi cháu gái lý thư hiểu tình huống rất là quan tâm mà trương vệ quốc thì là muốn đi cho con trai con dâu phụ đưa cơm còn muốn đi trong nhà máy cho trương hạo nhiên xin phép nghỉ chính hắn cũng phải lên ban bởi vì ở tại tiền viện với lại lên thì sớm không ai trông thấy cặp vợ chồng đi ra ngoài n cần cần sáng mà, hôm sau tại lý thư hiểu kiên trì dưới trương hạo nhiên mang theo vợ lý thư hiểu cùng với vừa ra đời nhi tử quay về lúc này trong sân ban ngày ở nhà già trẻ nương môn sôi nổi trúc phúc hai người mà giả trương thị cực lực đem chăm sóc lý thư hiểu sự việc cho ông xuống đồng dạng trương hạo nhiên cũng không có nhường nàng ăn thiệt thòi lén lút đưa cho giả trương thị năm đồng là báo đáp trước đây trương hạo nhiên định cho mười đồng tiền rốt cuộc giả trương thị chăm sóc vợ hắn thời gian dài như vậy hắn cảm thấy nên cho kết quả giả trương thị kiên quyết không thu nhưng ở trương hạo nhiên cực lực lôi kéo dưới cuối cùng thu một nửa cũng là năm đồng thời gian từng điểm từng điểm quá khứ trong sân cái khác mấy gia đình thì sinh con trai lý nhị nhu vợ tần kinh như tại ngày hai mươi sáu tháng tám ba giờ chiều sinh hạ một tên bé trai lý nhị nhu đem nhi từ đặt tên là lý đông p ư ơ n g vợ hứa đại mậu lâu tiểu nga trong lúc này hà vũ trụ tại hứa đại mậu khuê nữ xuất sinh không bao lâu liền tới cửa đối với hứa đại mậu trêu ghẹo một phen vẻ có t hạ ể để hạ xoa n trụ cùng vui cùng vui à ngươi bây giờ cũng là nhi nữ song toàn hai ta đều như thế à hứa đại mậu cao hưng nói xong nhìn đối phương như thế chân thành tới chức chúc thì chưa nói cái gì không dễ nghe lời nói ừ mừng cùng vui cùng vui đúng đại mậu ngươi nhìn xem con ta hạ bân cùng khuê nữ ngươi cùng một năm xuất sinh trước, trước sau sau cũng mới một tháng nếu không hai ta nhà kết cái thân ra nhường này hai hải từ đặt trước cái thông gia từ bé thôi kết quả hà vũ trụ mở miệng chính là bạo kích trực tiếp cho hứa đại mậu đ â m tâm hoặc ngươi cái xoa trụ ngươi nghĩ hay lắm ta khuê nữ mới không gả nhà ngươi tiểu t ử thối đâu muốn đặt trước thông gia từ bé cũng là nhà ta thế hoa cùng nhà ngươi khuê nữ băng băng đặt trước thông gia từ bé hứa đại mậu cho cùng rất dậu n ộ khí mọc lan chẳng nói nhớn h á c ha ha việc này ngươi có thể khó mà nói đến lúc đó ta thì để cho nhi t ử ta từ nhỏ đã c h ầ m chằm vào khuê nữ ngươi ha ha hà vũ trụ cười bị ổi mười phần muốn ăn đòn xoa trụ ăn ra ra ta một quyền kết quả không chờ hứa đại mậu ra tay hà vũ trụ trước chạy ra bình thường mà nói hà vũ trụ là hội thừa cơ đánh hứa đại mậu một trận bất quá trải qua vợ lưu l a m lâu như vậy giáo dục hà vũ trụ sửa lại cái này đánh người thói quen đặc biệt phía bên mình không có lý tình hùm dưới xoa trụ ngươi cho ra ra chờ lấy đến lúc đó xem xét là con trai của ngươi đem nhà ta khuê nữ bắt g ó c hay là con ta đem ngươi nhà khuê nữ gậy đi hứa đại mậu đứng ở hà vũ trụ cửa nhà nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt lớn tiếng đối với trong phòng t ê u to chờ qua không sai biệt lắm nửa giờ hứa giờ hô m ệ n mới chọn rời đi mà chuyện này đương nhiên tứ hợp viện hồng tình trong cũng sẽ có trong lòng không dễ chịu người tồn tại thì như dịch trung hải trong lòng của hắn thì vô cùng không thoải mái mặc dù có dịch tiểu quân nhưng là thế nào nói này đều không phải là con ruột kết quả thì sao giả gia trương gia hà gia diêm gia nhà họ hứa và chúng gia đình người ta trong nhà đời cháu cũng có hắn năng lực không hâm mộ không ghen ghét sao khẳng định là hâm mộ ghen tị nhưng mà thì chỉ còn lại ước ao ghen tị cũng không dám thật sự ở sau lưng làm chút ít tính toán người chuyện không có cách hiện tại hắn là có uy hiếp người cái kia uy hiếp chính là dịch tiểu quân thời gian trôi qua từng ngày đảo mắt đi tới trung tuần tháng m ộ ư ơ i hai ngày nay trương hạo nhiên thật sớm đi tới nhà máy gang thép hồng tinh hắn đến sớm như vậy tự nhiên là vì thiết bị khai thác và tuyển chọn mỏ nghiên cứu chế tạo tiến độ nghiệm thu tới hơn nửa năm này đến nay theo ban đầu cỡ nhỏ chọn thiết bị nghiên cứu chế tạo thành công Càng cỡ về sau thiểu ế nhiên thành đến công, công. công. i lý giám đốc h thì hoàn thành ế tạo kích động hỏi đến tình huống cụ thể thiểu nhiên có phải hay không thành công rồi Quách thư ký theo sát phía sau sát thư theo phía h ký ân thành công trương hạo nhiên nói xong bắt đầu cùng hai người giới thiệu những thiết bị này thiết bị khai thác và tuyển chọn mỏ bao gồm nhiều loại máy móc thiết bị chủ yếu dùng cho khoáng vật khai thác gia công cùng tuyển đường những thiết bị này đại khái có thể chia làm phá toái thiết bị m à i mỏ thiết bị si điểm cùng phân cấp thiết bị tuyển quặng thiết bị trọng tuyển thiết bị phủ tuyển thiết bị hong khô cùng nung khô thiết bị trừ chi bên ngoài thiết bị khai thác và tuyển chọn mỏ còn có cần cầu chuyển vật cơ hoặc thông gió cùng thoát nước máy móc các loại dùng cho quặng mỏ làm việc bên trong vật liệu vận chuyển cùng làm việc môi trường không chế trong đó phá toái thiết bị như máy nghiền hàm máy nghiền côn mấy loại kiểu dáng phá toái cơ dùng cho khoáng vật sơ bộ phá toái cùng giảm nhỏ khoáng vật hạt tròn lớn nhỏ mai mỏ thiết bị tỉ như máy nghiền bi bao gồm máy tự nghiền lớp siêu mịn máy nghiền b i si mang trở, dùng cho đem sau khi vỡ vụn khoáng vật tiến một b ư ớ c vỡ nát thành thật nhỏ hỗn hợp nước với bột quạng si điểm cùng phân cấp thiết bị như sàng khử nước đa tần sàng t ầ n số cao sàng dùng tròn chờ dùng cho hỗn hợp nước với bột quạng i、si、điểm cùng thể rắn cùng chất lòng tách rời tuyển quạng thiết bị dùng cho khoáng vật từ tuyển phụ tuyển trọng tuyển và khác nhau tuyển khác phương pháp trong tuy bao gồm máy tuyển khoáng kiểu sôi m á n g trượt máy tuyển nổi máy ly tâm vỏ nước chở dùng cho căn cứ khoáng vật mật độ khác biệt tiến hành tuyển đường phu tuyển thiết bị dùng cho căn cứ khoáng vật có thể sức nổi tiến hành tuyển đường hong khô cùng n u n g khô thiết bị như máy xấy lò quay trở dùng cho khoáng vật hong khô cùng n u n g khô xử lý Đương đa đối tương thường cơ cơ nhiên, những này chung lớn nghiên thông cùng dụng. thiết thiết chiếm thiết thì chế chút tạo một bị bị bị là vì cứu cơ số, sở sử Ta m hiểu rõ, hiểu rõ đồng thời n n g ư hắn trong lòng cảm kích chính mình lão lãnh đạo nộ phó bộ trưởng chân là của hắn tốt lãnh đạo đem hắn sắp đặt đến rồi nhà máy hồng tinh bất quá hắn là được chia ra nặng nhẹ trở lên đều là bên ngoài nhân tố chủ yếu nhất còn phải là chương hạo nhiên lá vương bài này nếu như không phải trương hạo nhiên tồn tại nơi nào sẽ có nhiều như vậy kỹ thuật ra đây lại làm sao nhường nhà máy hồng tình từng bước một phát triển cho tới hôm nay cái này quy mô bí thư giám đốc đây không phải ta một người công lao đây là tất cả nghiên cứu chế tạo phân xưởng công lao cũng là chúng ta nhà máy hồng tình tất cả mọi người vinh dự bất luận là kỹ sư hay là tất cả công nhân kỹ thuật đều là lần này công thần với lại những thứ này cũng không rời được bí thư cùng giám đốc lãnh đạo cùng ủng hộ trương hạo nhiên biết rõ chủ nghĩa anh hùng cá nhân không được công lao được mọi người đến phân thứ nhất không đáp tội với người mặc dù hắn cùng quách nhân nghĩa cùng với lý hoài đức quan hệ cũng không tệ cũng kết bái làm huynh đệ nhưng mà lòng người khó đoán không đến cuối cùng ai là người ai là quỷ ai nào biết đâu thứ hai nha chính là khiêm tốn là người với lại nha cho dù hắn nói như vậy nhưng người nào có thể phủ nhận hắn thành tích ai cũng biết hắn là lần này bộ môn trực tiếp người phụ trách công lao ai cũng đoạt không đi ha ha tiểu t ử ngươi chúng ta cũng quan hệ gì còn nói loại lời nói khách sáo này quách nhân nghĩa trên mặt cười ha h à nói xong trong lòng hết sức cao hứng lần này trương hạo nhiên làm ra thành tích rất chói sáng phía tại cái này ánh nắng tươi sáng thời kỳ phát sóng trong truyền đến kích động âm thanh các vị nhân viên tạp vụ các vị nhân viên tạp vụ hôm nay chúng ta sưởng lấy được đại thành tích tốt n h đây là i n trí tuệ cùng mồ hôi kết tinh là bọn hắn không ngừng phấn đấu chứng minh mỗi người cũng là sự thành tựu của bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào tiếng vô tay như sấm tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác mà ở này chúc mừng bầu không khí bên trong quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức nhưng không có mặt dạy đi lên cọ nhiệt độ bọn hắn biết rõ chính mình nỗ lực cùng nỗ lực không cần thông qua mặt ngoài hư vinh để chứng minh bọn hắn yên lặng đứng ở một bên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng kỳ thực chủ yếu nhất là bọn hắn cảm thấy không cần phải chỉ cần lãnh đạo cấp trên hiểu rõ hai người bọn họ năng lực chỉ huy là được rồi tất cả không cần nhiều lời rốt cuộc lãnh đạo nói ngươi được ngươi mới có thể được mà phát sóng bản thảo khẩn cấp viết ra trong câu chữ tràn đầy đối với tất cả người tham dự khen ngợi cùng khẳng định đây là đối bọn họ vất vả cần cù công tác tối cao tản dương cũng là đối bọn họ nghiên cứu chế tạo tiểu tổ đoàn đội tinh thần tốt nhất thế minh loa phóng thanh trên bầu trời nhà máy gang thép hồng t i n h tiếng vọng một lần lại một lần phản phất là thắng lợi khải hoàng ca các công nhân sôi nổi vỗ tay bàn tay của bọn hắn chụp đến b ỏ bừng trên mặt tràn đầy tự hào cùng vui sướng n à y tiếng vỗ tay là đúng đồng chí trương hạo nhiên cùng với nghiên cứu tiểu tổ kinh ý cũng là đối với tất cả tham dự bộ môn thành viên tán thành tập thể vinh dự cảm giác tại thời khắc này càng thêm máy liệt mọi người chặt chẽ địa đoàn kết cùng nhau vì tổ quốc phồn minh hương thịnh cái này cùng chung mục tiêu mà nỗ lực phấn đấu tại đây kích động thời khắc mỗi người cũng cảm nhận được lực lượng đoàn kết thì đã hiểu chỉ cần đồng tâm hiệp lực có thể sáng tạo ra càng thêm huy hoàng thành tích. mà trước đó quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức sớm đã đem cái tin tức tốt này báo cáo cho bộ luyện kim lúc này bộ luyện kim bộ trưởng lý thuần nguyên đang cùng nổi dậy đồng chí gọi điện thoại chu thủ trưởng ta là bộ luyện kim lý thuần nguyên ta bên này có một tin tức tốt nói cho ngài sau đó lý thuần nguyên đem nhà máy gang thép hồng tinh tại trên thiết bị khai thác và tuyển chọn mỏ lấy được kỹ thuật đột phá sự việc nói cho đồng chí chu quật khởi Tốt, tốt Quật tại tho à. Đồng điện chí Chu、quật、Khởi tại điện thoại kia một đầu Phục Hưng đ ồ n g chí, bộ lại u Thuần Nguyên y ệ điện n đồng Kim gọi Lý t chí h o đến đầy thông muộn tin tràn phấn thí tức tốt.、Chú、quật khởi tràn đầy phấn khởi thuật Chu khởi khởi báo là ạ lại i Ồ, l nhà máy gang thép hồng tinh tin tức tốt ta tốt tốt ta cái này trương hạo nhiên không sai không sai mao phục hưng nghe xong toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả tâm trạng sung sướng nói nổi dậy đồng chí hai ngày này đi chuyến nhà máy gang thép hồng tinh thị sát một lần còn có thay ta chuyển cáo đồng chí trương hạo nhiên hắn vì quốc gia cùng dân tộc sự nghiệp phát triển tấm lòng ấy ta thấy được đúng lúc này mao phục hưng rút một điếu thuốc nói xong nhìn qua ngoài cửa sổ bay xuống đông tuyết mao phục hưng đến rồi hào hứng Viết một ha ha. p hai người trò chuyện một hồi lâu cuối cùng phục hưng đồng chí cho lý thuần nguyên gọi một cuộc điện thoại nhường hắn cần phải coi trọng bảo vệ tốt người liên quan mới mà nhà máy gang thép hồng tinh bên này rất mau tới đến buổi chiều lúc tan việc trương hạo nhiên bị mọi người vây quanh đi ra trong nhà máy cửa lớn vợ ta trở về rồi trương hạo nhiên về đến nhà khắp khuôn mặt là ý cười đối với lý thư hiểu nói xong hạo nhiên chuyện gì cao hứng như vậy a lý thư hiểu nhìn nhà mình nam nhân cao hứng như thế nhịn không được hỏi một câu ha ha hơn nửa năm này đến nay công tác tiến triển có thành quả rồi trương hạo nhiên tâm trạng thư s ư ớ n g nói sau đó hai người một bên trò chuyện một bên khơi dậy mới ba tháng lớn như tử tiểu kiều duệ mà khuê nữ tiểu kiều nguyện thì là vây quanh ở nhóc con bên cạnh đệ, đệ thỉnh thoảng sờ sờ mặt của đối phương chứng trương hạo nhiên một cuộc sống của người nhà bình thản lại ấm áp từ chọn thiết bị nghiên cứu chế tạo sau khi thành công trương hạo nhiên hai ngày này đều là làm lấy đến tiếp sau kết thúc công việc công tác bởi vì vì một số số liệu cái gì còn cần ghi chép xem xét có cái gì cần cải tiến chỗ mà liền tại ba ngày sau chu quật khởi cùng mấy vị khác thủ trưởng đi vào nhà máy gang thép hồng tinh thị sát công việc trương hạo nhiên tiểu đồng chí chúng ta lại gặp mặt ta vừa nhìn thấy trương hạo nhiên chu quật khởi liền đem hắn mời đến trước mắt mình thủ trưởng xin chào trương hạo nhiên lễ phép lại chính thức hướng đối phương vân an hô cái gì thủ trưởng gọi ta chu gia ra, ra là được chu quật khởi cười ha hả nói xong như là đang xem nhà mình hậu bối bất quá cũng bình thường quốc gia chúng ta tất cả người trẻ tuổi cái nào thất lệ những thứ này tiền bối hậu bối đâu tới tới tới ta đến giới thiệu cho ngươi vài vị của ta l á o cách mạng đồng chí chu gia gia hiền hòa nói xong sau đó chương hạo nhiên do chu gia gia mang theo biết nhau mấy vị lao tiền bối h ạ o nhiên đồng chí đây là phục hưng đồng chí để cho ta chuyển giao cho ngươi hắn nhường ta cho ngươi biết chúng ta dân tộc trung hoa phục hưng cùng nổi dậy là tại các ngươi những người tuổi trẻ này trong tay hắn hy vọng ngươi không ngừng cố gắng là quốc gia chúng ta kiến thiết làm ra cống hiến của mình tiếp đó vài vị lãnh đạo cùng trong nhà máy các công nhân trò chuyện một hồi thăm hỏi nhân viên tương quan ăn thức ăn ở căn g tin về sau đối với trong nhà máy một đám lãnh đạo chủ yếu hào hào dặn dò một phen liền rời đi chương hai trăm năm mươi trong nhà máy ngợi khen Trương để cho chúng ta hướng đồng chí trương hạo nhiên cùng với lần này tham dự thiết bị nghiên cứu chế tạo công nhân các đồng chí học tập kinh sưởng lãnh, lãnh đạo tổ chức xin cấp trên phê chuẩn đồng chí trương hạo nhiên vinh lấy được công trạng đặc biệt cá nhân cũng do trong nhà máy ban thưởng ba mươi đồng tiền cùng năm cân thịt lợn đồng chí ngô ái quốc đồng chí trần quý niên vinh thu hoạch cái người nhất đàn công ban thưởng hai mươi đồng tiền cùng bốn cân thịt lợn đồng chí lưu quốc cường đồng chí lưu hải trung đồng chí trương vệ quốc vinh lấy được công trạng cá nhân hạng hai ban thưởng m ộ ư ơ i đồng tiền cùng ba cân thịt lợn đồng chí giả đông húc đồng chí trịnh tiền vinh lấy được công trạng cá nhân hạ n ba ban thưởng năm đồng tiền cùng hai cân thịt lợn đồng thời tham dự lần này hạng mục nghiên cứu toàn thể nhân viên vinh lấy được công trạng tập thể hạ n ba tất cả nhân viên ban thưởng hai đồng tiền cùng một cân thịt lợn để cho chúng ta là trở lên nhân viên tỏ vẻ từ đáy lòng chúc mừng trạm ra đi ô kích động thông báo ba lần nhà máy gang thép hồng tinh bầu không khí trở nên phi thường náo nhiệt đúng lúc này loa phóng thanh cũng không dừng lại lại một lần nữa vang lên tiếp đó còn có một thì báo tin bởi vì ta sưởng lấy được nặng đại thành cựu cấp trên đặc phê điểm gả cho ta sưởng tám trăm cân thịt lợn buổi trưa hôm nay trong nhà máy thêm đồ ăn mỗi người cấp cho một tấm phiếu ăn trưa nghe phát sóng trong cái thứ hai thông báo trong nháy mắt trong nhà máy tất cả công nhân đều hưng p h ấ n lên cậu đản nghe được không buổi trưa hôm nay ăn thịt hòa c ă n thúc ta nghe thấy được được thôi về sau ngươi có thể hay không khác gọi ta cậu đản à. ta hiện tại cũng thành đại tiểu hỏa nhường cô nương ra nghe qua không được chê cười chết ta nhà tuất ta buổi trưa hôm nay có thịt ăn rồi từ lão sư trong nhà máy chúng công nhân kích tỉnh bị g i ữ a t r ư a có thịt tan chuyện này triệt để kích phát ra đến hăng hái mà bên này trương hạo nhiên văn phòng tiểu nhiên hôm qua ta hỏi qua vương phó bộ trưởng ngươi lần này thăng nhiệm sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật trước hoàn toàn không có vấn đề lý hoài đức cùng trương hạo nhiên nói xong đúng vậy tiểu nhiên đoán chừng qua mấy ngày phía trên quyết định liền xuống tới đúng lần này ngươi có thể còn sẽ có một cái khác thu hoạch quách nhân nghĩa nói xong lưu lại cái lo lắng vẻ mặt thần bí a đại ca có chuyện gì còn phải giấu g i ế m ta nha nhị ca ngươi thì sẽ không như vậy a trương hạo nhiên lòng hiếu kỳ bị treo lên hh ắ c ắ c ngươi đây cũng đừng q u ả n a dù sao nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói khẳng định là chuyện tốt ha ha ha lý hoài đức nói xong cười ha ha hắn lý hoài đức đối với vị trí hiện tại phi thường hài lòng hắn thì không nghĩ tới hắn năng lực sớm như vậy thì thăng n h i ệ m trong bộ cán bộ phó bộ cũng là bộ mà lúc trước mỗi lần hắn đi bộ luyện kim lúc họ đồng nghiệp c ũ dương vi dân ánh mắt gọi là một hâm mộ ghen ghét bất quá đáng tiếc lao dương bây giờ không có ở đây trong bộ rốt cuộc nhìn không thấy kêu hâm mộ ghen tị ánh mắt v ề phần lý hoài đức có muốn hay không lại hướng lên thăng một chút làm cái bí thư cái gì thế nào nói sao muốn cùng không muốn ý nghĩ một nửa một nửa đi rốt cuộc bí thư mới là một tay có ý tưởng là bình thường bất quá hiện nay hắn hợp tác với lao quách cũng không tệ lắm với lại trong âm thầm lại là kết bái h u n h đệ ngược lại là sao cũng được chủ yếu nhất là lao quách người này ủy quyền a chủ trào chính đảng tư tưởng cùng với phải trái sắp đặt phải trái sắp đặt phía trên còn có thể thương lượng với hắn cứ như vậy tốt cộng tác tìm ở đâu đúng không mà ở sản xuất phương diện quách nhân nghĩa cũng không chơi đùa lung tung là giám đốc hắn có thể nói là như cá gặp nước bởi vậy hắn hy vọng nhất hay là quách nhân nghĩa có thể bình thường thăng lên hắn ở phía sau tiếp mặc cho chiếc thư ký là được rồi được k i u ta chờ lấy tin tức tốt đến thành đi trương hạo nhiên nói xong mở ra hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ ha ha ha quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức liếp nhau một cái phá lên cười thời gian rất mau tới đến chưa tan tầm ăn thời gian cơm trưa lập tức trong nhà máy nóng này bắt đầu chuyển động tất cả mọi người hướng r ờ i chính mình sở tại phân xưởng gần đây nhà ăn đổi liền vì trước tiên ăn được thịt đương nhiên trương hạo nhiên thật sớm thì trước giờ lấy cơm thái ha ha hà sư phó ngày này món ăn nổi lớn xào chân không tệ lập cuối năm nay và cấp khảo hạch có phải hay không dự định lại thăng một cấp a một vị cùng hà vũ trụ tương đối quen thuộc công nhân dò hỏi ha ha ngày năm rồi khảo hạch này thăng hay không cấp ta nha không g i m tùy tiện nói được tuyệt đối nhưng mà cuối năm khảo hạch ta khẳng định hội tham gia hà vũ trụ cười toét t há mồm cười lấy trả lời không có kết hôn trước đó nhà hắn thì hắn cùng mội mội hà vũ thủy hai người chính hắn lại là cái đầu bếp nuôi sống hai người hoàn toàn không thành vấn đề chỉ là kết hôn về sau người ý nghĩ lại không đồng dạng hắn là nam nhân được đội trời đ ặ p đất phải vì người một nhà suy nghĩ còn phải hào hào tích lũy tiền vì hậu nhân phấn đấu phấn đấu hà sư phó đó còn cần phải nói người nhà nhất định có thể qua mượn n g à i cắt ngôn trong chốc lát đồ ăn thì đánh tốt và người này sau khi đi hà vũ trụ tiếp lấy bận rộn không có cách hôm nay trong nhà máy thêm đồ ăn ngay cả hắn phòng ăn này bàn trưởng đều phải tự thân lên tràng cho các công nhân mua cơm đánh thái các công nhân n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo ăn lấy cơm trưa đại đa số người cơ bản lưu lại một nửa thậm chí hơn phân nửa t h ị thái dự định buổi tối mang về nhà cho trong nhà vợ con hoặc là phụ mẫu nếm thử kinh tế có kế hoạch nhân đại vô cùng nhiều người ta trong mấy tháng không ăn một lần thịt người có k h ố i người bởi vậy nhà máy gang thép hồng tinh lần này buổi t r ư a thêm đồ ăn hoạt động rất được lòng người trong nhà máy các công nhân sôi nổi nói xong cấp trên cùng với trong nhà máy lãnh đạo tốt và đến qua cơm trưa các công nhân về tới phân xưởng đặc biệt khu vực nghỉ ngơi một hồi k lần này buổi l trưa về nhà còn không biết thế nào cùng trong nhà người bàn giao đâu có một số việc là không đạt được chương hai trăm năm mươi một diêm phụ quỹ tính toán thịt lợn thất bại chương hai trăm năm mươi một diêm phụ quỹ tính toán thịt lợn thất bại đang tuân ra nhà máy gang thép hồng tinh cửa lớn chen trúc biển người bên trong có một ít người giống hạc giữa bầy g à đặc biệt dẫn nhân c h ú n g m ụ bọn hắn tỏa ra một loại không giống đại chúng khí chất giống như trên người lóng lánh đặc biệt q u a n mang những người này chính là hôm nay trong nhà máy phát sóng bên trong bị chịu nợ g khen công nhân trong bọn họ cho dù là kém nhất ban thưởng đều là một cân tươi mới thịt lợn tình cảnh này khiến người khác n h ó m con mắt cũng không khỏi là bừng sáng tiểu cường ngưu tử thúc ta dùng k e m lương thực cho ngươi đổi thịt lợn được không cuối cùng có người kìm nén không được nội tâm đối với thịt lợn khát vọng đánh lên lấy vật đội vật chủ ý m nhưng, cao cao, nhưng mà tiểu cường không chút do dự lắc đầu trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười không được ngưu tử thuốc đây là trong nhà máy cho ta giải danh dự lệ ta muốn mang về cho ta nương nhìn một cái hắc <cười> hắc trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với mẫu thân tưởng niệm cùng đối với phần vinh dự này quý trọng phần này phần thưởng không vẹn vẹn là một cân thịt lợn càng là hơn hắn m ấ t và cần cù công tác chứng minh với lại chủ yếu nhất là hắn muốn cho mẹ hắn cao hơn một chút chỉ đơn giản như vậy lưu tử thúc nhìn tiểu cường trên mặt lộ ra đã hiểu nét mặt hắn nhẹ nhàng vô vô tiểu cường bà vai cảm khái nói tiểu c ư ờ n g a ngươi thật là một cái có hiếu tâm hào hải tử mẹ ngươi nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo mọi người xung quanh thì sôi nổi đối với tiểu cường băng tới ánh mắt t á n dương bọn hắn đã hiểu phần vinh dự này đối với tiểu cường mà nói ý nghĩa phi phạm tiểu c ư ờ n g mang theo kia cân thịt lợn bước chân nhẹ nhàng đ ị a trên đường đi về nhà dương quang vậy ở trên người hắn giống như vì hắn phụ thêm một tầng màu vàng kim chỉ r i ê n huy hắn tưởng tượng nhìn mẫu thân nhìn thấy thịt lợn lúc mừng rỡ nét mặt trong lòng này cân thịt lợn là hắn đối với m â u thân yêu biểu đạt cũng là hắn nỗ lực công tác hồi báo về đến trong nhà tiểu c ư ờ n g đem thịt lợn đưa cho m â u thân m â u thân trong mắt lóe kích động nước mắt nàng chăm chú địa ôm ấp lấy tiểu cường âm thanh n h ẹ n ngào nói hai tử ngươi đúng là lớn hơn rồi vi nương ngươi cảm thấy tự hào tiểu c ư ờ n g cảm thụ lấy m â u thân ôm nước mắt cũng không nhịn được tràn mi mà ra cái này đơn giản mà ấm áp t r a n g cảnh để người cảm nhận được thân tình lực lượng cùng nỗ lực công tác giá trị t i ể cân thịt lợn đã trở thành trong gia đình một phần chân quý mất quả thì chứng kiến tiểu cương trưởng thành cùng nỗ lực đương nhiên cũng có điều kiện gia đình tương đối khó khó khăn một ít công nhân. sẽ nhịn ở trong lòng kia phần không nhanh đem trong nhà máy ban thưởng thịt lợn lấy ra đổi tem lương thực mà làm như vậy kết quả đồng dạng là tốt người trong nhà cũng rất đã hiểu giữa hai bên cách làm có thể mười phần khác nhau lại đều có thể tính là người trưởng thành trưởng thành mà số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh bên này trong viện rất náo nhiệt hoắc vệ quốc t i ể u nhiên các ngươi đây là lại mua thì ta còn mua nhiều như vậy sớm nhất lúc diễn vụ quý cái thứ nhất nhìn thấy chính là trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con hắn nhìn trước mắt hai người ánh mắt bên trong mang theo cực độ chấn kinh tri sắc vì tay của hai người trong cung sách mấy cân thịt lợn hắn dùng con mắt ước định một chút trương hạo nhiên bên này xem chừng là năm cân tả hữu thịt lợn mà trương vệ quốc bên này trong tay sách không sai biệt lắm ba cân thịt lợn cái này có thể đem diêm phụ quý hâm mộ làm hư không chờ trương vệ quốc trương hạo nhiên hai người đáp lời diêm phụ quý t r ó n g mắt không rõ ràng đi l n g vòng nói ra vệ quốc tiểu nhiên các người nhiều như vậy thịt lợn có thể hay không vân ta điểm ta trả tiền nay thịt lợn mập nhiều như vậy cung tiêu xã không sai biệt lắm không đến bắt mào tiền một cân tại bắt mao tiền tả hữu ta ra bắt hảo hai kiểu gì ta là thật tâm nghĩ vân chút ít thịt nói xong, diêm phụ quý liền chuẩn bị bỏ tiền trước đây trương vệ quốc nghe không thế nào phản cảm đối phương n g h ị vân chút ít thịt ý nghĩ hắn có thể hiểu được thịt lợn nhà ai không có t h è m nhưng mà đối phương này cho giá cả hợp lý sao quả nhiên là diêm lao tây chiếm tiện nghi không có đủ không ra sao lao diêm a ngươi này thật đúng là tình cảm chân thực n g h ị vân thì ta thì ta cùng tiểu nhiên trong tay s á c h thịt chính ngươi đều nói cung tiêu xã đoán chừng phải muốn cái b á t mào tiền một cân kết quả ngươi ngược lại tốt ra cái bắt hào hai thì cho đổi rồi được rồi thịt này vân không được một chút hai cha con chúng ta giữ lại chính mình ăn đúng này thịt lợn là hôm nay trong nhà máy ban thưởng cho chúng ta ngài nếu muốn ăn xem xét có thể tới hay không s ư ở n g chúng ta trong làm cái công nhân xem xét lúc nào làm ra công hiến trong nhà máy tự nhiên sẽ có chỗ ban thưởng vừa mới dứt lời không chờ diêm phụ quý đáp lời trương vệ quốc mang theo trương hạo nhiên liền rời đi ha ha không được thì không được nha xin cái gì khí a này vệ quốc thì thật là diêm phụ quý ngược lại oán trách dậy rồi trương vệ quốc hai cha con hắn không đi nghĩ nghĩ cho dù đối phương đồng ý lén lút đưa cho hắn vân chút ít thịt lợn nhưng mà hắn cho giá cả thích hợp sao thì này mang theo phì p h i u thịt lợn Cung tiêu xã hở hạo nhiên ngươi n n h lại mua thịt tà nha lý thư hiệu cũng không lớn lắm phản ứng vì trương hạo nhiên ngày bình thường thường xuyên hội theo trong không gian cầm chút ít thịt ra đây mang về nhà lý thư hiểu thấy cũng nhiều tự nhiên không có hưng ơ phấn như vậy ha ha đây cũng không phải là mua ưu đây là nam nhân của ngươi vinh dự hắc hắc trương hạo nhiên bắt đầu kể ra lên hôm nay tại bên trong nhà máy chuyện đã xảy ra thiếu nhiên ngươi thật lợi hại lý thư hiểu nghe xong nhà mình nam nhân lời nói giơ ngón tay cái lên tàn dương đúng thế ta khẳng định lợi hại đâu trương hạo nhiên vẻ mặt đắc ý nói xong khỏe miệng điên cuồng dưng ơ lên trên mặt ý cười không thôi cặp vợ chồng thật vui vẻ trò chuyện bình thản lại ấm áp mà diêm phụ quý bên này không bao lâu trong sân nhị đại gia lưu hải trung cùng với già đông húc cũng sách thị quay về hắn nhìn trước mắt hai người này cũng xách thịt hồi đến còn muốn nhìn từ đối phương nơi này vân điểm thịt lợn chẳng qua cũng bị c ự tuyệt lưu hải chung là không thiếu tiền trong nhà máy ban thưởng thịt lợn là cái gì là hắn lưu hải chung mặt m ũ i nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt hắn đều phải cùng hậu thế câu cá lao một dạng như là câu được đầu cá lớn tiền viện trung viện hậu viện xin thịt mà giả đông húc nghĩ rất đơn giản giữ lại cho người trong nhà ăn không nỡ lòng vân đồng dạng hắn cũng không kém tiền khó được có thịt lợt ăn còn cầm lấy đi đổi nghĩ cái gì đâu này nếu mua thịt còn phải hoa kem thịt đâu kem thịt lại khan hiếm hắn chân không nỡ lòng với lại thì diêm phụ quý cho giá tiền này chân thấp thái quá cho nên hắn quả quyết cự tuyệt đối phương đề xuất bởi vậy diêm phụ quý tính toán không thành công chương 252, t r ă n h i não nhật tứ hợp viện h ồ n g tin chương hai t r ă năm m ư não n h i ệ t tứ hợp viện h ồ n g tin h lao lưu đông húc các ngươi làm cái gì vậy trong nhà máy lại ban thưởng cho các ngươi nhiều như vậy t h ì lợn diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đối phương ánh mắt bên trong toát ra vẻ hâm mộ quả thực không cách nào che giấu hh tam đại gia chúng ta tại bên trong nhà máy làm một chút đ ộ xuất cống hiến không có nghĩ rằng trong nhà máy đem chúng ta định giá lao động gương mẫu Ta lão lưu đông húc các ngươi đây thật là, là chúng ta tứ hợp viện hồng tình tranh giành đại trị dương a quá lợi hại diêm phụ quý hưng phấn mà nói xong trong giọng nói tràn đầy tính nghệ lúc này diêm phụ quý ngày bình thường yêu tính toán khuyết điểm đã sớm bị ném đến s u g ó hắn biết rõ lao động gương mẫu cùng những thứ này công v â n kiếm không dễ đối với dạng này vinh dự người đoạt giải nội tâm hắn tràn đầy cao thượng tình ý lợi hại cái gì nha lao diêm ta và ngươi nói vệ quốc giống như ta cũng là công trạng cá nhân hạng hai cùng lao động gương mẫu chẳng qua nha lợi hại nhất còn phải là tiểu như l ạ c hắn không chỉ có là đại biểu tiên tiến cá nhân còn vinh lấy được công trạng đặc biệt cá nhân ngươi có biết không hạng nhất công hàm lượng đó là đây người nhất đảng công còn lợi hại hơn lợi khen chúng ta đấy kém xa rồi về phần cái này công trạng tập thể hà ba thật nhiều người đều có không đáng để lo không đáng để lo nhị đại gia lưu hải trung ngoài miệng nói xong chính mình không lợi hại đạt được giải thưởng không gì hơn cái này khoe miệng có hơi nâng lên ý cười nhưng căn bản ép không được hoặc ta nói sao vừa nãy vệ quốc cùng tiểu nhiên một người một tay sách rất nhiều thịt lợn với lại hai người cười cười nói nói nguyên lai là có này đại hảo sự lạc diêm phụ quý phản ứng lại nói đúng lúc này hắn lại mở miệng nói lao lưu cũng không thể nói như vậy này lao động gương mẫu cùng công trạng cá nhân hạng hai là thường nhân có thể có được ngài nha chính là quá khiêm đường ha ha ha lao diêm ngươi nói đúng chân đúng a nghe diêm phụ quý đùng đùng không dứt dừng lại tại khen may khen lưu hải trung tâm t ì n h coi như không tệ lúc này nói câu lào diêm ngày hôm nay ta vui vẻ chờ chút tới nhà của ta uống rượu không ngờ rằng sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu á m hoa minh h i ệ u nhất xuân diêm phụ quý tính toán bước mặt ở chỗ này diêm phụ quý không thể tính toán đến đối phương cho hắn vân chút ít thịt lợn lại làm cho lưu hải trung mời hắn tới cửa uống rượu lập tức thì vui vẻ lập tức nói ra điều rồi lao lưu đợi lát nữa ta liền đến cùng ngươi uống rượu tuất tới, tới, tới, tới đông húc ngươi cũng tới lưu hải trung lại đôi bên cạnh giả đông húc nói nhị đại gia Ta t hôm ì k h n ngày g tới đi, h ô nay đụng tâm ớ i đại già khối vui vui Già biểu nội này nghị cùng trong nhà con còn đông chính mình hỷ hút sự, ta trẻ ta một có vợ mẹ lộ ý nghĩ. Hôm nay, Hôm tình â m t của hắn vô cùng sung sướng muốn nhất chính là cùng trong nhà người hào hào chia sẻ phần này vui sướng với lại hắn cũng không phải diêm phụ quý người ta nói mời hắn uống rượu hắn liền đi ngươi nói cũng đúng kiên nhị đại gia liền nói gì lưu hải trung suy nghĩ một lúc không có nói thêm nữa cái gì ba người trò chuyện một hồi lâu thì t à n mà diêm phụ quý thì là trở về một chuyến nhà nói cho tam đại mụ ngày hôm nay buổi tối không ở trong nhà ăn cơm đi lưu ra uống rượu một chuyện hai mẹ hắn kia ta đi trước đợi lát nữa ta nhìn nhìn lại có thể hay không mang một ít đồ ăn thừa cơm thừa cái gì quay về diêm phụ quý vui vẻ ra mặt đối với nhà mình bạn già nói xong được được được ngươi đi đi tam đại mụ cao hứng k h o á t khoắt tay nhường hắn đi mặc kệ cuối cùng diêm phụ quý có thể hay không mang đồ ăn thừa cơm thừa quay về dù sao buổi tối hôm nay bữa cơm này thái tình xuống trong nội tâm nàng rất vui lòng diêm phụ quý nhận được bạn già trả lời chắc chắn về sau liền theo lưu hải trung hấp tấp đến hậu viện hai mẹ hắn ta trở về rồi lưu hải trung vừa về tới nhà tràn đầy phấn khởi đối với trong phòng hô một tiếng không bao lâu nhị đại mụ ra phòng lưu quang phúc thì hiện ra ai nha lão lưu ngươi này thịt lợn ở đâu ra nha không phải là mua a cái nào xài hết bao nhiêu tiền bao nhiêu tem t h ị ta nhị đại mụ đầu tiên là đau lòng tiền ha ha mua đi đâu mua cung tiêu xã năng lực mua được tốt như vậy như thế mập thịt lợn thịt này nha là trong nhà máy ban thưởng cho ta nói xong lưu hải trung liền đem tiền căn hậu quả báo cho nhà mình bà già lão lưu ngươi có thể thật sự có bản lĩnh đấy sao lao diêm ngươi cũng tại a vừa nãy chỉ nhìn này thịt lợn không có chú ý tới ngươi lặc nhị đại mụ tán dương nhìn nhà mình nam nhân ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy lưu hải t r u n g sau l ư n g diêm phụ quý ha ha ta có thể hiểu được ta có thể hiểu được nhị đại mụ ngươi nói không sai lao lưu là có bản lĩnh diêm phụ quý thì đi theo tán dương nhìn lưu hải t r u n g có thì t a n nha khen khen một cái thế nào diêm phụ quý thì là như thế thành thật đợi chút nữa ta đi hô quang tiên cùng tiểu phương qua tới nhà ăn cơm đúng Tam đại gia đại c ũ người tại, đợi lát ta đại đợi cái lao nữa chúng ta mấy cái đại lao ra uống ra hầm mấy r ợ u Lưu、Hải、Trung nói xong không bao lâu, liền để diêm phụ quý liền trước Hải không phụ nhà mình h nói diêm tiên ngồi xong bao để c ở một h ồ hắn đi hô、quang、Thiên cặp vợ chồng Quang đến. Nguyên đi cặp vợ lai từ lưu quang thiên cùng đinh tiểu phương kết hôn không bao lâu trong nhà máy thì phê chuẩn lưu quang thiên phân phối nhà ở xin đồng thời ở không xa ngay tại số 89 m h tứ hợp viện số 89 m h tứ hợp viện lúc trước là trải qua một phen cải tạo trong sân hộ gia đình cũng rất nhiều còn tốt lưu quang thiên đinh tiểu phương cặp vợ chồng phân phối nhà ở tương đối lớn cho dù về sau có hai tử thích hợp ở thì năng lực dung nạp được mà lúc này giả ra giả đông húc sau khi về đến nhà liền đem hôm nay ở trong xưởng phát sinh v i ệ c vui nói cho cả một nhà mẹ ngươi thế nào nghĩ cái gì đâu giả đông húc nhìn bất động thanh sắc mẫu thân giả trương thị nghi ngờ hỏi mẹ đây là vui vẻ vui vẻ a lao giả a ngươi trông thấy đi nhà ta nhi tử lợi hại đâu đột nhiên giả trương thị hai mắt trở nên m ù n g lùng nước mắt như là không cần tiền không ngừng ra bên ngoài rơi mẹ ngài đừng dọa ta à? mẹ mẹ giả đông húc sợ sẽ cấp bách còn cho là mình mẫu thân bị hóa điên tiểu từ tối nghĩ cái gì đâu ngươi ta đều nói đây là vui vẻ đông hữu a về sau được trong lòng vẫn nhớ nhà lao trương tốt hiểu rõ không hoa như đồng lạnh các ngươi cũng thế phải hào h ả o nhớ kỹ trương gia đối với nhà ta tốt giả trương thị lại bắt đầu nói đến trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên đối nàng giả ra ân tình bất quá nàng nói rất đúng nếu làm sơ không có trương hạo nhiên giúp đỡ con của hắn còn không biết thế nào rồi đâu nói không chính xác sớm đã bị trong lòng khẩu khí kia cho áp suy sụp sau đó trương hạo nhiên đồng dạng là trực tiếp hoặc là gián tiếp trợ giúp con của hắn cùng với con dâu thì những việc này nàng giả trương thị được nhớ kỹ cả đời giả ra cả một nhà n h ệ t nhật nháo nháo nói chuyện mà trong tứ hợp viện đồng dạng náo nhiệt chương 253, dịch trung hải lâu dài l ử a giận chương 253, dịch trung hải lâu dài l ử a giận nghe nói không vệ quốc thiểu nhiên nhị đại gia giả đông húc đều bị người khen vậy khẳng định nghe nói hắc chân cho chúng ta sân làm vẽ vào nhà về sau nói ra chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng tứ hợp viện từng nhà cũng đang thảo luận nhìn việc này mà lúc này n g a y đạo biện vương chủ nhiệm đi tới tứ hợp viện vương chủ nhiệm xin chào a đến chúng ta trong sân có chuyện gì sao tam đại mụ đúng lúc tại cửa ra và vội vàng n g ầ n đầu liền nhìn thấy ngai đạo biện vương chủ nhiệm đồng thời bên cạnh còn đứng nhìn một tiểu tử nhìn liền biết là buổi tiếp vương chủ nhiệm một khối tới là lao diêm vợ à ta đây không phải nghe thấy các người trong sân ra đại biểu tiên tiến cá nhân còn có lao động gương m ẫ u nha tới xem một chút v u i vặn ngài giúp ta hô trong sân người đến tập hợp một chút vương chủ nhiệm tâm trạng thư sướng mang trên mặt ý cười sau đó liền đối với trương hạo nhiên chào hỏi năng cũng là chú ý mặc dù trương hạo nhiên chức vị cao một ít nhưng mà rốt cuộc trương vệ quốc là trương hạo nhiên trả hắn trước cùng trương vệ quốc chào hỏi thì không lộ vẻ là đổi tới lôi kéo làm quen vương chủ nhiệm xin chào trương vệ quốc lễ phép trả lời d ì vương xin chào nha trương hạo nhiên đi theo phụ thân phía sau trả lời vì lý thư hiểu là tại vương chủ nhiệm thủ hạ làm việc bình thường đánh qua giao tế trương hạo nhiên thì một mực đi theo vợ xưng hô vương chủ nhiệm là vương gì ha ha ha chào các ngươi chào các ngươi vương chủ nhiệm cao hứng hồi và không sai biệt lắm người sắp đến đủ lúc lưu hải trung dẫn con thứ hai lưu quang thiên cùng con dâu đinh tiểu phương đến đây tới tới tới đồng chí lưu hải trung còn kém ngươi vương chủ nhiệm đối với lưu hải trung k h o á t k h o á tay nói a vương chủ nhiệm ngài đây là lưu hải trung nghi ngờ hỏi câu ôi ngươi đến chính là đợi lát nữa liền biết vương chủ nhiệm than thở âm thanh kêu gọi a a a t ố t lưu hải trung ba người vội vàng đến trong đám người đứng ngày hôm nay từng nhà cũng có người tới vậy liền nói ngắn gọn chúng ta nhai đạo biện tiếp vào cấp trên báo tin hiểu được chúng ta số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tình có một người thu được đại biểu cá nhân tiên tiến có ba người thu được lao động gương mẫu xương hảo đồng chí trương hạo nhiên ngươi vị này đại biểu cá nhân tiên tiến qua đến nói một chút nhường đoàn người học tập một chút tiên tiến tư tưởng vương chủ nhiệm dẫn đầu đối với trương hạo nhiên nói lập tức trương hạo nhiên liền đi ra đám người vương chủ nhiệm cho hắn nhường lại vị trí các vị quê nhà hàng xóm lần này chúng ta nhà máy g ă n g thép hồng tình cung cấp trên đánh giá ta vì cái này đại biểu cá nhân tiên tiến trương hạo nhiên bô bô nói một chàng đều là phù hợp thời đại này lời nói và trương hạo nhiên nói xong trương vệ quốc lưu hải trung giả đông húc sôi nổi đứng ở đám người trước mặt nói chuyện cảnh tượng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt các vị hôm nay là đồng chí trương h ạ o nhiên đồng chí trương vệ quốc đồng chí lưu hải trung đồng chí giả đông húc đại h ỷ sự nhưng tương tự là các ngươi số chín mươi năm tứ hợp viện hồng tinh đại h ỷ sự nay trong một viện năng lực ra đây một vị đại biểu ba vị điển hình tổng cộng v i n h lấy được công trạng đặc biệt cá nhân công trạng cá nhân hạng hai công trạng cá nhân hạng ba công trạng tập thể hạng ba để cho chúng ta là bốn người bọn họ vỗ tay vương chủ nhiệm vừa dứt lời trong sân mọi người sôi nổi vỗ tay lớn tiếng cái hay và tiếng vỗ tay chậm rãi dừng lại về sau n g tư là hào hào tứ hợp viện náo nhiệt một hồi lâu vương chủ nhiệm cáo từ rời đi vệ quốc tiểu nhiên chúc mừng a nhị đại gia chúc mừng nha ngài cũng thật là lợi hại lặc đông húc không sai không sai chân cho ngươi mẹ làm vẻ vang ha ha, ha lợi hại cái gì a đây đều là ta phải làm lại nói ta còn có thể có tiểu nhiên lợi hại ư mừng cảm ơn ngài nhất đại ngụ trong sân người cho mấy người kia chúc ngay cả nhất đại mụ đều tới mà dịch trung hải là trong sân nhất đại gia cho dù trong lòng không thoải mái cũng phải đến cho mấy người chúc nếu không cái này khiến trong sân người thấy thế nào hắn khác đến lúc đó phía sau nói hắn bụng dạ hẹp hỏi một chút cũng không có lời bởi vậy hắn chỉ có thể nhịn được trong lòng không nhanh cho trương vệ quốc hai cha con còn có lưu hải t r ú n g thậm chí là đã xích mích đồ đệ giả đông húc chúc trong sân người trò chuyện một hồi lâu mọi người mới tản ai về nhà nấy nấu cơm hoặc là ăn cơm đi ha ha tức chết ta rồi đều do cái này trương hạo nhiên bằng không chỉ bằng ta này thợ ngội cấp tám kỹ thuật không nói cầm cái nhất đàn g công cầm cái công trạng hạng hai dư giả kết quả thì sao hắn lưu hải trung chạy trước mặt ta chứa lao sói vây bôi tốt tốt tốt đắc t r í đúng không vậy ngươi liền đắc t r í đi ta chịu đựng còn không được mà kết quả dịch trung hải càng nghĩ càng giận trong lòng mười phần không công bằng hừ hắn lao lưu đắc t r í coi như xong ngươi tên lịch đồ này giả đông húc đắc ý cái gì dịch trung hải trong lòng rất khó chịu đương nhiên đây đều là nội tâm hắn ý nghĩ không có trong nhà nói thẳng ra nhưng mà bởi vì tâm trạng rất không tốt bị chịu thương yêu thân nhi t ử dịch tiểu quân gặp liên lụy bị miệng giáo dục dừng lại cha ngươi thế nào ta có phải làm sai hay không cái gì dịch tiểu quân cũng xứng sở vô cùng đáng thương nói cha hắn dịch trung h ả i cái mặt này s ắ c làm sao nhìn quá dọa người đúng nha lão dịch ngươi đây là thế nào có phải hay không vệ quốc tiểu nhiên bốn người nhận lấy nằm ngang chúng ta đấy qua tốt chính mình thắng ngày là được rồi nhất đại mũ quyết nủ ngươi để cho ta sao thoải mái tinh thần ta mấy năm qua này có thể nói là như giẫm trên băng mỏng kết quả thì sao nhìn một nhà một nhà tháng ngày trôi qua ngày càng náo nhiệt trong lòng ta không dễ chịu nha trước nói lưu hải t r u n g hắn bằng cái gì a ta trước kia thế nhưng một chữ c gáp trong hắn hiện tại lại đảo ngược hắn cũng là công nhân cấp tám hoàn thành cán bộ trước kia còn làm qua lao động g ư ơ n g mẫu hiện tại càng ghê v ớ m vinh lấy được công trạng cá nhân hạng hai còn lại tới một cái lao động g ư ơ n g mẫu hắn lưu hải t r u n g dựa vào cái gì còn có này giả đông húc ta trước kia thực sự là mắt bị m ù dạy hắn nhiều đồ như vậy hiện tại hắn đảo mắt không nhận người người khác nói cái gì chính là cái gì quả thực là vong ân phụ nghĩa lại nói này hà vũ trụ hiện tại cũng giống vậy cùng ta chỗ thành người dưng ơ ta dịch trung hải là thế nào không có con ruột đã đủ thẳm rồi trong sân người còn cũng không nguyện ý dính vào ta dịch trung hải đem nhiều năm trước tới nay giấu ở trong lòng nói ra trong đó hắn không có nói thẳng trương hạo nhiên không phải nhưng mà những câu cũng tại c ử trách nhìn trương ra không phải rốt cuộc hắn nói những người này hiện tại những thứ này sửa đổi cũng là bởi vì trương hạo nhiên mới thành như vậy tiếp đó nhất đại mụ bắt đầu an ủi dậy rồi nhà mình bà già hai ông bà già hoàn toàn không có chú ý tới nhi tử dịch tiểu quân mặt đỏ lên sắc chương hai trăm năm mươi b ố dịch tiểu q u â n k h ắ c thường tâm tư một chương hai trăm năm mươi b ố dịch tiểu q u â n k h ắ c thường tâm tư một ư lưu kiệt cái đó rụa trứng trong trường học luôn luôn nói ta là con hoàng còn nói ta là từ viện phúc lợi ô m trở về dịch tiểu q u â n nắm chặt n ắ m đấm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong lòng tràn đầy tuổi thân cùng p h ấ n nộ ta thực sự tức không nhịn nổi tìm lôi t ử ca đem hắn hung hăng đánh một trận nhìn hắn về sau còn dám hay không nói lung tung lưu kiệt bị đánh được mặt mũi bầm dập lại ngay cả câu hung ác lời cũng không dám nói hiển nhiên là bị ta cùng lôi từ ca khí thế dọa sợ không chỉ lưu kiệt trong viện những người khác thì ở sau lưng vụ trộn nói ta là con ho lẽ nào các ngươi cũng đều như thế không có coi ta là làm con ruột đối lại sao chờ ta trưởng thành nhất định phải làm cho chào các ngươi nhìn xem dịch tiểu quân trong lòng tức giận bất bình đồng thời lại cảm thấy một chút mất mát cùng bất lực không mẹ ta đối với ta đã rất khá ta cha bình thường đối với ta cũng không tệ lắm dịch tiểu quân nội tâm mười phần mâu thuẫn hắn cố gắng nhớ lại nhìn phụ mẫu đối hắn tốt nhưng này chút ít bị người chế rêu c h à n cảnh lại không ngừng tại trong đầu hắn h i ệ n hiện bây giờ suy nghĩ một chút hay là lôi tử ca nói rất đúng bọn hắn có lẽ chỉ là để cho ta cho bọn hắn, làm con trai, để cho ta cho bọn hắn dưỡng lao thôi lôi tử ca nói thật đúng a dịch tiểu quân ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ đau thương cùng quyết tuyệt ta phải nhanh lên một chút lớn lên mau mau lớn lên chỉ có dạng này ai cũng không thể lại bắt nạt ta hắn âm thầm thể phải cố gắng để cho mình trở nên cường đại hoài nghi hạt giống một sáng trong lòng gieo xuống thì khó mà khứ trừ dịch tiểu quân nỗ lực đình chỉ sắp theo trong hốc mắt rớt xuống nước mắt thì nỗ lực k h ô n g chế tâm tình của mình còn tốt nhất đại mụ chính đang an ủi dịch trung hải hai người đều không có chú ý tới nhà mình nhi từ khắc thường tâm trạng kỳ thực từ dịch tiểu quân bị dịch trung hải cặp vợ chồng theo viện phúc lợi lĩnh về nhà về sau cuộc sống của hắn cũng không bình tĩnh b a lúc, lúc nhưng đầu, như t như bổng n ngạnh cũng a h đã nói lời này chẳng qua khi đó bị cha hắn giả đông húc nghe thấy được liền đem bổng ngạnh hung hăng đánh một trận còn nhường nhà mình nhi tự ở trước mặt cho dịch tiểu quân nói xin lỗi mặc dù dịch tiểu quân ngoài miệng nói với giả đông húc giả thúc ta không sao nhưng mà trong nội tâm đã có ưu cục húng chi sau đó cho dù đ ồ n g mạnh không còn chế rêu hắn là con hoang nhưng là có chút người ở sau lưng cũng đã nói lời tương tự thậm chí là lưu hải trung nhà tiểu nhi t ử lưu q u a n phúc chỉ là theo không có ai biết những thứ này trước đây nha dịch tiểu quân cảm thấy cha hắn cùng mẹ hắn đối với hắn rất tốt có rất lớn an ủi trong nội tâm cảm thụ cũng chầm chậm đắm chìm xuống dưới thì bắt đầu thời gian dần trôi qua thích thứ nhìn tại gia đình mới hoàn cảnh mới đồng thời một mực cha hắn nói ra câu kia không có con ruột trước kia không nói ra câu nói này lúc hắn đều không có cảm thấy trong nhà này có cái gì không tốt vẫn cả m thấy t dịch r u ngày h cùng nhà t rất tốt, đại đối với mụ hắn nhưng này đây cùng nhà kia so tâm đắc nhiều mẹ nha nhất đại mụ khuyên nhà mình bạn già dịch trung hải hai mẹ hắn ngươi nói đúng á không nghĩ không nghĩ ăn cơm ăn cơm tiểu quân đ ế ngươi ă thế nào l sắc mặt này thế nào khó coi như vậy có phải hay không cơ thể không thoải mái nha đột nhiên dịch trung hải phát hiện nhà mình nhi từ sắc mặt không thích hợp liền vội vàng tiến lên quan tâm nói cha ta không sao ta không sao ta bị c â y đến này cây ớt có chút c tay dịch tiểu quân ánh mắt cuốn quít nói xong lại không bị dịch trung hải phát hiện này hốt hoảng ánh mắt dịch trung hải còn thật sự cho rằng là cây ớt có chút c tay ha ha c â y lời nói liền bất a n điểm thôi này là cha ngươi ta ở trong xưởng đồng nghiệp cho cây ớt đâu hắn g i a n g cây con dâu tự mình làm c â y đây n g ư ơ i à miệng nhỏ thế nào như thế t h ă m đâu dịch tiểu quân cười ha hả nói xong ư mừng cha ta nghe ngươi ta ăn ít một chút d ị c tiểu quân liên tục gật đầu ứng tiếng nói nhất đại mụ nhìn trước mắt hai người phụ tử tình thâm trên mặt lộ g i vui mừng ý cười hoàn toàn không biết bọn hắn hai ông bà già cùng dịch tiểu quân tình cảm có một tầng nhìn không thấy s ợ không được ngăn cách mà tứ hợp viện cái khác hộ gia đình trong nhà cũng đang thảo luận nhìn vừa nãy ngai đạo b i ệ n vườn chủ nhiệm đến trong sân sau đó biểu dương trương h ạ o nhiên trương vệ quốc lưu hải trung cùng già đông húc này bốn chuyện cá nhân Thái trương tiểu quân khác thường tầm tư, trương tiểu quân khác thường tầm tư,、hai. tiểu hổ, người tiểu nhiên ca cùng người vệ quốc thúc dịch khác dịch khác hộ, nhiên chính người người ra, ca quân quân cùng quốc vệ là l tiểu nhiên ca năng lực không lợi hại mà vệ quốc thúc đồng dạng lợi hại đâu đúng rồi mẹ lưu hải t r u n g cùng giả đông húc thì lợi hại a ngươi thế nào liền không nói đâu thái tiểu hổ nghi ngờ nói xong mặc dù thái tiểu hổ đúng là trương vệ quốc đồ đệ chẳng qua trong â m thầm rất tùy tiện có đôi khi hô sư phó có đôi khi lại hô t h u ố c đều xem chính mình sao hô tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đ ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc sao lưu hải t r u n g cùng giả đông húc đây không phải là đi theo tiểu nhiên được nhờ nhà nếu không phải tiểu nhiên giúp đỡ chăm sóc bọn hắn bọn hắn sao có thể có hôm nay Về, về p đáng i c ố tiếc u nhiên h h a quả thực tử trong đáng tiếc thái mẫu tiếp nối nói xong mẹ nay có cái gì ngày tháng sau đó còn giải mã nay tiểu nhiên khuê nữ nhi tử còn nhỏ đây chúng ta ngày bình thường nhiều trông n ô n g điểm không phải tốt vu lị cười lấy đ ố i nhà mình bà bà t r e o g ẹ o nói ha ha tiểu lị ngươi nói đúng ta chỉ riêng để tâm vào chuyện vụ vặt nay tiểu nhiên khuê nữ ngược lại là hơi lớn nhưng nhi tử còn nhỏ mà hiện tại trên thư h i ể u ban còn phải mang theo h ả i tử vì còn phải cho bú và đứa nhỏ này lúc nào r ứ t sữa ta đi hỏi một chút có thể hay không để cho ta giúp đỡ mang theo dù sao ta ở nhà thì không có chuyện gì thái mẫu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì nói mẹ tiểu nhiên cặp vợ chồng năng lực yên tâm đi hài tử cho ngài m a sao thái tiểu hổ d ở khóc d ở cười nói xong trêu k ẹ o nói ha ha ngươi đây là nói lời gì xem thường mẹ ngươi ta đúng không nhớ ngày đó ta là thế nào đem ngươi nuôi lớn mang hải tử đây không phải là dễ như trở bàn tay thái mẫu dương dương đắc ý nói xong có vẻ m ư ờ i phần tự tin mà lý ra t i ể u nhiên cùng vệ quốc thật lợi h ạ i lặc nhị đại gia cùng g i ả đông húc cũng giống vậy không sai không sai chúng ta trong sân g i a người tài rồi về sau nhà nói ra cũng có mặt cũng có thể làm cho người coi trọng mấy phần lý mẫu cao hứng nói xong cái thời đại này là phi thường chú trọng tập thể vinh dự hiện tại trương hạo nhiên trương vệ quốc lưu hải trung cùng g i ả đông hút thu hoạch trong nhà máy vinh dự bọn hắn là hàng xóm đồng dạng đi theo được nhờ nói cạn một chút chính là ra ngoài cùng người nói chuyện phiếm nói đến những thứ này cũng có thể làm cho ngoại nhân coi trọng mấy phần đồng thời cùng ưu tú người cùng nhau ngoại nhân đồng dạng hội vì vì cái này tứ hợp viện người đồng dạng là ưu tú mẹ sư phụ ta cùng ta tiểu nhiên ca năng lực không lợi hại mà nhà bọn hắn có cái nào không lợi hại còn có nhị đại gia người ta thế nhưng đoán công cấp tám khẳng định thì lợi hại a giả ca tuy nói không có giống như bọn họ ưu tú như vậy nhưng mà người ta mấy năm này trưởng thành nhưng rất khó lường đồng dạng đáng giá ta đi học tập lý nhị n ư u thành thục ổn trọng nói hắn có chính mình đặc biệt giải thích đối với ưu tú người hắn luôn luôn ôm hướng đối phương học tập ánh mắt đối đ ã i lợi hại lợi hại mẹ lại không nói ai không lợi hại nhị n ư u à mẹ không nóng g trong ngươi tượng tiểu niên như thế hết sức lợi hại kia không thể so sánh chỉ cần ngươi có ngươi giả ca còn có ngươi sư phó lợi hại như thế là được rồi về phần nhị đại gia tại kỹ thuật bên trên ngươi tranh thủ hết sức hướng hắn học tập muốn làm ộ t ngày nào ngươi thì có thể trở thành một điện công cấp tám nhà tam ộ tổ cũng bốc lên khói xanh rồi lý mẫu cảm khai nói mẹ người lời nói này ta khẳng định là đi theo sư phụ ta học ca đi theo nhị đại gia học người kia học người ta là đoàn công ta là điện công kỹ thuật không thông lặc lý nhị ngưu hàm hàm nói xong tên tiểu t ử thối nhà ngươi ta là nhường ngươi hảo hảo học tập tranh thủ lúc nào thì có thể trở thành công nhân cấp tám ngươi nói đều là cái gì a lý mẫu nghe xong nhà mình nhi t ử nói chuyện bó tay rồi cũng ôi nguyên lai、like、là nói cái này mẹ ngài yên tâm ta tranh thủ ta hết sức đúng rồi mẹ nhất đại gia không cũng giống vậy là công nhân cấp tám sao ngươi thế nào không nói hướng hắn học tập đâu lý nhị như g còn nói ra trong lòng một cái khác hoài nghi điểm kia có thể giống nhau sao lý mẫu trả lời có cái gì không giống nhau lý nhị như g nói ha ha chính là không giống nhau được rồi được rồi ngươi hảo hảo đi theo sư phó ngươi học được rồi còn có sư phó ngươi trong nhà bình thường có chuyện gì chút chịu khó có thể giúp đỡ phải chuyện hiểu rõ không chúng ta đấy phải biết cảm ơn lý mẫu bất hòa nhà mình nhi t ử ngốc tranh chấp chuyển rời đến những lời k h á c đề mẹ nay còn cần ngươi nói nhi tử trong lòng đã hiểu lý nhị như vũ bộ ngực bảo đảm nói sau đó lại một lần nữa dặn dò bắt nguồn từ nhà nhi tử giả đông húc ở trong xưởng hào hào đi theo trương hạo nhiên nàng rất tin tưởng vững chắc con trai mình chỉ cần theo sát lấy trương hạo nhiên bước chân đợi giới trương hạo nhiên mặt thành thành thật thật chút chịu khó làm việc chút chịu khó làm việc rồi xét tốt xem đi đi theo tiểu nhiên có thịt ăn ngươi nhìn nhìn lại dịch trung hải thợ ngội cấp tám lại như thế nào ngay cả cái gì vinh dự đều không có mò được giả trương thị đắc ý nói xong trong lòng tựa như xả được cân giận bởi vì nhà máy gang thép hồng tính phát triển nhanh chóng trương hạo nhiên quản hạt sở cải tiến kỹ thuật cũng có hoàn thiện chế độ tương đối thành thục vận doanh cơ cấu bởi vậy dịch trung hải lần này cũng không có tham dự chọn thiết bị nghiên cứu chế tạo mà giả đông húc thì không đồng dạng dù sao cũng là chính mình bộ môn người, người một nhà, nhà khẳng định người một nhà ăn t h ị không gì đáng trách mẹ chuyện quá khứ mặt ngoài coi như đi qua chúng ta cũng đừng ở sau lưng nói người nói xấu không đáng trong nội tâm còn nhớ là được rồi nhà ta nha qua tốt chính mình tháng ngày là được rồi về phần ngài nói những thứ này trong lòng ta đã hiểu đây giả đông húc khoác khoắt tay nói xong hắn không muốn nhắc tới l ê n dịch trung hải có một số việc đi qua liền đi qua ngoài miệng nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa trong lòng còn nhớ là được với lại hiện tại dịch trung hải thì rất là biết điều sẽ không lại làm phiền mắt đương nhiên nếu dịch trung hải nhà xảy ra biến cố gì không nói trước hắn hội sẽ không lựa chọn lọt vào hạ thạch nhưng khẳng định hội k h a n h tay đứng nhìn bất quá chuyện bỏ đa số giếng hắn sát xuất lớn sẽ đi làm dường như quốc gia chúng ta lịch sử theo một cái góc độ khác đến xem đó chính là báo thủ s ự có đôi khi chúng ta sẽ không đi quá nhiều tranh luận cái gì vì trong nội tâm một t h ằ n g nhớ k ỹ đâu trước kia có đục chúng ta thế hệ này người này mấy đ ờ i người từ trước đến giờ thì chưa quên qua mặc dù cựu thế mối thủ còn có thể báo thì chính như bạn qua mạng trêu chọc s p ba trận đấu mùa giải nếu đến chậu rửa mặt kê gà c h ố n g thỏ đầu ra chỉ giây lát chậu rửa mặt kê gà trống ba con thỏ không lộ thì dây chậu rửa mặt kê gà trống được được được không nói thì không nói nha một lao tuyệt hậu lại có cái gì dễ nói hắn a sớm m u ộ n được gặp báo ứng thư giả trương thị xì một tiếng không có nói thêm nữa gì mà diêm phụ quý nhà bởi vì diêm phụ quý không ở nhà mà là tại lưu hải trung nhà uống rượu nhưng tam đại mụ vẫn như cũ trong lòng hâm mộ trương vệ quốc trương hạo nhiên bọn bốn người trong sân cái khác hộ gia đình trong nhà dường như cũng đang nói chuyện xế chiều hôm nay có vẻ đặc biệt nhiệt tình tựa như là nhà mình về vui bên này nhị đại gia lưu hải trung nhà lao lưu chúc mừng a đây cũng là lao động gương mẫu lại là công trạng cá nhân hạng hai công trạng tập thể hạ ba cũng thật là lợi hại đâu diêm phụ quý chúc mừng nhìn đối phương trong mắt vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt hắn lao diêm thực sự là hâm mộ ghen ghét làm hư sao khiêm tốn khiêm tốn đây không phải lấy tiểu nhiên phúc mà ha ha ha lưu hải trung vừa nói không nhịn được thoải mái phá lên cười ha ha này lưu hải trung thế nào tốt như vậy mệnh a trước kia nhà hắn con lớn nhất lưu q u có t h ề mang theo mới vừa vào cửa vợ rời khỏi sân lúc ta còn đã cười n à o hắn đâu còn có trước đó hơi một tí đánh trong nhà hai hải tử ta còn cùng giải thành giải phóng mấy cái nói chuyện lao lưu này làm cha không được hiện tại lại đảo ngược trong nhà hải tử không đánh tại bên trong nhà máy còn lên làm cán bộ lại đạt được như vậy nhiều vinh dự này lao động gương mẫu cũng hồi hai cầm cố hiện tại còn phải cái công trạng cá nhân hạng hai công trạng tập thể hạng ba thật làm cho ta hâm mộ đâu diêm phụ quý nội tâm cảm khái một phần chương hai trăm năm mươi sáu chương hạo nhiên tấn thăng một chương hai trăm năm mươi sáu chương hạo nhiên tấn thăng một tới tới tới lao diêm uống rượu uống rượu ta cùng ngươi nói a trong nội viện này trừ ra tiểu nhiên cùng vệ quốc cũng là trừ ra nhà lao trương cả một nhà ai có ta giả lưu lợi hại dịch trung hải hắn thì so ra kém ta lưu hải trung uống nhiều quá bắt đầu nói đến mê sảng đúng đúng đúng lao dịch khẳng định so ra kém ngươi lặc muốn nói a cũng là tiểu nhiên lợi hại nhất tiếp theo chính là ngươi cùng vệ quốc rồi ngươi là kỹ thuật t ư ợ n g cùng dạy đ ồ đệ phía trên lợi hại mà vệ quốc là dạy dô đến hai người sinh viên đại học cùng một chung chuyên sinh cái này lợi hại đương nhiên Ta k h ô với lại so sánh điều kiện gia đình hiện tại càng ghê gớm hạng nhiên vợ lý thư hiểu cùng hạ học hạ vũ thủy đồng dạng là trung chuyên sinh cái này tổng thì năm cái không so được căn bản không so được lưu hải trung nói đến đây chút ít cũng cam bái hạ phong kỳ thực chủ yếu nhất lưu à hắn đối với ơ n hảo nhiên hảo cảm không tồi, lại tăng n g giấc hạo hảo thêm đây là sự thực, lại tồi, cảm là đây sự ế k hải ô n hắn năng g chịu phục. h lưu lực Lưu mập mạp năng lực chịu lưu hải trung cùng lưu quang thiên hai cha con cùng với diêm phụ quý ba cái đại nam nhân nhệt i nhệt i nháo nháo uống rượu ăn lấy thái rất vui vẻ lưu quang thiên cũng giống vậy vui vẻ bởi vì cha mẹ năng lực còn nhớ đến hô cái đôi này tới nhà ăn cơm ăn thịt chẳng qua phải kể tới cao hứng nhất tâm trạng tôi sung sướng còn phải là diêm phụ quý năng lực uống t r ù m một bữa rượu ăn không một lần thịt sao có thể không vui mã lưu hải trung cùng diêm phụ quý uống đến mười phần tận hứng lưu hải trung bắt đầu có chút nói vậy thế thế, diêm phụ quý thì dự định trở về lao lưu uống rượu được không sai biệt lắm vậy ta đi về trước nhị đại mụ cảm tạ thịnh tình khoản đại a diêm phụ quý cười ha hả nói xong thế nào rượu còn có đây này trở về làm gì lưu hải trung t i ể u tình bên trên hỏi đến lao lưu đến mai cái còn được ban đâu không sai biệt lắm không sai biệt lắm này n g à i là lao động gương mẫu lại là công trạng cá nhân hạng hai người đ o ạ giải nổi dẫn đầu tác dụng a diêm phụ quý thổi phòng giường như nói hhh ngươi nói đúng nói rất đúng a được, được được vậy ngươi đi về trước ngày mai còn được ban đấy lưu hải trung cười ha hả hồi phục không còn nghi ngờ gì nữa diêm phụ quý những lời này nói đến lưu hải trung tâm lý ư mừng lao lưu đợi lát nữa sớm đi nghỉ ngơi đâu nhị đại mụ ta đi về trước diêm phụ quý căn dặn hết lưu hải trung liền đối với nhị đại mụ nói được rồi tam đại gia quang phúc dịu ngươi tam đại gia trở về nhị đại mụ nhìn hai người đã uống xong r ứ t khoát sớm chút ngừng nhà mình tiểu nhi tử tiễn diêm phụ quý về nhà nàng không hy vọng chờ chút lại nghe thấy nhà mình bạn già miệng bên trong nói ra cái gì nịch thiên lời nói lưu hải trung uống rượu ngược lại là có thể uống một ít nhưng uống đến vị thì yêu nói、bậy. rất dễ dàng kể một ít không dễ nghe lời nói đúng lúc diêm phụ quý dự định về nhà nàng cũng liền không tiếp tục lưu người uống rượu tỉnh sẽ phải đợi nàng còn phải chú ý điểm nhà mình lao lưu ư mừng tam đại gia uống đến không sai biệt l ắ m a ta đỡ ngài trở về lưu quang phúc trưng cầu diêm phụ quý ý kiến chuẩn bị tiến lên nâng đối phương ha ha tiểu t ử ngươi được rồi ta có thể tự mình đi diêm phụ quý k h o á t tay từ chối về sau một người chuẩn bị rời đi lao lưu ta về trước đi á diêm phụ quý cùng lưu hải trung lên tiếng chào hỏi ư mừng đi thôi đi thôi về sau có dành tới nhà uống rượu lưu hải trung cao hưng nói xong trong lòng của hắn có chút xem thường diêm phụ quý vì đối phương yêu tính toán điển hình bản tính tinh nhưng mà đi diêm phụ quý nói chuyện e m thai là cái nhân tài hắn thì thích nghe diêm phụ quý nói tốt nâng g lời hắn về phần mời khách uống rượu mời khách ăn cơm cái gì hắn lưu hải trung mới không quan tâm như thế ít đồ diêm phụ quý uống rượu đã quên đi xem xét có thể hay không mang một ít đồ ăn thừa trở về ý nghĩ cho dù còn nhớ chuyện này thì khẳng định n g ạ i quá nói ra miệng việc này được chủ nhà mở miệng ngừng mang một ít đồ ăn thừa trở về ăn mới có thể thuận thế mà làm Mà trong t chương viện, n hai m nhà c trăm năm g ư ờ i đều n trên mươi sáu t h ư ơ n g hạo nhiên tấn thăng hai chương hai trăm năm mươi sáu chương hạo nhiên tấn thăng hai lao diêm ăn t i ể u gì nhị đại gia rượu cùng thịt ngon ăn đi tam đại mụ tò mò hỏi ha ha rượu ngon thịt ngon đâu sao có thể không thể ăn lặc đáng tiếc không mang điểm đồ ăn thừa quay về diêm phụ quý thở dài nói ôi đáng tiếc cái gì làm gì còn tiết kiệm được một bữa cơm lại nói nhị đại gia nhị đại mụ không mở miệng để ngươi mang một ít thái quay về cho hải t ử ăn ngươi vẫn đúng là năng lực mở cái miệng này à tam đại mụ trả lời ngươi nói cũng đúng được rồi được rồi có chút một ngủ ngủ một chút diêm phụ quý chênh choáng đi lên đầu góc bắt đầu mệt g i rời trung tuần tháng mười hai tứ hợp viện buổi tối rất t i n tĩnh nghe không được ngoài cửa sổ một chút xíu âm thanh vừa dạng sáng ngày thứ hai trương hạo nhiên b ư ớ c lên đại trời lạnh vẫn như c ũ dậy rất sớm hắn nổi giường làm điểm tâm thiểu nhiên thì dậy rồi nha lý thư hiểu nói xong tiến lên bận rộn mặc dù đã là mụ của hai đứa bé nhưng mà lý thư hiểu lại càng thêm phong vận dư âm thư hiểu ngươi thật là dễ nhìn đấy trương hạo nhiên tán dương nhìn nhà mình vợ vừa sáng sớm nói cái gì mê sằng đâu lý thư hiểu ngoài miệng nói như thế trên mặt lại cười đến rất vui vẻ và nếu qua điểm tâm làm xong tất cả về sau trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu đi làm đồng thời lý thư hiểu là mang theo vừa ra đời không bao lâu tiểu nhi t ử tiểu duệ cùng nhau đi đi làm mà khuê nữ k i ể u nguyệt thì là do lý lao gia t ử mang theo có đôi khi bà bà trần hồng y đi cùng tiêu xã lúc làm việc cũng sẽ mang theo cùng nhau đến nhà máy gang thép hồng tinh về sau trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc đem xe đạp ngừng tốt về sau riêng phần mình đi làm công tác đi lại qua hai ngày ngày này thứ bảy chừng mười giờ sáng lúc phát sóng vang lên các vị nhân viên tạp vụ các vị nhân viên tạp vụ phía dưới thông báo một thì nhận đổi báo tin kinh tổ lãnh đạo nhà máy xin cấp trên phê chuẩn đồng chí triệu đại bảo không còn đảm nhiệm tổng nhà máy chủ tịch công đoàn nhà máy trước đồng chí lương quốc đảo không còn kiêm nhiệm tổng nhà máy sở trường sở cải tiến kỹ thuật trước đồng chí trương hạo nhiên không còn đảm nhiệm tổng nhà máy phó sở trường sở cải tiến kỹ thuật trước đồng chí triệu đại bảo nhậm tổng xưởng xưởng phó chủ quản trong xưởng sản xuất nhiệm vụ sản xuất cân đối đồng chí lương quốc đảo vẫn như cũ đảm nhiệm phân xưởng nhà máy nghiên cứu và sản xuất máy phổ tỏ có tỷ hồng tinh giám đốc chức đồng chí trương hạo nhiên đảm nhiệm tổng nhà máy chủ tịch công đoàn nhà máy trước kiêm nhiệm vẫn phó tổng công trình sư nhà máy và sở trường sở cải tiến kỹ thuật trước đồng thời Vương Phương n đảm m phân ó sở t r ư g s quản trong bộ môn vẫn như cũ có phòng giáo dục và đào tạo ở bên trong đây là bởi vì lưu quốc cường giáo bồi quản lý công tác làm được hết sức xuất sắc trương hạo nhiên suy xét sau quyết định đương nhiên trương hạo nhiên đã sơm trước giờ đạt được hắn muốn thăng nhiệm sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật thông tin chẳng qua chủ tịch công đoàn nhà máy vị trí hắn không có nghĩ qua thời đại này công đoàn hay là rất nhú bức quyền lực rất lớn trưởng quản lý công nhân thu nhận cùng với trong nhà máy hiệu suất sinh sản xác định phổ thông dễ hiểu một chút chính là chỉ cần là về công nhân vấn đề công đoàn đều có thể hỏi đến nay hoàn toàn không phải hậu thế một ít trong nhà xưởng công đoàn có thể so sánh rốt cuộc có đôi khi nghe cũng chưa nghe nói qua công đoàn rất xa lạ nếu không có công đoàn thay người nước ngoài lấy tuổi cực lớn giữ g ì n công nhân quyền lợi vẫn đúng là chưa nghe nói qua công đoàn đấy luôn luôn tưởng rằng công hội mà trương hạo nhiên phụ thân trương vệ quốc vốn là có cơ hội tấn thăng làm phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng hoặc là d ọ n g đi cái k h á c phòng đường khoa giải nhưng mà vì nhi tử trương hạo nhiên t i ề n đồ chủ nếu không muốn nhường ngoại nhân h i ể u lầm cảm thấy hắn là bởi vì quan hệ bám vay tấn thăng liền cự tuyệt trong nhà máy muốn để bạt ý của hắn hướng bởi vậy lưu hải trung phản mà trở thành phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng cho dù lao lưu trình độ văn hóa không ra sao chẳng qua nha hắn lãnh đạo trực tiếp đã cùng hắn từng đàm thoại nhường hắn tìm lớp học ban đêm lên lớp để cao một chút tự thân trình độ văn hóa lưu hải trung hương phân kình chương hai trăm năm mươi bảy lưu hải trung hương phân kình trước đó sở cải tiến kỹ thuật phòng sản xuất trưởng phòng cũng là lưu hải t r u n g chỗ phòng giáo dục và đào tạo lãnh đạo trực tiếp từng cùng lưu hải t r u n g từng đàm thoại đồng chí lưu hải trung lần này đồng chí lưu quốc cường đem được để bạt làm phòng sản xuất phó phòng sau đó vẫn sẽ phụ trách các ngươi phòng giáo dục và đào tạo công tác hiện tại cần tại ngươi cùng đồng chí trương vệ quốc trong lúc đó tuyển ra một vị để bạt làm phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng người có ý nghĩ gì sao đặng châu bình tĩnh hỏi đến lưu hải trung trong ánh mắt của hắn tựa như để lộ ra một loại kiên định cùng công chính lưu hải trung nghe xong những lời này tại chỗ thì bối rối miệng của hắn khánh hết kém chút muốn thốt ra tự để cử mình nhưng mà trải qua nhất thời tự hỏi hắn vậy đơn giản đại nào ý thức được cái này phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng vị trí chỉ sợ không có duyên với hắn tâm hắn nghĩ trương vệ quốc có trương hạo nhiên ở sau l ư n g ủng hộ chính mình khẳng định không có chút nào hy vọng t r ư ờ n g phòng ta nghĩ đồng chí trương vệ quốc so với ta càng thích hợp đảm nhiệm cái này khoa trưởng đồng chí trương vệ quốc trình độ văn hóa cao hơn ta với lại hắn so với ta càng hiểu được làm sao nhân viên quản lý lưu hải trung nói xong trương vệ quốc đủ loại ưu điểm phảng phất đang nỗ lực chứng minh quyết định này tính hợp lý thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ để lộ ra nội tâm không cam lòng cùng bất đắc dĩ hắn hiểu rõ cơ hội này với hắn mà nói là trọng yếu như vậy nhưng hắn nhưng lại không thể không bỏ cuộc hắn t i ê n lặng nói với chính mình là cái này hiện thực có đôi khi cho dù ngươi cố gắng thì không nhất định có thể được đến ngươi m u ố n được rồi được rồi đồng chí lưu hải trung nói mỏ một đám thôi nói thật cho ngươi biết đi đồng chí trương vệ quốc cự tuyệt lần này cất nhắc cơ hội cái này phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng được rơi vào trên đầu của ngươi tất nhiên ngươi cảm thấy ngươi này trình độ văn hóa không cao vậy liền b ấ t thời gian tốt nhất lớp học ban đêm hiểu rõ không đây là ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ đặng châu t r e o g ẹ o đối phương đồng thời còn trong lúc lơ đãng chỉ ra lưu hải trung càng nên cảm tạ ai được rồi tốt ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lưu hải trung sau khi n g h e xong mười phần kinh ngạc chẳng qua rất nhanh như là đánh lấy như máu gà nói chờ trở lại phòng về sau hắn nắm chặt trương vệ c u ố c tay đầy cõi lòng cảm kích biểu đạt cảm ơn của mình trong ánh mắt của hắn toát ra chân thành tha thiết tình cảm âm thanh thì bởi vì kích động mà hơi hơi run dày mà hắn vạn lần không ngờ gần một giờ không đến trong nhà máy báo tin liền hạ đạn khi hắn nghe được tin tức này lúc trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kinh hỷ sư phó chúc mừng ngài lặc các đồ đệ sôi nổi vây lại trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng đúng vậy a đúng vậy a sư phó chúc mừng chúc mừng a về sau được hâu ngài lưu khoa trưởng lưu hải trung nghe các vị đồ đệ lời nói khoe miệng nhịn không được điên cồn g dâng lên tâm trạng đặc biệt tư sướng cùng các đồ đệ trò chuyện trong chốc lát về sau hắn không kịp chờ đợi tìm được rồi trương vệ quốc vệ quốc lần này thật sự rất cảm tạ ngươi trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái cùng cảm kích tiếp theo hắn không chút do dự mời nói buổi tối tới nhà ta uống rượu đem tiểu nhiên cũng kêu lên ta phải thật tốt cảm ơn mọi người h a i n ữ khí của hắn kiên định mà nhiệt tình giống như đây là một kiện chân thật đáng tin sự việc ngày hôm nay cái này bỗng nhiên rượu hắn là nhất định phải mời đồng thời hắn thì hướng trương vệ quốc biểu thị ra từ đ ấ y lòng chúc mừng bởi vì hắn hiểu rõ trương vệ quốc còn lớn nhất trương hạo nhiên lên t r ư ớ c hơn nữa còn là đã trở thành trong nhà máy cấp bậc cao hơn lãnh đạo hắn là trương vệ quốc cảm thấy kiêu ngạo cùng vui vẻ đồng thời thì may mắn chính mình có thể có dạng này hàng xóm tốt tốt tốt tốt ta tôi còn không được mà trương vệ quốc trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhẹ g i ọ n g trả lời chỉ là trong ánh mắt của hắn lại toát ra một vẻ lo âu tiểu nhiên bên đấy có thể liền không nói được rồi nói không chừng buổi tối sẽ bị quách thư ký cùng lý giám đốc kéo đi uống rượu đấy trương vệ quốc trong tơi cười mang theo vài phần đắng chát hắn biết do ở quan trường bên trong ứng thù bất đắc dĩ chỉ là cái này ti đắng chát trong trước mắt rốt cuộc nhi tử trương hạo nhiên đã nói với hắn quách thư ký cùng lý giám đốc đối đ a i trương hạo nhiên thái độ không vẹn vẹn là trên quan trường ứng phó càng là hơn giữa h u n h đệ tình cảm đương nhiên trương hạo nhiên đầu góc là thanh tình người và người không có gì cố định không đổi tình cảm. chỉ có một t h ằ n g tồn tại lợi ích lợi ích mới có thể khiến giữa người và người quan hệ càng vững chắc bởi vậy trong mắt của hắn lại không có chút nào thất lạc không sai đối với hắn mà nói có làm hay không cái này khoa trưởng thật sự sao cũng được hắn con lớn nhất trương hạo nhiên hiện đã ở trong xưởng đảm nhiệm chủ tịch công đoàn sở trường sở cải tiến kỹ thuật cùng với trong nhà máy phó tổng công có ưu tú như vậy nhi tử trương vệ quốc trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng phá mãn mong con hơn người đây cũng là hắn cả đời lớn nhất tâm nguyện ha ha ha người nói đúng vậy được tiểu n h i n bên ấy trước hết không xác định ngài có thể nhất định phải đến a lưu hải trung khách khí nói xong trong giọng nói để lộ ra đối với trương vệ quốc kính trọng hai người lại ủy bột riêng trong chốc lát lưu hải trung liền cáo từ rời đi bước tiến của hắn có vẻ hơi nặng nề giống như gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân có thể tại thời khắc này lưu hải trung tư tưởng có chút thăng hoa trương vệ quốc nhìn qua bóng lưng hắn rời đi trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm k h á i tại cái này khó phân phức tạp thế giới bên trong bọn hắn cũng bởi vì đời sống mà nỗ lực p h â n đấu chương hai trăm năm mươi tám trong nhà máy mọi người phản ứng chương hai trăm năm mươi tám trong nhà máy mọi người phản ứng sư phó vì sao là lưu lão sư đã trở thành chúng ta phòng giáo dục và đào tạo khoa t r ư ở n g a ngài kỹ thuật tốt như vậy trình độ văn hóa cao hơn lưu lão sư ra không ít không phải là ngài sao và lưu hải trung sau khi đi trương vệ quốc ở trong xưởng trên danh nghĩa đồ đệ vẻ mặt không phục nói xong trong lời nói toát ra đối với sư phó sùng bái cùng đối với quyết định này bất mãn hiển nhiên là tại vì trương vệ quốc bênh vực kẻ yếu đúng thế sư phó đây rốt cuộc là tình huống gì a còn lại đồ đệ thì sôi nổi phụ h o ạ n trên mặt viết đầy lòng đầy căm p ẫ n bọn hắn cũng cảm thấy sư phó mới là tối nên được đến chức vị này người mấy người các ngươi tiểu tử thối biết cái gì tất sau đó hắn lại đối chúng đồ đệ nói ra được rồi được rồi từng cái mặt đen lên làm gì lưu lão sư lên làm phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng có cái gì không thích hợp luận dạy đồ đệ ta vẫn đúng là không sánh bằng lưu lão sư luận công lao người lưu lão sư từng thu được hai lần lao động gương mẫu một cái công trạng cá nhân hạng hai Các người nói một chút người ta phương diện k i a s o ra kem ta về phần văn hóa lý thuyết trình độ này là có thể ở phía sau bất thời gian bản thân tăng lên đúng lúc này trương vệ quốc nói lưu hải trung l ưu điểm thời gian dần trôi qua những thứ này đồ đệ sắc mặt mới chậm rãi tốt q u a y vòng lên rốt cuộc sư phó nói chuyện là đúng nhìn các đồ đệ sắc mặt không còn khó coi như vậy trên mặt không phục thì cơ bản không có trương vệ quốc lại mở miệng nói lại nói ta có làm hay không cái này khoa trưởng lại có quan hệ gì đâu ta không như thường là chủ tịch công đoàn nhà máy sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật phó tổng công trình sư nhà máy trương hạo nhiên tra hắn hắn nói xong những lời này trực tiếp nhịn không được cười lên nụ cười của hắn bên trong vừa có đối với thân phận của mình tự hào cũng có một chút bất đắc dĩ người khác ra ngoài đều là nói ra phụ là ai vì biểu hiện ra thế của mình bối cảnh lại có lẽ là dùng bậc cha chú vinh quang đến tội ngưỡng bức mà tới được hắn nơi này lại trở thành ta là trương hạo nhiên trả hắn trương hạo nhiên là con ta t i ể u này đảo ngược nhường hắn cảm thấy vừa buồn cười lại có chút lung túng nhưng cùng lúc hắn thì là con của mình cảm thấy kiêu ngạo vì trương hạo nhiên đang làm việc bên trong biểu hiện cũng không phải thường ra sắc cái này khiến làm vì phụ thân hắn cảm giác sâu sắc vui mừng phòng giáo dục và đào tạo thợ ngội tiểu tổ chỗ phân xưởng hoặc tiểu nhiên lại lên t r ư ớ c theo trong nhà máy chủ tịch công đoàn đến sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật còn tăng thêm trong nhà máy phó tổng công thật là quá lợi hại thật khiến người ta bội phục nhị đại gia cũng không tệ lại vì khoa trưởng quả nhiên vẫn là phải đi theo tiểu nhiên nhân tài ưu tú như vậy năng lực tốt hơn tiến bộ già đông húc không khỏi cảm thán trong mắt lộ ra khâm phục cùng hâm mộ nét mặt hắn cùng một đám nhân viên tạp vụ nhóm ngồi vây trùng một chỗ tràn đầy phấn khởi địa đàm luận tiểu n h i n thành cựu dịch trung hải bên này nội tâm của hắn lại tràn đầy phức tạp tình cảm ha trương hạo nhiên tiểu từ này lên chức ta ngược lại thật ra có thể hiểu được rốt cuộc hắn s á c thực có năng lực công tác thì xuất sắc dịch trung hải trong lòng âm thầm nghĩ đối với tiểu nhiên tấn thăng tỏ vẻ tán thành thế nhưng làm hắn nghĩ tới lưu hải trung thì lên trước đã trở thành phòng giáo dục và đào tạo khoa trường lúc dịch trung hải tâm lý thì khó mà bình tĩnh lưu hải trung bằng cái gì cũng có thể t h ă n g quan hắn có cái gì đặc biệt câu chuyện thật sao là chuyện gì tốt đều là hắn mà không phải ta đây dịch trung hải trong lòng dâng lên một cỗ bất mãn cùng hoài nghi hắn bất đắc dĩ thở dài cảm thấy mình dường như bị xem nhẹ được rồi lưu hải trung chẳng qua là trùng hợp đi theo trương hạo nhiên phía sau dính quang mới có dạng này tiến bộ nếu không làm sao có này chuyện tốt tìm tới cửa đáng tiếc vì sao trương hạo nhiên không muốn chiếu cố một chút ta đây không phải liền là cùng trụ t ử náo qua mâu thuất m à cũng không phải trí thân quan hệ thế nào còn nhìn chằm chằm vào không tha đâu cũng trong sân quê nhà hàng xóm tôi tôi ta không hâm mộ ta không hâm mộ dịch trung hải trong lòng tự an ủi mình nhưng vẫn là không nhịn được cảm thấy một tia vệ vải mà nhà ăn số ba bên này hà vũ trụ thì khoa trương hơn các vị ta cùng các ngươi nói à này trương hạo nhiên cùng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ ta đã cảm thấy hắn lợi hại đâu xem đi quả nhiên hà vũ trụ hung hăng tán dương nhìn trương hạo nhiên tốt tốt c h ụ tử chúng ta đều biết nhà trương hạo nhiên cùng nhà ngươi là thân gia ngài lặc khắc khoác lắc được không người trương hạo nhiên chính mình lợi hại không biết còn tưởng rằng cùng ngươi có quan hệ gì đâu cũng đúng xác thực cùng ngươi có quan hệ thân g i a quan hệ mà một vị lao sư phó t r e o g ẹ o hà vũ trụ c h ụ tử nghe không thiếu kéo điểm cái khác ngươi n h à thế nào còn như thế yêu kéo đâu lưu lam cha hắn thì ở một bên t r e o g ẹ o nhà mình con rể hà vũ trụ hắc hà vũ trụ mang tính tiêu chí động tác gái đầu cười toeét cái miệng cười lấy ngay tại lúc đó quách thư ký cùng lý giám đốc hai người tới trương hạo nhiên văn phòng tiểu nhiên kiểu gì a tin tức này là không phải kinh hỷ a lý hoài đức cười ha hả nói xong một bên quách nhân nghĩa c h ầ m c h ầ m vào trương hạo nhiên giống như cũng tại hỏi đến đối phương vấn đề này ha ha h a cảm ơn đại ca tạ tạ nhị ca trương hạo nhiên cho quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức tuần tự nói lời cảm tạ tiểu từ ngươi tạ cái gì tạ chúng ta ba quan hệ gì trước đây ta và ngươi quách ca là dự định để ngươi làm cái xử phó bất quá không có nghĩ rằng lãnh đạo cấp trên để ngươi làm chủ tịch công đoàn quách nhân nghĩa khoác khoắt tay nói xong n à y chủ tịch công đoàn thì chủ tịch công đoàn thôi đây chính là cái vị trí tốt chỉ có cùng các công nhân hòa bình mới có thể tốt hơn là trong nhà máy vì quốc gia làm công hiến mà trương hạo nhiên trên mặt nụ cười nói xong hắn thấy một xưởng phó vị trí xa không sánh bằng chủ tịch công đoàn vị trí chỉ cần cùng các công nhân duy trì tốt quan hệ và gió nổi lên nhà máy gang thép thì không lật được trời ba người nói chuyện p h í a m ộ t hồi lâu lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa mới cáo từ rời khỏi trước khi đi lý hoài đức còn n h ư ờ n g trương hạo nhiên sau khi tan việc mời hắn hai uống rượu tiểu nhiên ngày hôm nay tan việc ngươi phải hảo hảo mời ta cùng q á c h ca ăn thật ngon dừng lại ha ha ha lý hoài đức thoải mái cười to quả nhiên làm sự tình phải có cùng c h u n g trí hướng người bằng không làm chuyện gì cũng không làm được rốt cuộc đơn đà độc đấu là không được hắn lao lý mười phần may mắn dưới tay có một tốt như vậy nhân tài không chỉ kỹ thuật nghiên cứu bên trên luôn có thể đem lại lớn kinh hỷ hơn nữa còn thâm thụ thượng cấp thủ trưởng yêu thích này trong lúc vô hình cho nhà máy hồng tinh mang đến bao nhiêu lợi ích cực kỳ lớn đồng thời hắn còn may mắn là có một tốt cộng tác quách nhân nghĩa vị này bí thư coi như không tệ cũng không lung tung can thiệp sản xuất một mực bên trong xưởng nên quản nhân sự đại quyền thật tốt dù sao hắn làm người s ư ở n g trường này làm rất thư thái rất hài lòng dường như trong nhà máy tất cả mọi người thảo luận hôm nay phát sóng thông báo sự việc mười phần nắng nhiệt chương hai trăm năm mươi chín trong viện mọi người phản ứng chương hai trăm năm mươi chín trong viện mọi người phản ứng thời gian như xa lậu chung cắt m i ệ n g từng giờ từng phút địa trôi qua qua trong giây lát liền đến buổi chiều lúc tan việc đi a thiểu nhiên đi uống rượu vừa đến tan tầm điểm lý hoài đức thì không kịp chờ đợi đi vào trương hạo nhiên văn phòng nhiệt tình lôi kéo hắn đi uống rượu lý ca đừng có gấp a chớ nói dốc ta cánh tay ta đi với ngươi chính là ta cũng không phải không tới n à y không đã sớm nói xong chưa trương hạo nhiên d ở khóc dở cười nói ha ha ngươi còn dám nói trước đó vài ngày ta nghĩ hâu ngươi uống rượu ngươi mỗi lần cũng nói thắc không rành hôm nay cuối cùng có cơ hội cùng nhau cao hứng một chút ta cũng không phải tranh thủ thời gian tới kéo nhìn ngươi đi lý hoài đức vừa nói một bên cười lên ha hả trương hạo nhiên bị lý hoài đức kéo lên hăn chuyến đặc biệt hướng phía phụ cận quốc doanh quán rượu chạy tới trên đường đi hai người cười cười nói nói lý hoài đức hưng phấn mà giảng thuật đời sống cùng trong công việc chuyện lý thú trương hạo nhiên thì thỉnh thoảng chen vào vài câu dẫn tới trong xe tiếng cười không ngừng ngoài cửa số xe ánh nắng chiều vậy trên đường giống như vì bọn họ hữu nghị tăng thêm một vòng ấm áp sát thái cùng nhau đi tới còn có bí thư quách nhân nghĩa hắn ngồi tại chỗ ngồi phía sau l ặ n g lặng nghe hai người trò chuyện thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vui mừng ba người ở giữa không khí thoải mái mà vui sướng giống như quên đi một ngày mỏi bệnh đến quán rượu về sau bọn hắn tuyển một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống phục vụ viên nhiệt tình vì bọn họ mang thức ăn lên chén rượu bên trong rót đầy hương thuần rượu ngon lý hoài đức dơ ly rượu lên cảm khái nói ra hôm nay thật là một cái giá trị phải cao hứng thời gian lâu như vậy không có tụ một khối uống rượu khó được tụ lần trước. Đến. lao quách chúng ta trước kính tiểu nhiên chúc mừng hắn hôm nay tiến bộ tấn thăng quách nhân nghĩa đi theo h ư ớ n g hai người cùng nhau hướng trương hạo nhiên mời rượu sau khi cũng chén uống một hơi cạn sạch bọn hắn ba trong lâm thầm lúc uống rượu là không có lên hạ cấp khác biệt không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa lại có lẽ là mấy người trên lệnh độ cao không nhiều chỗ tại một trình độ mới có thể như vậy đi cũng nói không chính xác về phần trương hạo nhiên mặc dù hắn cùng hai người chức vị có chút trên lệnh nhưng là tiềm lực của hắn to lớn a cho nên không có một chút ảnh hưởng tại cái kia mỹ hảo trạng và tối bọn hắn chia sẻ nhìn lẫn nhau chuyện xưa cùng n g tưởng chén rượu lần lượt địa mà tình nghĩa của bọn họ cũng tại mùi rượu bên trong càng thêm thâm hậu thời gian giống như như ngừng lại một khắc này đã trở thành trong lòng bọn họ vĩnh hằng hồi ức cùng、ừ. lúc đó số 95 tứ hợp viện hồng tinh trong phi thường náo nhiệt ban đầu trương vệ quốc là về sớm nhất đến tứ hợp viện vệ quốc tan tầm quay về d i ê m phụ quý giống như ngày thường ngồi chờ tại cửa chính mặc dù thời gian dài như vậy đến nay hắn đã rất ít theo trong sân hàng xóm trong tay đạt được chút gì đó nhưng mà chính hắn cảm giác nếu không tới trước viện giữ cửa toàn thân thì không dễ chịu đây là quen thuộc nghĩa khuyết điểm đúng vậy a tan tầm quay về trương vệ quốc đơn giản trả lời một câu hở thế nào không gặp tiểu nhiên a diêm phụ quý nghi ngờ hỏi hắn a cùng trong nhà máy bí thư giám đốc đi uống rượu trương vệ quốc lời ít ý, ý nhiều hồi a a ta nói sao ngày hôm nay tan tầm hắn thế nào không cùng ngươi một khối quay về diêm phụ quý bừng tỉnh đại ngộ nói rất nhanh kết thúc đối thoại trương vệ quốc đầu tiên là đi cùng đại nhi tức phụ lý thư hiểu nói rõ tình huống thư hiểu ngày hôm nay tiểu nhiên tấn thăng hiện tại là trong nhà máy chủ tịch công đoàn sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật cùng với trong nhà máy phó tổng công quách thư ký cùng lý giám đốc gọi hắn đi uống rượu trước đó trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu đã từng nói lương quốc đạo là cho hắn giành chỗ đưa dưới tình huống bình thường chờ thêm cái hơn một năm hắn liền có thể thăng nhiệm sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật nếu hắn năng lực có cái gì nặng cống n h i ê n lớn đoán chừng không bao lâu có thể lại thăng một cấp không có nghĩ rằng thật đúng là như vậy đồng thời còn có hắn thu hoạch của nó ha ha ta này không phải cũng không ngờ rằng mà ai để cho nhi tử ta nam nhân của ngươi lợi hại đâu trương vệ quốc cao hưng nói xong mở một trò đùa ha ha ha cha ngài nói rất đúng lý thư hiểu cười lấy trả lời thư hiểu chờ chút cơm tối cũng đừng làm buổi tối tới cha mẹ bên này ăn còn nhớ cùng lý lao ra tử nói một tiếng trương vệ quốc dặn dò được rồi cha lý thư hiểu không có từ chối trực tiếp đáp lại sau đó trương vệ quốc đi về nhà lại cùng nhà mình bạn ra nói hôm nay trong nhà máy phát sinh đại hạo sự trần hồng y thì nghe xong mừng rỡ không ngậm miệng được không bao lâu hà vũ trụ hồi đến có xe đạp giả đông húc ngược lại không có quay về c h ụ tử trở về rồi diêm phụ quý mở miệng hỏi câu ân tam đại gia hà vũ trụ nói xong nhịn không được cho diêm phụ quý chia sẻ hôm nay trong nhà máy chuyện phát sinh cái gì thiểu nhiên lại lên t r ư ớ c kia được quan lớn gì à nha a nhị đại gia thì lên t r ư ớ c hoàn thành cán bộ cấp khoa chính kia vệ quốc đâu vệ quốc không có thăng con sao diêm phụ quý cả kinh một mới nói đúng vậy a tam đại gia ta còn có thể gạt ngươi sao vệ quốc thúc vì sao không có thăng quan ta cũng không rõ ràng ta này suy nghĩ tiểu nhiên cũng lớn như vậy quan này vệ quốc thúc đi lên nói lại không rồi cùng ăn cơm uống nước giống nhau dễ hà vũ trụ nói sòng trong lòng hoài nghi ư mừng trụ tử tam đại gia sao có thể không tin ngươi a ta khẳng định tin a diêm phụ quý trả lời đồng thời trong lòng của hắn đã nghĩ tới trương vệ quốc vì sao không thể thăng lên dù sao là nhường lưu hải trung đi theo được n h ở ngay cả đông húc cũng nghĩ như vậy, vậy ta hẳn là không đoán sai khẳng định chính là vệ quốc sợ bị người nói này nói kia cái gì diêm phụ quý trong nội tâm nghĩ còn trực tiếp đoán đúng rồi tam đại gia chuyện gì a cả kinh một mới ngay lúc này tiền viện các gia đình nghe thấy bên này đối thoại liền vội vàng tiến lên hỏi đến cứ như vậy không bao lâu trong sân người đều biết trương hạo nhiên lên trước nhị đại gia lưu hải trung thì lên trước trong lúc đó trong sân người lục tục no ngoe hồi đến trải qua hứa đại mậu giả đông húc thậm chí là sau đó lưu hải trung tự mình mở miệng giải thích trong sân người liền hiểu việc này là thực sự ha ha ta cứ nói đi còn phải là tiểu nhiên trời sinh chính là làm cán bộ làm đại quan liệu xem đi bị ta nói c h ú rồi trong sân một vị hàng xóm nói còn cần ngươi nói người nào không biết đâu không đúng a lời này ngươi không có nói qua ngươi lại tại thất kéo chém gió cái gì đâu một vị khách hàng xóm phản bác đối phương ha ha đó là ngươi không nghe ta đã từng nói dù sao đấy lời này ta khẳng định đã từng nói ngươi này mạnh miệng nói không chút nào thừa nhận hắn chưa nói qua lời này con bị chết giả mồm nói chính là hắn chậm rãi trong viện bầu không khí dần dần náo nhiệt cũng tự cấp t r ư ơ n g ra còn có lưu gia trúc chương hai trăm sáu mươi lưu hải chung mời trương vệ quốc uống rượu chương hai trăm sáu mươi lưu hải chung mời trương vệ quốc uống rượu sao nay nhị đại gia đều thành cán bộ cấp khoa chính người nói chuyện trong giọng nói mang theo kinh ngạc cùng hâm mộ t i ế a nhất đại gia đâu nhất đại gia không phải đây nhị đại gia lợi hại sao lần này sao không có một q u a n n ử a trước đâu sau đó lại có người nhỏ giọng thầm thị đạo năng lực có cái gì một q u a n n ử a trước ngươi còn tưởng rằng là trước kia đấy ngươi còn công việc ở trong mơ a đều là trước kia lão hoàng lịch hiện tại ai nhìn không ra nhị đại gia đây nhất đại gia lợi hại hơn nhiều một người khác phản bác trong lời nói để lộ ra đối với hiện thực thanh tình biết nhau ngài nói rất đúng không nói ta c ũ n bên chúng ta trong sân biến hóa quá lớn trước kia vẫn luôn là nhất đại gia lợi hại nhất không có nghĩ rằng hiện tại nhị đại gia cũng vượt qua hắn người nói lời này đúng lúc nhìn thấy nhất đại gia dịch trung hải hồi đến trên mặt lộ ra một vẻ bối rối rốt cuộc ở sau lưng nói người không tốt còn bị bắt quả tang nhất đại gia tan việc hắn vội vàng trao hỏi cố gắng che giấu bối rối của mình ừng tan việc nhất đại gia dịch trung hải mặt không thay đổi hồi đáp dường như cũng không hề để ý vừa nãy nghị luận trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại mọi mệnh cùng bất đắc dĩ phản phất đã trải qua một ngày vất vả công tác sắc mặt không có một tia biến hóa dịch trung hải nói xong câu đó liền rời đi vừa nay nhất đại già không nghe thấy a nên không nghe thấy đi hai người một hỏi một đáp được rồi nghe thấy cũng có thể kiểu gì ta nói lại không sai cùng n g ư ơ i n ó i chuyện không sai b i ệ t lắm ta nên về nhà nấu cơm sau đó vừa còn đang ở bắt quái hai người như vậy ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ mà vây quanh ở nhị đại gia lưu hải trung cùng với trương vệ quốc cửa nhà các bạn hàng xóm thì c h ú c phúc xong nói chuyện phía một hồi liền về nhà mà giờ khắp này về đến nhà dịch trung hải ẩm tức chết ta rồi sao chuyện tốt gì đều là hắn lưu hải trung còn cán bộ cấp khoa chính hắn lão lưu hiện tại đặt trong chăn cười đi hắn về đến nhà nhấp một mục trà trong nội tâm càng nghĩ càng giận liền trực tiếp đem ly trà hướng trên mặt bàn nặng nề một ném sau đó thẹn quá thành giận nói xong lao dịch ngươi đây là lại thế nào vừa tại bên trong nhà bếp bận rộn nhất đại mụ nghe tiếng vội vàng hiện ra quan tâm hỏi còn có thể có cái gì ngươi không nghe thấy phía ngoài náo nhiệt â m t h a n h sao ta liền muốn hỏi lưu hải trung bằng cái gì hắn bằng cái gì a hiện tại tốt lại có thể có người nói ta không bằng hắn lưu hải trung h ắ c trước kia này lão lưu ở trước mặt ta căn bản không có lực trở tay ta nói cái gì hắn không được tùy ta tới có thể từ trương gia đại tiểu tử công tác về sau trụ tử cùng nhà ta xích、mít. Đông h ừ tức h n g ta chết m tư Dịch ngươi ngươi chính là không bằng lưu thúc thì so ra kém tiểu nhiên ca dịch tiểu quân ở sâu trong nội tâm nghĩ từ lần trước ý nghĩ trong lòng có chuyển biến về sau hắn đối với hắn cha dịch trung hải vô cùng không thích mặt ngoài đều là lá mặt lá trái rốt cuộc hắn còn nhỏ dịch ra cặp vợ chồng lẫn nhau nói chuyện nhất đại mụ không ngừng mà an ủi nhà mình nam nhân mà lưu hải trung nhà lại là không giống nhau quan cảnh lao lưu người thành khoa trưởng nhị đại mụ kinh ngạc nói nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được lại một lần nữa xác nhận một chút thông tin chuẩn xác hay không đúng vậy a cha ngài chân thành khoa trưởng à nha lưu quang phúc thì vẻ mặt kích động hỏi hai mắt tỏa ánh sáng hắn khẳng định vui v ậ a chính mình lao tử cầm cố khoa trưởng cái tiết r ê n mặt lần có mặt lặc hk ắ hắc, c i a chắc chắn là thật sự nếu không hay là giả lưu hải trung dương dương đắc ý nói xong trên mặt đừng để cập cao hứng bao nhiêu ha ha ha tốt ta về sau ta có thể cùng bạn học ta có t h ổ i rồi lưu quang phúc dẫn đầu nghĩ tới là có thể cùng đồng học hát lác đi đi đi đi một bên tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta ở trường học đừng nói lung t u n g ta muốn là nghe thấy gì ngắt lời chân chó của ngươi lưu hải trung vội và nghiêm túc nói xong trải qua lão lãnh đạo lưu quốc cường ngôn ngữ dạy bảo hắn lưu hải t r u n g có nhiều thứ là đã hiểu nếu làm cái khoa cấp cán bộ con của hắn thì ở bên ngoài khoe khoang hải thổi lỡ như tạo thành cái gì ảnh hưởng không tốt ăn dưa rơi còn phải là hắn cái này làm lao tử a cha thế nào này có cái gì không thể nói lưu quang phúc nghe xong cha hắn lời nói trong n g á y mắt thì c ụ c xuống cả người hình như hết rồi xương cốt tựa như ha ha ta này thật không dễ dàng làm tới khoa cấp cán bộ ngươi thì cho ta khắp nơi mỏ mẫm ồn ào thế nào nhi tử hố cha đúng không lưu hải trung nói xong lại trừng mắt hạt châu cho tiểu nhi tử giải thích trong đó quan hệ lợi hại đúng quang phúc nghe ngươi cha nếu mẹ ngươi ta ở bên ngoài nghe thấy ngươi ở bên ngoài nói bậy b ạ Ta phải giống như trước đây, người người lúc, ta một cha phải như đánh giống ngươi ngươi lúc, đây, ở bây ê n đưa c giờ ậ y Nhị đ ạ mụ mình nam nghe chính nhân nói l i nói, cũng đối với tiểu cũng n hắn i nghiêm nói giờ, tử túc xong. h Bây nam nhân đã trở thành một tên khoa trưởng kia nàng không phải liền là khoa trưởng phu nhân tại trong tứ hợp viện này trừ gia trừ gia là thuộc nàng lao lưu gia lợi hại nhất nếu là bởi vì tiểu nhi t ử ăn nói linh tinh đ ê m này tốt đẹp cảnh tượng làm hỏng trong nội tâm nàng được khó chịu chết đừng đừng đừng cha mẹ ta nghe ngày hai ta chắc chắn sẽ không ở bên ngoài nói vậy lưu quang phúc vũ bộ ngực bảo đảm nói hắn nhớ tới đến dĩ vãng những kia khó coi hồi ức tự sợ còn nhớ hắn cùng nhị ca chịu cha hắn đánh đập tàn nhẫn mẹ hắn chẳng những không che chở còn hỗ trợ đưa cây gậy tình cảnh thật khiến người ta ký ức vẫn còn mới mẻ không sao ngữ ra có thể nói lung tung nhị đại mụ âm trầm nói xong không không không ta bất lòng nói bất lòng nói lưu quang phúc lại một lần nữa kiên định nói xong chủ đánh một tòng tâm ha ha ha được rồi hai mẹ hắn đừng hù dọa hải tử quang phúc nhớ k ỹ lời của ngươi nói nếu là thật ở bên ngoài nói khoác nói lung tung ngươi lão tử ta bàn tay to lớn có thể không nể mặt n u i đâu lưu hải trung thì dặn dò một phen liền không có lại hù dọa chính mình tiểu nhi tử đúng rồi hai mẹ hắn ta đi hô vệ quốc đến uống rượu lần này có thể lên làm này phòng giáo dục và đào tạo khoa trường còn nhờ vào vệ quốc cùng tiểu nhiên đâu cái này đ ố n g nhiên rượu a ta nhất định phải mời hắn uống đáng tiếc tiểu nhiên cùng quách thư ký còn có lý giám đốc đi uống rượu và n g không được một khối mời đi theo lưu hải trung nghĩ tới cái gì vô vô đầu nói sau đó không giống nhau nhị đại mụ mở miệng lại giải thích một phen đó là phải mời lao lưu còn chờ cái gì a nhanh đi cùng vệ quốc nói một tiếng ấy biệt đẳng hội trong nhà người ta cơm tối cũng đã làm xong nhị đại mụ nghe lưu hải trung giải thích cả kẽ quả quyết nói xong ư mừng ta cái này đi ngươi thì đi bận rộn đi cũng kém không nhiều đến lúc rồi lưu hải trung nói xong quay người rời đi phòng tiến về tiền viện chương 261, diêm giải thành lòng cầu tiến chương 261, diêm giải thành lòng cầu tiến hồng y rỉa nhà ngươi vệ quốc đâu lưu hải trung trên mặt nụ cười nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến đông x ư ơ n g phòng tiền viện trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với vệ quốc cần c ẩ n nhìn chính tại cửa ra và o bận rộn trần hồng y rỉa trong giọng nói mang theo một tia trờ mong mở miệng hỏi đến là lao lưu a chúc mừng ngươi làm tới khoa trường nha vệ quốc trong phòng đấy thế nào lão lưu ngươi tìm vệ quốc có chuyện gì trần hồng y gì trong mắt lóe lên một tia hoài nghi nàng nhận tình hướng lưu hải trung chúc mừng sau đó trả lời vấn đề của đối phương trong giọng nói mang theo một tia tò mò tựa hồ tại suy đoán lưu hải trung ý đổ đến ha ha đây không phải muốn mời vệ quốc tới nhà uống rượu ăn cơm mà lần này thật là phải tạ tạ vệ quốc cùng tiểu nhiên lưu hải trung gãi đầu một cái trên mặt lộ ra lòng cảm kích thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ giống như ẩn chứa vô tận tình cảm hắn biết rõ nếu như không có vệ quốc cùng tiểu n h i n giúp đỡ chính mình không thể nào thuận lợi lên làm khoa trưởng trần hồng y đã hiểu lưu hải t r u n g lòng cảm kích trong ánh mắt của nàng để lộ ra thân thiết cùng nhiệt tình trả lời ôi cũng trong sân hàng xóm tạ cái gì tạ tạ cái này đi hô vệ quốc ra đây thanh âm của nàng như là gió xuân ôn hòa nhường lưu hải t r u n g trong lòng tràn đầy cảm động quả nhiên vẫn là nhà lao trương làm người phúc hậu à về sau phải cùng nhìn người ta bước chân đi tới lưu hải t r u n g nội tâm hạ quyết tâm trần hồng y quay người vào nhà bước tiến của nàng có vẻ nhẹ nhàng mà vội vàng giống như không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho vệ quốc trong lòng của nàng tràn đầy đối với trượng phu cùng với nhi từ tự hào đồng thời kiểu này quê nhà ở giữa tình nghĩa n ư ừ n g nàng cảm thấy vô cùng chân quý đương nhiên trương vệ quốc đã nói rõ với nàng lần này không có có thể lên làm khoa trưởng nguyên do nàng thì đã hiểu nhà mình ý tưởng của nam nhân con lớn nhất đã cầm cố lớn như vậy quan trong nhà cái gì thì không lo có làm hay không khoa trưởng lại có cái gì đấy do đó trong nội tâm nàng không hề cảm thấy có cái gì t i ế c t đối ngược lại là con lớn nhất trương hạo nhiên năng lực tiến thêm một bước cảm thấy vui chỉ chốc lát sau trần hồng y cùng trương vệ quốc cùng đi ra đây đi đi đi vệ quốc đi nhà ta uống rượu ha ha ha lưu hải trung nhìn thấy trương vệ quốc ra đây tiến lên một bước cầm thật chặt trương vệ quốc tay cao hưng nói xong tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy vui sướng cùng chờ mong giống như giờ khắc này đã đợi rất lâu trương vệ quốc còn chưa kịp từ chối liền bị lưu hải trung lôi kéo cánh tay hướng phía sau viện đi đến hắn có thể cảm nhận được lưu hải trung nhiệt tình cùng chân thành trong lòng cũng dâng lên một cô ấm áp tình cảm bởi vì ai cũng thích một hiểu được cảm ơn có nhiệt độ người mà không phải ngươi giúp hắn hắn còn cảm giác được chuyện đương nhiên chỉ riêng thụ lấy ngươi tốt lại giả vờ ngươi mốc nhị đại gia vệ quốc các ngươi đây là t r ư n g hợp diêm p h quý nghe thấy động tĩnh bên ngoài ra đây liếp mắt nhìn liền đối với hai người、hỏi. ha ha không sao không sao ta tìm vệ quốc có mấy lời nói lưu hải trung hơi giải thích một chút liền lôi kéo trương vệ quốc rời đi hắn cũng không có mở miệng mời diêm phụ quý đi trong nhà uống rượu vì có mấy lời không tốt ở ngay trước mặt hắn nói a a bộ d ạ n g này được tôi h diêm phụ quý trả lời trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ ta sớm chỉ nghe thấy ngươi muốn mời khách uống rượu h ắ c này đụng phải thì không kêu lên ta chẳng lẽ lại có chuyện gì có lời gì còn không thể ở ngay trước mặt ta giảng nghĩ hết những thứ này tam đại gia nhết miệm nhỏ giọng lầm bầm hai câu thì trở về phòng sao lao diêm ngươi thế nào quay về tam đại mụ mình đại nghi hoặc nhìn nhà hoặc bởi ạ n nãy, này cũng chú ý tới lưu hải Trung, nghe thấy được đối phương muốn mời trường vệ quốc uống già. cái đôi tới Hải đối mời Thì thấy chú vừa vệ được quốc ý Lưu rượu. b vậy diêm phụ quý ra tới nhìn một cái tiện thể xem xét lão lưu có thể hay không kêu lên hắn một khối uống rượu rốt cuộc nhân phùng h ị sự tinh thần sảng tâm tình tốt lúc chuyện gì đều có khả năng kết quả không có nghĩ rằng lưu hải trung vẫn thật là không có la hắn cùng nhau đi hạ lão lưu không có la ta đi uống rượu ăn cơm lặc diêm phụ quý nhục trí nói trên mặt mặt mà t mày cho hắn bệnh cũ lại pha vào chỉ cần không có tính toán ít đồ ra đây trong nội tâm khó chịu phải chết liền cung vớt mèo cào tâm ở dạng xem chừng tối nay nghĩ đến việc này cũng ngủ không được chuyện ra sao a bình thường mà nói lão lưu đụng tới này chuyện cao hứng rất có thể sẽ gọi ngươi cùng đi nha tam đại mụ liền vội vàng tiến lên dò hỏi một ổ chăn không ngủ được hai loại người nàng giống như diêm phụ quý đều là thực sự bản tính tinh nàng sớm liền nghĩ xong ngày hôm nay buổi tối lưu hải trung mời lão diêm đi uống rượu chính mình nhà có thể thiếu người ăn cơm đi mà lại nói không cho phép còn có thể mang một ít đồ ăn thừa cơm thừa quay về trước đó vài ngày lưu hải trung mời nàng nam nhân ăn cơm kết quả không mang những vật này quay về nàng có thể nhớ nhung thật lâu đấy bởi vậy hai người bọn họ lỗ hổng sớm liền đợi đến lần tiếp theo thời cơ tốt kết quả ý nghĩ cùng hiện thực đi ngược lại rốt cuộc nay tình đến chính là c ấ ớ p được ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh k h ố n cùng mà ta nào biết được chuyện ra sao dù sao chính là không có mời đại khái là có chuyện gì không thể để cho ngoại nhân biết đi hừ hẹn hỏi diêm phụ quý xì một tiếng hắn còn lý luận cũng bởi vì lưu hải trung không có mời hắn uống rượu ăn cơm còn bị hắn ở sau lưng nói còn nhỏ khí vợ chồng diêm phụ quý tâm tình rơi xuống vượt bực trò chuyện trong nhà bầu không khí còn lâu mới có được những nhà khác muốn tốt tương phản hắn con lớn nhất diêm giải thành nhà không khí ngược lại là càng tốt hơn một chút từ lần trước đã trải qua ngày sau hãy nói vào một loạt nghiệm chứng diêm giải thành tha thứ vợ lâm xuân xảo mà lâm xuân xảo cũng không phải loại đó được một t ứ c lại muốn tiến một thức nữ nhân ngược lại cực lực làm được một làm làm người ta vợ nên làm dáng vẻ mặc dù mang thai nhưng bởi vì cơ thể không có gì không t h í chứng đi làm trước đó cùng với sau khi tan việc thì cho trượng phu làm tốt cơm đem trong nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng chờ đến buổi tối còn có thể thỉnh thoảng dùng những phương thức k h á c khao chính mình nam nhân do đó diêm giải thành trong lòng khối đó h u cục thì trên cơ bản bị bỏ đi cũng kết hôn, còn có thể có biện pháp gì đâu với lại vợ lâm xuân s ả o làm rất tốt hắn tìm không ra một chút xíu khuyết điểm mấu chốt nhất là trong nhà chuyện gì cũng nghe hắn cái này khiến diêm giải thành rất được lợi nghĩ trước kia không có phân g i a không có cưới vợ trước đó đều là trôi qua ngày gì và nghĩ thông suốt những thứ này diêm giải thành trong lòng nhất thời rộng mở trong sáng giải thành ăn cơm tối lâm xuân s ả o tại bên trong nhà bếp một hồi bận rộn lục qua đi cuối cùng cho diêm giải thành c h ì n h tốt cơm ra đây vợ vất vả ngươi diêm giải thành quan tâm tỉ mỉ nói tràn đầy tình cảm chân thành giải thành ta không khổ cực đây là ta phải làm Lâm â x u những Sảo dùng n lời ngày này diêm giải thành ổn định lại tâm thần suy nghĩ nghiêm túc rất nhiều nghĩ về đến trong nhà thê tử mang bầu hải tử trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ vui sướng nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được đầu vai gánh dần dần nặng nề Và Với về nhà này nhi tử sau khi sinh, trong nhà chi tiêu tất nhiên sẽ dần dần tăng lớn. cũng không như khi chi phải chỉ thế tiêu lại, cái đôi tử tất một sau sẽ sau sẽ đứa có bởi é là lên nhà trong trụ cột, hắn biết mình nhất tới. hắn mình định phải kiên cường nô phải b vậy trong đoạn thời gian này diêm giải thành tại bên trong nhà máy chăm chỉ làm việc qua chú tâm đầu nhập công tác hắn không chỉ học tập nghiêm túc kỹ thuật còn tích cực hướng lao sư phó nhóm tỉnh giáo chỉ vì tại cuối năm khảo hạch bên trong lấy được thành tích tốt hắn hiểu được chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể vì người nhà cung cấp cuộc sống tốt hơn đồng thời bởi vì hắn những thứ này biểu hiện trong nhà máy lao sư phó nhóm đối với hắn có không giống nhau cách nhìn đều cho rằng diêm giải thành kết hôn trở nên thành t h ủ c c ổ n trọng hiểu chuyện này có thể chính là hậu thế làm lão b ả n có thể tùy tiện cầm chắc lấy người làm thuê nguyên nhân đi gia đình trách nhiệm khiến mọi người càng biến đổi thêm yếu ớt vì nuôi sống gia đình bọn hắn không thể không khuất phục bị ép vì chính mình bộ cái trước công s i ề n g mà nếu lại thêm phòng vay xe vay áp lực k i u người làm thuê thì lại càng dễ bị khống chế không có lực phản kháng chút nào đương nhiên năm sáu mươi niên đại công nhân phổ biến địa vị là hậu thế công người vô pháp siêu việt thời đại này giai cấp công nhân là xã hội trụ cột vững vàng bọn hắn vì quốc gia kiến thiết cùng phát triển làm ra công hiến to lớn ư mừng giải thành ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thi qua lâm xuân xảo ngữ khí kiên định mà tràn ngập lòng tin ánh mắt bên trong t o á t ra đối với trượng phu thật sâu tín nhiệm cùng cổ vũ ánh mắt của nàng ôn nhu mà nóng bỏng giống như có thể đốt lên diêm giải thành nội tâm đ ầ u trí diêm giải thành nhìn chăm chú trước mắt chi kỷ lại h i ể u chuyện thế tử trong lòng d ũ n g động không cách nào nói rõ cảm động hắn năm thật chặt lâm xuân xảo tay dùng sức nắm chặt lại dường như muốn thông qua loại phương thức này đem quyết tâm của mình truyền lại cho nàng yên tâm đi hắn hiểu được đi qua bóng tôi không nên biến thành trói buộc bọn hắn đi tới công xiềng mà nên chân quý làm ở dưới mỗi một khác cộng đồng dắt tay nên đón tương lai tốt đẹp giờ phút này diêm giải thành cùng lâm xuân xảo mở rộng cửa lòng thỏa thích tâm tình nhìn đối với tương lai ước mơ bọn hắn tưởng tượng lấy tương lai đời sống tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một cái hình tượng cũng tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong trở nên sinh động như thật để người say mê trong đó tiếng cười của bọn hắn đan vào một chỗ như là mỹ rượu chưng nhạc tấu vang lên đối với tương lai chờ mong cùng hy vọng mà nhị đại gia lưu hải trung bên này nhị đại mụ sớm đã tại bên trong nhà bếp bận rộn hồi lâu cái nồi trong nồi tung bay thỉnh thoảng bay tới trận trận mùi thơm mê người cuối cùng nhị đại mụ đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn nhìn một bàn này phong phú đồ ăn nàng thoả mát cười lưu hải trung đi đến trước ngăn tủ nhẹ nhàng mở ra cửa tủ cẩn thận đem trong nhà chân tàng rượu ngon sách ra giống như trong tay cầ trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với bình rượu này quý trọng bởi vì hắn hiểu rõ hôm nay muốn cùng trương vệ quốc cùng nhau chia sẻ bình này chân quý rượu ngon đến vệ quốc hai anh em ta uống chút lưu hải t r u n g mặt mỉm cười chủ động đứng dậy cho trương vệ quốc rót đầy một chén rượu trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kích động bởi vì hắn trong lòng tràn đầy đối với trương vệ quốc lòng cảm kích ha ha lão lưu ngươi đây là làm gì khách khí như vậy ngược lại làm cho ta ngại quá trương vệ quốc cười lấy treo ghẹo đối phương nhưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m hắn hiểu được lưu hải chung lòng cảm kích phần tình nghĩa này nhường hắn cảm thấy vô cùng ôn hòa. Vệ quốc, lần này thật sự cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi chủ động từ chối làm cái này khoa trưởng đâu còn có ta lưu hải chung phần a chén rượu này ta trước kính ngươi lưu hải chung bùi ngùi m ã i thôi trong mắt lóe ra chân thành tha thiết lòng cảm kích hắn bưng chén rượu lên r u n p nhẹ nhẹ tay cho thấy hắn nội tâm kích động hắn muốn dùng chén rượu này để diễn tả mình đối với trương vệ quốc thật sâu kính ý cùng cảm kích hoặc lao lưu uống rượu còn không phải thế sao ngươi như thế cái u ố n g pháp được rồi được rồi tâm ý của ngươi ta nhận được chúng ta đều là quê nhà hàng xóm khách khí như vậy làm gì lại nói trương a thì vệ quốc vội vàng xua tay nghiêm túc giải thích một phen hắn không hy vọng lưu hải chung bởi vì việc này mà cảm thấy có áp lực trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại chân thành cùng thẳng thắn để người cảm nhận được hắn rộng rãi cùng không câu nệ tiểu tiết vệ quốc người nhà vẫn là như thế không tranh không đ o ạ n nói thật ta lão lưu trong lòng đội phụ c ngươi với lại nhà ngươi ba hải tử bị các ngươi hai người giáo có tiến bộ như vậy ngươi là cái này nói xong lưu hải trung dơ ngón tay cái lên t á n dương nhìn đối phương đúng lúc này lưu hải trung lại một lần nữa nói xong bất kể lần này là vì cái gì dù sao ta thì nhìn xem kết quả cuối cùng trong mắt của ta ngươi chính là vì ta mới bỏ cuộc cơ hội này hảo ý của ngươi ta sẽ một thẳng ghi ở trong lòng cái khác lời nói cũng không muốn nói nhiều ngày tháng sau đó còn giải mạ người nhìn ta biểu hiện đi lưu hải trung kiên định nói xong hắn hiểu rõ trương vệ quốc là người đối phương giải thích hắn tán đồng nhưng mà hắn lưu hải trung là một thành thật người một sự kiện chỉ nhìn kết quả sau cùng kết quả chính là trước đây trương vệ quốc không nói tám nghìn chín trăm mười phần trăm có thể lên làm cái này phòng giáo dục và đào tạo khoa trường chí ít vậy cũng đúng sáu nghìn bảy mươi phần trăm nhưng người ta từ bỏ hắn đi lên là cái này thiên đại ân tình đ e n nhà ai nơi sáng đạo lý kêu hắn năng lực không hiểu phần tính nghĩa này hắn sẽ v i n h viễn ghi nhớ trong lòng đương nhiên chủ yếu nhất là trương vệ quốc con lớn nhất trương hạo nhiên cũng có thể là quý nhân của hắn ban đầu làm phó chủ nhiệm phân xưởng đào tạo kiêm tổ trưởng tổ đoàn công chính là trương hạo nhiên đánh nhị quyết định đến tiếp sau phó khoa trưởng đến bây giờ khoa trưởng đều là người ta ngoài sáng hoặc là ngầm giúp đỡ của hắn trong lúc đó còn nhường hắn tham dự nhiều lần như vậy hạng mục lớn đây đều là công lao cùng lý lịch à bằng không lao động gương mẫu cùng công trạng cá nhân hạng hai nào có phần của hắn dù sao cứ như vậy thô một con đùi hắn lúc này không đổi tới ông trả rồi chẳng lẽ lại còn ngốc nức ních làm như không thấy à thật coi hắn lưu hải trung ốc lặc lao lưu ngươi đừng nói như vậy chúng ta là hàng x ó m tốt giúp lẫn nhau là cần phải trương vệ quốc v ô vỗ lưu hải trung bà vai hai người nhìn nhau cười một tiếng tất cả tất cả đều không nói tại trên bàn rượu cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong bọn hắn nguyên bản nông cạn hữu nghị ngược lại càng biến đổi thêm thâm hậu Trương tình trương tình nghĩa. Lưu hải Trung trương thật trương người người Lưu người mười nghĩa, nghĩa. cùng uống đến thật cao hứng, bầu không khí phần hòa hợp. Mà ở hạo nhiên bên này, bầu không khí đồng ba ba bầu bầu hai cao hòa Hải khí hợp. hạo khí quốc vệ Mà ở dạ l ã o lý đừng chỉ ngồi a mau tới cùng nhau quách nhân nghĩa tràn đầy phấn khởi địa nói xong đồng thời hướng lý hoài đức đưa mắt liếc g i ý qua một cái đúng đúng đúng l ã o quách nói đúng chén rượu này còn thực sự hai tà trước kính ngươi đến t i ể u nhiên ta l ã o lý kính ngươi một lý hoài đức đi theo bưng chén rượu lên vẻ mặt tươi cười nói ồ quách ca lý ca các ngươi l ờ i này là có ý gì a trương hạo nhiên mặt m ũ i tràn đầy nghi ngờ đáp lại nói ha ha tiểu nhiên ta cùng lao quách khẳng định trước tiên cần phải kính ngươi a mấy năm này nếu là không có ngươi vất vả cần cù nỗ lực chúng ta xưởng năng lực có nhanh chóng như vậy phát triển sao với lại nếu không phải là bởi vì ngươi ta cùng lao q u é t năng lực lấy được tiến bộ lớn như vậy sao vậy đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ a nếu ngươi nói chuyện này cùng ngươi không quan trọng đó cũng đều là lừa gạt người khác ta nhưng trong lòng rõ ràng lý hoài đức từ đ ấ y lòng biểu đạt nhìn lòng cảm kích trương hạo như nghe n trong lòng dâng lên một dòng nước ấm hắn không ngờ rằng chính mình nhiều năm nỗ lực lại đạt được hai vị huynh trưởng như thế tán thành cùng cảm kích hắn khiêm tốn cười cười nói ra quách ca ly ca các ngươi quá khắc khí Đây đều là mọi người chúng ù n n g a ta t luôn luôn、so、cũng vô cùng may mắn năng lực có ngư dạng này tốt cộng tác hảo huynh đệ trương hạo nhiên cảm động không thôi hán dơ ly rượu lên động tình nói quét ca ly ca các cho người để trương a v c hạo nhiên lòng tràn đầy tò mò ánh mắt bên trong để lộ ra chờ mong hắn vội vàng hỏi hai vị các ca lần này chủ tịch công đoàn nhà máy lẽ nào thì là các ngươi trước đó nói kia niềm vui bất ngờ sao lý hoài đức trên mặt tràn đầy nụ cười hắn khe khé lắc đầu trong giọng nói mang theo một tia tiếp nối Đây nguyên cũng không phải. Nguyên bản phải, trong a lao cùng hoạch hướng lên quét kế phía ê n xin, ngươi đảm nhiệm chúng ta sưởng sản xương Chúng ta lòng xuất để đảm đầy m phó. ta ta tràn cho rằng này lại là một cơ cấp hội tuyệt hảo, lại không nghĩ rằng bị cấp trên bác bỏ. Trong rằng rằng trên này là tuyệt lại lại một bắt bị bỏ. âm thanh của hắn toát ra đối với trương hạo nhiên quan tâm cùng ấ y n ấ y nói t i ế p đi chúng ta vốn còn nghĩ muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi cảm thấy để cho n g ư ơ i thất vọng rồi có thể ai có thể nghĩ tới sự việc lại xuất hiện không tưởng tượng được chuyện cơ lãnh đạo cấp trên đặc biệt phê chuẩn ngươi biến thành chúng ta nhà máy hồng tình chủ tịch công đoàn lý hoài đức trong mắt lóe ra ngạc nhiên chỉ riêng mang hắn nói tết đi Lãnh lý lượng lớn, đến quản lý sản sưởng công việc quá lớn, sợ ngươi phó đạo suy xuất quá quá xét mệt sợ việc mức mọc. bởi ọ n hắn hiểu rõ của s trường ư n g của ơ ở chỗ kỹ thuật nghiên cứu cùng công nghệ cải thiến, cần cùng thuật nghiên nghệ hao thời gian dài cùng tinh thần kỹ tiến, tốn muốn gian dài vậy à thể trên. phía lực ở phía trên. Bởi v ngược lại là chủ tịch công đoàn chức vị này càng thích hợp ngươi chủ tịch công đoàn nhà máy quyền lực thì không sai bị ệ lắm cũng không thấp với lại lượng công việc không có có sinh sản xưởng phó lượng công việc đại sẽ không quá mệt nếu cảm giác ảnh hưởng s ở cải tiến kỹ thuật bên kia công tác có thể ủy quyền cho người phía giới nhà dù sao ngươi là bộ môn người đứng đầu mà đồng thời là chủ tịch công đoàn năng lực tốt hơn dung nhập công đáng người có lợi cho người vì sau phát triển trương hạo nhiên nghe trong lòng dâng lên một cỗ cảm động hắn hiểu được quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức dụng tâm lương khổ thì cảm nhận được lãnh đạo đối với quan tâm của hắn cùng coi trọng hắn cảm kích mà nhìn trước mắt hai người trong mắt lóe ra kiên định chỉ r i ê n g mang trương hạo nhiên kích động nói cảm ơn quách ca cùng lý ca quan tâm cùng tín nhiệm thì cảm tạ lãnh đạo quan tâm cùng coi trọng ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất không cô phụ mọi người kỳ vọng ta sẽ tạo kỹ thuật nghiên cứu cùng công nghệ cải tiến phương diện tiếp tục cố gắng là nhà máy phát triển công hiến lực lượng của mình tại trong âm thầm trương hạo nhiên tự nhiên đầu tiên là trước cảm tạ mắt trước hai vị về phần lãnh đạo cấp trên vậy liền sắp xếp phía sau lý hoài đức vỗ vỗ trương hạo nhiên bà vai trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm chức vị này tài hoa của ngươi cùng nỗ lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt chủ tịch công đoàn chức vị này mặc dù nhiệm vụ lượng tương đối nhỏ bé nhưng quyền lực cũng không nhỏ này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội rất tốt bất quá sợ cải tiến kỹ thuật bên này thì đừng giảm bớt đây là ngươi cơ bản bàn ngươi bây giờ muốn làm chính là thực tế cùng lý thuyết cùng tồn tại kỹ thuật nghiên cứu phương diện cùng quản lý phương diện tề phát dương lý hoài đức dạy bảo lên trước mắt vị này tiểu lão đệ trải qua mấy năm này lúc trong mắt hắn trương hạo nhiên không phải hắn thân huynh đệ lại thắng là thân huynh đệ trương hạo nhiên nhìn trước mắt quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức rất là cảm động đồng thời cảm giác sâu sắc chính mình gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh hắn quyết tâm tại cương vị mới thượng phát huy tài năng của mình là các công nhân nhu cầu phúc lợi là nhà máy phồn vinh nỗ lực phấn đấu hắn biết rõ phần này niềm vui ngoại ý muốn không vẹn vẹn là đối với cá nhân hắn khẳng định càng là đối với hắn tương lai lớn lao k h í c lệ nội tâm của hắn bị vui sướng cùng cảm kích lấp đầy trong mắt lóe da kích động chỉ riêng mang. trương hạo nhiên giọng nói trinh trọng đầy c õ i lòng lòng cảm kích sau đó thống k h ó á i mà làm xong một chén rượu chén rượu thấy đấy hắn dường như muốn thông qua hành động này đem lòng cảm kích của mình truyền lại cho hai vị huynh trưởng ha ha ha khách khí cái gì chúng ta ba quan hệ gì a ngươi này liền khách khí rồi không có được hay không ngươi đây là không có đem ta cùng lao lý làm người một nhà được tử phạt một chén quách nhân nghĩa cười lớn trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thân mật cùng treo chọc để người cảm thấy ôn hòa lại thân thiết một bên lý hoài đức thì cởi theo hắn nhìn trương hạo nhiên trong lòng tràn đầy vui mừng Cùng cùng c tốt, tốt tốt tiểu nhiên ngươi thế nào như thế thành thật đâu lao quách là đang trêu gạo h ngươi nói đùa với ngươi đấy lý hoài đức vui mở nghi ngờ tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy đối với trương hạo nhiên yêu thích cùng tán thưởng giờ k h ắ c này ba người bọn họ ở giữa tình nghĩa càng thêm thâm hậu giống như thời gian cũng như ngừng lại này ấm áp một khắc tạ tác giả cầu giả miễn quỳ phí là yêu cảm cảm ơn các vị xuất khí bức người các độc giả cảm ơn các vị chương hai trăm sáu mươi b ố diêm phụ quý đáng yêu một mặt chương hai trăm sáu mươi b ố diêm phụ quý đáng yêu một mặt rượu một chén tiếp một chén dưới mặt đất bụng giống như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng dần dần diệu côn bắt đầu phát huy tác dụng ba người đầu lưỡi trở nên không còn linh hoạt lúc nói chuyện l ấ p bắp thậm chí có chút mồm miệng không rõ khi bọn hắn uống đến không sai biệt lắm lúc hào hứng cũng đã nhận được đầy đủ p h o n g thích trận này bữa nhậu cuối cùng tăng cuộc tiểu n h â n à chờ một lúc còn là dựa theo dĩ vãng thói quen đến đây đi ta sẽ an bài tài xế của ta đưa ngươi về nhà mà ta thì là ngồi lao quách chuyến đặc biệt trở về lý hoài đức một bên thân thiết ô m g trương hạo nhiên b ả vai một bên nhẹ d ọ n lẩm bẩm ừ n không sao hết đợi lát nữa ngươi thì an tâm ngồi lao lý chuyến đặc biệt trở về đi lao lý có thể ngồi xe của ta tử quách nhân nghĩa đúng lúc này phụ hòa nói tỏ vẻ mười phần đồng ý lý hoài đức đề nghị. Sau đó, ba người tiếp tục thoải mái vui sướng nhàn hàn huyên một hồi liền bắt đầu chuẩn bị trở về nhà công việc quách ca lý ca đối với tiểu đệ tối nay sắp đặt đúng chỗ không đúng chỗ các ngươi đã thỏa mãn a trương hạo nhiên khỏe môi miết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt ánh mắt thanh tịnh như nước hướng hai vị huynh trưởng đặt câu hỏi ha ha cùng ngươi cùng với lao lý cùng nhau uống rượu mua vui ha có không thoải mái lý lẽ quả thực là nhân sinh một chuyện vui lớn a quách nhân nghĩa tính cách hào phóng sáng sủa địa đáp lại nói ha ha ha ha lao quách nói cực phải lý hoài đức kìm lòng không đặng giơ lên ngón tay cái tỏ vẻ chiều sâu tán thành mà giờ khắp này khuôn mặt của hắn đã nổi lên một tầng rõ ràng đỏ h n g hiển nhiên là hơi có chút say rượu được rồi vậy tiểu đệ đi đầu một bước như vậy về nhà trương hạo nhiên hướng hai người phất tay tạm biệt về sau n g n bước lung la lung lay nhịp chân leo lên lý hoài đức chuyến đặc biệt và trương hạo nhiên ngồi xe sau khi rời đi quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người thì đón xe trở về lao lý đi thôi quách nhân nghĩa vô vô lý hoài đức b ả vai nói xong sau đó hai người lên xe về nhà thủ trưởng chúng ta đến lý hoài đức bác tài nhẹ giọng nhắc nhở lấy ngồi ở ghế cạnh tài xế trương hạo nhiên cỗ xe chậm rãi dừng lại bắt tài nhanh chóng xuống xe sau đó cẩn thận mở cửa xe thân tay v i ệ n chặt trương hạo nhiên chậm rãi xuống xe ừng t ố t tiểu lý cảm ơn n g ư ơ i a vậy ta liền đi về trước trương hạo nhiên mỉm cười nói với tài xế cũng cố gắng tránh thoát đối phương nâng hắn k h o á t khoác tay tỏ vẻ mình có thể hành tàu tự nhiên có thể một mình về nhà nhưng mà tiểu lý lại không chịu b u n g tay ân cần đ ị a n nói thủ trưởng ngài vẫn là để ta đỡ ngài trở về đi lý giám đốc đặc biệt đã thông báo nhất định phải bảo đảm ngài an toàn tốt trương hạo nhiên nghe trong lòng không khỏi ấm áp nhưng vẫn kiên trì nói ai nha thật sự không cần a tiểu lý ta không uống say không có vấn đề gì ngươi mau trở về đi thôi thời gian cũng không sớm đừng để người trong nhà chờ xuất ruột hắn hiểu rõ tiểu lý cũng là có h ả o ý nhưng rốt cuộc đã đến cửa nhà với lại sắc trời gần tối vẫn không có thể khiến người ta một thẳng bồi tiếp chính mình lại nói n à y trong sân rộng cũng là người quen có thể c h i ề u ứng lẫn nhau cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì nhìn tiểu lý một mặt lo nghĩ trương hạo nhiên vô vô bờ vai của hắn cười lấy an ủi yên tâm đi tiểu tử ta lại không là tiểu hải tử còn có thể đi ném hay sao thấy trương hạo nhiên thái độ kiên định như vậy tiểu lý đành phải bất đắc gì gật đầu hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo thủ trưởng lời nói quay người về đến trên xe chỉ là tiểu lý nội tâm hiện lên một k i a ý nghĩ ha ha này trương sở trưởng nói chuyện thật là kỳ quái hắn so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi còn cứ gọi ta tiểu tử hắn chính mình cũng không phải tiểu tử mà bất quá ta thúc nói không sai người ta là người có bản lãnh bằng không mới hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi là được trong nhà máy nặng muốn lãnh đạo thật khiến người ta bội phục tiểu lý bác tài trong lòng âm thầm nghĩ nhìn qua trương hạo nhiên ánh mắt đều là mang theo vẻ kính n g kỳ thực vị này tiểu lý bác tài cũng không phải là công nhân bình thường trương hạo nhiên một bên sử chút ít khí lực địa vớt diêm phụ quý nhà dựa vào đường đi cửa sổ vừa hướng diêm phụ quý trong phòng la lên diêm phụ quý nằm ở trên giường chở mình trong miệng lẩm bẩm đến rồi đến, đến rồi ai vậy đêm hôm khuyết khắc còn có để cho người ta ngủ hay không hắn vừa mới nằm xuống không bao lâu liên bị trận này tiếng gõ cửa đánh thức trong lòng tự nhiên có chút khó chịu nếu không phải lo lắng ngoài cửa có chuyện gì gấp hắn thật nghĩ giả bộ như không nghe thấy tiếp tục ngủ tam đại gia là ta nha t i ể u nhiên trương hạo nhiên đứng ở ngoài cửa sổ giọng nói mười phần bình tĩnh dường như cũng không có bởi vì diêm phụ quý p h ả n nàn mà tức giận dù sao cũng là chính mình n h i ễ u người thanh mộng trước đây cho dù bị diêm phụ quý ngoài miệng oán trách vài câu cũng là nên cho nên hắn hoàn toàn có thể đã hiểu đối phương tâm tình vào giờ k h ắ c này a a là tiểu nhiên nha đến rồi đến rồi ngươi chờ một lát nhi nghe được giọng trương hạo nhiên diêm phụ quý sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều hắn vội vàng từ trên giường đứng lên vui tơi hớn hở đ i ệ mặc xong quần áo sau đó bước nhanh đi ra ngoài phòng thiếu nhiên người đây là vừa uống rượu xong q u a y về diêm phụ quý mở ra tiền viện cửa lớn liền ngửi thấy một cỗ nồng hậu dạy đặc rượu còn mùi đúng vậy à, tam đại gia làm p h i ề n n g à i đến rút điếu thuốc trương hạo nhiên lễ phép đối nó vân an quay đầu theo trong túi lấy ra khói cho diêm phụ quý đánh điếu thuốc ha ha có cái gì phiền phức hay không cũng trong sân hàng xóm thiếu nhiên a muốn hay không tam đại gia dịu người trở về diêm phụ quý tiếp nhận trương hạo nhiên tán thuốc lá trên mặt ý cười c à n đầy cao hứng nói xong bất quá hắn đúng là có chút quan tâm ý n g h ĩ ở bên trong hắn lo lắng trương hạo nhiên uống nhiều quá còn rồi không cần không cần ta chính mình hồi đi là được đúng tam đại gia cái này bọc nhỏ đậu tằm cho ngài ngày hôm nay uống rượu xong xét về không có thừa bao nhiêu ngài khác ghét bỏ trương hạo nhiên nhìn đối phương đích thật là tại quan tâm chính mình suy nghĩ một lúc dứt khoát đối với người ta hào phóng một lần hắc hắc không chê không chê cái này có thể là đ ồ tốt nha diêm phụ quý vui vẻ nói xong cười đến không ngậm m i ệ n g được cuối cùng a hắn diêm phụ quý cuối cùng chờ đến ngày này trương hạo nhiên cho hắn đồ vật thật khó được với lại hắn thấy này bao lấy đậu tằm vừa nhìn liền biết là trên qua hiện tại cái này thời đại trong nhà xào rau cũng không nỡ lòng p h ó n g dầu cho nên này dầu trên qua đậu t ạ m thì là đ ậ tốt được rồi tam đại gia vậy ta đi về trước trương hạo nhiên dự định cáo từ rời đi hắn nhìn đối phương như thế làm dáng kém chút nhịn không được bật cười diêm phụ quý người này có đôi khi còn thật đáng yêu rất trêu trọng tốt vậy ngươi trở về đi ngủ sớm một chút trời tối rồi đến mai cái còn được ban đầu tiểu nhiên cảm ơn ngươi diêm phụ quý cảm tạ nhìn đối phương không khắc khí không khắc khí tam đại gia ta trở về trương hạo nhiên khoác khoác tay trả lời quay người hướng trong nhà đi đến đồng thời trong tay còn cầm đóng gói tốt nửa con gà quay đây là cho vợ lý thư hiểu chuẩn bị chương hai trăm sáu mươi lăm mỹ h ả o sáng sớm chương hai trăm sáu mươi lăm mỹ h ả o sáng sớm thế nào lão đầu tử là chương gia đại tiểu tử sao tam đại mụ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi mặc dù trương hạo nhiên thanh em không lớn nhưng là bởi vì cách gần tam đại mụ liền sớm đã nghe được ngoài cửa trương hạo nhiên giọng nói nhưng nàng hay là quyết định lại hướng bạn già xác nhận một phen đúng vậy a hai mẹ hắn ngươi nhìn một cái đây là cái gì diêm phụ quý khó nén cảm giác hưng phấn cẩn thận cầm lên cái đó dùng báo t ầ n g t ầ n g bao quanh đồ vật hiến vật quý tựa như đưa tới tam đại mụ trước mặt hở đây là cái gì nha là tiểu nhiên đưa tới sao tam đại mụ lòng tràn đầy hoài nghi đưa tay tiếp nhận bọc giấy nhẹ nhàng lột ra h ắ hắc, c là đậu tầm lặc chân không ngờ tới hoa cho tiểu nhiên m ở m ô n có thể có như thế phong phú hồi báo những thứ này hạt đậu đều là t r ê n hoa mùi thơm nước mũi nha đúng tiểu nhiên trả lại cho ta đưa đ ế u thuốc đối đại ta ngó ngó là cái gì bảng hiệu nha a lại là đại trung hoa nha hơn nữa còn là mang đầu lọc nhi đây này tiểu này khói thế nhưng khá đắt đỏ à, một bao muốn bán được thất hảo hai phần tiền đâu chỉ là cái này căn thì phải tốn hao ba phần sáu ly tiền n h a nhìn một cái tiểu nhiên thủ bút này thật đúng là khá h ả o phóng a diêm phụ quý t r ậ n tròn trong mắt k h ắ p khuôn mặt là vẻ kinh ngạc nguyên bản nắm thật chặt thuốc lá tay thì kìm lòng không đặng bông ra đến một ít h h c rốt cuộc người ta trương ra kia con lớn nhất mỗi tháng tiền lương thế nhưng cao tới hơn hai trăm nguyên đâu lại làm sao lại để ý ngần ấy tiền trinh đâu chỉ là để người tò mò là lần này tiểu nhiên vì sao lại đối với người hào phóng như vậy đâu tam đại mụ thì có vẻ vô cùng phấn khích cùng vũi vẻ、Hở. ta cũng không biết nha diêm phụ quý vừa nói một bên vỏ đầu rơi vào trong trầm tư một lát sau hắn đột nhiên linh quang nói lên đúng rồi ta nhớ ra rồi lúc mới bắt đầu nhất tiểu nhiên nói chuyện với ta là không nóng không lạnh dám vẻ sau đó thì sao ta nhìn thấy hắn uống rượu cảm thấy sẽ có hay không có chút ít không thoải mái thì ân cần đ ị a hỏi một câu có cần hay không ta nâng ngươi về nhà không ngờ rằng nói những lời này về sau tiểu nhiên thái độ đối với ta thì trở nên n h i ệ t tình h i ê u lẽ nào nguyên nhân chính là ở đây sao diêm phụ quý như là đột nhiên đã hiểu cái gì hưng phấn mà nói một bên tam đại mụ nghe như có điều suy nghĩ gật đầu、ừ. đúng vậy a thì là có chuyện như vậy xem ra sau này chúng ta thì phải nhiều hơn quan tâm tiểu nhiên nhà mới được như vậy tương lai lấy được hồi báo khẳng định cũng sẽ càng phong phú rốt cuộc tiểu nhiên thế nhưng cái rất trừ nghĩa đại khí người nhà diêm phụ quý càng nói càng kích động giống như đã thấy tương lai tốt đẹp nhưng mà nếu hắn có thể ít một chút tâm kế cùng tính toán có lẽ sẽ để người cảm thấy càng thêm chân thành đi mà bên này trương hạo nhiên men say đã tiêu tán hơn phân n ữ a ý nghĩ cũng biến thành rõ ràng rất nhiều và sau khi về đến nhà trương hạo nhiên cẩn thận nhón chân lên đi vào phòng liếc một cái nổi lớn bên trong phát hiện vợ lý thư hiểu để lại cho hắn nước nóng liền nhanh chóng đơn giản rửa mặt một phen chuẩn bị lên giường ngủ thiểu nhiên người trở về rồi giờ phút này mặc dù trương hạo nhiên đã tận lực thả nhẹ động tác nhưng lý thư hiểu vẫn là bị bên ngoài gian phòng rất nhỏ tiếng vang đánh thức thế là mơ mờ màng, màng, màng mở miệng hỏi một câu từ mừng ta trở、về. đúng ta còn mang cho ngươi đồ tốt đâu thư hiểu n g ư ơ i đoán đây là cái gì trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười nhìn còn buồn ngủ lý thư hiểu trong giọng nói tràn đầy chờ mong a là gà quay nha lý thư hiểu hưng phấn mà kêu lên nàng hoàn toàn không ngờ rằng trượng phu của mình vậy mà sẽ cố ý cho nàng mang thức ăn quay về ư mừng ta liền biết ngươi thích ăn cái này vừa vặn ngươi bây giờ thì t ỉ n h ngủ đoán chừng bụng cũng có chút đói bụng không vậy thì nhanh lên lên ăn chút gì đi đây là nóng hồi đây trương hạo nhiên ôn n u điệu cười lấy hồi đáp nghe nói như thế lý thư hiểu trong lòng nhất thời ấm áp một loại cảm giác hạnh phúc sông lên đầu đúng lúc này nàng liền không kịp chờ đợi từ trên giường đứng lên cùng trương hạo nhiên cùng nhau ăn lấy này nửa phần mỹ vị gà quay thư hiểu này gà quay kiểu gì ăn ngon a trương hạo nhiên mạo s ư n g đầy mong đợi nhìn nhà mình vợ ư mừng ăn ngon quả nhiên còn phải là nhà hàng quốc doanh bên trong đầu bếp làm ra mới tốt ăn lý thư hiểu tâm trạng sung sướng nói đó là nhìn lý thư hiểu thỏa mãn nét mặt trương hạo nhiên tâm tình cũng hết sức cao hứng có thể là cái này đơn giản hạnh phúc đi sau đó hai người thấu tốt khẩu thì nằm trên giường nghỉ ngơi đi sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy tiến g a phòng tỉnh lại trong ngủ mê thế giới lý thư hiểu mở ra hai mắt nhìn ngoài cửa sổ lộ ra một tia ánh sáng khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười nàng nhẹ nhàng v é n chân lên cẩn thận xuống giường sợ đánh thức bên cạnh vẫn còn ngủ say trượng phu trương hạo nhiên lý thư hiểu mặc vào đông v à i dép bước chân nhẹ nhàng đi vào nhà bếp nàng xuất ra chiều hôm qua trước giờ chuẩn bị xong bánh trèo nhân bánh cùng bánh bao nhân bánh cùng với lên men gây xôn xao tốt dùng để làm vỏ sủi c ả o cùng bánh bao ra mì vắt đợi nàng quay người về đến phòng ngủ lúc nhìn thấy trương hạo nhiên vẫn như cũ đắm chìm trong ngọt ngào trong mộng đẹp ngủ được mười nhường hắn ngủ thêm một lát nhi đi thế là quyết định không quấy dày hắn một mình gánh vác lên làm điểm tâm nhiệm vụ nàng buộc lên t ạ p dề rửa tay sau bắt đầu công việc lưu đủ lên l a u ký vỏ sủi cạo cùng túi sách tử mỗi một cái động tác cũng có vẻ như vậy thành thạo mà tự nhiên chỉ chốc lát sau trong phòng bếp thì tràn ngập trận trận mùi thường át thời gian từng giây từng phút trôi qua điểm tâm cuối cùng làm được không sai bị lắm lúc này một cỗ mê người hương vị từ phòng bếp bay ra chui vào trương hạo nhiên trong núi hắn dần dần tỉnh lại rùi rùi con mắt dội lưng một cái vợ làm cái gì ăn ngon trương hạo nhiên vừa nói một bên không kịp chờ đợi đi về phía nhà bếp vừa vào cửa hắn liền bị trước mắt nóng hôi hổi cảnh tượng hấp dẫn lấy ánh mắt làm người thích gan nhất thịt lợn bắp cải thảo nhân bánh bánh trèo đúng còn có người thích gan dưa muối nhân bánh bánh bao lý thư hiểu vừa cười vừa nói trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương hơi dừng lại hai giây đúng lúc này lý thư hiểu lần nữa nói xong đợi lát nữa chúng ta có thể bánh trèo xứng bánh bao cùng nhau ăn nhất định rất mỹ vị với lại bây giờ thời tiết lạnh còn lại h a m liêu làm tốt phong trong nhà thì sẽ không hỏng vừa vặn trước đó trong nhà máy ban t ư ở n g đưa cho người bộ kia tủ lạnh không có cắm điện chống không đem đồ vật phóng bên trong còn thuận tiện tứ cựu thanh lúc này tủ lạnh căn bản không cần mở ra đơn giản chính là tự nhiên tủ lạnh chỉ cần đem đồ vật cất giữ tốt là được trương hạo như nghe n trong lòng ấm áp hắn lại gần lý thư hiểu cho nàng một thâm tình ô m vợ ngươi vất vả á hai người nhìn nhau cười một tiếng hạnh phúc t ì n h lộ rõ trên mặt Trưng giả, đông dự định, 266, giả đông dự định. đúng rồi tiểu nhiên mau chóng tới đem ba mẹ ta gọi qua một khối ăn bánh bao nha tối hôm qua còn có buổi sáng hôm nay làm điểm tâm trước ta cũng trước giờ cùng bọn hắn đã từng nói hà lý thư hiểu khó nén cảm giác hưng phấn lòng tràn đầy vui mừng mở miệng nói đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại khát vọng cùng hắn người cùng hưởng mỹ vị xúc động biết rồi cái này đi tiện thể lại đem láo gia tử cùng một chỗ mời đến trương hạo nhiên cao giọng đáp lại nói lập tức liền quay người hướng phía cửa đi đến ai có thể nghĩ hắn chân t r ư ớ c vừa vượt ra khỏi cửa phòng ánh mắt liền bất thiên bất ỉ rơi vào chính hướng phía bên này c h ậ m chậm đi tới lý lao gia tử trên người ôi này lao gia tử ngài sao dậy sớm như thế à ta cùng thư hiểu vừa mới lẩm bẩm muốn đi tìm ngài cùng đi ăn sửa cạo bánh bao đâu trương hạo nhiên vui vẻ ra mặt tiến lên nên đón cũng đầy nhiệt tình hỏi lời đ hai người các ngươi lỗ hổng còn dự định chuyên môn đi một chuyến đến gọi ta phiền thoái như vậy làm gì lý lao gia tử nhẹ nhàng huy động tay ra hiệu không cần như vậy khách sáo ngắn gọn cho chuyện vài câu sau đó lý lao gia tử đi lại vững vàng địa đi vào trong nhà mà trương hạo nhiên thì ngựa không dừng vó chạy về phía nhà cha mẹ chuẩn bị mời mời bọn họ đến trong nhà mình cùng vào bữa sáng sớm a t i ể u nhiên giờ phút này diêm phụ quý vừa mới đạp ra khỏi nhà đang chuẩn bị đi rửa m ặ t lúc một chút thì thoáng nhìn đứng ở cách đó không xa trương hạo nhiên sớm a tam đại gia trương hạo nhiên lễ phép đáp lại nói giọng nói mười phần ngắn gọn t i ể u nhiên ấy tối hôm qua nghỉ ngơi được làm sao coi như an ổ n sao diêm phụ quý đúng lúc này ân cần mà hỏi thăm ừng cũng không tệ lắm ngủ được rất an tâm đa tạ tam đại gia tối hôm qua đặc biệt mở cửa ra cho ta trương hạo nhiên trên mặt tràn đầy lòng cảm kích mỉm cười hồi đáp ai nha cùng tam đại gia còn khách khí như vậy làm gì đúng tiểu nhiên ngươi cùng vợ ngươi ban ngày đều phải đi làm cha mẹ ngươi bên ấy khẳng định cũng vội vàng nhìn công tác đi vậy nhà ngươi khuê nữ có cần hay không tam đại mụ giúp đỡ chiếu nhìn một chút đâu diêm phụ quý đột nhiên nhanh trí nhận tình đề nghị tam đại gia thật là quá cảm ơn ngài quan tâm á chẳng qua không cần làm phiền tam đại mụ ta khuê nữ đã có lý lao ra tử giúp đỡ chiếu cố với lại giữa trưa vợ ta hội về nhà nấu cơm tiện thể chiếu khán hải tử đa tạ tam đại gia h ả o ý trương hạo nhiên vội vàng giải thích cũng khéo lời từ chối thôi được có chỗ cần hỗ trợ thì cùng tam đại gia nói tam đại gia nhất định giúp bận hiệu diêm phụ quý nhiệt tình nói xong ừ mừng tuất tam đại gia trương hạo nhiên nói qua câu liền rời đi hắn được hô cha mẹ ăn điểm tâm đồng thời trong lòng của hắn có chút yêu kỳ này tam đại gia diêm phụ quý thế nào ngày hôm nay thế nào nhiệt tình như vậy đâu bình thường không gặp được có tốt như vậy lòng nhiệt tình a cái này ý nghĩ trong lòng đơn giản qua một lần liền đi qua trương hạo nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều rất nhanh trương hạo nhiên liền đi đến nhà cha mẹ cũng một cái viện cũng đều ở tại t i ề n viện mới mấy bước đường năng lực không nhanh nha cha mẹ trong nhà bánh bao cùng bánh t r è o cũng trưng tốt đi t h ư hiểu để ta tới mời ngài hai quá khứ trương hạo nhiên trên mặt tràn đầy nụ cười xán lạ vừa nói vừa hướng phía cửa đi tới a đã làm tốt sao ta nguyên vốn còn muốn qua đi giút một chút đâu t h ư hiểu đứa nhỏ này chân hiệu chuyện còn lo lắng mệnh mọi ta đây mẫu thân trần hồng y h ì ể u lòng tràn đầy vui mừng nói trong ánh mắt để lộ ra đối nhi tức phụ yêu thích cùng t á n thường tình sau đó nàng quay người đối với trương vệ quốc m ỉ m cười nói đã như vậy vậy hôm nay chúng ta thì thanh thản ổn định trở lấy ăn điểm tâm đi phụ thân trương vệ quốc nghe xong cười lên ha hả tỏ vẻ đồng ý thê tự ý nghĩ hắn thả ra trong tay không biết là khi nào báo đứng dậy hoạt động một chút gân cốt chuẩn bị đi con lớn nhất nhà trương hạo nhiên ăn điểm tâm và tất cả mọi người ăn ổn địa ngồi tại vị trí trước sau đó tất cả phòng tràn đầy tiếng cười cười nói, nói người một nhà đắm chìm trong hạnh phúc loại đó ấm áp không khí để người cảm thấy vô cùng dễ ch lý thư h i ể u cẩn thận ôm lấy vừa mới giáng sinh không lâu tiểu nhi tử c h u ẩ n bị tiến về văn phòng khu phố mở thủy một ngày làm việc nàng nhẹ k h ẽ v u ố t v u ố t bảo bảo mềm mại tóc trong mắt tràn đầy tình yêu của mẹ cùng lúc đó trong nhà nữ nhi tiểu kiều nguyệt thì bị để lại cho lý lao ra t ử chăm sóc vị này lao nhân hiền lành cũng không một câu ván hận nào phản mà phi thường bằng lòng gánh vác lên trách nhiệm này hắn lòng tràn đầy vui mừng bồi bạn tiểu kiều nguyệt chơi đ ù a t hưởng thụ lấy mang hải tử mang tới vô tận sung sướng có lẽ là cái này mọi người thường nói lưu em bé chi nhạc đi cùng nhau xuất phát còn có trần hồng y dì nàng muốn đi cung tiêu xã đi làm vừa vặn cùng đại nhi tức phụ lý thư hiểu t i ệ n đường có thể kết bạn mà đi bên kia trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc thì cưới lên xe đạp đón lấy ánh nắng sáng sớm bước lên đi làm con đường bọn hắn một đường kỵ hành đàm luận trong sinh hoạt về vặt phụ tử ở giữa thân tình lộ rõ trên mặt trương hạo nhiên toàn ra ngày hôm nay là cao hứng chính là khổ trong sân các bạn hàng xóm bởi vì buổi sáng trưng bánh bao quá thơm mùi thơm mười phần bay đầy tất cả tứ hợp viện tối trong hậu viện rất nhiều nhà đều có chút nghị ăn ngon lành bánh bao bất quá chỉ có mấy hộ điều kiện gia đình cũng không tệ lắm dự định tốt thì hai ngày này làm ngừng bá trong đó thì có hà vũ trụ nhà lưu hải trung nhà h ứ a lại m ậ u nhà còn có giả ra giả ra kế hoạch làm bánh bao ăn là giả đông húc đánh nhị quyết định thật sự là trong nhà hai cái lớn một chút hải tử bị mùi thơm thèm đến mà diêm giải thành vốn là dự định thì làm ngừng bánh bao ăn nhưng mà suy nghĩ một lúc nhà mình vụ mẫu đức hạnh nếu làm vậy khẳng định được m u ố n ăn ngay cả ăn mang cầm suy nghĩ một lúc liền từ bỏ là trong nhà máy vừa mới thăng cấp chủ tịch công đoàn hắn còn cố ý đi cái kia bộ môn đi dạo cho mọi người trò chuyện vải câu Bản tiểu trương còn chưa xong, xin tiểu chưa đồng i tiếp tiếp nội ể m kích kế phía đọc đặc sắc trang sau dung. đ thời cùng hai vị công đoàn phó chủ tịch biểu lộ ý nghĩ của mình đây cũng là công tác của hắn trọng tâm vẫn sẽ tại sở cải tiến kỹ thuật bên ấy công đoàn bên này công việc thường ngày thì do hai người bọn họ phó chủ tịch phân công rõ ràng sắp đặt xử lý mà và trương hạo nhiên về đến sở cải tiến kỹ thuật lúc mọi người sôi nổi cho trương hạo nhiên chào hỏi hô hào sở trường tốt hoặc là lãnh đạo tốt thời gian rất mau tới đến buổi chiều lúc tan việc một ngày mẹ nhọc các công nhân sôi nổi tan tầm về nhà đông húc kiểu gì cuối năm khảo hạch có đi hay không lưu hải trung tò mò hỏi giả đông húc hai người bọn họ hôm nay lúc tan việc đụng phải giả đông húc là cưới lấy xe đạp mà lưu hải trung là đi đường cuối cùng giả đông húc nhiệt tình lôi kéo lưu hải trung một khối về nhà nhị đại gia lần này cuối năm cấp công nhân khảo hạch ta thì không đi được không dối gạt ngài nói ta còn thực sự không hề có một chút niềm tin năng lực thông qua thợ ngội cấp bảy khảo hạch giả đông húc giải thích không sao không đến liền không tới ngươi bây giờ cũng công nhân cấp sáu với lại năm nay mới bao nhiêu lớn được rồi nhớ ngày đó ngươi nhị đại gia ta tại ngươi cái tuổi này lúc còn không phải công nhân cấp sáu đâu thậm chí công nhân cấp năm đều không phải là ngươi đã rất lợi hại á lưu hải trung tán dương nhìn đối phương nhị đại gia thì ta sao có thể cùng ngươi đ â y à ngài hiện tại thế nhưng chúng ta phòng giáo dục và đào tạo khoa trường lạc đây chính là khoa cấp cán bộ giả đông húc nâng lấy lưu hải trung trực tiếp đem lưu hải trung cho thổi p h ồ n g đến mức vui vẻ đông húc ngươi khoan h ã y nói trong nội viện này trừ gia hạo nhiên cùng hạ o học cũng là nhà lao trương ba hải tử ngoại trừ nhị đại gia cảm thấy là thuộc ngươi lợi hại nhất lưu hải trung nói xong còn giơ ngón tay cái lên ra hiệu tỏ vẻ tán thành nhị đại gia ngài nâng trụ tử đại mậu giải thành cũng cũng không tệ lắm đâu ta chính là ỉ vào lớn tuổi mấy tuổi nhiều học chút thôi giả đông húc khiêm tốn nói xong ha ha tiểu tử ngươi tại nhị đại gia trước mặt khiêm tốn đúng không được được được chúng ta trong v i ệ n tiểu tử tiểu cô nương cũng không tệ thành đi lưu hải trung nói xong cười ha ha dường như tỏ vẻ nhìn ta l á o lưu thì cười cười không nói lời nào chương hai trăm sáu mươi bảy lưu quang thiên ý nghĩ chương hai trăm sáu mươi bảy lưu quang thiên ý nghĩ ta đây là ăn ngay nói thật nha đúng nhị đại gia các ngài quang thiên lần này khẳng định được tham gia khảo hải ta giả đông húc lời nói xoay chuyển đem chú ý tập trung đến lưu hải t r u n g nhà nhị tiểu tử lưu quang thiên trên người nhà ta quang thiên a vậy khẳng định tham gia a tiểu tử thúi này giã tâm còn không nhỏ lại định thi hết cấp hai sau trực tiếp khiêu chiến cấp ba đấy lưu hải t r u n g trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo nhưng vẫn là c ố ý xếp đặt làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ra ta cũng cùng hắn hắn giảng không muốn nóng nổi từng bước một tới có thể n g ư ơ i đoán làm gì hắn nói cho ta biết nói hắn thực sự thái khát vọng tiến bộ không cam tâm chỉ dừng lại ở đoán công cấp hai giai đoạn này tiếp theo lưu hải chung giọng nói dần dần hòa hóa lại mang theo vài phần tự hào tiếp tục nói với lại theo sư phụ hắn lời nói vì quang thiên hiện nay trình độ kỹ thuật đến xem thông qua đoán công cấp ba khảo hạch cũng không phải việc khó gì chỉ mong hắn có thể như thường mong muốn đi có thể tuyệt đối đừng cho lão tử mất mặt nói xong lời cuối cùng một câu lúc lưu hải trung khỏe miệng hơi d ư n g lên không còn nghi ngờ gì nữa đối với nhi tử tràn đầy chờ mong giả đông h ú t nghe lời ấy vội vàng phụ hòa nói ha ha tất nhiên quang thiên cũng như thế có tự tin vậy chúng ta thì tin tưởng hắn nhất định có thể làm rốt cuộc người sống phải có một chút chủ kiến của mình cùng truy cầu không phải sao đúng nhị đại gia ngài thế nhưng đoán công cấp tám nha ánh mắt kia khẳng định không sai được ngài hiện tại chính dễ dàng đánh giá sờ một chút quan g thiên kỹ thuật đoán công rốt cục thế nào nha nếu cảm thấy hắn còn có một chút chỗ thiếu sót thừa dịp trong khoảng thời gian này ngài vừa dễ dàng tranh thủ cho hắn hảo hảo nói một chút tương quan tri thức cùng kỹ xảo loại hình thứ gì đó đấy ngài dạy học trình độ có thể là có tiếng cao a người nào không biết ngài kỹ thuật lợi hại a ngay cả tiểu nhiên cũng một gọi thẳng tán không thôi đâu và đến lúc đó quan g thiên thuận lợi thông qua được k hảo hạch ngài trên mặt thì rất cảm thấy hảo quang không phải sao lưu hải trung nghe xong những lời này về sau trong lòng mặc dù đẹp cực kỳ nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như vô cùng khiêm tốn nói ra, ai nha? Ta chỉ là một chỉ cái là b ì nhưng t h ờ công nhân mà t mọi người học trình nha. Bất quá nói đều i cũng biết lưu quang thiên hồi nhỏ thế nhưng không ít bị đánh hơn nữa còn là đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất số lần nhiều nhất cái đó nhưng mà giả đông húc lại cố nén ý cười cũng nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đồng ý đúng lúc này nói thêm nhị đại gia ngài nhìn vào xem tiên như thế chăm chỉ hiếu học tích cực tiến thủ ngày khác nhất định có thể thành t i ể u phi phạm tiền đồ vô lượng a nói không chính xác có một ngày hắn thậm chí có thể đi theo ngài nhịp chân biến thành một tên làm cho người kính ngưỡng đoàn công cấp tám vinh dự nhận được quốc gia đại tượng lời ca tụ n g đâu già đông húc hảo không keo kiệt địa đối với lưu hải trung A d u ân định hất lên rốt cuộc hiện tại lưu hải trung thế nhưng đảm nhiệm phòng giáo dục và đào tạo khoa trường trước có thể xưng chính mình người lãnh đạo trực tiếp đã như vậy vậy dĩ nhiên muốn định mợ lấy lòng một phen a dù sao nói vài lời dễ nghe lời nói lại không cần tốn một phân một hảo lưu hải trung tính cách cùng các lãnh đạo khác hoàn toàn khác biệt có lẽ đối với những người khác mà nói nếu không cho bọn hắn tặng lễ hoặc là chỗ tốt loại hình thứ gì đó bọn hắn căn bản sẽ không đem ngươi để ở trong lòng càng đừng đề cập ngày sau chiếu cố dịu dắt ngươi rồi nhưng lưu hải trung không phải như vậy chỉ cần nhường tâm tình của hắn sung sướng nghe được một ít ca ngợi c h i tử kia làm sao có thể có chuyện tốt gì lúc hắn nói không chính xác còn có thể còn nhớ ngươi nhất là những kia thân làm lưu hải trung đồ đệ tuổi trẻ tiểu từ nhóm chính là do ở duyên cớ này mới được lưu hải trung dốc lòng dạy bảo cùng chân truyền lưu hải trung trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên vụ vô giả đông húc b ả vai nói cho ngươi mượn cắt luôn á chẳng qua quang thiên đường phải đi còn rất dài đâu cần phải không ngừng học tập cùng tội luyện ta này người làm cha chỉ có thể tận lực cho hắn cung cấp một ít giúp đỡ cùng ủng hộ thôi hai người lại r à n h rỗi trò chuyện trong chốc lát cuối cùng giả đông húc tạm biệt lưu hải trung đi về nhà mà lưu hải trung thì bắt đầu tự hỏi làm sao tốt hơn địa chỉ đạo lưu quang thiên nhường hắn tại sắp đến khảo hạch bên trong lấy được vượt trội thành tích lao đầu tử nghĩ cái gì đâu nhập thần như vậy đấy đột nhiên giọng nhị đại mụ chuyển vào lưu hải trung trong h a i ta đây không phải đang nghĩ năm nay cuối năm khảo hạch n h a ngươi quên trước đó vài ngày quang thiên cùng chúng ta nói hắn dự định tham gia khảo hạch và thi qua cấp hai tiếp lấy thì thi cấp ba hôm nay tình cờ gặp đông húc ta cũng đem việc này cho nói ra ngoài nếu đã vậy ta không được suy nghĩ thật kỹ đến lúc đó nếu quang thiên không có thi qua đây không phải là làm mất mặt ta mà sao lưu hải trung sau có chút bận tâm nói nguyên lai、like、thì việc này a ngươi n h a nghĩ ria đi người suy nghĩ thật kỹ giáo quang thiên kỹ thuật đoán công người kia có phải hay không bản về tới vẫn là đồ đệ ngươi a ngươi trực tiếp tìm hắn h ả o h ả o căn dặn một phen nhường hắn trong khoảng thời gian này h ả o h ả o cho quang thiên ôn tập ôn tập bài tập không liền thành nếu ngươi vẫn chưa yên tâm nếu không ngươi tự thân lên trận nhà tự mình dạy bảo không liền thành nhị đại mụ nhắc nhở lấy nhà mình bạn già thật đúng là chuyện như vậy ta nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy lưu hải trung vô vô đ u ổ i bừng tỉnh đại ngộ nói mà lưu quang thiên bản thân đồng dạng trong nhà cùng vợ đinh tiểu phương thảo luận lần này tức sắp đến cuối năm cấp công nhân thảo hạch quang thiên ta tin tưởng ngươi có thể yên tâm đi đinh tiểu phương khích lệ nhà mình nam nhân nàng tin tưởng lưu quang thiên nhất định có thể thông qua đ o á n công cấp hai cùng đ o á n công cấp ba khảo hạch ư mừng ta thì tin tưởng ta chính mình lưu quang thiên nghe vợ lời nói nội tâm lo làng thiếu một hơn phân nửa đồng thời hắn cũng định tốt đoạn này lúc chuẩn bị cẩn thận một chút đến lúc đó đến một nhất mình kinh nhân là lưu hải trung nhi tử tính cách phương diện là có chút tượng lưu hải trung chí ít tại thích nghe ngoại nhân tự nhủ lời hữu ích phía trên quả thực là giống nhau chương hai trăm sáu mươi tám tứ hợp viện mọi người thảo luận cuối năm khảo hạch có lòng tin là được quang thiên tiếp xuống trong khoảng thời gian này chuẩn bị cẩn thận một chút người nhất định có thể qua đinh tiểu phương ôn nhu mà nhìn mình trợ phu trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ những lời này giống như một đạo dương quang xuyên thấu t ầ n g mây chiếu sáng lưu quang thiên nội tâm chỗ sâu nhất góc hắn cảm nhận được đến từ đinh tiểu phương kiên định ủng hộ trong lòng dũng khí trong nháy mắt bị n h e n lửa nương theo lấy vợ đinh tiểu phương khẳng định lưu quang thiên lòng tin như tên lửa tiêu thăng đến đỉnh núi hắn cầm thật chặt nằm đấm âm thầm nói với chính mình nhất định không thể cô phụ vợ kỳ vọng thời khắc này lưu quang thiên tràn đầy lực lượng đông húc cuối ó thể biết khó khăn h i có cùng c năm nay cấp công nhân khảo hạch ngươi không đi thi ả nhà giả trương thị nghi ngờ hỏi mẹ ta không đi ta hiện tại còn không có thi qua thợ mội cấp bảy năng lực thì không tới mỏ mẫm đúng vào giả đông húc giải thích nguyên do trong đó được ngươi bây giờ là thợ ngội cấp sáu đã rất tốt thợ ngội cấp bảy chờ ngươi có năm chắc lại đi thì đi mẹ làm sơ thật không nghĩ tới ngươi lúc này mới mấy năm thì có thể trở thành thợ ngội cấp sáu quả nhiên còn phải là theo chân lợi hạng người mới có thể học được thật bản lanh đấy về sau không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày biến thành thợ ngội cấp tám cũng làm cho mẹ vui vẻ một cái giả trương thị đối với nhi tử ý nghĩ tỏ ra là đã hiểu cũng khích lệ một phen sau đó người một nhà nhật n h i ệ t nháo nháo trò chuyện một năm này chuyện đã xảy ra khi thì cảm thán một năm chi trường khi thì cảm khái một năm ngắn thời gian rất mau tới đến chủ nhật ngày này bởi vì nhà trương hạo nhiên có t v lại tăng thêm trời rất là lạnh dường như trong sân trẻ con cũng vây quanh ở nhà trương hạo nhiên xem t v đồng thời trong sân một ít lao thiếu gia môn cũng sẽ vây quanh ở tiểu nhiên nhà xem t v i mười phần náo nhiệt mặc dù lúc này không có tiết mục gì nhưng mà mọi người vẫn như cũ thấy vậy say x ư ơ n g n g o n lành mà trương hạo nhiên thì không quan tâm điểm ấy tiền điện cái gì trong sân người vây ngồi chung một chỗ náo nhiệt thì rất tốt q u a nghe t i ê n n g h ta giả trương thị nói chuyện mọi người kinh ngạc nhìn qua lưu quang thiên tiểu tử này hoặc quang thiên có thể nha đây là dự định tất cả đại mà chuẩn bị tiểu gì a có lòng tin hay không thông qua khảo hải ta tam đại gia diêm phụ quý cũng ở tại chỗ tò mò hỏi đến ha ha trong định, ta thư mời đều lên thư ta mời i g t h ô qua được, lòng i vẫn đang suy nghĩ thi xong cấp hai thi lại cấp ba nghị thật là tù cái nào có như thế tốt thi trước qua cấp hai lại nói khác đến lúc đó cấp hai khảo hạch đều không có qua lại nói cấp hai qua cấp ba thì nhất định năng lực qua cha ngươi lưu hải trung đều không có ngưu như vậy khi qua diêm phụ quý loại suy nghĩ này rất bình thường bởi vì hắn nhà con lớn nhất diêm giải thành nhiều năm như vậy cũng mới là thợ n g ộ i cấp hai nghe nói lần này cuối năm định thi công nhân cấp ba vô cùng tin tưởng thi qua n à y con lớn nhất cứ vậy mà làm nhiều năm như vậy mới đi đến một bước này nếu lưu ra nhị tiểu tử chân thi đậu đoàn công cấp ba kia không liền đem nhà hắn con lớn nhất cho so không bằng sao càng đừng đề cập cùng nhà hắn nhị tiểu tử diêm giải phong so lần này cuối năm khảo hạch diêm giải phóng khảo hạch thư mời đều không có viết trực tiếp không tham gia khảo hạch có thể bồn u chết hắn đúng thế nhà ta quang thiên nhất định có thể thi qua ta cũng hỏi qua quang thiên sư phụ hắn sư phụ hắn nói hắn nha đoán công trình độ kỹ thuật không sai biệt lắm chính là công nhân cấp ba trình độ lưu hải trung đắc ý nói xong dù sao thì một chút khoác lắc trước ra bên ngoài nói nếu việc này nếu không thành đó chính là lưu quang thiên t i ể u tử túi này vấn đề mà ở bình thường trong sinh hoạt rất nhiều phụ mẫu cũng có thể như vậy có đôi khi hải tử cùng phụ mẫu nói một chút ý nghĩ hoặc là dự định thì như định thi công hoặc là có thi nghiên cứu ý nghĩ không bao lâu ngươi thì sẽ phát hiện trong nhà các thân thích đều biết các bạn hàng xóm cũng đều biết gây dư luận xôn xao không biết còn tưởng rằng việc này đã ổn trong nhà hài tử hình như kế hoạch thi công thì là cung cấp với thi đ ầ u nếu thi công vào phỏng vấn vậy là tốt rồi cũng kinh thành cán bộ mà định thi nghiên chẳng khác nào là nghiên cứu sinh cuối cùng nếu kết quả là tốt vẫn được tất cả đều vui vẻ số ít các thân thích cùng các bạn hàng xóm cũng sẽ không đối với hài tử âm dương q u a khí trâm trọc khiêu khích nhưng mà nếu kết quả không tốt lắm kia liền không nói được rồi đến lúc đó ngươi thì sẽ phát hiện người bên cạnh không biết là người là quỳ rồi Kỳ thực, có một có việc số vẫn lúc à và ngoài là Thành, ngoài là, này phải phán, hướng chuyện không Chỉ không khen ngợi phán, thế hệ trước có thế hệ trước ý nghĩ, nghĩ, khác quả lại nói, mới Giải tiết bại. nói, việc cuối tiện đối nói. việc ngợi đời mới có một đời kết đến tốt. Rốt tùy trước trước một một biệt. xuống, cuộc bên cùng ngữ Nay cũng cùng, đừng bên l mới có có có các để sự sự ý ý này trong sân mọi người chậm rãi lấy bản về lần này khảo hạch đồng thời cũng được biết trong tứ hợp viện người nào muốn tham gia lần này cuối năm khảo hạch trong đó có lưu gia nhị t i ể u tử lưu quang thiên hà gia hà vũ trụ diêm gia đại tiệu tử diêm giải thành thái gia thái tiểu hồ lý ra lý nhị ngưu cùng với trương gia nhị t i ể u tử trương h ạ o học trong đó trương h ạ o học tuy nói đã dọn ra ngoài nhưng là thế nào nói đều là trong sân người đời trước nhìn lớn lên cũng đều thật quan tâm đối phương trưởng thành tốt tốt tốt các người đều tốt cố lên tranh thủ lần này cũng thi qua không có tham gia khảo hạch bọn t i ể u tử không n ộ i còn có sang năm đâu lưu hải t r u n g là trong sân nhị đại gia lại bởi vì dịch trung hải cái này nhất đại gia dịch trung hải không có ở dứt khoát có chút lên mặt mở miệng nói về phần dịch trung hải thì là không nghĩ tới đến nhà trương h ạ n nhiên mà những người khác cũng không có kêu lên hắn ngược lại là lung lão thái thái đến đây m ộ thời n g gian g thấm thoát n g đảo mắt đã tới sáu mươi bốn năm cuối năm cấp công nhân khảo hạch lễ lớn cuối cùng tiến đến nắng sớm hơi lộ ra thứ hợp viện bên trong không khí dị thường nhiệt liệt những tiêu kế hoạch tham gia khảo hạch mọi người không có chỗ nào mà không phải là bình minh tức lên sớm a tam h n đại gia lưu quang thiên mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn quang tiên a nguyện nguyên ngày hôm nay năng lực thuận buồn xuôi gió thông qua khảo hạch diêm phụ quý mặt mỉm cười địa đạo hạ đa tạ tam đại gia n g mượn ngày chúc lành lưu quang thiên vui vẻ ra mặt đáp lại nói theo thời gian trôi qua trong viện các cư dân sôi nổi sử dụng hết bữa sáng lần lượt đi ra khỏi nhà trương hạo nhiên nhưng như c ũ duy trì ngày xưa tiết tấu không nhanh không chậm đến qua điểm tâm về sau thản nhiên tự đắc cùng phụ thân trương vệ quốc chậm rãi khởi hành tiến về nhà máy gang thép h ồ n g tin h sớm a đông húc n g ư ờ i đây là thế nào trên đường hai cha con trùng hợp gặp giả đông húc lúc này giả đông húc xe đạp dây xích rơi mất còn bị gây loại đó không có cách chỉ có thể đẩy xe đạp tiến lên là vệ quốc thúc t i ể u n h i n nha các ngươi sớm a hại đây không phải xe dây xích đoạn mất nhà chỉ có thể đẩy đi nhà giả đông húc làm sơ giải thích dây xích đ o n mất vậy thì thật là tốt thời gian còn sớm ta chỗ này có truy cái kìm cùng một chữ hình đồ mở n ú t chai xem xét có thể hay không xây x o n g lạc trương hạo nhiên nói xong vội vàng mở ra công cụ của hắn bao công cụ này bao là hắn tại bên trong nhà máy công tác lúc cố ý làm chính là vì thuận tiện mang đơn giản một chút công cụ sửa chữa a vậy liền thật tốt quá cảm ơn t i ể u nhiên sau đó g i ả đông húc tiếp nhận mấy thứ này bắt đầu bày ra dây xích sửa chữa lên không bao lâu dây xích một tiểu tiết trải qua xử lý bỏ đi về sau lại thành công tạo thành bế hoàn đã trở thành một cái tốt dây xích trương vệ quốc nhắc nhở một câu đúng lúc này ba người một người cưới lấy một cái xe đạp hướng về nhà máy gang thép hồng tinh chạy tới chờ đến trong nhà máy về sau mới phát hiện hôm nay trong nhà máy các công nhân đặc biệt hưng phấn sôi nổi đàm luận hôm nay các công nhân khảo hạch sự việc mà các phân xưởng quản đốc phân xưởng hay là các tiểu tổ trưởng cũng tại dặn dò phân xưởng trong hoặc là tiểu tổ trong tham gia khảo hạch nhân viên lần này tham gia khảo hạch nhân viên có nội tâm bình tĩnh cũng có nội tâm sao động có tại nghiêm túc ôn tập chuẩn bị cũng có lâm trận mới mài gơm ư không sắc thì cũng sáng tình huống đảm mắt rất mau tới đến chín giờ sáng trung khảo hạch đã đến, đến giờ cấp công nhân khảo hạch chính thức bắt đầu đồng chí tiền đại tráng chúc mừng n g ư ờ i thông qua được thợ tiện cấp ba khảo hạch đồng chí dư tử dược chúc mừng ngươi thông qua được đoán công cấp bốn khảo hạch nhà máy gang thép tổng hồng tinh bên này như họa như đồ tiến hành khảo hạch lần này xuất cơ khí nông m lưu, qua tiếp tiếp qua lưu, qua lưu, qua lưu quang thiên thái tiểu hồ lý nhị ngưu khảo ba người thành công thông qua được khảo hạch đồng thời lưu quang thiên cấp hai khảo hạch qua sau đó lại thông qua được đoàn công cấp ba khảo hạch quang vinh đã trở thành một tên đoàn công cấp ba quang thiên có thể a ngươi vẫn đúng là thi qua đoàn công cấp ba không được không được này nhất định phải phải mời chúng ta hai uống rượu thái tiểu hồ trò đùa treo gẹo ha ha được a ngày hôm nay buổi tối tới nhà ta uống rượu vừa vặn nếm thử tẩu tử ngươi tay nghề không có nghĩ rằng lưu quang thiên vẫn đúng là đáp ứng xuống cao hứng nói xong vẫn đúng là mời uống rượu a đừng coi là thật n h a bạn thân thì kiểu nói này thái tiểu hồ kinh ngạc nói này con có giả được rồi được rồi buổi tối tới nhà ta uống rượu nhịn yêu ngươi cũng tới lưu quang thiên vũ bộ ngực nói xong cũng rất tức giận trên mặt đường đề cập có nhiều vui vẻ ngay lúc này trương hạ o học thì thông qua được cấp m ộ ư ơ i kỹ thuật viên khảo hạch hạ o học kiểu gì nhìn xem ngươi bộ dáng này là thông qua khảo hạch ba người nhìn trương hạ o học trên mặt nét mặt liền hiểu rõ đối phương thi qua đúng vậy à, qua trương hạ o học tâm tình khoái t r a nói cấp m ộ ư ơ i kỹ thuật viên là kỹ thuật viên bên trong đẳng cấp cao nhất lại hướng lên chính là kỹ sư cấp bậc hạn năng lực mất hứng mạ tốt là chúng, chúng ta số chín mươi năm tứ hợp viện tăng thể diện a lưu quang thiên hào h ư n g g i ặ già nói đúng lúc này lưu quang thiên nói rõ với trương hạo học tối nay đến nhà hắn chuyện uống rượu là lưu hải trung nhi tử hắn nhìn chính mình lão tử đi theo trương hạo nhiên nhiệm trân từng bước một theo phó chủ nhiệm v h â n xưởng đào tạo đến phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng lại đến bây giờ khoa trưởng bởi vậy hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ cần cùng đúng rồi đặc biệt ở trong viện có t r ư ơ n g gia lợi hại như thế toàn g i a lúc hắn tìm h ộ t cái ý nghĩ đi theo t r ư ơ n g gia phụ tử ba người tạo mối quan hệ sớm muộn hắn sẽ có tiến bộ cho dù không có dính mấy người quang nhưng đi theo ưu tú người đi lên phía trước đi khẳng định không sai cuối cùng t r ư ơ n g hạo học không thể v i ệ n chuyển từ chối đối phương mời liền đáp ứng xuống máy nông nghiệp máy móc chế tạo xưởng bên này khảo hạch khí thế ngất trời các công nhân nghị luận ở mỹ trò chuyện ai thi qua ai không có thi qua đối với khảo hạch thông qua là một phen chúc mừng đối với khảo hạch không có thông qua thì là một phen cổ vũ làm cho đối phương không ngừng cố gắng tranh thủ lần tiếp theo thi qua cùng lúc đó nhà máy gang thép hồng tinh bên này hà vũ trụ chủ nghệ khảo hạch thì đang tiến hành hà vũ trụ đồng chí chúc mừng n g ư ờ i thông qua được cấp dưỡng viên cấp sáu khảo hạch cảm ơn hà vũ trụ đơn giản trở về câu trên mặt không cầm được ý cười trong lòng của hắn rất tốt vô cùng hiện tại hắn đã trở thành cấp dưỡng viên cấp sáu về sau mỗi nhân viên làm theo tháng chính là năm mươi hai năm gối tiền có thể tốt hơn n u ô i sống gia đình chương hai trăm bảy mươi trong sân mọi người và thông tin chương hai trăm bảy mươi trong sân mọi người và thông tin năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn của năm rét lạnh vào đông ngăn cản không nổi các công nhân đối t ự thân kỹ thuật tăng lên nhiệt tình cùng khát vọng một hồi oanh oanh liệt liệt công nhân và cấp khảo hạch cũng đang khẩn trương có thứ tự triển khai thời gian thấm thoát trải qua cho tới chưa kịch liệt tranh đấu cùng tầng tầng s à n g chọn về sau trận này bị chịu chú mục khảo hạch cuối cùng hạ màn kết thúc bận rộn một buổi sáng các công nhân vội vàng ăn cơm chưa xong làm sơ sau khi nghỉ ngơi nhà máy gang thép hồng tinh l o a phong thanh đột nhiên vang lên phát thanh viên thanh thúy thanh âm vang dội quanh quẩn tại tất cả khu nhà máy hiện tại hướng mọi người thông báo lần này tham gia khảo hạch công nhân thành tích cuối cùng trong lúc mỗi người cũng nín thở trầm ngâm n g h i ê n g thai lắng nghe sợ bỏ lỡ chính mình hoặc đồng b ạ n tên làm hà vũ trụ nghe được phát s o n g trong đọc lên hà vũ trụ ba chữ lúc cái kia khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống chính mình thuận lợi thông qua được lần khảo hạch này không chỉ như vậy rất sớm trước đó s ẽ thấy hà vũ trụ đảm nhiệm nhà ăn số ba ban trưởng chức vụ cũng đánh vác trong nhà máy nhà khách thường ngày tiếp đãi công tác trách nhiệm mỗi tháng còn có thể quá mức đạt được mười nguyên tiền trợ cấp trợ cấp đâu cứ như vậy nếu mảnh tính t á n ra hà vũ trụ mỗi tháng thực tế tới tay tiền lương chừng sáu mươi hai nguyên ngũ rác cả đấy các vị nhân viên tạp vụ lần này cấp công nhân khả để cho chúng ta vì bọn họ tỏ vẻ từ đáy lòng chúc mừng mà khảo hạch không có thông qua không nên nản trí không muốn nhụ trí vén tay háo lên cố lên làm tranh thủ sang năm lúc này lại thông qua khảo hạch cuối cùng phát sóng trong đối với lần này khảo hạch tình huống phát biểu phần cuối cảm nghĩ không chỉ có một cùng lúc đó s ắ t vách nhà máy sản xuất cơ khí nông nghiệp hồng tinh thì nhanh chóng đem khảo hạch kết quả tiến hành thông báo cùng công kỳ đinh linh, linh lúc này trương hạo nhiên văn phòng điện thoại vang lên người tốt ta là trương hạo nhiên trương hạo nhiên giọng nói trầm ổn địa mở miệng tự giới thiệu trương sở trường ngày tốt ta là nhà máy cơ khí nông nghiệp kỷ cầm tú đối diện truyền tới một mang theo định nọ tâm thanh trương hạo nhiên t h ế m ớ i biết nguyên lai、like、người này là cái kia s ư ở n g phân s ư ở n g giám đốc kỳ s ư ở n g trưởng xin chào tìm ta có chuyện gì không trương hạo nhiên lòng tràn đầy hoài nghi thực sự không nghĩ ra vị s ư ở n g trưởng này tìm chính mình cần làm chuyện gì Trương trưởng, ta hôm nay cố ý tới trước tương tác. tú thấy Trương bắt tác tới. Trương hướng dường như được nay ngài lần này công nhân quan công cũng không nhận Nhiên nghi, báo lên công tới. Nhiên Sở hôm khảo hạch Hạo hoài phối hợp Hạo cẩm bẩm cố cáo cấp ý báo báo đầu Kỳ trong lúc đang s thật thật、like、đệ đệ một chốc nghe mắt t h trương hạo nhiên thấy rõ toàn bộ câu chuyện trong đó nhưng cũng không tốt trực tiếp vạch trần đối phương thế là thuận nước đẩy thuyền địa đáp lại nói đa tạ kỵ xưởng trưởng quan tâm đệ đệ ta năng lực lấy được thành tích như vậy không rời được sự ủng hộ của mọi người cùng giúp đỡ cứ như vậy hai người nói dây cả ra dây muốn điệu nói chuyện phiếm hồi lâu cuối cùng mới cút điện thoại ha ha cái này kỷ xưởng trường còn cả một bộ trương hạo nhiên cơ cơ đầu treo ghẹo bất quá hắn có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương hiện tại trương hạo nhiên như mặt trời ban trưa nhà máy hồng tinh bất luận là tổng nhà máy hay là phân xưởng lãnh đạo nào không biết trương hạo nhiên công tích vĩ đại có chút con đường đều biết trương hạo nhiên là tại lãnh đạo cấp trên cùng phía trên thủ trưởng chỗ nào treo hảo đúng lúc này trương hạo nhiên nhẹ giọng n h ĩ nó nói ừ n hạo học tiểu tử này rất không chịu thua kém a xem như lên làm cấp m ộ ư ơ i kỹ thuật viên tiếp xuống được thêm chút sức nhìn xem có thể hay không qua sang năm đấy thuận lợi thông qua kỹ thuật viên chuyển kỹ sư khảo hạch nói xong hắn không khỏi những mày âm thầm suy nghĩ nếu quả thật và đến lúc đó sợ là sẽ phải có biến số rốt cuộc dựa theo lịch sử phát triển quỹ đạo sẽ có mười nhiều năm tạm dừng tất cả liên quan đến và cấp khảo hạch hạng mục công việc rất nhiều người tại đây hơn m ộ ư ơ i năm ở giữa công nhân và cấp kỹ thuật viên và cấp kỹ sư và cấp đều sẽ không nhúc n í c h tí nào nghĩ đến đây trương hạo nhiên bất đắc di lắc đầu chẳng qua rất nhanh hắn liền có chú ý qua ít ngày tìm lý do tổ chức một hồi tổng nhà máy cùng phân xưởng ở giữa kỹ thuật giao lưu nghiên cứu hoạt động thuận tiện đem hạ o học gọi vào tổng nhà máy đến ta cũng tốt mượn cơ hội cho hắn mở t h i ê n v ị giờ phút này trương hạo nhiên trong lòng nản b ạ n suy nghĩ nhưng mục đích lại hết sức rõ ràng ra sức bảo vệ tiểu đệ trương hạ o học năng lực tại năm tiếp theo độ thành công tấn thăng làm cấp chín kỹ sư phải biết kỹ thuật viên cùng kỹ sư thế nhưng cách biệt một trời húng chi nhà bọn hắn bối cảnh sạch sẽ căn chính miêu hồng kể từ đó biến thành kỹ sư sau đái ngộ tự nhiên không thể so sánh nổi xa sẽ không giống loại đó có tư tưởng khuyên hướng hay là có du học trải nghiệm người có thể so sánh được dương quang dần dần ngã về tây một buổi chiều thời gian thoáng qua l i ề n mất các công nhân huyên á o địa trò chuyện với nhau cười đùa tượng một đám ông mật chen trúc mà ra nhà máy cửa lớn giữa bọn họ với nhau mở ra nhẹ nhõm trò đùa cũng thỉnh thoảng địa xô đẩy đùa dẫn một chút dư tử dược lợi hại a lần này thế mà thật sự thông qua khảo hạch quá tuyệt vời một tên nhân viên tạp vụ hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói dư tử dược trên mặt lộ ra tự hào nụ cười đáp lại nói ha hà vậy cũng không ngươi cho rằng đâu trong khoảng thời gian này ta có thể là mỗi ngày cũng chăm chỉ luyện tập đâu nếu như vậy còn không thể thông qua khảo hạch vậy ta chẳng phải là muốn về đến trong bụng mẹ làm lại từ đầu hà nha cùng lúc đó bên kia chuyển đến cổ vũ thanh â m đàm thoại tiểu trình đừng lục t r í lần này không có qua không sao chúng ta còn có sang năm cơ hội đâu cố lên nha người nói chuyện chính là dư tử dược sư phó tiểu trình gật đầu kiên định trả lời ừ m sư phó ta biết rồi ta nhất định sẽ cố gắng gấp b ộ i trên đường đi về nhà các loại tâm trạng đan vào một chỗ có người vì khảo hạch thông qua mà hưng phấn không thôi tiếng cười cười nói nói không ngừng mà một số khác thì bởi vì thất bại mà tâm tình rơi xuống mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mỗi người cũng tại một ngày này trong đã trải qua khác nhau sướng vui giận buồn mà số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh trong ở nhà lao thiếu gia môn nương môn đã sớm chờ đã lâu rốt cuộc người đều là thích ngay bắt quái mà cấp công nhân khảo hạch chuyện trọng yếu như vậy tự nhiên trong sân đại gia hỏa cũng muốn biết là cái gì tình huống lưu gia nhị tiểu tử không biết có thể hay không thi qua đoán công cấp ba ta xem t r ư ờ n g này đoán công cấp hai khảo hạch h ắ n hẳn là có thể qua chính là này cấp ba nha khó mà nói lúc này tam đại mụ nhỏ giọng thầm thì bởi vì trước đây lưu hải trung lời thề son s á t nói nhà hắn quang thiên kỹ thuật đoán công trình độ còn có thể mà thân mình lưu hải trung lại là đoán công cấp tám do đó dường như trong sân tất cả mọi người tin tưởng lời hắn nói nhưng là đối với thi qua đoán công cấp ba việc này hay là có một số nhỏ người là không tin Trưng Trưng thật ta thi Trong thì thấy thoại. người người người nói nhầm. 271, Diêm Phụ Quý nói nhầm.、Lời、này khó mà nói lặng, nói không chính xác còn thật khiến người ta nhà thi qua. Diêm Phụ Quý nhỏ giọng hồi. Trong sân những người khác thì không nghe Diêm Diêm Diêm Lời hồi. đối mà Phụ Phụ Phụ khó khác Quý Quý qua. Quý xác V là nhà mình nhi tử hào hào tranh luận một phen tiểu hồ mẹ hắn ngươi thế nào bình tĩnh như thế a giả trương thị nhìn bên cạnh thái mẫu tò mò hỏi một câu ôi n à y cấp công nhân khảo hạch chuyện là tiểu hồ mình sự tỉnh khảo hạch qua chính là qua không có qua chính là không có qua ta nghĩ nhiều như vậy hữu dụng không bất quá ta tin con ta tất nhiên hắn nói hắn năng lực qua vậy liền năng lực qua thái mẫu làm sơ giải thích đồng thời ánh mắt trở nên k i ê n định lên vậy khẳng định cũng không nghĩ một chút tiểu hồ sư phụ hắn là ai đây chính là vệ quốc ca chúng ta viện trừ g a lưu hải trung người nào không biết trương vệ quốc dạy đồ đệ vậy cũng đúng số một số hai bất quá lưu hải trung dạy đồ đệ là nhiều người cũng giống vậy giáo còn có thể giáo tốt vệ quốc thì là thiếu m à tinh vừa vặn hắn mới nhận lấy tiểu h ổ cùng nhị như chỉ có hai cái thân đồ đệ cái kia có thể giáo không tốt sao giả trương thị tỏ vẻ tán đồng kỳ thực giả trương thị không biết là trương vệ quốc cũng không phải giáo ít người mới có thể dạy tinh với lại điện công đến phía sau kỹ thuật càng thêm tình tiến nghị muốn tăng lên khó hơn rất nhiều đương nhiên cũng không phải nói đoán công hiếu học này đều là tương đối mà nói cũng phải cần trải qua ngày qua ngày học tập cùng thực tiễn mọi người ở đây trò chuyện những việc này nói chuyện lúc giả đông húc đi đầu một bước về đến tứ hợp viện đông húc trở về rồi chúng ta viện cũng có ai khảo hạch thông qua được tam đại mụ liền vội vàng tiến lên hỏi a tam đại mụ ta liền biết trụ tử thi qua cấp dưỡng biên cấp sáu những người khác ta không biết nhà giả đông húc vẻ mặt s ữ n g s ờ nói hắn cảm giác có chút kỳ lạ tam đại mụ thế nào hỏi như vậy nhà máy gang thép hồng tinh lần này khảo hạch hình như trong viện tham gia khảo hạch chỉ có hả vũ trụ đi về phần cái khác muốn tham gia khảo hạch đều là phân xưởng này phân xưởng sự việc hắn làm sao biết ôi ta nhất thời cấp q u ấ lạc người trong nhà máy chỉ có trụ tử ghi danh ưu h ắ c khoan hay nói trụ tử có thể à, lại thi đậu cấp dưỡng viên cấp sáu một tháng kia tiền lương không được hơn năm mươi tam đại mụ trước hết nhất nghĩ tới chính là tiền lương chính là tiền tam đại mụ này cũng không chỉ lặc trụ tử hay là trong nhà máy nhà ăn số ba ban trưởng đồng thời còn phụ trách làm trong nhà máy chiêu đại thái mỗi tháng có mười đồng tiền phụ cấp đấy việc này trước ngươi không biết sao giả đông húc nói xong phản ứng lại hỏi ngược lại đối phương vậy ta khẳng định còn nhớ a sao có thể không nhớ rõ nay tiền lương thêm phụ cấp một tháng hơn sáu mươi khối tiền còn thật không ít đâu nay tại trên nhà ăn ban ngẫu nhiên còn có thể mang chút ít đồ ăn thừa cơm thừa quay về thật là tốt lạc với lại trụ tử ngày bình thường còn có thể ra đi làm một chút bàn tiệc cái gì một tháng tính được có thể đủ nhiều à tam đại mụ cảm khái một phần về phần mang đồ ăn thừa cơm thừa việc này cũng bình thường mặc dù ở trong xưởng xào rau nấu cơm trước đó đều sẽ trước giờ dự toán tốt cơ bản sẽ rất ít có đồ ăn còn lại nhưng mà một tháng ngẫu nhiên cũng sẽ có như thế một hai lần đồng thời hà vũ trụ phụ trách chiêu đại thái có đôi khi còn có thể làm điểm cái này đồ ăn thừa cái gì đương ú lúc, n còn hình. g tới tốt thể Trụ một ít đồ tốt, Hoài đại đại phiếu loại số Lý là Đức có cho khí Hà đồ đa đều đ Vũ nhiên một điểm cuối cùng tam đại mụ cùng trong sân cái khác hàng xóm là không biết chỉ có hà vũ trụ cặp vợ chồng cùng với trương hạo nhiên hiểu rõ trước đây tại hà vũ trụ không có kết hôn trước đó còn có thể sớm chuẩn bị tốt hộp cơm đánh chút ít đồ ăn quay về đối ngoại nói là đồ ăn thừa cơm thừa bất quá tại kết hôn về sau hắn loại hành vi này liền bị vợ lưu lam cho ngăn lại dù sao trong sân đại đa số người là không biết hà vũ trụ một tháng qua cụ thể có thể kiếm bao nhiêu tiền tam đại mụ ngươi muốn là như thế hâm mộ nếu không nhường các ngài lao diêm không được giáo sư này liền đi làm cái cấp dưỡng viên thôi giả trương thị khỏe môi n h t lên một k i a t r e o tức đủ c ư ờ i con mắt có hơi n h a o lại cười như không cười nhìn đối phương t r e o k ẹ o nói đi đi đi giả trương thị cái đầu của ngươi phát mở mang h i ể u biết ngắn nữ nhân đừng ở chỗ này ăn nói linh tinh làm cái gì cấp dưỡng viên đó không phải là một đầu b ế p sao cả ngày chăm chỉ làm việc cho người khác nấu cơm nấu ăn đơn thuần chính là hầu hạ người việc diêm phụ quý vẻ mặt nghiêm túc ngự khí kiên định không che giấu chút nào chính mình nội tâm ý nghĩ nói thẳng là một tên giáo chức công diêm phụ quý trong lòng nhiều ít vẫn là có chút văn nhân thanh cao cùng tiêu ngạo hắn thấy chính mình phần công tác này mặc dù không tính là đại phú đại quý nhưng d ầ u gì cũng là được người tôn kính có nhất định địa vị xã hội chức nghiệp so sánh dưới trong sân mặt khác những cái kia công nhân bình thường hoặc là gia đình bà chủ loại hình nhân vật tự nhiên có vẻ kém một bậc đương nhiên ngày bình thường hắn là không hội nói ra lời như vậy nhưng hôm nay bị giả trương thị tiểu nói này suy nghĩ trong lòng liền tự nhiên thốt ra trước đây một bên lưu làm đang cao hứng nghe diêm phụ quý nói chuyện liền chuẩn bị mở miệng cùng đối phương hào hào tranh luận một phen không có nghĩ rằng giả đông húc bên này nhịn không được mở miệng trước đang nghe diêm phụ quý nói như thế mẫu thân mình giả đông húc lập tức nổi trận lôi đình hắn chừng lớn hai mắt căm tức nhìn diêm phụ quý âm thanh đ ể cao quan g tám phản bác hoặc tam đại gia ngài này lời có thể nói đến quá mức đi nay người và người nào có cái gì cao thấp quý tiện phân chia đâu cũng t ỷ như nếu tương lai của ta chân lên làm lãnh đạo mà ngài chỉ là cái móc phân công nhưng chúng ta không phải đều là đang vì nhân dân phục vụ sao mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi đúng vậy a đúng vậy a tam đại gia cũng không thể nói như vậy a c diêm phụ quý đúng đúng đúng, l nhìn g lên trong sân người đều sôi nổi bắt đầu chỉ trích hắn lập tức liền phản ứng hắn nói sai khá tốt đây chỉ là hiện tại còn chưa tới phía sau mười năm nếu không thì nương tựa theo diêm phụ quý nói những lời này xác định vững chắc bị kéo lên công khai xử lý tội lỗi sau đó lưu lam ở trong viện người khuyên giải dưới thay trụ tử tha thứ tam đại gia diêm phụ quý chuyện này hiện nay là dừng ở đây rồi chương hai trăm bảy mươi hai mấy người lần lượt về đến tứ hợp viện chương hai trăm bảy mươi hai mấy người lần lượt về đến tứ hợp viện thì vào giờ phút này hà vũ trụ như là thường ngày giống nhau nện bước mạnh mẽ nhịp chân bước vào cửa sân về tới số 95 tứ hợp viện h ồ n g tinh hắn mặc trên người một kiện hơi có vẻ cổ xưa màu xanh lá quần áo b ả o hộ kinh qua nhiều lần gột rửa sâu đã hơi trắng bệnh nhưng này cũng không có che đậy kín nó đã từng hào quang trên quần áo còn dính có từng điểm từng điểm mỡ đông cùng khói bụi dấu vết giống như nói chủ người làm việc bên trong vất vả cần cù cùng cứng, cứng cỏi nhưng mà những thứ này đều không thể suy yếu hà vũ trụ cả người tản ra tinh khí thần hắn vẫn như cũ tơi cười rạc rỡ ánh mắt sáng tỏ như tinh thần nhịp chân vững vàng hữu lực m c h ụ tự a nghe nói ngươi thuận lợi thông qua được cấp dưỡng viên cấp sáu kiểm tra đây chính là chuyện đại hỷ sự a tam đại gia diêm phụ quý vẻ mặt t ư ơ i cười cao hứng bừng bừng đ i ệ u bước nhanh chào đón vội vàng hỏi hắn dường như hoàn toàn quên đi vừa nãy trong viện phát sinh không thoải mái sự việc trong mắt chỉ còn lại đối với hà vũ trụ tán thưởng cùng tò mò diêm phụ quý cặp kia vốn là vì người đã trung niên nhìn không lớn con mắt giờ phút này càng là hơn hiếp lại thành một cái dây nhỏ để lộ ra mấy phần thân thiết cùng hữu hảo nét mặt hắn chăm chú nhìn hà vũ trụ chờ mong đối phương đáp lại nghe được tam đại gia tra hỏi h à vũ trụ hơi cười một chú phát họa ra một nhàn nhạt, nhạt đường cong hắn dùng giọng ôn hòa hồi đáp t ừ n đấy tam đại gia việc này đúng là thật sự trong ngôn ngữ dường như mang theo một tia khiêm tốn cùng giản dị chỉ có khỏe miệng khó mà đẻ nén xuống ý cười mới đưa bản tính của hắn cho bán cùng lúc đó hà vũ trụ như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt về phía những người có mặt trong ánh mắt sen lẫn một tia hoang mang hắn theo bản năng mà gãi gãi đầu lòng tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi sao đ ú n g tam đại gia các ngươi vừa rồi ở đây đàm luận chuyện gì đâu ta vừa mới tại ngoài viện liền nghe nhà ta trong viện huyên náo ồn áo thanh âm nghe được hà vũ trụ hỏi lên như vậy Diêm phụ mặt quý sắc t r o người nháy mắt nhìn ê n cực ó coi. xem bọn hắn cũng tiến đến ta chỗ này đến sôi nổi phải hướng ngươi tỏ vẻ chúc mừng đấy một bên lưu làm phản ứng nhanh chóng vội vàng xen vào nói cố gắng hỏa hoạn không khí trong nội tâm nàng rất rõ ràng nếu để cho hà vũ trụ biết được diêm phụ quý ở sau lưng nói hắn nói xấu c h à n g diện kia sợ rằng sẽ rất khó chịu vì hà vũ trụ loại đó thẳng thắn c á o kỉnh tính cách nói không chừng sẽ đem diêm phụ quý ra tổ tông mười tám đời cũng cho đau nhức mắng một trận nghĩ đến đây lưu lam không khỏi âm thầm lau một vệ t mồ hôi hy vọng hà vũ trụ không có phát hiện đi nhưng mà hà vũ trụ cũng không phải dễ gạt như vậy người ánh mắt của hắn sắc bén địa nhìn lướt qua diêm phụ quý cùng người chung quanh dường như đã nhận ra trong đó khác thường bất quá tất nhiên lưu lam đã ra đây hòa giải hắn cũng không tốt lại tiếp tục hỏi nữa thế là vừa cười vừa nói thì ra là thế cả chẳng qua này cấp dưỡng viên cấp sáu kiểm tra cũng không tính là rất khó khăn chỉ cần bình thường nhiều nỗ lực học tập siêng năng luyện tập có thể thông qua ân hẳn là cùng cái khác cấp công nhân khảo hạch mở dạng chỉ phải cố gắng liền sẽ có thu hoạch hà vũ trụ kiên định nói xong tỏ vẻ chăm chỉ tầm quan trọng chẳng qua hắn cũng không rõ ràng hắn năng lực thi qua cấp dưỡng viên cấp sáu không chỉ có là vì từ nhỏ tại phụ thân hà đại thanh bên cạnh nhìn cha hắn n ấ u ăn hậu kỳ lại cùng học chủ nghệ đã trải qua mưa dầm thấm đất cũng bởi vì hạ tại phía trên chủ nghệ có cực kỳ tốt thiên phú lại thêm hậu kỳ khắc khổ học tập mới có thể thông qua lần này khảo hạch m à bên này diêm phụ quý nghe hà vũ trụ nói những lời này trong lòng âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm thầm n g h ĩ k h á tốt hà vũ trụ không có truy đến cùng h á n vội vàng phụ hòa nói đúng vậy a trụ tử ngươi thật đúng là lợi hại a về sau các ngươi trong nhà máy công nhân cơm nước còn phải dựa vào ngươi á diêm phụ quý thấy thế cũng ý thức được tình huống không ổn vội vàng chất đầy đủ cười đối với hà vũ trụ liên tục hỉ tỏ vẻ chúc mừng trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ cúp ít hối hận chính mình vừa này không nên lắm miệng nếu bị đối phương nghe thấy được không cần thận chọc giận vị này tính cách táo kỉnh hạng người đây không phải là nhường hắn diêm phụ quý khó chịu giờ phút này hắn chỉ hy vọng có thể lắng lại cuộc phong ba này đỡ phải dẫn lửa thiêu thân những người khác thì đi theo phụ họa tỏ vẻ đối với h ạ vũ trụ tán thưởng đúng vậy a c h ụ tử ngươi xác thực rất có bản lĩnh thái tiểu hổ vẻ mặt tươi cười dựng thẳng ngón tay cái tỏ vẻ ra là đối với h ạ vũ trụ thật sâu tán thành cùng tán thưởng tình còn không phải sao đúng a c h ụ tử chiếu nói như vậy ngươi mỗi tháng chỉ riêng tiền lương liền phải dạy cái năm sáu mươi viên a đây chính là tương đối khá a với lại nếu lại tính cả giúp người khác làm tiệc rượu làm bàn tiệc những thứ này quá mức thu nhập một tháng nói ít cũng có thể kiếm được tám chín mươi viên đâu thời gian này trôi qua thực sự là ngày càng náo nhiệt á tam đại mụ trong mắt lóe ra hâm mộ chỉ riêng mang nàng vừa nói một bên nhịn không được cảm thán nói thật là tốt l ạ c theo lời của nàng cùng vẻ mặt có thể rõ ràng cảm nhận được nàng ở sâu trong nội tâm đối với hà vũ trụ có thể có được như thế phong phú thu nhập hướng tới cùng hâm mộ tình loại tình cảm này không giữ lại chút nào địa biểu lộ ra khiến người k h á c thì đi theo hoang t ư ở n g trong đó tưởng tượng lấy nếu như là chính mình một tháng nhiều như vậy tiền liền tốt có thể tại thời đại kia dưới bối cảnh thu nhập như vậy trình độ quả thực làm lòng người sinh hâm mộ trong sân mọi người bàn tán sôi nổi Mặt ngoài nhìn như gió êm sóng nặng nhưng trên thực tế mỗi cái nội tâm của người cũng mỗi người có suy nghĩ riêng bất quá ai cũng không có đi vạch trần diêm phụ quý trước đó nói không tốt dù sao sự việc không có rơi trên người mình cũng không quá để ý tại cái này tứ hợp viện bên trong quan hệ nhân mạch phức tạp nhiều biến lúc cần phải khắc giữ cảnh giác đồng d ạ n g đạo lý này không chỉ áp dụng tại quan hệ hàng xóm phía trên thì thích hợp với các loại giao tế quan hệ bên trong lưu lam thấy nhà mình nam nhân không có phát hiện bất thường nhẹ nhàng thở ra có một số việc vẫn là chờ cái đôi này trở về phòng về sau hắn lại cùng hà vũ trụ giảm một chút đi ha ha tam đại gia ngài nâng hà vũ trụ nghe diêm vụ quý hung h ă n g tán dương nhìn chính mình thì không có lại dự định truy vấn m ọ i nguồn chuẩn bị đi tìm hiểu cả cái sự tình rốt cuộc vừa n ã y đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đâu vẫn là chờ hạ tuân hỏi một chút thê tử lưu lam đi mọi người lại rảnh rỗi đàm sau một lát hà vũ trụ cùng lưu lam vừa rồi phản trở về trong nhà mà nhưng vào lúc này lưu quang thiên thái tiểu h ổ lý nhị ngưu cùng với trương hạo học bốn người t ỉ n h cờ đổi tới trương hạo học ở lại tứ hợp viện trước cửa chỉ nhìn trương hạo học p ấ t p ấ t tay nói quang tiên à ta cần đi đầu một bước vào trong cùng vợ ta lên tiếng kêu gọi nếu không ba các ngươi trước tiên phản hồi hồng tình đại việt đi thành a không sao hết vậy ngài nhớ lây chờ một lúc nhất định phải tới nhà của ta uống rượu a không cần thiết để cho ta lại lần nữa chuyên t r ư ớ c tới mời ngài a lưu quang thiên vừa nói vừa hướng hắn gửi đi thiện ý nhắc nhở yên tâm chính là chúng ta sẽ khẳng định đến uống rượu trương h ạ o học dùng lực đập độ ngực của mình đồng thời chém đinh chặt sắt địa hương thuận hứa hẹn chương hai trăm bảy mươi ba lưu quang thiên mời uống rượu lưu quang thiên lúc ta việc chính đụng phải vợ đinh tiểu phương hắn kìm nén không được nội tâm vui sướng ngay lập tức đem hôm nay hai chuyện vui nói cho nàng chính mình không chỉ thuận lợi thông qua được đ o á n công cấp hai kiểm tra còn thừa thắng s ô n g lên lấy được đ o á n công cấp ba chứng nhận tiếp theo hắn cao hứng bừng bừng địa kế hoạch buổi tối muốn mời trương hạ học thái tiểu hổ cùng lý nhị ngưu ba người vào nhà uống rượu tâm tình một phen trước đây hắn cũng nghĩ kêu lên trương hạo nhiên cùng nhau nhưng mà đột nhiên nghĩ đến trương hạo nhiên tại nhà máy hồng tinh đã quyền cao chức trọng rồi đồng thời giữa hai người còn kém cái hai tuổi thì bỏ đi ý nghĩ này khác đến lúc đó chỉnh vô cùng khó chịu với lại dù sao trương hạ học cũng là người trưng gia thái tiểu hổ cùng lý nhị n g u đều là trương vệ quốc đô đệ chỉ phải thật tốt giữ gìn tốt những thứ này quan hệ nhân mạch cũng có thể thu đến không sai biệt lắm hiệu quả về phần cùng trương vệ quốc hoặc là cùng trương hạo nhiên quan hệ trong đó giữ gìn cứ yên tâm giao cho cha hắn lưu hải c h u n g đi xử lý đi rất nhanh ngay tại này ngắn ngủi hai phút không đến thời gian bên trong một đoàn người đã bước vào số hiệu chín mươi năm tứ hợp viện hồng tinh quang thiên a ngươi có thể tính trở về rồi nhìn cái mặt ngươi hỉ khí dương dương bộ dáng lần khảo hạch này có phải hay không rất thuận lợi a tam đại mụ vẻ mặt tươi cười giò hỏi ta cũng đang muốn hỏi đâu ngươi có phải hay không liên tiếp hai trận kiểm tra cũng thuận buồn xôi gió thoải mái chót lọt tà nha mắt s á c nhị đại mụ một chút thoáng nhìn trong nhà nhị tiểu tử lưu quang thiên thân ảnh liền không kịp chờ đợi nên đón lòng tràn đầy vui mừng quan h o à i nói giờ này khắc này lưu hải trung thì đứng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lưu quang thiên trong mắt lộ ra đồng dạng tò mò cùng chờ mong tình lưu quang thiên nhìn mẫu thân kia vội vàng mà tràn ngập ánh mắt tân cần trên mặt không khỏi hiện ra một tia tự hào nụ cười hắn k h ẽ gật đầu một cái n ữ khí kiên định hồi đáp đúng vậy à mẹ cha ta xác thực thuận lợi thông qua được đoàn công cấp hai cùng đoàn công cấp ba kiểm tra về sau ta mỗi tháng có thể cầm tới bốn mươi tám đồng tiền tiền lương vừa dứ tin tức này đối với bọn hắn cái gia đình này mà nói không thể nghi ngờ là một phân chấn lòng người tin tức tốt lưu hải trung cùng nhị đại mũ nghe xong trên mặt sôi nổi lộ ra nụ cười vui mừng trong mắt lóe ra đối với nhi tử k i ê u ngạo cùng thỏa mãn nhưng mà đúng lúc này giả trương thị đột nhiên xen vào nói ha ha lưu gia nhị tiểu tử có thể à? đ ỗ n g chốc thì tấn thăng hai cấp bậc thực sự là thật đáng n ừ n g nha trong thanh âm của nàng mang theo vài phần hâm mộ cùng chân thành giả trương thị tiếp tục lại n h ả y địa khen ngợi lưu quang tiên dường như muốn đem tất cả mỹ hảo từ n ữ đều dùng ở trên người hắn bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì hâm mộ niềm vui trong nháy mắt ít đi rất nhiều nội tâm nói thầm n h ị n cho dù là sao lợi hại cho dù trực tiếp thi cấp hai lại thi cấp ba cũng bất quá là công nhân cấp ba thôi sao có thể so ra mà vượt nhà chúng ta đông húc đây chính là công nhân cấp sáu đâu nghĩ như vậy giả trương thị trong lòng dễ chịu rất nhiều có thể trong này có vừa sợ đối phương khổ lại sợ đối phương mở đường hổ tương tự ý nghĩ dù thế mặt ngoài nàng hay là giả bộ như một bộ rất dáng vẻ cao hứng rốt cuộc quê nhà trong lúc đó qua lại chúc mừng thì là một loại lễ phép cùng truyền thống quang thiên chúc mừng a nay thanh đoán công cấp ba thật lợi hại lập tam đại gia diêm phụ quý đổi u bước lên phía trước tán dương ngay lúc này dịch trung hải cặp vợ chồng thì hiện ra trước đây dịch trung hải là không có ý định hiện ra từng ấy năm tới nay như vậy hắn cùng trong sân hàng xóm quan hệ cơ bản trở nên không nóng không lạnh rồi đương nhiên cái kia có người tình cảm hướng đến vẫn phải có chẳng qua chính là cùng già gia hà gia còn có trương gia mấy nhà quan hệ rất bình thản không có gì lui tới nhiều lắm là tại trương gia toàn gia bên này nếu trên đường hoặc là trong viện đ ụ n phải hội lẫn nhau gật đầu ý chào một cái coi như chào hỏi nhưng mà nhất đại mụ cùng hắn nói cái này thiên trong viện khẳng định sẽ có người thông qua cấp công nhân khảo hạch làm gì thì phải đến cho người ta nói vài lời lời hữu ích nếu không trong nội viện này người cơ bản cũng vây tại tiền viện cho những thứ này thông qua khảo hạch nhân viên chúc mừng nhìn nhưng mà hắn là trong sân nhất đại gia không ra nói hai câu lời hữu ích không tốt quang tiên h chúc mừng a cái này thành đoán công cấp ba à nha không sai không sai lão lưu không hổ là con trai của ngươi lặc này đoán công phương diện thật là có thiên phú nha dịch trung hải tán dương nhìn lưu quang thiên đồng thời còn mang kèm theo nâng lưu hải chung một tay đúng thế lão dịch a lời này ngươi liền nói quá đúng rồi con ta khẳng định kế thừa ta đoán công bên trên thiên phú muốn không thế nào là con ta đâu lưu hải trung dương dương đắc ý cười lấy trở về câu tam đại gia tam đại mụ chúc mừng a quang thiên chúc mừng ngươi nhị đại mụ theo sát phía sau cho mấy người chúc phúc tiểu hổ ngươi thi kiểu gì à nha có hay không có thi qua điện công cấp hai đấy lúc này thái mẫu kiên nhẫn hỏi n h ị tử vũ lị thì là ở một bên vẻ mặt chờ mong nhìn qua nhà mình nam nhân đồng thời hai nàng đã đại khái rõ ràng thái tiểu hổ khẳng định thi qua quả nhiên thái tiểu hổ vui vẻ trở về câu mẹ ta thi qua sau này sẽ là điện công cấp hai tốt tốt tốt thái mẫu vui vẻ nói liên tục ba tiếng chữ tốt về phần cùng quang thiên thi sóng cấp hai thì thi qua cấp ba cái này nàng mới lười n h ắ c dùng nhà mình nhi tử cùng đối phương so tài một chút thời gian dần trôi qua lý nhị như tình huống bên này trong sân người thì đều tin tưởng thời gian rất mau tới khi đêm đến lưu quang thiên dẫn uống rượu mấy người một khối đi tới chính mình chỗ ở số bảy mươi sáu tứ hợp viện lưu quang thiên mỉm cười hướng mấy người nhưng sau đó xoay người vào phòng xuất ra rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị chiêu đãi khắc nhân chỉ chốc lát sau trương hạng học thái tiểu hồ cùng lý nhị như lần lượt đi vào mọi người ngồi vây quanh tại trước b à n nói nói cười cười quang tiên chúc mừng ngươi a sau này sẽ là đoàn công cấp ba trương hạo học nói hạo học cảm ơn ngươi chúc phúc a ha ha ha về sau còn phải chiếu cố nhiều hơn lưu quang thiên giơ ly rượu lên ha ha trước đ ừ n g uống ta cùng tiểu hồ còn chưa kính ngươi rượu đâu thế nào ngươi muốn một chén một chén cùng ba người chúng ta uống lý nhị như t r e o g ẹ o đối phương đúng lúc này m ở miệng nói nhìn đến quang tiên chúc mừng ngươi thành một tên quang linh đoàn công cấp ba chúc mừng a quang tiên chúc mừng người a thái tiểu h ổ đi theo lý nhị n g u phía sau cùng đối phương càng tạ mọi người uống một hơi cạn sạch bầu không khí nhiệt liệt lên qua ba lần rượu thái quang ngũ vị lưu quang thiên nhìn trước mắt các bằng hữu trong lòng tràn đầy cảm khái hắn hiểu rõ tương lai của mình đường phải đi còn rất dài nhưng có những thứ này hồi nhỏ bằng hữu làm bạn hắn nhất định có thể đi được càng xa Trưng thi cấp hết trong Trưng thi hết trong viện hộ gia đình phản ứng. 274, thi cấp hết trong hậu viện hộ gia đình phản ứng gia gia hậu hộ hậu hộ cấp cấp mà trước đây nghĩ hô cha mình lưu hải trung một khối tới kết quả lưu hải trung cự tuyệt vì đều là trẻ tuổi tiểu tử thì để bọn hắn chính mình uống đi hắn dính vào ngược lại lưu lại mấy người hào hứng mà liền tại lưu quang thiên mời mấy người lúc uống rượu số 95 tứ hợp viện hồng tính trong náo nhiệt không được hà vũ trụ trong nhà tràn ngập một loại yên tĩnh mà tường hòa không khí vợ à có phải hay không vừa nãy tam đại gia cùng tam đại mụ nói một chút không dễ nghe sao đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy sầu lo đ i ệ dò hỏi lưu lam khé thở dài một tiếng hà, dì, kỳ thực thì không có gì lớn bọn hắn chẳng qua là nhìn thấy ngươi thành công thông qua được cấp dưỡng viên cấp sáu kiểm tra sinh lòng ghen ghét tôi h nhất là cái đó tam đại gia lại nói ngươi là một m cái đầu bếp trời sinh chính là hầu hạ người m ệ n h thật là quá khiến người ta tức giận hà vũ trụ nghe lời ấy lựa giận trong nháy mắt dâng lên hừ ghê t ẩ m đến cực điểm hắn lại dám như thế rèm pha ta lao tử tuyệt đối không tha cho hắn lời còn chưa dứt hắn đã đứng thẳng đứng dậy một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng dường như tùy thời chuẩn bị xông ra khỏi nhà đi tìm tam đại gia tính số sách lưu lam thay thế vội vàng nắm chắc hắn ôn nhu địa khuyên giải nói được rồi trụ tử khác xúc động nha làm gì cùng cái loại người này chấp nhận đâu hôm nay ngươi thuận lợi thông qua được cấp dưỡng viên cấp sáu kiểm tra đây chính là món đáng giá ăn mừng đại hỷ sự nha chúng ta nên vì thế cảm thấy vui vẻ mới đúng nếu vẹn vẹn bởi vì hắn người tràn ngập ghen tị ác ý ngôn từ thì nổi giận thực sự không đáng giá nha chúng ta chỉ phải thật tốt qua hạnh phúc của mình đời sống vậy liền so cái gì cũng quan trọng lại nói cái đó diêm lão khâu yêu ở sau lưng nói n g u y ê n t h y ê n liền để hắn nhai đi thôi lẽ nào hắn nói có thể trở thành thật sự sao rõ ràng chính là ghen ghét ngươi mà lưu lang một bên an ủi phẫn nộ trợ phu một bên d ó t cho hắn chén nước nhường hắn trước giảm nhiệt hà vũ trụ nghe vợ một phen k h u y ê n giải tâm trạng thì dần dần bình phục lại nói ra được lần này coi như xong lần sau để cho ta nghe thấy được hắn diêm lao tây nói ta nói xấu ta gõ nhà hắn thủy tinh ngươi cũng không phải không biết tam đại gia cặp vợ chồng người gì nhà n à y yêu tính toán người nhìn nhà khác biến tốt khẳng định sẽ ghen tị với chớ suy nghĩ quá nhiều dù sao hai người bọn họ là không ăn được nho thì nói nho xanh lưu lam nói chúng tim đen nói ưm được ta không cùng hắn hai so đo đúng vợ sau khi lớn lên thì tết dương lịch nếu không chúng ta đi, đi dạo phố mua cho ngươi món quần áo mới thế nào vừa vặn ta chỗ này còn có một số k e m vải không dùng hết coi như là cho ta lần này thi cấp thành công một ban thưởng nhỏ nha hà vũ trụ vẻ mặt tươi cười nói nhìn lên tới tâm trạng đặc biệt sung sướng nghe nói như thế lưu lam có chút giật mình đáp lại nói nha này phương thức ăn mừng có chút đặc biệt à, theo đạo lý mà nói không phải là cho chính ngươi mua quần áo mới sao sao ngược lại trở thành mua cho ta đâu hà vũ trụ nghiêm túc giải thích nói ai nha đều như thế nha ai mua quần áo mới không phải đều là mua nha lại nói bằng vào ta công việc bây giờ môi trường cho dù mua quần áo mới thì xuyên không được mấy lần cả ngày bị khói dầu hun đến quá sức với lại chuyên môn mua về để ở nhà mặc tượng cũng không có quá lớn thiết yếu rốt cuộc ta còn có hai bộ thay thế trang phục đầy đủ ứng phó thường ngày mặc tốt tốt tốt t h í n h ngươi nói rất có đạo lý vẫn được rồi lưu l a m cười lấy hồi đáp giọng nói mang vẻ một tia quan trách nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng sớm đã trong bụng nở hoa vì trụ tử có thể chủ động đưa ra mua cho nàng quần áo mới cái này khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ cùng thỏa mãn kiểu này bị quan tâm được coi trọng cảm giác lại sao có thể không làm người ta cao hơn đâu vợ đói chưa đói bụng ta đi nấu cơm hà vũ trụ nghĩ tới không sai biệt lắm đến giờ nên làm cơm tối vội vàng nói đói ngược lại là đói bụng chẳng qua ngày hôm nay người tấn cấp cấp dưỡng viên cấp sáu khảo hạch bận bịu lâu như vậy thì mệnh muốn chết rồi cơm tối hay là ta đi làm đi hôm nay ngươi nghỉ ngơi lưu lam đảm nhiệm nhiều việc nói quay người liền đi nhà bếp bận rộn hà vũ trụ nhìn vợ động tác nước chảy mây trôi vội vàng đi theo dự định giúp đỡ làm trợ thủ cái gì hai vợ chồng hạnh phúc nói chuyện đàm luận nội tâm vui sướng có chút tấm áp cùng lúc đó trong sân thái ra thì rất náo nhiệt tiểu lị ăn cơm rồi thái mẫu một bên vội vàng đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn một bên hướng về phía chính trong phòng khách vội vàng con dâu vũ lị hô được rồi mẹ vất vả ngài lặc vũ lị vẻ mặt tươi cười đáp lại lập tức đứng dậy hướng bàn ăn đi đến thái mẫu nhìn ngồi ở trên bàn cơm vũ lị trong lòng vui thích bất quá ánh mắt hay là thỉnh thoảng hướng đối phương trên bụng nhìn xem nàng sớm liền đợi đến ôm tôn tử tôn nữ đấy bởi vậy nàng nhìn chằm chằm vào con dâu bụng nàng đem thái bày ra tốt về sau kéo qua một cái ghế ngồi xuống ánh mắt ôn nu nhìn vũ lị nói ra nhanh ngồi đi đều là người một nhà nói cái ngồi ở thái mẫu bên cạnh hai người bắt đầu hưởng dụng đ ứ a tối trong đó cười cười nói nói bầu không khí mười phần hòa hợp đúng rồi mẹ nghe nói tiểu hồ gần đây thi điện c ô n g cấp hai chứng thật là quá tuyệt vô lỵ nhấc lên thái tiểu hồ sự việc trong mắt tràn đầy ý tán thưởng thái mẫu nghe thì rất vui vẻ tự hào nói đúng vậy à đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh hiếu học hiện tại cuối cùng có chút tiền đồ mẹ chồng nàng dâu hai người chính trò chuyện khởi kính lúc thái mẫu đột nhiên nhớ ra cái gì đó cảm t h ắ n nói ai nhà thật không nghĩ tới đâu lưu gia nhị tiểu từ lưu quang tiên vậy mà thoắng cấc ba đâu thật không nghĩ tới a vu lỵ nghe xong bà bà về sau tốc độ rất nhanh n g ầ n đầu nói xác thực còn thật lợi hại chẳng qua cũng thế nhị đại gia thế nhưng đoàn công cấp tám kỹ thuật nhất lưu lưu quang tiên là hắn con ruột khẳng định đạt được không ít chân truyền hơn nữa nhìn cái tia thân thể xác thực thích hợp làm đoàn công nghề này lại thêm nhị đại gia bình thường dốc lòng dạy bảo tiến bộ tự nhiên nhanh á sao khoan hay nói tiểu lỵ ngươi lời nói này thật có đạo lý là thái mẫu nghe xong những lời này về sau gật đầu một cái biểu thị ra tán đồng mà lý ra bên này lý mẫu giống như tần kinh như thật cao hứng mẹ ăn cơm đi đồng bận rộn. thời n thì nói đến lần này lưu quang thiên sự tích huy hoàng rốt cuộc thi xong cấp hai thi tiếp cấp ba còn cho thi quà năng lực không khen đối phương lợi hạ nha cái này đối với quan hệ mẹ chồng nàng dâu một thằng rất tốt do đó lý ra trong Trương Nam tương Tiết Trương Tiết nhà Dương đến, chương 275, Nam、Tết、Dương đến. Trương lịch lịch đối ấm áp. 275, 275, bởi ê n này vui mừng hấn vui h Trương thê tử trong tràn cùng lòng ngập vệ v quốc u sướng. Bởi vì chính là bởi vì nhà bọn họ nhị tiểu tử trương hạo học thành công tấn thăng cái này khiến hai vợ chồng rất cảm thấy tự hào cảm giác đến trên mặt vô cùng có mặt mũi so sánh dưới giả r a thì có vẻ tương đối bình tĩnh giả trương thị tượng thường ngày chuyên chú hưởng dụng cơn tối hào không một chút lòng n h t ị phải biết con trai của nàng giả đông húc thế nhưng một tên thợ ngội cấp s a mỗi tháng trừ ra cơ bản tiền lương bảy mươi sáu viên bên ngoài còn có quá mức hai khối tiền phụ cấp đâu cứ tính toán như t h ế đến tiền lương cao tới bảy mươi tám viên lại thêm con dâu tần hoải như mỗi tháng dạy đến hai mươi bảy viên tiền công vậy coi như là dòng giã một trăm l i n ă m khối tiền a với lại chính giả trương thị bình thường cũng sẽ giúp đỡ trong nhà làm thiêu thùa may và công việc nạp nạp để d à y cái gì còn có thể kiếm chút tiền phụ giúp gia đình kể từ đó bọn hắn một nhà người tháng ngày trôi qua thực sự là thoải mái cực kỳ quả thực không nên quá an nhà, nhà. dù thế giả ra người một nhà hay là đảm bàn về trong viện những người khác sau khi khảo hạch sự việc mà trừ đó ra hoặc nhiều hoặc ít tương đối bình tĩnh một ít hoặc là chỉ là bởi vì chính mình trong nhà có người khảo hạch t ấ n cấp mà cảm thấy vui vẻ cũng có mấy hộ nhà có hắn hắn tâm tư diêm giải thành nhà giờ phút này diêm phụ quý tại con lớn nhất diêm giải thành thịnh tỉnh mời mọc đến về đến trong nhà c ộ n ẩm trời ơi chân không ngờ tới hoa này lưu quang thiên lại cho hắn thi đậu công nhân cấp ba diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy sợ h ã i thán phục c h i sắc bùi mùi mãi thôi nói phải biết hôm nay diêm giải thành bản thân thì thuận lợi thông qua được khảo hạch đã được như nguyện điệu biến thành một tên làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi công nhân cấp ba người nhưng mà so với lưu quang tiên mà nói diêm giải thành thế nhưng trải qua dòng d ã năm sáu năm vất vả cần cù nỗ lực cùng ma luyện mới có thể thi đậu thành công a ở trong đó nỗ lực mồ hôi cùng gian khổ há có thể đánh đ ộ n g do đó tam đại gia diêm phụ quý nội tâm tràn đầy ước ao ghen tị na chẳng qua nay cũng là chính h ắ n ước nghĩ ra được năng lực tấn cấp thành công cái nào thất lễ ở sau lưng vụn trộm cố gắng chảy máu chảy mồ hôi vẫn không thể động một chút chính là ta lần này bốn sáu cấp kiểm tra là loại thi ân giáo sư giấy chứng nhận tư cách kiểm tra loại thi thi cuối kỳ loại thi, thi nghiên cứu không có xem s á c thế nào có thể nói là loại thi thi công thì thi một ngày trước làm bộ đ ề không chút nhìn quá thư loại thi kết quả thì sao chờ ngươi chân cho là như vậy đối phương thành tích hiện ra ngươi xem xét một không lên tiếng thi cuối kỳ thành tích hàng đầu cầm học đồng còn mỗi năm cũng có bốn sáu cấp kiểm tra cũng là một thanh q u a giáo t ư kiểm tra lần đầu tiên báo danh thì báo xong tất cả khoa mục một lần q u a phân hai lần thi thì là mỗi lần một cái q u a có thể chỉ có tại thi nghiên cứu cùng thi công bên trên có chút ít khác biệt thi nghiên cứu trực tiếp lên mở lý tưởng trường học hoặc là kém chút điểm số hướng xuống hơi điều hòa một chút thi công nha dựa vào thực lực cũng có chút vật dựa vào không thể ơ không nói lưu quang thiên vẫn còn có chút năng lực nha diêm giải thành đầu tiên là thuận miệng trêu tức một phen sau đó đối với lưu quang thiên kỹ nghệ tỏ vẻ tán thưởng có thửa cũng cho rằng hắn tương đối xuất sắc đầu óc của hắn hay là thanh tình một ít nói xong đối phương đụng phải đ i ể m vật khí lập tức nghĩ tới thì quang thiên khẳng định ở sau lưng nỗ lực qua rất nhiều nỗ lực tiếp theo diêm giải thành tận tình khuyên bảo địa an ủi lên v ụ thân của mình đến cha à n g à i cũng đừng lại vì chuyện này xoắn suýt phiền nào á người sống một đời mỗi nhà qua mỗi nhà thời gian mỗi người cũng có thích hợp cuộc sống của mình cách thức nếu luôn luôn suy nghĩ quá độ cả ngày lo lắng đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ đem thân thể chính mình cho mẹ sụp đổ sao không thể làm như vậy ga cha ha ha ta thế nào năng lực không nghĩ ngợi thêm nha diêm phụ quý bùi mùi mãi thôi nói hiện tại chúng ta trong sân nhà ai tháng ngày không phải trôi qua phong sinh thủy khởi hồng hồng h ỏ a h ỏ a nhìn thấy người ta cả đám đều như vậy hạnh phúc mỹ mãn ta thực sự là trong lòng đầu rất hâm mộ lặc mà xem như con ruột diêm giải thành lại sao có thể không hiểu rõ cha mình tâm tư đâu hắn biết rõ diêm phụ quý luôn luôn yêu tính kế nghèo nàn n à y yêu tính toán thì mang ý nghĩa luôn yêu thích hồ tư loạn tưởng chút ít lung ta lung tung sự việc bây giờ trơ mắt nhìn trong viện những gia đình khác thời gian càng ngày càng tốt cha hắn trong lòng tự nhiên là đủ n g u i vị lẫn lộn tránh không được muốn nhiều nghĩ một phen đối với phụ thân diêm phụ quý nội tâm suy nghĩ chân thật diêm giải thành có thể nói là trong lòng rõ ràng thế là hắn vội vàng ă n ủi có cái gì thật hâm mộ nhà ta cũng không kém nha chỉ cần chúng ta toàn ra đồng tâm hiệp lực cùng nhau nỗ lực phân đấu tương lai nhất định sẽ cái gì cũng có diêm giải thành vừa nói một bên nhẹ nhàng vô vô phụ thân bạ vai cố gắng n h ư ờ n g hắn bỏ xuống trong lòng sầu lo đương nhiên hắn nói này đồng tâm hiệp lực cái gì chỉ là nói một chút mà thôi dùng tới dỗ dành cha hắn diêm phụ quý cha hắn tính toán lên ngay cả con ruột cũng muốn tính kế người làm sao có khả năng cùng nhau cùng nhau nỗ lực hắn phòng bị cha hắn còn đến không kịp đấy với à an không lại thì ra ngoài nói hai câu lời hữu hích lại có cái gì lại không cái gì ghê ư ớ m với lại ngươi là trong sân nhất đại gia làm những thứ này là cần phải nhất đại mụ không ngừng an ủi dịch trung hải cuối cùng nhất đại gia tâm tình mới có thể bình tĩnh trở lại một nhà ba khẩu vẫn rất hạnh phúc ăn lấy c ơ p tối lúc này lưu quang thiên trong nhà quang thiên ngày hôm nay đã tạm t ổ u tử khổ cực cảm tạ còn đái c ơ m nước no nê qua đi trương hạo học đối với lưu quang thiên cặp vợ chồng cảm tạng chuẩn bị cáo tử về nhà quang thiên t ổ u tử nói không ngừng theo sát lấy thái tiểu h ổ cùng lý nhị n h ư cùng nhau nói không bao lâu mấy người đi tới số bảy mươi sáu tứ hợp viện cửa chính quang thiên mấy ca đi về trước thái tiểu hồ hướng về phía lưu quang thiên chào hỏi được, được rồi các ngươi đi thong thả lưu quang thiên k h o á t k h o á t tay ra hiệu nói vợ ta hôm nay thật cao hứng nha đám ba người sau khi rời đi lưu quang thiên đối với vợ đinh tiểu phương tâm trạng thư sướng nói câu ư mừng quang thiên ta thì vui vẻ đâu đinh tiểu phương nói xong quay đầu nhìn về phía trượng phu lưu quang thiên hai người l i ế t nhau tất cả tất cả đều không nói thời gian đảo mắt đến ngày thứ hai trong sân người bình thường vội vàng có công việc đi làm như thường ta tầm mà một ngày mới tức sáu mươi lăm năm tết dương lịch ngày này cuối cùng đến chương hai trăm bảy mươi sáu năm tết dương lịch ra ngoài d u n loạn chương hai trăm bảy mươi sáu năm tết dương lịch ra ngoài d u n loạn đối với hàng tỷ hoa hạ nhi nữ mà nói tết dương lịch cái này đặc thù thời gian cụ hưu thâm viện ý nghĩa tượng trưng nó gánh chịu mọi người đối với tương lai vô tận ước mơ cùng chờ mong ngụ ý tiệm hy vọng mới cùng với hoàn toàn mới bắt đầu nhất nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới đầu năm mới thời khắc chính là thiết lập toàn bộ mục tiêu mới phóng ra kiên định nhịp chân thời điểm ngày này không chỉ ký hiệu nhìn năm tháng trường h ạ bên trong một mới tinh trọng yếu càng cho mọi người hăng hái về phía trước truy đổi mơ ước dũng khí cùng động lực bình minh sau vi quang xuyên thấu qua cửa sổ v ẫ trong phòng bầu trời dần dần bị ánh bình nhuộm thành màu đỏ cam trương hạo nhiên sớm đã kìm nén không được nội tâm hưng phấn nhanh chóng vén chân lên rời khỏi kia dễ chịu dường chiếu hôm nay hắn cùng thê tử lý thư h i ể u kế hoạch đi ra ngoài du ngoạn hưởng thụ một đoạn thuộc về hai người thời gian tốt đẹp rốt cuộc đã lâu rồi không có cùng đi ra đi dạo mà như vậy một trời trong gió nhẹ thời gian t ỉ n h cờ cho bọn hắn cơ hội tuyệt hảo trong nhà tuổi nhỏ bọn nhỏ thì không cần quá lo lắng từ sẽ có người tinh lòng chiều cố làm trương hạo nhiên cùng lý thư h i ể u hoàn thành rửa mắt lúc lý thư yểu mới chậm rãi tỉnh lại nàng đầu tiên là mở rộng ra hai tay đại đại địa ngáp một cái tiếp lấy chậm rãi ngồi thẳng người lấy t giống như còn chưa hoàn toàn thoát khỏi buồn ngủ sau đó chuyện này đối với ân ái vợ chồng cùng nhau đi vào nhà bếp bắt tay hợp tác chuẩn bị bữa sáng bọn hắn một bên bận rộn thái rau nấu cơm một bên nhẹ giọng thì t h ầ m địa trò chuyện ngẫu nhiên còn có thể chuyển ra vui sướng tiếng cười cũng không lâu lắm một phần sắc hương vị đều tốt phong phú bữa sáng liền xuất hiện tại trên bàn cơm trước khi đi trương hạo nhiên mặt mỉm cười bước chân nhẹ nhàng đi hướng lý lao gia tử, Hạ giọng nhẹ nhàng nói ra, gia tử ta cùng thư hiệu kế hoạch ra ngoài đi dạo một lúc còn phải làm phiền ngài giút đỡ chiếu khán dưới tiểu kiều n nha lời nói của hắn trong tràn ngập nhìn kinh ý cùng cảm lý lao ra t ử nghe tôi h phóng khoáng địa vung tay lên âm thanh van g dội vang lên ha ha các ngươi mặc dù an tâm ra ngoài dung o ạ n thỏa thích hưởng thụ thời gian tốt đẹp bốn phía dạo chơi nhiều kiến thức chút ít chuyện mới mẻ tiểu nha đầu này thì giao cho ta chăm sóc thuận tiện ta có thể là từ nhỏ nhìn n à n g trường đến bây giờ xe nhẹ đường con nha hắn trong lời nói toát ra mười phần tự tin cùng với đối với tôn bối nồng nặc sùng ái tâm ý đà tạ ra ra lý thư hiểu vội vàng đuổi theo trước một bước thành khẩn biểu đạt cảm ơn này cảm ơn cái gì nha một chút cũng không mệt hai người các ngươi nhanh đi chơi đ ù đi không cần lo lắng ta láo giả họ ngày này lý lao gia tử cười lớn t r e o chọc lên kia gõ má hiện đầy nếp nhăn thượng tràn ngập hiền lành mà cưng chiều ý cười từ mừng hai người đáp lại về sau ông tiểu nhi tử đi tới nhà cha mẹ trương hạo nhiên n ệ n bước nhẹ nhàng nhịp chân đi đến mẫu thân trần hồng y dìa trước mặt trên mặt tràn đầy nụ cười xá lạng nhẹ nói mẹ tiểu kiều duệ thì làm phiền ngài hao tâm tổn trí chiếu khảa tiểu n g u y ệ t bên ấy có lý lao gia tử chăm sóc đây thực sự là vất vả ngài hai vị trong ánh mắt của hắn để lộ ra khó mà che giấu hưng phấn cùng tâm tình vui sướng trần hồng y dìa nghe lời ấy ngay lập tức đem đáng yêu đại tôn t ử gấp gấp ôm vào trong ngực mặt mũi tràn đầy t ử ái đáp lại nói yên tâm đi thôi thật tốt chơi nhi kỳ thực tối hôm qua bọn hắn liền bàn bạc tốt do mâu thân trần hồng y giúp đỡ chiếu khán hải tử đúng lúc này trương hạo nhiên đẩy ra chiếc kia tuy cũ kỹ lại như cũ cọ sáng xe đạp lý thư hiểu thì khéo léo đi theo ở bên hai người sóng vai mà đi hướng phía tứ hợp viện bên ngoài chậm rãi đi đến lúc này diêm phụ quý tại diêm ra cửa chính một bên hiếu kỳ hỏi nhà tiểu nhiên vợ tiểu nhiên hôm nay thế nào lên được sớm như vậy nha có phải hay không dự định ra ngoài đi bộ một chút ánh mắt toát ra một cách tự nhiên đời sống bình thản như nước thiếu hụt giải trí hoạt động hắn dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc nhưng mà đối với trẻ tuổi vợ chồng mà nói thì là chuyện khác rốt cuộc chính vào tuổi thanh xuân vợ chồng trẻ bọn hắn thời gian nhàn hạ tự nhiên không thể thiếu các loại thú vị tiêu khiển cách thức kỳ thực nói trắng ra đơn giản chính là tích cực tạo ra con người thôi còn không phải sao tam đại gia người xem chúng ta kết hôn thời gian dài như vậy cũng không chút mang thư h i ể u ra ngoài đi dạo qua phố đấy cho nên thừa dịp hôm nay tết dương lịch nghỉ hai ta cùng hợp lại quyết định ra ngoài đi bộ một chút tiện thể thưởng thức một chút phía ngoài cảnh đẹp trương hạo nhiên cao hứng bừng bừng nói ừ n không sai các ngươi người trẻ tuổi nên nhiều ra ngoài đi v ò n g một chút thừa dịp bây giờ còn có kia phần nhàn tình n h ạ trí có thể khắp nơi dạo chơi xem xét xinh đẹp phong cảnh như vậy đối với sức khỏe thể chất và tinh thần cũng có chỗ ích lợi diêm p h quý trên mặt mang nụ cười tỏ vẻ mượi phần đã hiểu nhưng cùng lúc đó gáy lòng của hắn hâm mộ tình nhưng cũng không yếu bất nửa phần. truy cứu nguyên nhân không ngoài là nhà trương hạo nhiên cảnh giàu có cũng không thiếu tiền lần này ra ngoài dung o ạ n tất nhiên sẽ mua rất nhiều đồ tốt về nhà chỉ là nghị cũng làm người ta sinh lòng ghen ghét lại sao có thể không khiến người ta hâm mộ đâu đúng vậy a tam đại gia ngài lao nói đúng đấy vậy ngài trước vội vàng ta cùng thư hiểu đi ra ngoài trước trương hạo nhiên giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng ý lập tức lên tiếng chào hỏi liền dẫn vợ cáo từ rời đi ha ha này tháng ngày trôi qua có thể thật khiến người ta ước ao ghen tị đấy nhìn qua hai người rời khỏi tứ hợp viện cửa lớn bóng lưng diêm phụ quý gật gù đắc ý nói thầm lao diêm ngươi ở đ ằ n g kia nói nhỏ địa nói cái gì đâu đúng lúc này tam đại mụ tình cờ theo phòng bên trong đi ra nghe được nhà mình lao đầu tự chính tự lẩm bẩm liền vội vàng đi ra phía trước hỏi a không có gì chuyện k h ẩ n yếu vừa nãy ta đụng phải tiểu nhiên cặp vợ chồng chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo liền tùy tiện trò chuyện vài câu diêm phụ quý thuận miệng giải thích vẻ hâm mộ ấn tại trên mặt ai nha ngươi có cái gì tốt hâm mộ đâu ta cũng cái này số tuổi đâu còn năng lực tượng bọn hắn người trẻ tuổi như thế có kia phần nhàn tình nhã trí nha với lại tiểu nhiên hai người bọn họ thu nhập cao đi ra ngoài chơi đụa tự nhiên thì bỏ được dùng tiền a này lại bình thường cực kỳ rồi tam đại mụ giọng nói bình tĩnh nói trên mặt thậm chí không có một tia vợ sóng ừ m không thích hợp a lẽ nào ngươi một chút cũng không đỏ mắt người ta vợ chồng trẻ thời gian sao diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn nàng kinh ngạc hỏi ừ lời này của ngươi hỏi được chắc chắn thật tốt cười ai biết không hâm mộ người khác trôi qua thoải mái đấy tam đại mụ lường hắn một cái tức giận nhi địa phản bác tia đã như vậy ngươi sao biểu hiện được như vậy bình tĩnh đâu diêm p h quý càng phát ra không nghĩ ra gãi sau gáy hoang man không hiểu lầm bầm lên có biện pháp gì sao người ta cặp vợ chồng có thực lực như vậy trừ ra hâm mộ còn có thể làm gì lại nói trước mấy ngày không phải đã nói đối đãi trương gia toàn g i a thái độ chúng ta phải tốt đi một chút nói không chừng lúc nào còn phải cầu thượng nhân nhà đâu tam đại mụ mở ra hai tay nói người hâm mộ là được ta nói sao người bình tĩnh như thế làm ta đều có chút nhanh không biết ngươi diêm phụ quý nói xong h à h à phá lên cười khá tốt nhà mình bạn giả giống nhau hâm mộ bằng không hắn còn thật sự cho rằng đối phương đổi linh hồn lạc bằng không thế nào đổi tính chương hai trăm bảy mươi bảy nhà hàng quốc doanh xảo nộ giả ra mọi người chương hai trăm bảy mươi bảy nhà hàng quốc doanh xảo nộ giả ra mọi người bên này trương hạo nhiên đợi lý thư hiểu ngồi vững vàng về sau hắn nhẹ nhàng đạp xuống chân đặt tấm bánh xe bắt đầu chậm dại chuyển động hai vợ chồng sóng vai kỵ hành gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của bọn hắn đem lại một tia t ư ơ i mát khí thức bọn hắn dọc theo đường đi tiến lên hướng phía công viên cảnh sơn phương hướng đi tới nơi này là bọn hắn hôm nay trong hành trình thứ nhất mục đích về phần vì sao đến công viên cảnh sơn cái này phải nói đến trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu mới có lúc hai người bọn họ lỗ hổng còn nhớ làm sơ lần đầu tiên ra đây lúc ước hẹn chính là tới công viên cảnh sơn ký ức vẫn còn mới mẻ một cách tự nhiên, hôm nay thứ một cái địa điểm chính là công viên cảnh sơn mặc dù hiện tại là mùa đông lúc r ấ t lạnh nhưng do tại hôm nay thời tiết sáng s ủ a trời trong gió nhẹ hôm nay tứ cựu thành công viên cảnh sơn đặc biệt phi thường náo nhiệt so với ngày thường càng rõ rệt viên náo phồn đinh người đông nhìn nhịn t r o n g tiếng cười cười nói nói hết đợt này đến đợt khác giống như đi vào công viên cảnh sơn du ngoạn đám người cũng đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong hai vợ chồng thản nhiên tự đắp địa dạo bước trong đó cảm thụ lấy phần này đặc biệt nhiệt liệt bầu không khí và không sai biệt lắm thời điểm bọn hắn liền rời đi công viên cảnh sơn tiếp tục tiến về mục tiêu kế tiếp cung thiếu nhi tứ cựu thành mà lựa chọn đến cung thiếu niên xem xét nhưng thật ra là trương hạo nhiên đề nghị ở kiếp trước làm trương hạo nhiên tại trên sách học đọc được tiểu minh hay là tiểu hoa đi cung thiếu niên những lời này lúc trong lòng thì đối với cung thiếu niên tràn ngập tò mò cùng hướng tới cũng một mực đem việc này ghi nhớ trong lòng nhưng mà ở sau đó năm tháng trong bởi vì các loại nguyên nhân hắn vẫn luôn chưa thể có cơ hội tự mình đến thăm cung thiếu niên càng thêm hiện thực tình huống là tại hắn sinh hoạt cái thành phố kia thậm chí ngay cả cung thiếu niên tên này cũng chưa có người biết tại thông tin hóa thời đại đến trước khi đến hắn cũng không xác định sinh hoạt thành thị bên trong rốt cục có hay không có cung thiếu niên đợi đến trưởng thành thông tin nơi phát ra càng rộng lớn hơn hắn thế mới biết cái đó tuyến mười tám trong thành thị nhỏ căn bản cũng không có cung thiếu niên làm sao đàm đi nhìn một chút nhìn một chút đâu bây giờ hắn lại có thể trọng sinh tại tứ c ử u thành trương hạo nhiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này thực hiện tâm nguyện tuyệt cao cơ hội hắn âm thầm suy nghĩ nhất định phải đi cung thiếu niên nhìn cho kỹ nhìn lên trước mắt phồn hoa náo n h i ệ t đường đi cùng rộn rộn ràng ràng đám người trương hạo nhiên không khỏi sinh lòng cảm khái chân hâm mộ con ta cùng khuê nữ a bọn hắn vừa ra đời liền có tứ cựu thành hộ khẩu đây chính là bao nhiêu hậu nhân tha thiết ước mơ lại không cách nào đến đích nga trên mặt của hắn rào rạt ra nụ cười hạnh phúc mà lúc này đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được cùng tết dương lịch c h ú c phúc có liên quan biểu ngữ cùng trang trí những thứ này mang theo nồng hậu dày đặc thời đại đặc sắc chữ viết giống đang thấp giọng g i ả n g thuật trôi qua một năm trong phát sinh từng ly từng tí đồng thời thì gánh chịu mọi người đối với năm đầu cuộc sống hạnh phúc tha thiết kỳ vọng theo thời gian trôi qua bọn hắn du lịch nhiều cái khu phong cảnh lưu lại từng chỗ u ở mỹ hảo hồi ức mỗi một bước cũng tràn đầy mới lạ cùng kinh h ỉ để cho người ta lưu lên quên về thời gian thấm thoát như thời gian qua nhanh trong lúc vô tình đã gần kề gần giữa trưa thời khắc thư hiểu nếu không chúng ta ăn tứ cựu thành thịt vịt nướng làm sao trương hạo nhiên nhìn qua đói đến ngực rán đến l ư n g thế tử lòng tràn đầy chịu mến địa đề nghị coi như vậy đi hạo nhiên ăn một lần thịt vịt nướng được hao phí không ít tem thì đâu thực sự hơi đắt chẳng bằng đi nhà hàng quốc doanh dùng cơm đi đồng dạng có thể ăn đến say s ư ơ ngon n g lành a lý thư hiểu trên mặt thỏa mãn mỉm cười ôn nhu quan tâm hồi đáp được cũng nghe vợ vậy liên tuyển định nhà hàng quốc doanh rồi trương hạo nhiên vui sướng tiếp nạp vợ lý thư hiểu ý kiến ưu tiểu nhiên g n h thư hiểu hai người các ngươi cũng tới nhà hàng quốc doanh ăn cơm nhà giả trương thị nhìn thấy hai người đi vào trong thế là chủ động chào hỏi nguyên lai、like、trước đó trong tứ hợp viện thì có thật nhiều người trẻ tuổi lựa chọn tại tết dương lịch ngày này ra ngoài du ngoạn bất luận là kết hôn vẫn còn độc thân thanh niên trong đó Già đồng h thúc thúc thúc thúc, thời còn lôi kéo mội mội tiểu đường cùng đồng hoa một khối cho hai người vân an đồng hoa cũng là trước kia hoa huệ giá đông húc không có xảy ra ngoài ý muốn tự nhiên không có lấy hoa huệ tên lúc này đồng hoa đã hai tuổi dưới hội gọi người bình thường đồng lạnh đến nhà trương hạo nhiên chơi một lúc đều sẽ mang theo tiểu đường cùng đồng hoa cùng nhau thúc thúc t h ầ m t h ầ m các ngài tốt tiểu đường theo sát phía sau nói thúc thúc t h ầ m t h ầ m chào các ngươi đồng hoa thì là nãi thanh m ạ i khí chào hỏi ha ha ha t h ậ t n g oan đến một người một khỏa kẹo trương hạo nhiên cười ha hả sờ lên ba đứa hải từ đầu từ trong túi rút ba viên kẹo cho mỗi người để một nay kẹo là không gian hệ thống bên trong còn có rất nhiều với lại hôm nay ra đây dù một lúc cái đôi này một người thì ăn hai viên Mà giả ra b đồng lạnh n tiểu bên n h lương đồng hoa cảm ơn ngươi tiểu nhiên thúc cùng ngươi thư hiệu thẩm từ không giả trương thị trêu trong xong đối với tôn tử tôn nữ nói xong cảm ơn tiểu nhân thúc cảm ơn thư hiểu thầm tử đồng ngạnh dẫn hai cái m u ộ i m u ộ i lại là một phen lễ phép c ả m tạ trước đây hắn vừa nãy liền muốn nói cảm ơn chỉ chẳng qua hắn mãi mãi nói chuyện quá nhanh ngắt lời ý nghĩ của hắn ừ mừng thật ngoan trương đại mụ giả ca t ẩ u tử vậy ta cùng thư hiểu đi bên cạnh cái bàn ăn cơm đi sẽ không quay dày c á c ngươi một nhà sáu miệng trương hạo nhiên chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm tại là nói với mấy người chương hai trăm bảy mươi tám giả trương thị n h i t ì n h chương hai trăm bảy mươi tám giả trương thị nhiệt ì n h t i ế u n h i n a ngươi theo chúng ta còn khách khí cái gì tất cả mọi người là trong một viện ở lão hàng xóm ngày bình thường quan hệ lại như vậy muốn tốt mau tới cùng một chỗ ăn thôi giả trương thị vẻ mặt tươi cười hướng về phía trương hạo nhiên với tay ra hiệu cũng quay đầu thúc giục con trai mình nói đông húc còn thất thần làm gì mau đem người cho kéo qua n h à ngày hôm nay thật đúng là vừa vặn vừa vặn năng lực mời tiểu nhiên hai người bọn họ lỗ hổng ngon lành là ăn trực một bữa nghe thấy lời ấy giả đông húc không dám sơ xuất ngay cả vội vươn tay ra kéo lại trương hạo nhiên cùng lúc đó tần hoài như thì tay mắt lanh lệ địa chăm chú năm lấy lý thư hiệu cánh tay trương hạo nhiên thậm chí ngay cả câu từ chối lời nói cũng không kịp nói ra miệng. liền bị giả đông hút giành lấy giả giành ngài chi đông chuyện. nhìn nhớ này, thế nào bị hút thế thì ta câu Mẹ, không ngờ rằng cái này gốc giả cái được â u Tiểu i n h n này có để mua,、rồi. mẹ ta lời này không có được t h các c ngươi người bữa một nhà năng lực đến nhà hàng quốc doanh ăn bữa cơm này đoán chừng hay là giả ca bình thường tiết kiệm được phiếu đi trương hạo nhiên đang nói cố gắng tiếp tục từ chối nhưng lại lần nữa bị giả trương thị ngắt lời lời nói thiếu nhiên a ngươi cũng đừng từ chối á ngày hôm nay nói cái gì cũng phải để các ngươi hai người lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bữa ngon coi như cho ta ngươi trương đại mụ một bộ mặt mà giả trương thị vẻ mặt t ư ơ i cười nhưng người xích lại gần trương hạo nhiên lời lẽ tha thiết nói mặc dù trương hạo nhiên lần nữa từ chối nhã nhặn nhưng cuối cùng không ngăn nổi giả trương thị nhận tình m ờ i thịnh tình không thể chối từ phía dưới hắn đành phải lôi kéo thê tử lý thư hiệu cùng nhau ngồi vào vị trí cùng giả ra mọi người cùng vào cơm trưa t i ế u nhiên a thật không biết nên như thế nào cảm ơn n g ư ơ i mới tốt vài năm nay nếu không phải n g ư ơ i tận tâm tận lực chăm sóc nhà ta chúng ta đông húc sao có thể nhanh như vậy thi đậu thợ n ộ i cấp sáu càng đừng đề cập sau đó đã trở thành trong nhà máy tổ trưởng còn thu được trong nhà máy công trạng cá nhân hạng ba vinh dự đông húc a n g ư ơ i thế nào còn ngồi yên không động đậy đâu nhanh đi thêm hai món ăn a lại lấy bình rượu đến giả trương thị lòng mang cảm kích nói ra lời nói này về sau trật quay đầu nhìn về phía con hắn giả đông húc nhưng thấy hắn phảng phất gỗ xử tại nguyên chỗ không hề phản ứng liền vội vàng lên tiếng thúc giục nói lúc này nhi tử giả đông húc cũng bị mất địa vị trong mắt nàng chỉ còn lại mời t r ư ơ n g hạo nhiên cùng lý thư h i ể u cặp vợ chồng ăn thật ngon dừng lại chuyện này được mẹ ta này phải già đông húc mặt muối tràn đầy vui mừng đ ị a đứng thẳng đứng dậy chuẩn bị đi thêm vài món thức ăn thái cũng lấy một bình rượu đến <cười> <cười> Già ca, an tâm chớ vội đừng nhìn đi nha. Những phong không uống vội bội đi rồi, lại thái nói, việc miễn đi, phải cưới này À, này ca, chớ thức cần lạc. còn chở khách an nha. nữa sau ta nhìn ăn quên tâm thứ thêm suýt mất thì Thư phu đã đầy đủ đó đạp rượu xe trương hạo nhiên ngay cả vội vươn tay ra đem giả đông húc giữ chặt như vậy sao được chứ những thứ này thái ở đâu đủ ăn à tiểu nhiên ngươi thì đừng cản đông húc chẳng qua nghe lời này của ngươi rượu s á c thực không thể uống đông húc đi lấy hai bình mấy bình nước ngọt đến đây đi giả trương thị vẻ mặt tươi cười nói nàng hôm nay nghĩ rất đơn giản khó được tại nhà hàng quốc doanh đụng phải tới ăn cơm trương hạo nhiên cặp vợ chồng làm gì hôm nay bữa cơm này phải mời lạc cũng không nghĩ một chút t h ư n g lấy năm tới nay như vậy trương hạo nhiên giúp nàng giả đông húc bao nhiêu lần ngay cả con dâu nàng tần hoài như c ô vị cũng có thể nói là lấy trương hạo nhiên phúc lấy được với lại trước đây nàng trước kia liền để nhi t ử đông húc mời qua trương hạo nhiên nhiều lần nhưng đều bị trương hạo nhiên cự tuyệt hay là mập mờ đi qua chính là vì cho nàng nhà tiết kiệm một chút tiền cái gì nàng năng lực không rõ ràng tốt xấu sao đối với những thứ này giả trương thị rõ ràng trương đại mụ ngài này nói ngày càng thái quá lặc trả lại nước ngọt nước ngọt thì quý đây không có được hay không trương hạo nhiên lập tức bày xua tay cho biết từ chối tốt thiểu nhiên ngày hôm nay ngươi liền nghe ngươi trương đại mụ ta đông húc nhanh đi bận rộn đi ngốc đứng làm gì giả trương thị trừng mắt liếc không chịu thua kém nhi tướng đốc nàng đột nhiên cảm thấy tiểu tử này hôm nay thế nào không thượng đạo đấy lại không luận trương hạo nhiên đối với giả da có thế nào thiên đại ân tình đơn thuần hắn tại nhà máy gang thép hồng tinh bên trong cao thượng địa vị nếu đổi lại những người khác gặp được loại tình huống này tất nhiên sẽ nhiệt tình mời tiểu nhiên uống rượu ăn cơm thật tốt khoản đãi một phen mẹ ta lập tức đi tới giả đông húc tinh chuẩn lĩnh ngộ được mẫu thân giả trương thị ánh mắt ra hiệu về sau không chút do dự địa trực tiếp đi về phía gọi món ăn khu vực động tác gọt gàng không hề kéo dài cảm giác đối mặt tình hình như thế trương hạo, thể thể hạo nhiên hướng giả trương thị giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng nhìn thấy trương hạo nhiên cuối cùng lựa chọn nội bộ đồng thời trên mặt toát ra một loại không thể làm gì nét mặt thoáng qua trong lúc đó giả trương thị vui vẻ ra mặt lên ha ha tiểu nhiên này không phải cũng là trùng hợp nhà này khó được đụng phải mời các ngươi hai người ăn một bữa cơm mà thôi bao lớn chút chuyện mà tới tới, tới vợ tiểu nhiên đừng khắc khí ăn nhiều một chút như thái giả trương thị vừa nói vừa càng không ngừng hướng lý thư hiểu trong chén đĩa rau sớm tại trương hạo nhiên đáp ứng lưu lại dùng cơm thời điểm tần h o ạ i như liền đã chi kỷ địa là hai người bọn họ chuẩn bị tốt bắt đũa trương đại mụ ngài đừng bận rộn ngươi nhìn xem ta đang ăn thái đâu lý thư hiểu đều bị giả trương thị n h i ệ tình t c h ấ n trụ phản ứng về sau lập tức dùng đũa gấp thức ăn ăn một miếng tỏ vẻ chính mình đang ăn trương đại mụ thư hiểu nói đúng ngài đấy đừng bận rộn chúng ta đều là một tứ hợp viện không là người ngoài đâu trương hạo nhiên cao hứng nói xong nhìn giả trương thị đối đãi nhà mình vợi nhẹn vui vẻ người nhà đều là ngoài miệng nói xong trợ giúp người khác lại không màng hồi báo nhưng mà ai cũng không phải t h á n h nhân làm sao lại chân chính hy vọng đối phương thật sự một chút hồi báo không có đâu nay cái gọi là hồi báo không vẹn vẹn là vật chất bên trên có đôi khi hay là trên tinh thần mà lần này giả ra toàn ra đối lại hắn trừ ra vật chất bên trên trên tinh thần cũng cho hắn thỏa mãn cực lớn đúng đúng đúng không là người ngoài không là người ngoài tiểu nhiên vợ tiểu nhiên kia ta thì không cùng các ngươi hai khách sáo hai n g ư ờ i thì đừng khách khí muốn ăn cái nào thái thì kẹp cái nào đồ ăn hiểu rõ không giả trương thị nghe xong trương hạo nhiên nói đến đây một câu không là người ngoài lời nói lập tức thì mặt mày hớn hở tâm trạng rất là thư sướng ngoài miệng cười không ngừng tiểu đương giống con vui sướng chim sơn ca giống nhau khoa tay m ú a chân vội vàng biểu đạt chính mình đối với nước ngọt khát vọng kia bộ dáng đáng yêu để người không nhịn được cười thịt thịt ta cũng muốn uống nước ngọt một bên đồng hoa thì không chịu thua kém dùng nàng kia non nớt giọng nói theo sát lấy mại thanh mại khí hô trong thanh âm để lộ ra đối với nước ngọt hướng tới thấy cảnh này giả trương thị giả đông húc trương hạo nhiên trở ở chàng mọi người cũng nhịn không được thoải mái cười h a h a nhưng mà đồng ngạnh cũng không có tượng hai cái bội mội như thế ở mỹ hẳn chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên yên lặng nhìn chăm chú các nàng nhưng theo cái kia chăm chú nhìn nước ngọt ánh mắt cùng với có hơi mở ra miệng có thể rõ ràng nhìn ra nội tâm hắn đối với nước ngọt cực độ khát vọng chẳng qua bây giờ đ ồ n g n ạ n h hắn tính cách sớm đã tại giả đông húc dạy bảo hạ trở nên ngoan ngoan h i ể u chuyện mặc dù tâm bên trong phi thường nghĩ uống nước giải khát nhưng hắn hay là nỗ lực khắt chế dục vọng của mình không có giống bọn muội muội như thế làm đ ũ n g đòi hỏi tốt tốt tốt uống nước giải khát cũng có cũng có tiểu đương ngươi cùng muội muội còn nhỏ không thể uống nhiều dễ tiêu chảy giả đông húc đối với nhị nữ nhi giả tiểu đương vừa cười vừa nói từ mừng ba ba ta nghe ngươi mặc dù tiểu đương nội tâm rất suy nghĩ nhiều uống một ít nước ngọt nhưng vẫn đồng ý phụ thân giả đông húc đề nghị ngoan mang nghe đồng lạnh ngươi chờ chút nhìn một chút tiểu đương mụ mụ ngươi được chăm sóc đồng h ò a giả đông húc đối với con lớn nhất giả g i ò ba ba ta biết rồi đồng lạnh nghe phụ thân lời nói gật đầu tỏ vẻ đồng ý ừ m đến tiểu nhiên vợ tiểu nhiên uống nước giải khát giả đông húc nghe nhi tử đồng ý gật đầu ra hiệu hết về sau liền đối với trương hạo nhiên cặp vợ chồng mở miệng nói giả ra ngươi nhà ngày hôm nay thật là làm cho ngươi phá phi u trương hạo nhiên cảm t h ắ n nói đồng thời ở sâu trong nội tâm cảm động hết sức có một loại suy bụng ta ra bụng người cảm thụ tiếp đó mọi người bắt đầu uống lên nước ngọt tại nhà hàng quốc doanh ăn xong rồi cơm trưa một phen náo nhiệt qua đi thời gian trôi qua nửa giờ mọi người cuối cùng đã ăn xong cơm trưa lại rảnh rỗi trò chuyện nửa giờ sau trận này bữa tiệc mới tính thực sự kết thúc lúc này trương hạo nhiên chậm rãi đứng dậy mặt hướng giả trương thị cùng giả đông húc vợ chồng thành khẩn nói ra giả bác gái rất cảm tạ n g à i cả nhà hôm nay nhiệt tình q u ả n đãi hiện tại thời gian cũng không sớm ta nghĩ cùng thư hiểu lại đi ra ngoài một chuyến g i ca tàu tử đa tạ、á. trương hạo nhiên lúc nói chuyện thái độ đặc biệt nghiêm túc bởi vì này chút ít cảm tạ chi ngôn đều là phát ra từ sâu trong nội tâm theo thời gian vô thanh vô tức chạy đi trong nháy mắt đã đến buổi chiều thời gian chuyện này đối với ân ái có thừa như keo như sơn vợ chồng trẻ vẫn như c ũ tràn đầy phấn khởi nhà nã n h dạo bước đi khắp tại phố lớn ngõ nhỏ trong lúc đó thản nhiên tự đắc địa xem xét bốn phía xinh đẹp phong cảnh trong lúc vô tình bọn hắn đi tới một nhà cung tiêu xã trước cửa nhà này cung tiêu xã diện tích không lớn nhưng bên trong bày đầy rực rỡ muôn màu t h ư ơ phẩm để người hoa mắt lý thư hiểu nhìn những vật này trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. nàng nhớ ra người trong nhà trang phục đều mặc nhiều năm có chút đã rất cũ thế là nàng quay đầu nói với trương hạo nhiên nếu không chúng ta mua chút ít vải trở về cho mọi người làm mấy bộ quần áo mới a trương hạo nhiên nghe lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý hắn nói cho lý thư hiểu chính mình tại nhà máy gang thép hồng tình công tác mấy năm này hiện tại đã là trong nhà máy nặng muốn lãnh đạo bình thường thì để giành được không ít tương ứng phiếu chứng hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó cùng một chỗ vào trong tiệm bọn hắn trực tiếp đi về phía vải vác khu bắt đầu hết sức chuyên chú địa chọn lựa vải tới trương hạo nhiên một tay từ trong túi xuất ra đơn vị phát các loại phiếu từng tấm một địa cẩn th hắn kinh ngạc phát hiện những thứ này phiếu số lượng có thể thật không ít đâu lại thêm hắn cho tới nay cũng có chứa đựng tem vải thói quen tốt không hề nghi ngờ những thứ này tem vải tất cả cũng không có vượt qua sử dụng kỳ hạn thì chính là không có quá thời hạn càng làm cho người ta mừng rỡ là lúc trước hắn theo lý hoài đức k i a lấy được một bộ phận tem vải hiện tại cuối cùng có thể có tác dụng lớn đây cứ như vậy thông qua thất linh bắt toái bính tấu cách thức bọn hắn thành công mua được một đ ố n g lớn vải các thứ mua không sai b ị lắm thời gian thì đến khoảng bốn giờ chiều thế là hai người quyết định dẹp đường hồi phủ tại trên đường về nhà lý thư hiểu lòng tràn đầy hoan hỉ tràn đầy phấn khởi địa lập mưu cái kia thế nào xảo diệu cắt xén dùng tâm lương khổ địa thiết kế nhóm này vải gắng đặt tới nhường mỗi người đều có thể mặc vào vừa vừa người lại xinh đẹp hào phóng quần áo mới nếu mọi thứ thuận lợi lời nói nói không chừng ngay cả lý lao gia tử phụ thân trương vệ quốc cùng với mâu thân trần hồng y hỉa và các trường mối đều có thể mỗi người hùng có một bộ hoàn toàn mới trang phục đâu mà cưới lấy xe đạp trương hạo nhiên nghe vợ nói những lời này cũng sẽ thỉnh v h n g phụ họa cái này khiến lý thư hiệu tâm lý đạt được rất lớn cảm giác thỏa mãn tiểu nhiên tưởng tượng như vậy nói không chừng nhà chúng ta mỗi người đều có thể cả một kiện quần áo mới đâu. lý thư hiểu mặt mày hớn hở nói hiện được cao h ứ n g dị thường rất nhanh nàng lại nhớ ra cái gì đó đối với trương hạo nhiên nói ra bất quá sẽ có hay không có chút ít không hay lắm nói thế nào thì có chút quá bắt mắt trương hạo nhiên nghe xong nhà mình vợ nói chuyện lập tức mở miệng nói sợ cái gì đây đều là hai chúng ta vất vất vả và tích lui xuống mua chút ít đồ tốt còn sợ người phía sau nghị luận à. không sao yên tâm đi trương hạo nhiên miệng bên trên biểu thị không hoảng hốt trong nội tâm thì suy tư lên cuối cùng suy nghĩ một lúc cứ như vậy đi chẳng lẽ lại chính mình thông qua lao động lấy được còn có cái gì sai đâu làm sao chủ yếu nhất bọn hắn mua những thứ này vải đều là phù hợp thời đại này vải cũng không phải xanh xanh đỏ đỏ lo lắng nhiều như vậy làm gì nghĩ đến đây trương hạo nhiên n ở nụ cười lý thư hiểu trên mặt thì đi theo rào rạt ra hạnh phúc nụ cười thỏa mãn vừa về đến tứ hợp viện tam đại gia diêm phụ quý thì trong dự liệu xuất hiện u thiểu nhiên ngày hôm nay mua nhiều đồ như thế nhà hoặc nhiều như vậy vải được t ố n không ít tiền không ít kem vải à. diêm phụ quý nhìn qua thắng lợi trở về hai người hâm mộ nói ôi tam đại gia này còn một tháng nữa thì qua tết vừa vặn trong tay có chút phiếu cái gì nay không sớm chuẩn bị tốt nhà trương hạo nhiên đơn giản giải thích một chút tiểu nhiên ngươi lời nói này trong t ứ hợp viện này cũng liền ngươi có loại thực lực này rồi bất quá vật gì khác ngươi mua cũng không phải rất nhiều chỉ là ngươi vải này liệu thế nào mua nhiều như vậy nha những thứ này cũng đủ cho cả nhà các ngươi người làm một thân y p h ụ ca tam đại gia nhìn qua như vậy nhiều vải trong mắt vẻ hâm mộ căn bản giấu không được chương hai trăm tám mươi diêm thị tính toán thất bại hội chứng chương hai trăm tám mươi diêm thị tính toán thất bại hội chứng tam đại gia n g ư ơ i x e m à, này không lập tức muốn qua tất nhà những vật này đương nhiên phải sớm chuẩn bị t ố ta ngài cũng biết n à y mua vải phiếu thế nhưng ta ngày bình thường từng chút một tiết kiệm được đâu nguyên bản cũng không có cảm thấy có thể có bao nhiêu nhưng chân đến thời gian sử dụng mới phát hiện thế mà góp nhặt nhiều như vậy cho nên ta thì suy nghĩ dù sao cũng tích lui xuống dứt khoát tất cả đều lấy ra dùng xong được chính dễ dàng cho nhà ta mỗi người cũng làm một thân quần áo mới mọi người vô cùng cao hứng điệu tết nhất ngài nói đúng không trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười giải thích nói ai ôi thì ra là thế à tiểu h nhiên ngươi thật đúng là có lòng nha lại nghĩ cho trong nhà mỗi người cũng chuẩn bị một bộ đồ mới váy lợi hại lợi hại diêm phụ quý nghe xong không khỏi đối với trương hạo nhiên giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ từ đ ấ y lòng tán thưởng cái gì ngươi muốn cho trong nhà mỗi người ngay cả trẻ con đều t ì h đến một người làm một kiện quần áo mới t i ể u nhiên ngươi cũng thật hào p h o n g a vậy mọi người nhà tiểu khuyên nữ tiểu nhi tử cũng có phần nhi rồi ngay lúc này t ừ trong nhà đi ra tam đại mụ kinh ngạc hỏi nàng vừa n ã y trong phòng nghe thấy được phòng bên ngoài nhà mình bạn già diêm phụ quý tiếng động đồng thời còn kèm theo trương hạo nhiên tiểu tử này âm thanh vừa vặn nàng công việc trong tay l o y h o y không sai biệt lắm thế là dự định ra tới nhìn một cái kết quả không ngờ rằng vừa ra tới chỉ nghe thấy trương hạo nhiên nói chuyện rất khiếp sợ nàng là không ngờ rằng trương hạo nhiên sẽ như vậy hào phóng liền nhà trong bọn nhỏ cũng suy xét đến trương hạo nhiên gật đầu cười đó là đương nhiên à, tam đại mụ đại nhân trẻ con đều như thế nhà đều là người một nhà ai cũng không thể rơi xuống nhà ta cùng thư h i ể u c ẩ n thận tính một cái cho trong nhà đại nhân còn có bọn nhỏ mỗi người làm một kiện ý phục số lượng trên cơ bản vừa phù hợp còn lại một tháng thì q u a t ế t vừa vặn nhường người trong nhà cũng thật vui vẻ địa tết nhất mặc quần áo mới n ê n đón năm mới đến nói xong những lời này về sau trương hạo nhiên vẽ mặt chân thành nhìn qua tam đại mụ cùng tam đại gia bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng sở dĩ sẽ nói trên cơ bản vừa và đủ tự nhiên là có hắn nguyên nhân v ề phần là nguyên nhân gì vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất diêm phụ quý trong mắt lóe lên một tia hâm mộ tình c ả m g hắn nói tiểu nhiên a ngươi thực sự là cái hảo hải tử hiểu chuyện lại hiếu thuận không giống chúng ta nhà kia mấy tên tiểu t ử thúi không hướng trong nhà cầm đồ vật cũng không tệ rồi còn có thể nghĩ cho hắn cha mẹ hắn mua đồ không một chút nào để cho ta bớt lo nha nếu bọn hắn năng lực có ngươi một nửa hiếu tâm ta và ngươi tam đại mụ thì thỏa mãn đi trương hạo nhiên vội vàng an ủi tam đại gia ngài đừng nói như vậy mỗi đứa bé cũng có cá tính của mình cùng trưởng thành cách thức có lẽ chờ bọn hắn lại trải qua một phen trưởng thành rồi sẽ hiểu chuyện lại nói lễ mừng năm mới không phải liền là đồ cái náo nhiệt vui mừng sao chỉ cần người một nhà bình an vui vui s ư ớ n g sướng so cái gì cũng quan trọng trương hạo nhiên nói ra lời nói này lúc khỏe miệng có hơi co cắp có vẻ mười phần nghĩ một đằng nói một n ẻ o mà ở đấy lòng hắn c h ố sâu thì âm thầm suy nghĩ nói ha h a còn nói gì hiếu thuận đâu các ngươi như vậy làm cha làm mẹ cũng không nhìn một chút tự mình làm được làm sao cả ngày liền nghĩ tính toán người khác ngay cả nhà mình mấy đứa bé cũng không t h n g tha con vọng nghĩ bọn hắn hội hiếu mời các ngươi chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cái làm trò hề cho thiên hạ kết cục thôi trong lòng của hắn như vậy thản nhiên tự đắc địa suy nghĩ đối với diêm phụ quý phẩm tính cảm thấy xem thường nhưng mà hắn cũng không ở trước mặt vạch trần thầm nghĩ việc này lại cùng hắn có liên can gì đâu dù sao cùng hắn không hề quan hệ diêm phụ quý nghe xong liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng nói ra ừ m ngươi nói xác thực có đạo lý bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chế tác nhiều như vậy q u ầ áo mới thật đúng là một hạng công trình vĩ đại a khẳng định phải hao phí thời gian dài cùng tinh thần và thể lực a muốn hay không ngơi tam đại mụ tới cửa giúp đỡ nha người tam đại mụ theo t h u a c ò n là rất không tệ lập diêm phụ quý ngoài miệng nói xong là giúp đỡ kỳ thực ở sâu trong nội tâm tràn đầy tính toán hứng thú bởi vì lúc này giờ phút này trong lòng của hắn thật sự nghĩ lại là ha ha chỉ cần tiểu t ử ngươi đáp ứng việc này đến lúc đó làm tốt trang phục còn dư lại vải còn có thể không cho một ít xem như thù lao này mua bán có thể làm hắn trong lòng đẹp vui thích nghĩ trên mặt thì hiện lộ ra để người khó mà phát giác ý cười kỳ thực trước đó hắn cùng tam đại mụ liền đã thương lượng xong đối lại trương gia cùng với trương hạo nhiên thái độ không thể giống như tiểu trước đây trước đây hắn quyết định vì tình cảm chân thực đổi tình cảm chân thực nhưng mà bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy vải nhất thời tính toán trực tiếp đem cặp mắt của mình cùng với nội tâm cho che mắt ha ha ngươi được lắm tam đại gia quả nhiên là tại tính toán ta tốt lắm cái này để ngươi tính toán không thành trương hạo nhiên nhìn qua diêm phụ quý trên mặt nét mặt rõ ràng phát hiện mạnh khỏe sau đó hắn hơi cười một chút thoải mái mà đáp lại nói không cần không cần ta cùng thư hiểu sớm đã đã làm x o n g kín đáo sắp đặt thừa dịp trong bình thường ngày nghỉ lúc hoặc là hơi có rảnh rỗi ta để cho ta mẹ đến cùng nhau bận rộn với lại nha thì vợ ta kỹ nghệ tinh xào tay nghề lại thêm có trong nhà bộ kia máy may làm trợ lực cắt xén khâu lại khẳng định không thành vấn đề đoán chừng không dùng đến thời gian quá dài chúng ta toàn ra có thể mặc vào quần áo mới lặc tam đại gia cảm ơn h à o ý của ngài hờ a a à trương hạo n h i ê n luyện chuyển lại trực tiếp biểu lộ thái độ đối với diêm phụ quý đề nghị hắn không tiếp thụ quả quyết lựa chọn từ chối ha ha trương gia đại tiểu tử đủ có thể à lòng tốt giúp đỡ đều có thể cho từ chối lạc nay cái nào thành ta phải tái tranh thủ một chút ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh cuốn cùng Chỉ nói xong những t o lời này về sau diêm phụ quý lại nói tiếp tiểu nhiên không cần đâu người tam đại mụ giúp đỡ sao nhiều như vậy phải được tốn không ít thời gian tinh thần và thể lực đâu n g ư ơ i tam đại mụ làm việc nhanh nhẹn giúp một chút cái gì khẳng định không có vấn đề nghe nhà mình bạn già nói chuyện đồng thời còn trong lúc lơ đãng cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái tam đại mụ ngay lập tức nói tiếp nói ra đúng vậy à tiểu nhiên tam đại mụ ta n h a làm việc nhanh nhẹn đâu cũng trong sân hàng xóm thuận tay giúp một chút chuyện có cái gì nha khắc ngại quá mở miệng lặc tam đại mụ mặt mỉm cười nói t h ư ợ n như một bộ lòng bồ tát tam đại mụ cảm ơn hảo ý của ngài bất quá không cần đâu có mẹ ta cùng vợ ta hai người phụ trách làm trang phục nhân viên khẳng định đủ ngài phóng một vạn tâm lặc trương hạo nhiên từ đáy lòng nói không cần đâu ngươi tam đại mụ giúp đỡ sao t i ể u nhiên diêm phụ quý mười phần không cam lòng lại một lần nữa hỏi đến không cần đâu cảm ơn tam đại gia cùng tam đại mụ lòng tốt trương hạo nhiên quả quyết trả lời được tiểu nhiên vợ tiểu nhiên nếu có cần tùy thời tìm ngươi tam đại mụ giúp đỡ u tam đại gia trên mặt ý cười nói xong mấy người nói chuyện phía một lát trương hạo nhiên dẫn vợ lý thư hiểu hồi chính mình nhà ha ha tấm này nhà đại tiểu tử thế nào không đáp ứng đâu nhiều như vậy v ậ y nếu ngươi năng lực đi g i ú p một chút nói không chính xác còn có thể mang chút ít phế liệu quay về bên này tam đại gia diêm phụ quý vẻ mặt thịt đau hướng về phía tam đại mụ nói xong ha, này ai biết được Có lẽ t i ể u nhiên thật sự không cần ta giúp đỡ đi tam đại mụ tại trong đầu phi tốc suy tư một chút liền mở miệng đạo cứ như vậy đi không nói những thứ này tam đại g a nói xong câu đó về sau lập tức trở nên đủ rũ lúc này diêm phụ quý loại trạng thái này có thể gọi là là diêm thị tính toán thất bại hội chứng t được rồi được rồi lao diêm a ngươi cũng đừng lại thở dài thở ngắn rồi nhìn thoáng chút nhi đi ta này liền trở về làm cơm tối rồi a đứng ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút ta có thể tuyệt đối đừng bị ngoại nhân cho nghe đi tam đại mụ nhìn trước mắt vẻ mặt buồn tiêu diêm phụ quý trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là khuyên đủ đạo nàng khe khẽ lắc đầu trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nhưng sau đó xoay người rời đi bước lấy tiểu thoái bộ hướng phía nhà phương hướng đi đến diêm phụ quý nhìn qua tam đại mụ đi xa bóng lưng thật sâu thở dài hạt dĩ dị... cũng được trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu hắn yên lặng lẩm bẩm những lời này dường như muốn thông qua loại phương thức này đến tự an ủi mình nhưng mà mặc dù hắn nỗ lực khắc chế ở sâu trong nội tâm bởi vì mưu kế thất bại mang đến đau khổ lại như cũ không cách nào hoàn toàn tiêu trừ loại đó không cam lòng tâm trạng tượng rắn giống nhau quấn quanh ở trong lòng nhồn g hắn khó mà tiêu tan ngay cả như vậy diêm phụ quý tại ngoài mặt vẫn là tận lực gìn giữ chấn định giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng hắn vẫn như cũ đứng tại tiền viện cửa lớn bên cạnh l à g lặng địa chờ đợi hắn giờ phút này giống một tòa trầm mặc pho tượng cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể thì vào giờ phút này trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai người kéo lấy giống như bị gánh nặng ngàn cân đệ sập mệnh mọi thân thể chậm rãi về đến trong nhà. Vừa đạp vào trong nhà, t dần dần r cẩn thận cẩn thận đồng thời càng ngưng tụ trương hạo nhiên một mảnh chân thành tri tâm vậy nhưng là hai người bọn hắn lỗ hổng tỉ mỉ sảng chọn sau kiện tác đâu có thể nói mỗi một vật cũng bao hàm trong hắn đối với tương lai hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt tha thiết trở lợi những thứ này đủ loại làm cho người hoa mắt thứ gì đó không chỉ có dùng cho chế tác y phục đủ loại kiểu ráng vải còn có khá nhiều quá niên quá tiết lúc năng lực phát huy được tác dụng đồ chơi đâu không chỉ như vậy à hắn còn hạ bút thành văn tùy ý chọn lựa mấy dạng hôn tạm nhìn thật thú vị vật lẻ tẻ trong này có chút là dùng để cất giữ có thể coi như bảo vật gia truyền có chút nha thì là vô cùng đơn giản chính là mua được cho trong nhà hai hải t ử chơi đ ù a chẳng qua nha có lẽ là lo lắng đồ lặt vặt dễ biến chất đi cho nên cùng loại với lạc hạt g i a loại hình đồ ăn vặt quả vặt hiện nay hắn cũng không có mua sắm và đơn giản làm xong việc này sau đó trương hạo nhiên hít sâu một hơi sau đó cất bước đi về phía chính đang bận rộn nấu c ơ m vợ hắn nghe nói thư hiểu à ta chuẩn bị đi cha mẹ chỗ nào một chuyến thuận đường đem hai đứa bé tiếp về tới lý thư hiểu nghe lời ấy khẽ gật đầu cho biết là hiểu nàng không có nhiều lời chỉ là chuyên chú vào trong tay việc tiếp tục tỉ mỉ xào nấu nhìn thơm ngon hợp khẩu vị bữa tối ngắn ngủi mấy bước xa trương hạo nhiên rất nhanh liền đã tới tiền viện đông xứ phòng trong lúc đó hắn lại gặp diêm phụ quý còn đặc biệt dừng bước lại hướng đối phương hữu hảo gật đầu ra hiệu chào hỏi một tiếng và bước vào trong phòng trương hạo nhiên cũng không nhìn thấy cha mẹ của mình nhưng khi hắn gửi được từ phòng bếp bay ra trận trận mùi đồ ăn lúc trong lòng ngay lập tức đã hiểu nhị lão khẳng định ở bên trong bận rộn đâu quả nhiên khi hắn bước vào nhà bếp một s á t na một chút thì trông thấy mẫu thân trần hồng y ly chính hết sức chăm chú địa nấu nướng nhìn mỹ thực mà ở mẫu thân bên cạnh phụ thân trương vệ quốc cũng không có nhàn rỗi đang bận cho trần hồng y l i trợ thủ đâu hồi muốn đi qua trương vệ quốc nhưng cho tới bây giờ chưa từng t ạ i vợ xuống bếp nấu cơm lúc chủ động giúp đỡ khi đó hắn cho dù chai xì dầu từ đổ chỉ sợ cũng lời nhác đưa tay đi đỡ một chút nhưng mà bây giờ biến hóa như thế quả thực để người cảm thấy bất ngờ. tình huống tương tự cũng không phải là giới hạn tại trương vệ quốc trên người một người ở thời đại này thậm chí tương lai hai ba mươi năm bên trong đại đa số đã kết hôn trong gia đình nam tính dường như cũng cực ít bước vào nhà bếp nhưng mà trương gia lại không giống đại chúng loại tình huống này tại trương hạo nhiên cưới sau đó phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên lai、like, trương hạo nhiên là theo thế kỷ mới hồn xuyên qua tân thanh niên tư tưởng bên trên có chút ít khác nhau đối với thê tử xuống bếp một chuyện nắm giữ hoàn toàn cái nhìn bất đồng mỗi khi thấy thê tử bận rộn tại xào rau nấu cơm và công việc nhà lúc hắn vẫn sẽ chủ động tiến lên giút đỡ trợ thủ khi mà thê tử không giành phân thân hoặc làm ệ t mọi lúc hắn càng là hơn không chút do dự đi vào nhà bếp tự mình cầm đao tay cầm môi về phần những nhà khác vụ chuyện cũng sẽ giúp đỡ vợ chia sẻ một ít kể từ đó cuối cùng ảnh hưởng có thể nói sâu xa không chỉ trương vệ quốc thâm thụ hắn ảnh hưởng dần dần thay đổi rất nhiều quen thuộc ngay cả trong viện đám đàn ông khác thì sôi nổi bắt chước lên có thể là cái này tấm gương lực lượng đi bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ hà vũ trụ cùng lưu lam hai vợ chồng cũng không bị này phong trào mà thay đổi rốt cuộc vì xòa trụ đối với vợ nói gì nghe nấy che chở trăm bề cá tính tự nhiên là cam tâm tình nguyện biến thành thê quản nghiêm á chẳng qua thì có thể hiểu được là năm sáu mươi niên đại bên trong lớn tuổi thẳng nam có thể lấy cái trước tốt như vậy vợ hắn khẳng định gấp đội sùng m à cha mẹ vội vàng đâu trương hạo nhiên nhẹ dọn g đi đến phụ mẫu bên cạnh hai người chính hết sức chuyên chú địa bận rộn hoàn toàn không có phát giác được con lớn nhất đến mãi đến khi hắn mở miệng nói chuyện mới phá vỡ phần này yên tĩnh hắc người tiểu t ử thúi này đi đường thế nào một chút âm thanh cũng không có a kém chút đem láo từ dọa gần chết trương vệ quốc bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ tới mức toàn thân lắp một cái l u n cúng tay chân vô ngực đáp lại nói trương vệ quốc nào t r liền vội vàng gật đầu đáp ứng quay người trong chiều phòng đi đến nhìn phụ thân bóng lưng rời đi trương hạo nhiên cởi lấy lắc đầu sau đó đưa ánh mắt về phía mẫu thân mẹ việc này không nóng nảy kỳ thực ta hôm nay đến là nghị cùng nhị lão ngài nói một tiếng ta cùng thư hiểu mua một chút vải quay về có thể nhiều lấy định cho trong nhà chúng ta mỗi người cũng làm một thân quần áo mới mẹ ngài đến lúc đó nếu có rảnh rỗi liền đến giúp đỡ chút chứ sao thư hiểu một người xác định vững chắc bận không qua nổi trương hạo nhiên vừa nói một bên khoa tay nhìn vãi số lượng trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc hắn biết rõ tay của mẫu thân nghệ thuật thì tương đối tinh xảo nếu có thể được đến c h ợ giúp của nàng tin tưởng trong nhà mỗi người quần áo mới nhất định sẽ càng tốt hơn càng vừa người tiểu nhiên a hai tử còn nằm ở trên giường đi ngủ đâu và ăn cơm tôi xong lại tới đi đoán chừng muốn chờ hai tử đói bụng mới biết tỉnh lại ngay tại trần hồng y thì chuẩn bị mở khẩu lúc nói chuyện trương vệ quốc đi mà khôi phục còn về tới nhà biết hiểu rõ cha ta một lúc sau lại tới đúng mẹ đợi lát nữa tới nhà của ta xem xét ta mua những cái bố vừa dễ dàng cùng thư hiểu cùng nhau thương lượng một chút thế nào mới đem trang phục làm được càng tốt hơn một chút hơn trương hạo nhiên nghe nói phụ thân lời nói nhẹ nhàng gật đầu sau đó đối với m â u thân trần hồng y thì nói t i ể u nhiên lần này mua về vải rất nhiều vệ quốc đến thức ăn này ngươi trước xảo ta hiện tại đi tiểu nhiên nhà xem xét trần hồng y vì nghe xong con lớn nhất nói tới câu chuyện về sau mặt mũi chản đầy hoài nghi đúng lúc này nàng không chút do dự đem trong tay cái nổi nhét vào trương vệ quốc trong tay cũng có vẻ hơi không kịp chờ đợi ai nha công việc này thế nào đến trên tay của ta đến đây được thôi vậy liền ta tới đi trương vệ quốc nhìn qua vợ trần hồng y vì vội vàng bóng lưng rời đi không thể làm gì khác hơn cười khổ tự rêu nói cha thực sự là làm phiền này vậy ta đi trước một bước nhà nói xong trương hạo nhiên thì theo sát phía sau đi ra nhà bếp đi thôi đi thôi trương vệ quốc một bên bất đắc dĩ nói xong một bên thanh thản ổn định bắt đầu xào rau mẹ ta trước đi sắt vách sân tiếp tiểu nguyệt nguyệt về nhà sau đó thuận đường gọi một chút lý lao ra t ử đến nhà chúng ta ăn cơm tối đúng rồi t h ư h i ể u đang tại trong nhà nấu cơm đâu ngài trôi qua về sau trực tiếp nói với nàng một tiếng liền tốt vài cái gì đều đặt ở tủ đầu giường tự trong trương hạo nhiên ba chân bốn cẳng địa đổi kịp m â u thân trần hồng y về trong miệng đại khái giải thích lẩm bẩm ư mừng biết rồi tiểu nhiên ngươi mau đi đi trần hồng y về mỉm cười gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ nhưng sau đó xoay người tiếp tục hướng con lớn nhất nhà đi đến cùng lúc đó trương hạo nhiên lần nữa hướng tam đại gia diêm phụ quý lên tiếng trào sau đó bước ra sân cửa lớn nhìn một cái vệ quốc vợ này hấp tấp dáng vẻ khẳng định là vội vã tiểu nhiên nhà xem xét mua về tân vải hắc thật sự là khiến người ta hâm mộ a diêm phụ quý trong lòng âm thầm cảm thán nói trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ tình ngay tại diêm phụ quý cảm khái vạn p h ầ n lúc một thân ảnh xuất hiện ở nhà trương hạo nhân cửa chính là trần hồng y ỉa đi vào sân về sau trần hồng y ỉa liếc mắt liền thấy được chính tại bên trong nhà b ế p bận rộn chuẩn bị cơm tối đại nhi tức phụ lý thư hiểu nàng nhẹ nhàng đi qua ôn nu nói thư hiểu a vội vàng nấu cơm đâu nghe tiểu nhiên nói hắn mua về không ít vải ta đặc biệt qua tới nhìn một cái nghe được bà bà âm thanh, Lý trần h hiểu ư người lại, xoay t g ngài trong n vào vừa hồng y thì nghe vợ lời nói trong lòng vui thích vội vàng đáp ứng nói không sao hết yên tâm đi bao tải mẹ trên người chẳng qua ngơi ư trước chuyên tâm nấu cơm sự tình k h á c giao cho ta là được Đúng, nhưng đã đi đến nhưng ăn Nh tiểu tử tối. hô lý lao ra cơm lý thư hiểu cảm kích gật đầu tỏ ra hiểu rõ nàng hiểu rõ bà bà vẫn luôn là cái cần cù tốt bụng người thông tình đ ặ t lý có bà bà tại bên người giúp đỡ nấu ăn nội trợ cùng chăm sóc hải tử mình có thể tiết kiệm không y ê tâm t ư đấy mẹ thật là quá cảm ơn ngài nếu không có ngài bình thường trông nom hai hải tử ta cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt lý thư hiểu từ đấy lòng nói trần hồng y lại k h o á t khoác tay c ư ờ i nhẹ nhàng đ ị a trả lời n h a đồng ố c cùng mẹ còn khách khí như vậy làm gì người một nhà không nói hai nhà lời nói lại nói nhìn xem hải tử chút chuyện nhỏ này tính là gì vất vả nha có thể đến giúp các ngươi mẹ cao hứng còn không kịp đâu được rồi ta vào nhà trước đi xem những cái vải các ngươi thì vội vàng bận rộn đi nói xong trần hồng y quay người đi vào nhà đi mẹ đợi lát nữa lưu lại ăn cơm tối thôi têu lên trang một thối ta nhiều xào hai cái thái ngay tại bà bà trần hồng y chuẩn bị vào nhà lúc lý thư hiểu đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng mở miệng nói không được không được trong nhà chính làm lấy cơm đâu chờ chút ta trở về ăn là được ngươi nha đừng bận rộn trần hồng y trên mặt tràn đầy sung sướng nụ cười giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp nghe được bà bà lần này chối tử lý thư hiểu trong lòng rõ ràng liền thì không còn khăng khăng giữ lại rốt cuộc các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người tại một đại viện cùng sống công việc lâu như vậy giữa lẫn nhau tính tình sớm đã mò được rõ ràng nàng hiểu rõ bà bà là thực sự người tất nhiên nói trong nhà có đồ ăn trở lấy đó chính là thật sự sẽ không lưu lại ăn cơm tối thế là lý thư hiểu mỉm cười gật đầu tỏ ra là đã hiểu t i ể u này qua lại ở giữa ăn ý cùng mở để các nàng chuyện này đối với mẹ chồng nàng dâu quan hệ giữa càng thêm hòa hợp tại chương gia cái gia đình này trong không có quá nhiều khách sáo cùng dối trá có chỉ là chân thành cùng yêu thích mà dạng này không khí thì có thể mỗi một cái thành viên cũng có thể cảm nhận được nhà ôn hòa mà liên t ạ i trần hồng y t h ì cẩn thận chú đáo nhi tử trương hạo nhiên mang về nhà những cái vải cũng tự hỏi làm sao cho người trong nhà tài chế quần áo mới lúc trương hạo nhiên đã nệ bức nhẹ nhàng nhịp chân đi tới lý lao gia tử ở lại cửa gian phòng đoạn này khoảng cách với hắn mà nói chẳng qua ngắn ngủi mấy bước đường thôi lao gia tử ta cùng thư h i ể u đều trở về quá khứ ăn cơm tối đi trương hạo nhiên đứng ở cửa phòng đề cao âm lượng hướng trong phòng hô vừa dứt lời hắn liền đưa ánh mắt về phía trong phòng đúng lúc cùng ngẩm đầu lên tiểu kiều nguyện đối mặt nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu gia h trương hạo nhiên trên mặt lộ ra cương t r i ề u nụ cười khẽ hỏi tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t hôm nay có hay không có ngoan ngoãn nghe lời à? năm gần hai tuổi dưới tiểu kiều n g u y ệ t tựa hầu nghe đã hiểu ba ba vấn đề nàng ngày sáng lấp lánh mắt to mãi thanh mãi khi hồi đáp ba ba ngươi cuối cùng trở về rồi tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t hôm nay đặc biệt ngoan a nói xong vẫn không quên xong trương hạo nhiên ngọt ngào cười bộ dáng kia thực sự là làm cho người ta yêu thích lại có vẻ đặc biệt thông minh thông minh Trương thường ngày ấm á trương hạo nhiên lòng tràn đầy vui mừng hô đồng thời bước nhanh đi về phía t i ề n đến đi đến tiểu kiều nguyện trước mặt lúc hắn răng hai cánh tay một tay lấy đáng yêu tiểu gia hỏa chăm chú ôm vào trong ngực k h ắ p khuôn mặt là cưng c h i ề u nét mặt hình như trên thế giới này chỉ có trong ngực hắn tiểu nha đầu mới là quý giá nhất bảo vật tựa như nghĩa ta có thể nghĩ ba ba đây tiểu kiều nguyện dùng non nứt mà thanh niên ngọt ngào đáp lại nói tập k i a n g ậ p nước mắt to c h ớ p chớp vô cùng khả ái thật sự sao tiên nhanh nói cho ba ba người đến tội cùng là nơi nào nghĩ ba ba nha là nơi này suy nghĩ đâu hay là nơi này cũng muốn nha trương hạo nhiên vô tay đầu tiên là nhu hòa địa gật gật tiểu kiều n g u y ệ t tròn vo cái đầu nhỏ sau đó ngón tay chậm rãi rời xuống đứng tại tiểu nha đầu t ì m vị trí nghe được ba ba đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề như vậy tiểu kiều n g u y ệ t đ ô n g chốc ngây n g ẩ n cả người nàng chất động cặp kia có chút ngơ ngác mắt to không còn nghi ngờ gì nữa cũng không rõ ba ba câu nói này h ằ n nghĩa tiểu nha đầu n mẹo đầu tự hỏi một lát sau vẫn như cũ không cách nào cho ra đáp án chỉ có thể phát ra một tiếng gừng tỏ v ẻ chính mình còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào vấn đề này ha ha ha ba, ba hiểu rõ u nơi này cùng nơi này cũng nghĩ ba ba trương hạo nhiên lại lặp lại lúc trước động tác thoải mái cười to ư mừng ta có thể nghĩ ba ba tiểu k i ể u nguyện cái đầu nhỏ nặng nề g h trên giới điểm một cái trên mặt vô cùng nghiêm túc mà ở một bên lý lao gia tử vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt đang thân mật chuyển động cùng nhau hai cha con miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai đi thực chất liền xem như phóng tại quá khứ trương hạo nhiên đối với bảo bối của mình khuê nữ cũng là che chở trăm bể sủ ái nhưng mà từ tiểu k i ể u d ệ giáng sinh đến nay lý lao gia tử trong lòng âm thầm phỏng đoán trương hạo nhiên có lẽ sẽ bởi vì cái này tiểu nam hài đến mà thay đổi tâm tính tại tư tưởng tình cảm cùng hành động thực tế trên đều hội càng thêm yêu trộn tiểu nhi từ mức ít có thể để hắn tuyệt đối không ngờ rằng là sự thực không phải như vậy trương hạo nhiên đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi nữ nhi nô nha với lại ô m lấy cùng loại ý nghĩ co khối người tuyệt không đơn giản chỉ có lý lao ra từ một người nghĩ như vậy t ỷ như nhất đại gia dịch trung hải hắn thì cho rằng trương hạo nhiên cũng không hoàn toàn như trước đây đối đai tiểu nha đầu này nhất là làm con trai giáng sinh sau đó không hề nghi ngờ trương hạo nhiên khẳng định hội càng thêm yêu c h u ộ n g con của mình nhưng mà thú vị là mặc dù dịch trung hải cuối cùng bị sự thực hung hăng đánh mặt nhưng lại may mắn là hắn ý nghĩ như vậy vẹn vẹn hướng nhất đại mụ thổ lộ hết qua cũng không có bên ngoài truyền đi nhường trong sân những người khác biết được lúc đó dịch trung hải đối với nhất đại mụ lời thề son sắt nói ngươi nhìn được rồi bây giờ vợ tiểu nhiên lại sinh kế tiếp nam và tử không bao lâu tiểu nhiên tên kia tuyệt đối sẽ không giống như tiểu trước đây cương t r i ề u nữ nhi của hắn h ắ n á hh ắ c ắ c tiểu cô nương năng lực làm những thứ gì đâu tương lai căn bản không trông cậy được vào nàng đến cho phụ mẫu dưỡng lao tống trung a đó có thể thấy được dịch trung hải tư duy hình thức rất trực tiếp sáng tỏ thật ứng với câu tiên ngạn g ữ nuôi nhi dưỡng g i ả trong mắt hắn chỉ có nhi tử mới có thể gánh vác lên t i ệ m bố mẹ nuôi nghĩa vụ mới có thể cho phụ mẫu dưỡng lao tống trung về phần khuê nữ nha đó là cái gì cái gì cũng không phải không chỉ như vậy cùng dịch trung hải cùng bối phận người hoặc nhiều hoặc ít đều có tương tự thái độ đương nhiên bọn hắn không hề giống dịch trung hải như vậy lòng mang ác ý đi phỏng đoán người khác chỉ là đơn thuần địa cho rằng trương hạo nhiên đối đại nữ nhi thái độ có thể không bằng lúc trước như vậy yêu thương thôi rốt cuộc tại truyền thống trong quan niệm trọng nam k i n h nữ tư tưởng thâm căn c ố đế rất khó tùy tiện sửa đổi đ ú n g lúc này trương hạo nhiên cẩn thận ôm đáng yêu khuyên nữ cùng lý lao ra từ cùng nhau về đến trong nhà vừa đạp vào trong nhà trương hạo nhiên trên mặt thì rào g ạ t ra nụ cười hạnh phúc cũng nhẹ giọng kêu gọi nói thư hiểu mẹ ta đang ở đ nghe được âm thanh lý thư hiểu từ trong nhà đi ra mỉm cười trả lời trong phòng đấy sau đó đưa ánh mắt về phía trượng phu trong ngực nữ nhi nhưng mà lý thư hiểu cũng không có ngay lập tức cùng nữ nhi nói chuyện mà là trước cùng da ra, ra lên tiếng chào hỏi sau đó mới chuyển hướng tiểu kiều n g u y ệ t ôn nhu mà hỏi thăm tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t hôm nay có muốn hay không mẹ n h a tiểu kiều n g u y ệ t c h ớ p cặp kia giống như biết nói chuyện mắt to dùng thanh t h u y êm thai hơi có vẻ non nớt giọng nói hồi đáp ừng nghĩ a ta tốt n h ớ mụ mụ a cũng rất muốn ba ba đầu nhìn lên trước mắt nữ nhi kia hồn nhiên ngây tơ thuần chân dáng vẻ đáng yêu lý thư h i ể u ở sâu trong nội tâm tràn đầy nhìn ý vui mừng nàng thực sự kìm nén không được chính mình đối với hải tử yêu thích l i ê n tiếp theo t r e o g ẹ o lên hải tử đến nửa đùa nửa thật địa cho hải tử ra một vấn đề khó à nguyên lai、like、là như vậy à vậy ngươi cảm thấy là càng nhớ mụ mụ một ít đâu hay là càng muốn ba ba nhiều một chút nha đối mặt bất thình lình vấn đề tiểu kiều n g u y ệ t không còn nghi ngờ gì nữa không có dự liệu được nho nhỏ đầu đông chốc trở nên không biết làm sao lên tròn vo mắt to càng không ngừng chuyển động tựa hô tải nỗ lực tự hỏi cái kia trả lời như thế nào một lát sau chỉ thấy tiểu kiều nguyễn nâng lên q á i hàm m ạ i thanh mãi khí lại lại dẫn chút ít bá khí mà đối với mụ mụ nói ra h ừ ta vừa nghĩ ba ba lại nhớ mụ mụ cùng lúc đó tấm t i a nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn mơ hồ để lộ ra một tia khâm phục thật giống như đang nói mụ mụ ngươi có phải hay không có ý nghĩ muốn làm khó ta nha mọi người thấy tiểu kiều nguyện bộ này thú vị nét mặt sôi nổi không nhịn được cười thoải mái phá lên cười mà lúc này nghe thấy bên ngoài có động tinh trần hồng y thì nhìn trước mắt vui không ngừng mấy người tò mò hỏi một câu sau đó lấy lại tinh thần trương hạo nhiên cho mẫu thân giải thích lên vừa nói xong mới chuyện đã xảy ra ha ha ha tiểu nguyện n g u y ệ t cùng nãi nãi nói là ai khi dễ ngươi nha trần hồng y thì cười híp mắt đối với tiểu tôn nữ nhỏ giọng hỏi là mẹ mụ mụ mụ bắt nạt ta tiểu kiều n g u y ệ t cảm giác kháo sờ đến thế là lập tức liền xác nhận mụ mụ đang khi dễ nàng ha ha ha kết quả mọi người lại n ở nụ cười ngay cả trần hồng y thì đều bị tâm trạng ảnh hưởng tới đi theo cười ra tiếng ừ các ngươi cũng bắt nạt ta tiểu kiều nguyện đữ ngôi nói xong tiểu ra hỏa vẻ mặt một mực tốt tốt mụ, mụ là đang trêu chọc ngươi c h ơ đâu mụ, mụ yêu ngươi nhất biết không trương hạo nhiên tiến lên nói xong bắt đầu hống dậy rồi hải tử qua một lát trần hồng y cáo t ử rời khỏi về nhà đi ăn cơm t i ể u nhiên ta hồi đi ăn cơm v à i cái gì ta cũng nhìn kỹ đến lúc đó ta lại thương lượng với thư hiểu một chút có thể tranh thủ làm y phục trần hồng y cho nhi tử trương hạo nhiên nói xong lời này về sau liền chuẩn bị đứng dậy rời đi mẹ không lưu lại ăn cơm tối sao trương hạo nhiên hay là lòng tốt hỏi một câu không được cha ngươi bên ấy xem chừng cũng làm tốt cơm ta trở về ăn là được nói xong trần hồng y liền xoay người đi ra phòng trương hạo nhiên lý thư hiểu Lý Lao Gia tử cùng Nguyệt người với Tiểu Kiều tử hôm ì là lấy lại Lý Lao gia tử nội tâm cảm thụ, 284, Lý Lao ngày thật tối, thường Trương tử nội tâm thụ, Trương tử tâm thụ. Thư Hiểu, h vui vẻ Gia nội Gia nội ăn ấm cơm cảm cảm áp. nay thức ăn này xào được thật là quá tuyệt hòa hầu nắm giữ được vừa đúng dạ làm cho người ta dư vị vô tận a t r ư ơ n g hạo nhiên n ế m cái thứ nhất đồ ăn về sau vừa cười vừa nói nghe được trương hạo nhiên khích lệ lý thư hiểu hơi cười một chút nhẹ giọng đáp lại nói chỉ cần ngươi thích là được rốt cuộc lý lao gia tử còn ngồi ở một bên nàng thực sự có chút xấu hổ cùng trương hạo nhiên quá mức thân mật trên mặt mũi ngượng n g h u chỉ có thể dùng kiểu này ngắn gọn phương thức biểu đạt tâm tình của mình trương hạo nhiên dường như đã nhận ra lý thư hiểu lo lắng hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phía lý lao gia tử cười lấy hỏi lao gia tử ngài cảm thấy ta nói đúng không thức ăn này chân rất tốt ăn tiếp theo hắn hảo không keo kiệt địa dơ ngón tay cái lên đối với lý thư hiểu khen mà lý lao gia tử thì vui tơi ư hớn hở gật đầu tỏ vẻ đồng ý trên mặt tràn đầy nụ cười tự ái nhìn thấy ra ra cùng trượng phu cũng đối với tự mình làm thái khen không dứt miệng lý thư hiểu trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn nàng n i t miệng lên lộ ra một hạnh phúc mỉm cười trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nu giờ phút này cả cái phòng bên trong tràn ngập tấm áp hài hòa không khí người một nhà vui vẻ hòa thuận cùng hưởng niềm vui gia đình và sau khi ăn cơm tối xong trương hạo nhiên một bên giúp đỡ vợ thu thập nồi bắt chậu vừa cùng lý lao ra từ tàn gấu trong lúc đó mẫu thân trần hồng y đem tiểu tiểu duệ ô n trở về đến rồi đúng rồi mẹ tiểu duệ duệ ban g à y bắt bụng ăn cái gì nha trương hạo nhiên tò mò hắn cùng vợ đi ra ngoài chơi quên chuyện này còn có thể uống cái gì ngươi quên lần trước mua về mấy bình mặt nhà cầm một bình cho ta và cha ngươi n à y không vừa vặn ứng phó một chút nha cũng liền t i ể u t ử ngươi dùng tiền vung tay q u á chán nhà ai bỏ được mua những thứ này trần hồng y thì tựa như tại o á n giận con lớn nhất trương h ạ o nhiên trên mặt lại là mang theo một chút ý cười h i ệ n nhiên là có chút đắc ý h ứ n g thú ở bên trong kỳ thực cũng bình thường rốt cuộc này trong đại viện thì đếm nhà nàng tháng ngày trôi qua tốt nhất rồi với lại vì trương h ạ n nhiên quan hệ trong sân người đối nàng cùng trượng phu trương vệ quốc hai người đặc biệt xem trọng có câu nói rất hay trước hai mươi năm n h ì n xem c h a kính tử sau hai mươi năm n h ì n xem tử kính c h a lời này thực sự là một chút cũng không sai l i ê n lấy trương hạo nhiên mà nói đi hồi nhỏ mọi người đối hắn xưng hô có thể có nhiều lắm hoặc là gọi hắn trương gia đại tiểu tử hoặc là gọi hắn một tiếng tiểu nhiên nếu không nữa thì chính là trực tiếp gọi là hạo nhiên nhất là làm có người ngoài ở tại lúc mọi người vẫn có thể như vậy giới thiệu nói ha ha vị này là trương vệ quốc con trai cả trương hạo nhiên người đọc sách lợi hại đâu nhưng mà thời gian thấm thoát thế sự biến thiên bây giờ ở trong xưởng những kia không biết trương vệ quốc người nếu là kinh người quen giới thiệu gặp mặt nghe được thường thường làm ộ t câu nói như vậy nha à ngay cả hắn ngươi cũng không biết được à. hắn nhưng là trương hạo nhiên cha hắn nha ngươi cũng không thể nói cho ta biết ngươi ngay cả ta xưởng trương hạo nhiên cũng không nhận ra a kia sở cải tiến kỹ thuật trương phó phòng ngươi tóm lại nghe nói qua chứ không sai đứng ở trước mặt ngươi vị này chính là trương hạo nhiên cha hắn đồng chí trương vệ quốc nhưng mà kiểu này giới thiệu cách thức còn giới hạn tại trương hạo nhiên gánh nhâm phó phòng lúc ấy tình huống bây giờ lại có chút khác biệt rồi bây giờ muốn giới thiệu trương vệ quốc được nói như vậy nói Tới, tới, tới, t sở sở nhi đương nhiên nhiều hơn nữa hay là kiêu n g o thì một chữ ta kiêu ngạo đồng dạng làm vị mẫu thân trần hồng ý, ý thường xuyên hội bởi vì loại này hạnh phúc phiền não mà cảm thấy hoang mang vậy đại khái chính là hạnh phúc cũng vui vẻ nhìn đi mẹ này mạch nha ngài cùng cha còn chưa uống xong đâu ta nhớ không lầm này cũng cho các ngài nhanh non nửa năm đi được nắm chặt thời gian uống a cũng đừng phóng học rồi lao gia tử ngài bên đấy uống đến thế nào hà nha nghìn vạn lần chớ cho mình tiết kiệm uống xong ta nhưng vì lại mua nha cái đồ chơi này mua về chính là cho ngài vài vị b ổ cơ thể dùng không uống vậy làm sao có thể làm đấy trương hạo nhiên vừa nói một bên gật gù đắc ý có vẻ mười phần thản nhiên tự đắc ha ha ngươi tên tiểu tử thú này hiện tại cánh cứng cắp rồi đúng hay không được rồi được rồi mẹ hiểu rõ ngươi là một mảnh lòng tốt chẳng qua này sống qua ngày nha cái kia lúc tiết kiệm vẫn là phải tiết tiết kiệm một chút với lại ngươi xem một chút chúng ta trong viện có nhà ai giống chúng ta như vậy sống qua ngày bị ngươi khác nhìn thấy ảnh hưởng nhiều không tốt trần hồng y dìa vẻ mặt nghiêm túc dạy như tử thấm thía dặn dò hồi lâu nàng nói cực phải nhà mình tháng ngày qua đến tận cùng có được hay không kỳ thực chỉ có chính mình rõ ràng nhất nhưng cũng không thể phô trương quá mức để tránh dẫn tới người khác ghen ghét hoặc bất mãn là người có đôi khi hay là cần phải khiêm tốn một ít thích hợp tận tàng phong mang của mình mẹ ta hiểu được về sau ta sẽ học thông minh một chút âm thầm khu vực chút ít đồ tốt về nhà như vậy cũng có thể đi t r ư ơ n g hạo nhiên bất đắc dĩ mở ra hai tay nửa đ u ổ nửa thật nói tiểu từ ngươi ta những lời này cũng nói vô í c h chứ sao trần hồng y dìa lập tức ha hà phá lên cười cùng, cùng lúc đó trong nội tâm nàng hiểu rõ nhà mình con lớn nhất đã hiểu được nàng nói tới những lời kia thế là nàng liền không cần phải nhiều lời nữa mà còn chưa kịp nói xen vào lý lao gia tử thì ở một bên lộ ra nụ cười vui mừng lý lao gia tử ở sâu trong nội tâm kỳ thực rất vui sướng ban đầu nhi tử cùng con dâu bất hạnh qua đời k h i sinh tại tiệc tuyến đúng lúc này bạn già thì rời hắn mà đi lúc đó lên hắn thì đã làm xong dự định đem cháu gái gả cho một hộ hảo nhân ra về sau chính là đối với cháu gái của mình muốn tốt chính mình thì là một thân một mình bình tĩnh vượt qua quãng đời còn lại nhưng mà không như mong muốn c h ư ơ n g hạo n h i ê n vị này cháu rể đối với hắn quả thực tốt đến từng ly từng tí chỉ riêng theo ban đầu giúp đỡ thu xếp đội phòng ở chuyện này mà nói lại đến những năm gần đây đối đại hắn thái độ hắn biết rõ cháu gái này tế xác thực là chân tâm thật ý tốt với lại không chỉ có là hắn cho rằng như vậy số chín mươi lăm tứ hợp viện thậm chí là lý lao gia t ử ở trong tứ hợp viện rất nhiều người đều thường xuyên hội cảm t h á n trong nhà này tiểu nha đầu thì không nhất định không còn gì khác mà ngươi nhìn xem này lý lao gia t ử chẳng phải dính hắn cháu gái lý thư hiểu hết rốt cuộc nhà ai làm con rể hay là làm cháu rể sẽ làm như thế đúng chỗ làm tốt như vậy đâu có đôi khi thậm chí là dịch trung hải đều sẽ ghen ghét lý lao gia tử ai bảo lý lao gia tử già rồi già rồi cuối cùng cuối cùng còn có thể đi theo cháu gái hưởng phúc đấy n à y ăn ngon ở tốt còn có người dưỡng lao tông trung này không phải liền là dịch trung hải một thằng tha thiết ước mơ người già đời sống mà chỉ là dịch trung hải sẽ không như thế dứt lời ngoài miệng vẫn như cũ già m ù n ó i ha ha có người dưỡng lao tông trung cũng có thể sao còn không phải tuyệt hộ đ o ạ n mất sau hắn nhất đại gia cũng chỉ có thể như thế an ủi mình thật tốt không ngờ rằng a ta lao đầu từ bây giờ còn có thể hưởng thụ này niềm vui gia đình t hưởng kiểu này phúc rồi lý lao ra t ử ở sâu trong nội tâm cảm khái một phần chương hai trăm tám mươi lăm dịch tiểu quân thêm quần áo mới chương hai trăm tám mươi lăm dịch tiểu quân thêm quần áo mới tốt ta đi về trước trong nhà còn có bát đũa trở lấy ta đi thanh tầy đâu trần hồng y vi hay vừa nói một bên đứng dậy dường như có lẽ đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn về nhà bận rộn mẹ ngài đừng có gấp đi à những kêu bát đũa phóng chỗ ấy cũng sẽ không chạy mất làm gì không phải ngài tự mình rửa đâu liên để cha ta đi rửa thôi trương hạo nhiên khỏe môi m i t lên một tia trêu tức nụ cười cố ý trêu c h ó n nói ha, ha vậy cũng không được Đã để vừa mới ngươi rửa rửa rửa rửa trần hồng y trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn không còn nghi ngờ gì nữa đối với kiểu này gia đình phân công cảm thấy hết sức hài lòng nàng không khỏi hồi tưởng lại đi qua thời gian khi đó trương vệ quốc trong nhà đơn giản chính là cái trưởng quỹ phủi tay áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng xào rau n ấ u cơm rửa nồi rửa chén loại này công việc nhà cũng không chịu sở trạm mà bây giờ hắn lại có thể chủ động g á n h vác lên những thứ này công việc nhà loại biến hóa này thật là khiến người vui mừng trần hồng y dìa đem trước sau so sánh một phen về sau tâm trạng càng thêm sung sướng k ì m lòng không đặng cười ra tiếng mẹ ngài rốt c ụ c nghĩ đến chuyện gì buồn cười à nha cười đến vui vẻ như vậy trương hạo nhiên thấy thế hiếu kỳ hỏi ai nha không có gì à chỉ là đột nhiên nhớ ra một ít trước kia chuyện lý thú thôi ta đi v ậ trước tiện thể xem xét cha ngươi đem nổi bắt tắm đến thế nào trần hồng y dìa vội vàng trả lời song nhi từ vấn đề nhưng sau đó xoay người rời đi bước chân nhẹ nhàng giống như mang theo lòng tràn đầy hoan hỉ ê a h ê a lúc này trong ngực tiểu k i ể u duệ trong miệng truyền ra âm thanh thế nào nhi tử hưng phấn thành như vậy trương hạo nhiên nhẹ nhàng méo méo tiểu hài từ mặt mặt mũi hiền lành mà cười cười ê a h a dọn tiểu k i ể u duệ dường như lại lớn một ít ai nha hai tử không phải là kéo túi quần đi lý thư h i ể u phản ứng lại ngay lập tức ôm lấy nhi tử kiểm tra lên quả nhiên nàng đoán rất đúng nhi tử vẫn đúng là kéo túi quần đứa nhỏ này lại phải vất vả mẹ hắn bận rộn rồi lý thư hiệu nhẹ nhàng đung đưa đầu nói sau đó nhanh chóng đầu nhập vào bận rộn trong đợi tất cả mọi chuyện cũng xử lý thỏa đáng sau đó lý lao gia tử thì tỏ vẻ muốn đứng dậy về nhà t i ể u nhiên tiểu yểu vậy ta thì đi trước một bước n h a lý lao gia tử hướng hai người bắt chuyện qua về sau trực tiếp đi ra cửa được rồi trời đã tối rồi lao gia tử ngài trên đường cẩn thận một chút sớm đi nghỉ ngơi trương hạo nhiên ân cần địa dàn dò bóng đêm dần dần sâu yên lặng như tờ trương hạo nhiên vợ chồng hoàn thành trước khi ngủ rửa mặt bỏ lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng mà có lẽ là bởi vì ban ngày tiểu kiều duệ ngủ được quá lâu giờ phút này tiểu g i a hỏa tinh thần và thể lực đặc biệt thịnh vượng cả đêm khóc giống không nớt đem trương hạo nhiên hai vợ chồng dậy v ò đến quá sức hà d ứ đều nói trẻ con hồn nhiên ngây thơ vô ưu vô lự nghĩ ngủ là ngủ muốn khóc thì khóc thậm chí nằm ngửa có thể đi lửa đi đáy có thể chúng ta làm cha mẹ thực sự là nhận hết đau khổ rồi trương hạo nhiên nhìn bên cạnh trương ngủ vợ lý thư hiểu không khỏi cảm thán đạo được rồi được rồi tiểu g i a hỏa cuối cùng ngủ đi chúng ta thì mau ngủ đi nếu không ngày mai đi làm cần phải dậy không nổi lạc lý thư hiểu nhìn bên cạnh trượng phu nói nàng vừa nói một bên nhịn không được c ư ờ i ra tiếng giống như một ngày mọi mệnh đều tại đây khắc tan thành mây khói trương hạo nhiên nghe thê tử cũng là như chút được gánh nặng ở đầu tỏ vẻ đồng ý đúng vậy à, nhanh nghỉ ngơi đi hôm nay thực sự là mệnh muốn chết rồi rốt cuộc ban ngày mang theo vợ lý thư h i ể u bốn phía dung loạn buổi tối lại dỗ hải tử chìm vào giấc ngủ này liên tiếp sự việc n h ư ờ n g cái đôi này sớm đã gân mệnh tận lực hiện tại chỉ muốn hào hào nằm ở trên giường ngon lành là ngủ một giấc thế là hai người liên tiếp lẫn nhau cảm thụ lấy đôi phương ôn hòa rất nhanh liền đắm chìm trong ngọt ngọt cảnh dạng sáng bốn lúc năm giờ trong tứ hợp viện ga chống gáy minh em thanh không hề bừng tỉnh trương hạo nhiên cặp vợ chồng cũng không thể hù dọa trong sân những người khác bởi vì là thời gian còn rất sớm lại đến không sai biệt lắm chừng sáu giờ dưới lúc trong sân lần lượt có người rời giường rửa mặt làm điểm tâm mà trương hạo nhiên cặp vợ chồng trong h ì là k sai biệt lắm hơn 7 điểm chung lúc m điểm hơn chung l đó hà vũ thủy cũng cho trương vệ quốc hai lỗ hồng chia ra làm đôi giày nhưng làm hai người cao hứng cười đến không nậm được đồng thời hà vũ thủy còn chủ động qua đến giúp đỡ đồng thời cũng là có học tập làm quần áo ý nghĩa ở bên trong Rốt cuộc, Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền chưa từng gặp qua mâu thân cũng liền không ai dạy nàng những vật này với lại đi theo đại ca hà vũ trụ như thế một cậu thả nam nhân một đường đi tới nữ công những vật này hiểu rất ít căn bản không ai dạy còn tốt hiện tại gả vào t r ư ơ n g gia t r ư ở n g phu trương hạ học đối nàng rất tốt bình thường thì giúp đỡ nàng làm chút ít việc nhà hai lô hồng rất hạnh phúc lại thêm công công bà bà lại đưa nàng coi là con gái ruột đối đãi nàng tháng này g cũng coi như trôi qua hạnh phúc mỹ mãn bất quá cũng may hà vũ trụ không có giống nguyên trong kịch như thế bằng không hà vũ thì thời gian khổ cực còn có đây này mà thì trong đoạn thời gian này t r ư ơ nhưng g ạ o cho áo học thì mua một chút hán định cho vợ Hà、Vũ、Thủy h Cứ một mua làm mới. quay quần vài về, vợ Vũ là đây n vậy, Vũ vào Thủy Hà thì mặc q u ầ áo mới, n n h ư l à mà n n sướng đến phát rổ rổ. Mà trong sân người, nhìn trương người phụ nhân mang mang quần cũng cùng Nhưng g cho lục lục chỉ phát phụ hâm hâm thôi. áo số mới, đại đa quá, Bất rộ rội. Mà mấy làm mộ. mộ mà, là ra lấy vô dịch trung hải bên này có không giống nhau ý nghĩ hắn định cho nhi tử dịch tiểu quân mua thân quần áo mới dù sao cũng không phải mua không nổi Ngày này,、Chủ、nhật, số 95 Tứ Hợp viện Chủ Hợp Tứ số nhất đại mụ cao hứng bừng bừng hướng về phía nhi tử dịch tiểu quân nói xong mẹ mua cái gì à? dịch tiểu quân tràn đầy phấn khởi hỏi đến đăng đăng đăng ngươi nhìn xem là quần áo mới đâu tiểu quân vui vẻ không nhất đại mụ xuất ra tại cung tiêu xã mua quần áo mới giống hiến vật quý giao cho dịch tiểu quân trong tay ai nha là quần áo mới dịch tiểu quân kích động nhảy dựng lên hoàn toàn quên trước đó trong nội tâm đối với hắn cha những kia khác thường ý nghĩ chương hai t r á m ư ơ ý d ị tiểu quân chương 286, t á m đ ý d ị tiểu quân đến tiểu quân mau tới đây đem cái này tân y phục mặc lên thử một chút、hút. âm thanh đến từ nhất đại mụ trên mặt nàng tràn đầy tràn đầy nụ cười cầm trong tay cái này mới tinh sáng do thuần s i ê m y màu xanh lục dịu dàng nuốt ve chất địa của nó ánh mắt bên trong toát ra hoan hỉ cùng c h ớ mong tình tiếp theo nàng động tác nu hòa mà cẩn thận địa cầm quần áo chậm dại t r ê n h a i thì mỹ sắp xếp như ý mỗi một chỗ bởi vì t r ồ n g chất mà sinh ra nếp vốn giống như trong tay chỗ nâng lấy cũng không phải là chỉ là một kiện bình thường quần áo mà là hiếm thấy chân bảo chân quý dị thường nghe được mẫu thân tiếng hô h á n dịch tiểu quân lòng tràn đầy vui mừng chạy như bay vội vàng được hận không thể ngay lập tức mặc vào vật x i n h đẹp quần áo mới hắn không trần c h ờ chút nào nhanh chóng dội ra một đôi tay nhỏ yên lòng giao cho mẫu thân giúp đỡ mặc quần áo cũng không lâu lắm dịch tiểu quân liền đã ăn mặc trình tề năm gần chín tuổi hắn thẳng tắp địa đứng ở tủ đầu giường trước trước gương bên trái chiếu vừa chiếu bên phải nhìn một chút đối với trên người mình c á i này quần áo mới thích vô cùng khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia trứng thượng tách ra sán lạ nụ n cười giống mùa xuân trong thịnh nợ hoa đám giống nhau tiểu diễm động lòng người làm cho người thấy vậy cũng không khỏi được tâm trạng vui vẻ ừ n coi như không tệ a y phục này xuyên t ạ i chúng ta tiểu quân trên người thật là quá vừa người á bác gái lòng tràn đầy vui mừng thở dài nói nàng hai nhẹ tay khẽ vớt vớt trên người con trai quần áo mới tinh trong ánh mắt l ó e ra mừng rỡ chỉ riêng mang nàng vòng quanh nhi tử dạo qua một vòng lại một vòng giống như vĩnh viễn nhìn xem chưa đủ cẩn thận chú đáo nhìn mỗi một chi tiết nhỏ trong miệng còn không ngừng nhắc tới này là nhà nào tuấn tiểu tử n h à tuổi tác nhỏ như vậy nhìn thực sản khói đâu nghe mẫu thân tán dương lời nói dịch tiểu quân mừng rỡ thoải mái ý cười mười phần giờ này khắc này dịch trung hải yên lặng đứng ở một bên cái thứ hai thâm thúy đôi mắt h i ê n lặng nhìn chăm chú hết t h ả trước mắt nhìn nhi t ử dịch tiểu quân bởi vì vì một kiện quần áo mới mà như thế nhảy cấm hoan hô khoa tay múa chân trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm khoe miệng của hắn hơi dâng lên toát ra một vòng nụ cười vui mừng nụ cười kêu bên trong không chỉ ẩn chứa đối với hải tử âm thầm tình thương của cha càng gánh chịu hắn đối với cái nhà này ấm áp hòa thuận hạnh phúc mỹ mãn tha thiết kỳ vọng khu khu tốt y phục này thì trước giờ nhìn trước nhận lấy đi chờ ăn tết lại lấy g a xuyên cũng không lâu lắm d ị trung hải nhẹ giọng ho khan một tiếng sau đó m dịch tiểu quân trên mặt cảm giác hưng phấn không chút nào giảm hắn n ắ m chắc mẫu thân gốc áo làm lũng tựa như lung lay cơ thể dùng tội nghiệp ánh mắt n g ử a đầu nhìn về phía vẻ mặt làm khó mẫu thân c ầ u khẩn nói mẹ ta có thể hay không hiện tại liền mặc lấy nha ngày mai lúc đi học nhường các bạn học tất cả xem một chút quần áo mới của ta có thể chứ ánh mắt kia tràn đầy vô tận khát vọng cùng chờ mong dường như chỉ muốn lấy được khẳng định trả lời chắc chắn có thể ngay lập tức vui vẻ đến bay lên đồng dạng tuyệt đối không được nay chuẩn bị cho ngơi quần áo mới thế nhưng cố ý giữ lại lễ mừng năm mới, mới xuyên nếu hiện tại liền mặc vào kia lúc sau tết người mặc cái gì đâu. ngươi vì sao đột nhiên muốn làm như vậy đâu chẳng lẽ lại là dự định cùng các bạn học so sánh một chút hoặc là khoe khoang một chút không bác gái vẻ mặt nghiêm túc lại thái độ mười phần kiên định đáp lại nói cũng không chút do dự cự tuyệt nhi t ử dịch tiểu quân đề xuất dịch tiểu quân thấy thế chỉ có thể dùng tràn ngập khát vọng cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mụ mụ nhẹ g i ọ n g hô mẹ nhưng mà bác gái cũng không có vì vậy mà mềm lòng nàng vẫn như cũ chém đinh chặt sắt điện nói không được là không được không cần quân lấy ta tiếp theo nàng thấm t i ế n ó i thêm cố gắng nhường d ị tiểu quân đã hiểu đạo lý trong đó lúc này một thằng im lặng d ị trung hải cuối cùng mở miệng nói chuyện hắn cảm thấy vợ có chút quá quyết giữ ý mình thế là hướng nàng đưa ra cái nhìn bất đồng t ố t hai mẹ hắn hai tử thích liền để hắn mặc thôi dù sao trang phục mua về chính là muốn xuyên nha mắt thấy thì sắp hết năm dịch trung hải dặn dò chờ ăn tết trước cái đó tuần lễ đem bộ y phục này nghiêm túc đ ị a thanh tẩy một lần giống nhau còn có thể tiếp tục làm làm quần áo mới đến xuyên đâu đang khi nói chuyện hắn nhẹ nhàng vô vô nhất đại mụ bà vai toát ra an ủi cùng thông cảm tâm ý bất quá lần này còn phải nghe hắn nhưng mà trên thực tế dịch trung hải trong lòng âm thầm suy nghĩ lần này trương già trong sân dày vò ra động tính lớn như vậy khó nói chúng ta lão dịch nhà không có có thực lực này hội thiếu khuyết một chút kia tiền hay sao ừ chẳng bằng để cho nhi tử ta mặc vào này thân mới tinh ý phục cũng làm cho trong viện những người khác nhìn một cái nhà ta tháng ngày như thường trôi qua phong sinh thủy khởi có hương vị đâu đúng lúc này dịch trung hải chém đinh chặt sắt đ ị a nói với dịch tiểu quân tiểu quân a ngày mai ngươi liền mặc lấy bộ quần áo này đi học nhớ chưa ừ biết rồi lá ba n g à i thật sự là quá tốt dịch tiểu quân vui vẻ ra mặt đáp lại tại phụ thân một phen dâu ngon dâu ngọn viên đạn bọc đường thế công dưới dịch tiểu quân đã sớm đem lúc trước đối với hắn cha dịch trung hải bất mãn quên sạch xanh xanh rất nhanh dịch tiểu quân mặc quần áo từ trong nhà đầu chạy trong v i ệ n đi đây là dịch trung hải quanh co lòng vòng ám hiệu dịch tiểu quân nhường hắn đi trong viện nhiều đi dạo đồng thời cũng làm cho trong viện người hảo hảo nhìn một cái hắn đối với nhi t ử tốt ghê gớm lạc chờ đến trung viện dịch tiểu quân cố ý đi tìm chuyến đồng n ạ n h đồng n ạ n h ngươi nhìn xem cha ta mua cho ta quần áo mới ngươi không có chứ dịch tiểu quân dương dương đắc ý nói xong ngươi lai、like, hắn trong âm thầm một mực cùng đồng lạnh không hợp nhỏ lắm liền như là hà vũ trụ cùng hứa đại mẫu như vậy như là một bởi vậy chế trụ nội tâm dục vọng ha ha ngươi khẳng định cũng muốn quần áo mới đừng gặp ta muốn liền đi tìm cha ngươi dịch tiểu quân một bên từ ta đắc ý nói một bên vô tình hay cố ý khoe khoang người của ta đồng ngạnh không muốn cùng hắn nói nhảm liền lôi kéo m ộ i m ộ i tiểu đường thì trở về phòng so ra kém ta đi lêu lêu lêu dịch tiểu quân giống như, như cái người thắng nhỏ giọng n ị c h n g ậ m nói xong u tiểu quân đây là mặc vào quần áo mới nha chính là cha ngươi vừa nãy cầm về quần áo trên người a chờ đến tiền viện về sau diêm phụ quý lập tức liền lên đến kéo lại dịch tiểu quân tò h mò hỏi đến đúng a tam đại gia cha ta mua cho ta dịch tiểu quân chém đinh chặt sắt nói xong trên mặt đắc ý ai nấy đều thấy được chương hai trăm tám mươi bảy dưỡng lao học giáo dục chương hai trăm tám mươi bảy dưỡng lao học giáo dục ha ha không sai không sai tiểu quân a cha ngươi đối với n g ư ơ i thật là tốt a và tương lai ngươi lớn lên trưởng thành về sau nhất định phải hảo hảo hiếu kính ba ba của ngươi a hiểu chưa diêm phụ quý vẻ mặt tươi cười khen ngợi thân mặc quần áo mới dịch tiểu quân đúng lúc này liền mở ra một hồi ngự trọng tâm trường hấn đạo hành trình rốt cuộc chính diêm phụ quý cũng là làm cha làm mẹ người ở sâu trong nội tâm đương nhiên kỳ vọng con cái nhóm đều có thể tận tâm tận lực địa hiếu thuận song thân bởi vậy tránh không được muốn nhiều lại nải vài câu ừ n tốt tam đại gia dịch tiểu quân một bên h ư n g hờ địa đáp lại diêm p h quý lời、nói. một bên có vẻ hơi bồn chồn rõ ràng t o á t ra qua loa cho xong thái độ kỳ thực này cũng trách không được dịch tiểu quân thái độ như thế vì mỗi khi phụ thân dịch trung hải đợi ở nhà bên trong lúc luôn yêu thích bắt được cơ hội liền cùng còn tuổi nhỏ dịch tiểu quân nhắc tới những kia chuyện c ũ mềm không ngoài chính là nhấn mạnh nhiều lần đợi đến dịch tiểu quân tương lai sau trưởng thành nhất định phải gánh vác lên phụng dưỡng vợ chồng bọn họ hai người trách nhiệm còn phải toàn tâm toàn ý địa hiếu kính hai người bọn họ và, và mọi việc như thế lời nói giống như vậy ngôn luận dịch tiểu quân cho dù chưa từng nghe qua hàng trăm hàng ngàn lần tối thiểu thì có vài chục lần nhiều đi đã sớm nghe được lỗ thai đều nh ha ha ngươi tiểu gia hòa này sao như thế không có kiên nhẫn đâu n g ư ơ i trẻ tuổi a nên nghe theo chúng ta những trưởng bối này dạy bảo chúng ta thế nhưng trải qua mưa mưa gió gió người nến qua mối đ â y ngươi n ế m qua c ơ m còn nhiều hơn đi qua tiểu đây ngươi đi qua đường thì phải hơn rất nhiều có câu nói rất hay không nghe lão nhân ồ n ăn thiệt thòi ở trước mắt nha tiểu quân đã hiểu a tam đại gia cùng ngươi giảng này nhưng đều là chân lý a diêm phụ quý bảy làm ra một bộ thích lên mặt dạy đợi bộ giàn g nói ồ tam đại gia ngài ăn nhiều như vậy mới chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thái mặn sao với lại ta thì không thấy được ngài lúc ăn cơm hội bưng lấy một bát m u ố i đến ăn nha còn có à ngài có phải hay không không thích đi đường thường hết lần này tới lần khác thích qua cầu đâu dịch tiểu quân trên mặt lộ ra một cái to lớn dấu chấm hỏi mười phần nghi ngờ hỏi ngược lại càng thêm thú vị là bởi vì hắn tấm kia thiên chân vô t à gương mặt thực sự để người khó mà phân biệt ra được hắn rốt cục là cố ý hỏi như vậy hay là thật không hiểu tốt tốt tốt ngươi tiểu tử t h ú i này muốn nghe cũng được không muốn nghe cũng được dù sao cũng không phải hải tử nhà ta giáo dục việc này liền để lão dịch tự mình đi, đi. diêm p h quý vứt xuống những lời này về sau liền cũng không tiếp tục nguyện tốn nhiều nước miếng diêm phụ quý nói xong những thứ này v ẻ mặt không muốn cùng n g ư ờ i nói nhảm ý nghĩa nhìn tam đại gia như vậy dịch tiểu quân vội vàng trốn mất hắn sợ diêm phụ quý lại cùng hắn nói những lời nhảm n h ư này nghe được đau đầu ha ha tiểu t ử này t u ổ i tắc còn nhỏ về sau trưởng thành thì hiểu chuyện diêm phụ quý nhìn dịch tiểu quân bóng lưng rời đi gật gù đắc ý lẩm bẩm một câu sau đó suy nghĩ một chút lại nói tiếp này lao dịch cũng vậy có tiền không nỡ cho chính mình mua quần áo mới xuyên luôn nghĩ hải tử nếu ta cho hải tử mua cái gì quần áo mới vải này phiếu cầm lấy đi đổi tiền thuần nhìn số tiền này Về sao d ù nói g dưỡng lao không được sao. không nghèo, xuyên không nghèo, không gặp cùng sống ngày không không để được đến Ăn xuyên tính toán không đến thì gặp cánh khốn nha. Này sống qua ngày liền phải tính toán nên kiên n lao sao? qua kia mua tiết kia mua, không nên mua kiên quyết không mua. kẻ thì phải cái quyết tỉ tiết mỉ, thầm hết những lời này về sau tam đại gia diêm phụ quý trên mặt phảng phất là đang nói lao dịch người này một chút cũng không hiểu chuyện không có ta sẽ tính toán ý nghĩa bất quá cũng may dịch trung hải không có ở chỗ này bằng không nghe thấy được diêm phụ quý nói chuyện phải trực tiếp cùng hắn ở mỹ lên r ố t cuộc tượng dịch trung hải như vậy bụng dạ cực sâu tâm cơ sâu nặng người đối với trong viện mỗi người phẩm tính có thể nói là trong lòng rõ ràng bởi n không, g t vậy dịch trung hải trong lòng rất rõ ràng diêm phụ quý đến tột cùng là một người như thế nào đối với diêm phụ quý loại đó keo kiệt hẹp hòi tinh thông tính toán tính cách cùng quen thuộc cũng là có chút phản cảm nhưng mà vì bảo hộ chính mình nhất quán người hiền lành hình tượng hắn theo không dễ dàng biểu lộ ra bất quá bây giờ trong sân người quan hệ với hắn không lớn bằng lúc trước nhưng hắn cũng không thèm để ý dù sao hiện tại có nhi từ dịch tiểu quân là dựa vào mảy may không sợ hãi giả sử diêm phụ quý gan d á m đắc tội hắn hắn tất nhiên sẽ không chút do dự giúp cho đánh trả bên này dịch tiểu quân tràn đầy phấn khởi trong t ứ hợp viện đi tới đi lui chính là vì gặp người khen hắn một câu quần áo mới thật là dễ nhìn cứ như vậy nương theo lấy trong viện hết đợt này đến đợt khác tán dương âm thanh dịch tiểu quân viên kia nho nhỏ trái tim bị điện tràn đầy loại cảm giác này quả thực tuyệt không thể tả rốt cuộc trẻ con vẫn là ưa thích nghe được người khác khích lệ mình lời nói cho dù là người trưởng thành cũng khó có thể ngoại lệ nhưng mà những thứ này các bạn hàng xóm mặc dù ngoài miệm nói song dễ nghe lời nói nhưng đáy lòng đến tột vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi ôi này các ngươi nói một chút này lao dịch chẳng lẽ nhìn người ta tiểu nhiên mua về những cái vải cho người trong nhà cũng làm một thân quần áo mới cho nên trong lòng không thoải mái rồi trong viện một vị nào đó đại thẩm âm thầm phòng đ o á n đạo lời này cũng không tốt nói lung tung à nói không chính xác là người ta nhất đại gia bây giờ có con ruột cảm thấy tìm thấy dưỡng lao dựa vào tự nhiên muốn đối với con ruột càng tốt hơn một chút đá một vị khác đại thẩm như có điều suy nghĩ đáp lại nói ân ân ân hay là ngươi phân tích được có đạo lý chuyện này đối với đợi con ruột s ắ c thực nên không giống đại chúng mà lại có một vị đại thẩm phụ họa theo đôi trên mặt còn mang theo nụ cười bọn này thích tham gia náo nhiệt nhóm đàn bà con gái mồm năm miệng mười thảo luận không ngừng trong lời nói đều là đối với dịch trung hải vợ chồng châm trọc khiêu khích nhưng kỳ thật các nàng sao lại không phải đang âm thầm hâm mộ ghen ghét đây rốt cuộc nhà các nàng cũng không bỏ được cho hải tử mua quần áo mới chẳng qua có thể hiểu được người đều là thích nói bắt quái về phần hâm mộ và ghen ghét là hoặc nhiều hoặc ít ở bên trong về phần không nỡ cho hải tử nhà mình mua quần áo mới rất bình thường con nhà ai không phải hai ba người ba bốn Nếu là trong h không ậ t t mua mới, quần nói áo ư trước ớ c có cũng không đủ tiền cùng c nói không tiền tiên phiếu, h đủ về là cái à là toàn o một mua, bộ đứa hay bé n c ũ mua m ộ thứ t â n này không qua được vấn、đề. Càng đừng trong nhà có hay không có số tiền này, còn có nhiều như vậy phiếu đi cho trong nhà quần Trong là cái được cập, có có có cho áo phiếu đi hài mới. hay vậy qua mua đề. đề tử t số hợp viện các bạn hàng xóm top năm top ba ngồi cùng một chỗ t á n gấu dịch trung hải nghe dịch tiểu quân miệng phun phi dương k h ắ p khuôn mặt là h ư n phấn vô cùng vui vẻ nội tâm cũng đã nhận được thỏa mãn cực lớn tiểu quân về sau trưởng thành tốt thật hiếu thuận ta và mẹ của ngươi hiểu do không có a làm nhi tử hiểu được hiếu thuận phụ mẫu Ta và mẹ của ngươi vất của và vất vả và mẹ ngươi đây e m ngươi nuôi lớn, ô k h chính là cha người ta cố ý tại cung tiêu xã mua về cho người ăn nhìn nhi t ử khéo léo như thế hiểu chuyện bộ dáng dịch trung hải nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ n h ì n không được thoải mái phá lên cười đúng lúc này hắn vừa cười một vừa đưa tay thọ vào túi láo ảo thuật tựa như lấy ra một cái kẹo tới những thứ này kẹo giống như tản ra mê người qua n mang hấp dẫn lấy tiểu quân ánh mắt người lai、like, hôm nay dịch trung hải đi một chuyến cung tiêu xã trong lòng suy nghĩ cấp cho hải tử mua ít đồ thế là hắn không chỉ là nhi tử dịch tiểu quân tỉ mỉ chọn lựa một kiện quần áo mới còn cố ý mang về một ít kẹo cho hắn đỡ thèm giờ này khắc này dịch trung hải trong nhà tràn ngập ấm áp tường hòa bầu không khí chính diễn lại một màn cảm động sâu vô cùng phụ từ tử hiếu c h ẳ n g cảnh nhưng mà cùng lúc đó giả ra lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt không khí về đến nhà b ồ n g ngạnh tâm trạng có vẻ mười phần xa suốt cả người cũng mặt ủ mày trao dường như có tâm sự gì quanh quẩn trong lòng nhưng cũng không biết làm sao mở miệng biểu đạt giả đông húc bén nhạy đã nhận ra nhi tử dị thường ân cần mà hỏi thăm b ồ n g ngạnh ngươi thế nào sao g i à u di không vui có phải hay không ở bên ngoài gặp được cái gì không vui sự việc cả nhà mò cùng cha nói một chút ánh mắt của hắn tràn đầy tự hãi cùng lo lắng hy vọng có thể theo bổng n g n h chỗ nào đạt được đáp án ba ba. Tiểu quân có quần áo mới một tuổi mặt tiểu một mới quân quần câu. bên, năm gần 6 tuổi ra mặt tiểu đương n có áo lầm bầm g ra hai e được nhị nữ nhi về s u g ả đông hút ngay lập tức trong lòng rõ ràng. Nguyên lai nhà hút tức lai lập rõ mươi ì nhìn n nghịch ngậm chứng quân tinh trong nội n h thấy dịch phục, hâm cái tiểu quân đổi lại mới đó g tâm hâm mộ là ý cái tiểu ra hỏa làm sao rồi trông mà thèm người ta tiểu quân mặc quần áo mới chính mình nhưng không có trong lòng không t h o ả i m á i à. giả đông h ú t khỏe miệng mỉm cười cố ý giải trí mà hỏi thăm cha mới không phải như vậy đấy tiểu quân có hay không có quần áo mới xuyên kia là chuyện của hắn nhưng hắn thế mà chạy đến trước mặt ta khoe khoang khoe khoang thực sự quá ghê tởm cho nên ta mới sẽ tức giận đồng ngạnh tức giận giải thích muốn nói trong lòng hoàn toàn không có chút nào hâm mộ tình kia chỉ sợ là khó mà làm được sự việc vì tiểu hài tử thiên tính chính là đơn thuần như vậy trực tiếp khi thấy cái khác đồng lứa hài tử mặc mới tinh ý phục lúc làm sao có khả năng không sinh lòng hướng tới khát vọng chính mình cũng có thể có một kiện quần áo mới đâu thực tế người này lại còn vẫn là cùng hắn từ trước đến giờ không hợp nhau dịch tiểu quân ngay tại vừa nãy dịch tiểu quân còn ở ngay trước mặt hắn trắng trận khoe khoang lúc đó hắn quả thực hận không thể ngay lập tức cho đối phương đến thượng một quyền nhưng mà đơn giản suy nghĩ một chút hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này rốt cuộc nếu quả như thật động thủ cha hắn giả đông húc tuyệt đối sẽ không tùy tiện b u ô n g tha hắn đến lúc đó giả đông húc rất có thể sẽ cười ha h a nói xong hắc tiểu tử ngươi có thể a thật đúng là tiến t h i ệ n không sai không sai học được bản sự á đúng lúc này liền sẽ dùng cặp kia chừng ba mươi tám mã lớn bàn tay nhẹ nhàng vót ve khuôn mặt nhỏ của hắn hay là hắn trên mông đ í nhỏ mãi đến khi cuối cùng xương đỏ lên không hề nghi ngờ đồng n g ạ n h những ý niệm này hoàn toàn có thể bị thông cảm chính như tác giả bản thân sinh nhật tình cờ tại nguyên tiêu ngày hội ngày này một dạng không thể nghi ngờ đây quả thật là được cho một lương thần cắt nhật chân thật tốt thời gian nhưng mà làm nhớ lại khi còn bé chúc mừng sinh nhật lúc bởi vì lại là đã trải qua lễ mừng năm mới thời tiết thịt cá ăn lấy đồ uống uống vào trong nhà chưa bao giờ mua qua bánh sinh nhật nhưng cũng đúng thế thật tình có thể hiểu rốt cuộc phụ mẫu hai người từ trước đến giờ tiết kiệm trang phục h à i tử đều là nhiều năm thậm chí mười năm gần đây còn đang ở xuyên còn nhớ năm nay lúc sau tết cho phụ thân mua hai giày mẫu thân mua hai đ á bằng giày lúc hai người bọn họ rất là v này có thể thì là cha mẹ của chúng ta không nỡ cho chính mình hoa lại đem hết khả năng cho chúng ta tranh thủ càng điều kiện tốt rốt cuộc bọn hắn đối với mình tiết kiệm đối với ta lại rất bỏ được chỉ cần là cho rằng cái kia tiêu tiền đều sẽ không chút do dự vì ta dùng tiền trong mắt của ta tại trong mắt phụ thân bánh sinh nhật cái này vật phẩm chẳng qua là có hoa không quả vật kém x a một cân xương sần tới thực sự trên thực tế những thứ này ta đều có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi tìm hiểu đối phương chỉ là mỗi lần mắt thấy đồng lứa tiểu đồng bọn tại sinh nhật cùng ngày người nhà tổng hội mua sắm một bánh sinh nhật cũng tỉ mỉ chuẩn bị tràn ngập nghi thức cảm giác sinh nhật chúc mừng hoạt động trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia trên lệ cảm giác còn còn nhớ hơi trưởng thành một ít lúc mỗi năm sinh nhật mơ hồ ở giữa vẫn còn nhớ phụ thân từng hỏi ta muốn hay không mua cái bánh gạ tổ cho người sinh nhật ta khi đó ta quả quyết tự tuyệt chỉ vì đã từng có một năm một mình độ sinh nhật lúc ta đặc biệt vì chính mình mua một quả trứng bánh ngọn quyền nương làm là bù vào hồi nhỏ kia nhỏ nhặt không đáng kể khuyết điểm thôi với lại sau đó sinh nhật liền không có lại cả qua bánh sinh nhật trên thực thế, phụ mẫu có đôi khi có thể hội quên chính mình cùng ngày sinh nhật cũng không nhất định hội quên nhi nữ sinh nhật kỳ thực có thể chính ngươi cũng không nhất định nhớ được cha mẹ mình sinh nhật đúng không còn tốt cách đây mấy năm ta đã ghi tạc trong lòng phải nhớ kỹ phụ mẫu vẫn còn sức khỏe tốt vô bệnh vô thai chính là cực lớn vận may mà ta bây giờ tâm nguyện chính là người nhà bình an khỏe mạnh cả nhà hạnh phúc đương nhiên chín tuổi bổng mạnh trong nội tâm c ó tranh lệ cảm giác là rất bình thường lúc này tuổi con nhỏ hiểu chút chuyện lại không hiểu chuyện lắm h ắ n hiểu rõ phụ mẫu là lo liệu gia đình bệnh đọc nhưng có dịch tiểu quân tại dịch ra siêu tốt đ ã ngộ so sánh có khi cũng sẽ có, có chút ó c t r ê n h l ệ n h cảm giác hoặc tiểu từ ngươi còn giúp nhìn dịch đâu được rồi đợi ngày mai cha đi cung tiêu xã mua chút bố quay về đến lúc đó nha để mụ ngươi cho ngươi cùng hai cái mội mội một người làm một kiện quần áo mới già đông h ú c sao có thể không có phát hiện động mạnh tiểu tâm tư lập tức liền làm quyết định cười ha hả nói xong tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đ ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc bây giờ hắn một tháng tiền lương thì có nhiều như vậy lại thêm vợ tần hoài như tiền lương cũng phá trăm bỏ tiền mua chút ít vải quay về vậy vẩy nước á về phần kem vải hắn có m ộ t ít cho trong nhà trẻ con làm trang phục khẳng định là đủ rồi cha thật sự sao đồng ngạnh hưng phấn nói xong hiện được kích động dị thường t i ế chắc chắn là thật sự đồng ngạnh cha cùng ngươi nói nha nam nhân này một miếng nước b ọ t một mục đinh nói đến muốn làm đến hiểu rõ không về sau nha đáp ứng người khác một sự kiện trước đó được nghĩ có thể làm được hay không nếu suy nghĩ kỹ càng đáp ứng liền phải làm được đúng còn không phải thế sao làm chuyện xấu a g i ả đông h ú t khẳng định hồi phục xong lại cho nhi t ử đồng ngạnh tạo một phen chính xác tham quan ừm、um, um, cha ta biết rồi chẳng qua cha mua bố có thể hay không hoa thật nhiều tiền nha ngươi cùng mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng nếu không khác mua đồng ngạnh gật đầu đáp lại về sau lại quan tâm hỏi một câu chẳng qua vẻ mặt thịt đau nét mặt bán chín tuổi hắn ha ha tiểu t ử thối còn biết đau lòng ta và mẹ của ngươi không sai không sai là con trai ngoan của ta giá đông húc cực kỳ cao hứng cảm giác tất cả vất vả đều là đáng giá vậy đại khái chính là hậu bối có hy vọng trong lòng có lực lượng đi lập tức giá đông húc mở miệng lần nữa nói ra không sao ta nói lời này thì nhất định làm được chỉ bằng tiểu từ ngươi hiểu rõ đau lòng ta và mẹ của ngươi hay tiền này hoa phải cao hứng nhìn p h ụ thân khắp khuôn mặt là nụ cười đồng mạnh thì c ư ờ i theo mà một bên tiểu đường đồng dạng bị hai người ảnh hưởng tới ha ha ha được c ư ờ i không ngừng mà giả trương thị cùng tần hoài như nhìn trước mắt hai cha con có vẻ hết sức cao hứng c ư ờ i đến không n g ậ m m i ệ n g được chính là giả trương thị trong nội tâm có chút ghen vì nàng không nghe thấy đại tôn tử nói yêu thương nàng nhưng mà đại tôn tử đồng mạnh lại như thế hiểu chuyện nàng lại vô cùng vui mừng tâm trạng hơi có chút phức tạp con tốt giả trương thị trong nội tâm nghĩ thông suốt đại tôn tử hiểu chuyện lớn hơn tất cả với lại nàng tin tưởng đồng mạnh như thế hiểu chuyện khẳng định là hiểu rõ nàng là trong nhà làm tất cả tiếp đó giả ra toàn gia tiến nhập ấm áp thời khắc